Mấy vị thần tôi nói, rất nhanh lần thứ hai yên tĩnh lại. Bất quá, 24 tầng, đã là vương thành cực hạn, tại vương thành suy đoán bên trong hắn phải là dừng lại tại 23 tầng mới là, có thể thuận lợi xông lên 24 tầng, tinh thần của hắn chỉ số so với lúc trước có tăng lên là một cái duyên cớ, nguyên điểm minh tưởng thuật cảnh giới nước lên thì thuyền lên đồng dạng là một cái nguyên nhân. Huyền phong tháp cứ việc chuyên môn nhằm vào sát hoạch chân ý quan tượng pháp, có thể một pháp thông vạn pháp thông, nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên đối với chân ý quan tưởng pháp tự nhiên cũng có nhất định phụ trợ hiệu quả. Nhìn dáng dấp, cũng chỉ có thể đến trình độ như thế này rồi. Mắt thấy không có năng lực xông qua 24 tầng, Vương Thành trong lòng có chút tiếc nuối. Lần sau trở lại lang bạn Huyền Phong Tháp lúc, phòng trừng hắn chân ý quan tượng pháp đã tăng lên tới tầng thứ 9 đỉnh cao, về thời gian cũng tại 10000 năm sau, đến thời điểm không có cơ số bổ trợ, 24, 25 tầng 9 triệu điểm cống hiến căn bản lại như mối bạo biển. Chư phi, nội tính của hắn có thể lại tăng lên nữa, đem tu luyện nguyên điểm mình tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp thời gian trên diện rộng giảm bớt. Nhìn dáng dấp, chư thần thế giới phương diện vẫn phải là hơi hơi kinh doanh một thoáng, ta hiện tại nhưng mà có hơn 100 cái nghề nghiệp điểm. Nếu như những nghề nghiệp này điểm đều có thể chuyển biến thành ngộ tính điểm. Vương Thành ngẫm lại cảnh tượng đó liền cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là, Thánh độ tín ngưỡng quá yếu có. Hiện nay nghề nghiệp điểm thai nén vạch căn bản cũng không có nửa phần sắp thai nén mà ra xu thế, muốn chuyển hóa ra cái thứ nhất ngộ tính điểm, trời mới biết còn muốn bao nhiêu thời gian. Lắc lắc đầu, Vương Thành tạm thời yên tâm bên trong ý nghĩ. Xèo. Nương theo lưu quang lòng lánh, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở Huyền Phong Tháp ở ngoài. Vừa ra Huyền Phong Tháp, hắn lập tức cảm ứng được vài cỗ cường đại sóng tinh thần, một mắt quét tới, Vài vị thần tôn cấp cường giả toàn bộ ánh mắt rơi xuống vương thành trên người. Tại trong những người này, hắn còn nhìn thấy huyền chân điện chúng ngọc tinh thần cùng ngưng thiên tinh thần. Vị này chính là vương thành các hạ rồi đi, ta là diệt hồn thần tôn. Diệt hồn thần tôn tiến lên, cái thứ nhất tự giới thiệu mình. mà khác mấy vị thần tôn cũng là dồn rập mở miệng, nói ra chính mình thần hảo. Vương thành không cần đoán liền biết rõ, tất là chính mình xông tới 24 tầng gây nên náo động quá lớn, mới hội dẫn tới những này thần tôn cấp cường giả dồn dập hiện th Dù sao chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Phong điện bên trong đều thuộc về người nổi bật cấp tồn tại, toàn bộ Huyền Phong điện thần tôn bên trong, 10 trong đó cũng chưa chắc có một cái có thể đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện đến nước này. Cùng những này thần tôn lên tiếng chào hỏi sau, Vương thành lại chuyển hướng chúng Ngọc tinh thần cùng Ngưng Tiên tinh thần, "Chúng Ngọc điện chủ, Lương Tiên điện chủ." "Vương." "Vương thần tôn, điện chủ hai chữ đem không gánh nổi, người gọi thẳng tên của chúng ta hủy liền có thể." "Chính là, chính là." Chúng Ngọc tinh thần cùng Ngưng Tiên tinh thần hai người vội vàng nói bọn họ cùng Vương Thành quan hệ kém xa cơ chữa tinh thần, có thể không dám ở nơi này thế năng đủ sông đến Huyền Phong Tháp 24 tầng đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 cường giả đỉnh cao trước mặt bất cần. Vương Thành thấy thế, cũng không có cơ cầu. Huyền Phong Điện bên trong hắn cùng hai vị điện chủ đồng dạng không phải rất quen. Ha ha, Vương Thành các hạ, dựa vào ngươi tại Huyền Phong Tháp sông đến 24 tầng thành tựu, hơn nữa một năm trước tại Chư Thần thế giới khuất nhục nam hiên kiếm tôn chiến tích, thực lực của ngươi, Thanh Uy dĩ nhiên không kém gì bất kỳ một vị tôn, hoàn toàn có thể nắm giữ chính mình thần danh. Chúng ta lại gọi thẳng ngươi bản danh biểu lộ ra khá là bất kính, không biết Vương Thành các hạ có từng muốn chính mình áp dụng thần danh hay hoặc là men theo dùng chư thần thế giới thần danh sát lục thần chủ. Thần danh? Vương Thành nghe xong, chỉ hơi trầm âm Trên thực tế bất kỳ người tu luyện nào đến tinh thần cảnh giới sau đó, đều sẽ có chính mình thần danh, thật giống như chúng ngọc tinh thần, cơ chế tinh thần, ngưng thiên tinh thần các loại người, đều là như vậy, đối ngoại lúc, tinh thần đều là lấy thần danh tương xứng, mà gọi thẳng bản danh thì lại mang theo một tia mị thị, sỉ tính chất. Đương nhiên Những quan hệ kia vô cùng thân mật cá thể cũng không bao quát ở bên trong. Năm đó ta tại phàm nhân thế giới trong đó, từng dùng qua một cái bí danh, vì Bác Nguyệt kiếm thần. Thần danh liền tiếp tục men theo dùng Bác Nguyệt thần tôn đi. Bác Nguyệt kiếm thần tốt, tiến rất hay, không nghĩ tới Bác Nguyệt thần tôn giống như ta vẫn là luyện kiếm bên trong người, ta vạn kiếm tại những phương diện khác không dám nói, có thể tại kiếm thuật một đạo ở trên mà lại còn có chút đem ra được thủ đoạn, có cơ hội hy vọng có thể cùng Bác Nguyệt thần tôn hào hào thảo luận một thoáng. Ta tuy có Bác Nguyệt thần tên, có thể kiếm thuật một đạo quả nhiên không lên được nơi thanh nhã. Nếu như có thể nhận được Vạn Kiếm Thần Tôn chỉ điểm, tất nhiên là vinh hạnh cực kỳ. Vương Thành đang định mở rộng sức ảnh hưởng của mình, có thể nhân cơ hội này nhiều kết bạn mấy vị thần tôn, tất nhiên là cầu cũng không được. Mà Vạn Kiếm Thần Tôn bản thân cũng là hy vọng từ trên người Vương Thành được một ít đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 tu hành kinh nghiệm, cũng là có một ít chủ động kết giao ý đồ, hai người lập tức vỗ một cái liền có thể, chỉ điểm không thể nói là hai chúng ta trao đổi lẫn nhau, nếu là bác Nguyệt thần tôn thật sự có tâm, ngày này không bằng gặp ngày, chúng ta này liền tiến lên thảo luận một phen ra sao. Cầu cũng không được. Ha, ha, ha. Tạm thời tính ta một người ra sao? Bác Nguyệt Thần Tôn, ta cứ việc tại kiếm thuật ở trên không có gì đó chỗ thích hợp, nhưng ở thần hồn một đạo mà lại rất có nghiên cứu, hy vọng có thể tại cùng hai vị nghiên cứu trong đó loại suy." Diệt Hồn Thần Tôn cười thêm vào. Diệt Hồn Thần Tôn đại tuyệt diệt đạo ngã cũng là mơ tưởng mong ước, đặc biệt là nghe nói Diệt Hồn Thần Tôn gần nhất tại đại diệt hồn đạo ở trên lại có đột phá mới, diễn sinh ra đại diệt thần thuật, có thể tìm hiểu tinh thần, hiểu rõ tín ngưỡng lực lượng, từ trên căn bản giết chết chư thần thế giới thần linh, nếu như có thể may mắn nhìn thấy một phen, chúng ta cẩu cũng không được. Ha, ha. Chuyện này có khó khăn gì, nếu Bác Nguyệt Thần Tôn mở miệng, ta đến thời điểm đem đại diện thần thuật chuyển cho người chính là. Diệt hồn thần tôn, Vạn kiếm thần tôn, Bác Nguyệt thần tôn nếu đều thăng dự, như vậy thì hội, chúng ta tự nhiên cũng không muốn lỡ. Trên tay ta nắm giữ bí pháp tuy rằng không sánh bằng Vạn kiếm thần tôn Vạn kiếm duy thật tức, cũng không sánh bằng diện hồn thần tôn đại diện hồn đạo, có thể tại độn pháp phương diện, ta nhưng có chút độc đáo kiến giải, hy vọng có thể cùng chư vị cộng đồng thảo luận một phen. Lưu Hư thần tôn cũng theo mở miệng. Ma Phạm Tinh thần vương, Huyết Ngọc thần tôn, thần tôn không cam lòng yếu thế, Dôn dập cho thấy hy vọng có thể gia nhập cái này thảo luận đoàn thể ý nguyện. Bọn họ mỗi một người đều là lên cấp thần tôn cảnh nhiều năm nhân vật, cứ việc mạnh yếu không giống nhau, có thể trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai môn vô sòng cứu sống, chỉ muốn xuất ra một ít gia lông đến giao lưu một phen, liền có thể làm cho tầm mắt còn hạn chế tại tinh thuật, phổ thông thần linh cấp độ vương thành được kích lợi không nhỏ, cùng bọn họ giao lưu thảo luận vương thành tất nhiên là tình nguyện cực kỳ. Hiếm thấy mọi người đều có loại này thú, nơi này không phải chỗ nói chuyện, tạm thời đi ta môn, chúng ta tâm tình trăm năm ra sao? Chính có ý đó. Vương Thành khẽ gật đầu. Liên như thế định. Nhìn thấy Vương Thành đồng ý, Diệt Hồn Thần Tôn vung tay lên, trực tiếp đem sự tình định đi, lập tức mấy vị thần tôn liền muốn hóa thân lưu quang, hướng về Vạn Kiếm Thần Tôn cư trú thần điện mà đi. Bất quá sắp tới sắp rời đi lúc, Vạn Kiếm Thần Tôn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên liếc mắt nhìn chúng Ngọc Tinh Thần cùng Ngưng Thiên Tinh Thần, hai người các ngươi cũng theo một đạo đi qua đi. Chúng Ngọc Tinh Thần cùng Ngưng Thiên Tinh Thần nhất thời cảm giác phản phất trên trời đi địa bánh, có thể tham dự bảy đại thần tôn luận đạo, dù cho vẻn vẹn ở bên dự thính, đều có không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt, rất nhiều hình thái thứ 2 tinh thần muốn cầu đều cầu không được. Bọn họ rõ ràng, đây là Vạn Kiếm Thần Tôn xem ở Vương Thành trên mặt phát sinh mời, nhất thời vội vàng nói tử. Mà Vương Thành cũng là quay về Vạn Kiếm Thần Tôn chắp tay. Vạn Kiếm Thần Tôn khẽ mỉm cười, nhẹ vung tay lên, 9 người nhắm Vạn Kiếm Thần Điện mà đi. Chương 806, Luận Đạo. Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương, Lưu Hư Thần Tôn, Cổ Khuyết Thần Tôn, Huyết Ngọc Thần Tôn mỗi một cái tu hành trí ít đều có 3 triệu năm, 3 triệu năm, tầm mắt của bọn họ, kiến thức vượt qua phổ thông tinh thần vô số lần, đặc biệt là Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương Mỗi một cái tuổi tác đều tại một chục triệu năm trở lên, kiến thức càng là vung ra tầm thường tinh thần mấy chục cái phố, ở tại bọn hắn hữu tâm thảo luận dưới, dồn dập lấy ra chính mình sở trường. Bí pháp, cảm ngộ, dứt khoát nghe được chúng ngọc tinh thần, Nương thiên tinh thần hai người quang mang trong mắt sáng rực, dù cho Vương Thành đều là được kích lợi không nhỏ. Đặc biệt là Vạn kiếm thần tôn, Vạn kiếm duy chân thức, Diệt hồn thần tôn đại diệt hồn đạo, đại diệt thần thuật, Lưu hư thần tôn lưu tinh thiểm, mỗi một môn đều có chỗ độc đáo riêng. Tại cùng Vạn kiếm thần tôn một giao lưu sau, Vương Thành trong đầu có liên quan với vô hạn 14 kiếm cải tu phương pháp. Phản vật măng mọc sau mưa giống như vậy, dồn dập tuân gia, hắn mơ hồ có loại cảm giác, vào lần này luận đạo kết thúc sau đó hắn chỉ cần lại bế quan cái mười mấy năm, dễ như ăn cháo liền có thể sáng tạo ra vô hạn 14 kiếm, sau này 15 kiếm, 16 kiếm. Cứ việc mặc dù 16 kiếm hợp nhất, uy lực vẫn cứ không chắc có thể so với vạn kiếm thần tôn Nguyên Vạn thử thách vạn kiếm duy chân thức mạnh, có thể tại thần tôn cấp độ bên trong cũng đã nhưng mà có thể sừng tụng một môn đem ra được bí pháp, không đến nỗi như lúc trước đối phó Nam Hiên kiếm tôn như thế, hoàn toàn dựa vào tự thân thuộc tính ưu thế mới đưa đối thủ lãnh bại bất quá vô hạn 10 sau kiếm tức sẽ sinh ra cứ việc nhượng vương thành sức chiến đấu có thể có hiện ra tính tăng lên, nhưng chân chính nhượng vương thành mừng rỡ vẫn là diệt hồn thần tôn đại diệt hồn đạo. Đại diệt hồn đạo chính là diệt hồn thần tôn 1.900 dư vạn năm tu vi tinh hoa ở chỗ đó, bên trong có thể tỉ mỉ phân ra 34 phần, đại diệt thần thuật chỉ là một người trong đó. Nhưng dù là này một môn đại diệt thần thuật, đã đủ khiến vương thành sau này tại đối phó trung vị thần lúc có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ triệt để giết chết, liền tín đồ của bọn họ cũng không đông tha, chỉ cần lại đem ghi chép những kia trung vị thần điển tịch, tin tức từng cái phá hủy giống như là đem vị này trung vị thần triệt để rất chết, loại đả kích này cường độ so với đơn thuần đánh tan bọn họ thần thân, cướp đoạt bọn họ thần cách đến, không biết hữu hiệu bao nhiêu lần. Mà đại diệt thần thuật chính là từ truy tình trạng hồn thuật trong đó diễn sinh mà ra, cái môn này bí thuật càng là còn gì nữa, một khi kích phát, hoàn toàn có thể thông qua đối địch tinh thần lưu lại một đạo khí tức, trực tiếp chém chết hắn hết thể hóa thân, thậm chí tinh tu đến mức tận cùng, càng có thể thông qua này đạo khí tức tìm hiểu ra tinh thần của hắn vận sóng, lại diễn biến ra sức mạnh hệ thống, do đó đem hết thể cùng hắn có quan hệ sinh mệnh toàn bộ chấm dứt. Cái môn này bí thuật dĩ nhiên vô hạn tiếp cận vũ trụ hội nghị đệ nhất nghị trường, vị kia được xưng siêu thoát giới đệ nhất nhân trụ quang thần đế đại nhân quả thuật. Mà đại nhân quả thuật lai lịch càng là kinh người, có người nói người sáng tạo chính là vũ trụ hội nghị người sáng lập một trong, một vị siêu thoát tinh giới vĩ đại tồn tại, Hạo Thiên Chí Tôn. Có môn bí pháp này, Vương Thành lại muốn tiêu diệt trường không liệt thiên đã là dễ như ăn cháo. Sau vị thần tôn từng cái từng cái dốc hết khả năng, Vương Thành tự nhiên cũng không có dấu làm của riêng. Hắn chân ý quan tượng pháp cứ việc là thông qua điểm sợ kỳ tăng lên tới tầng thứ 8, còn chưa bị hắn hoàn toàn hiểu rõ có thể tầng thứ 8 đỉnh cao cảnh giới chúng quy bảy ở nơi đó, hơn nữa hắn đối với chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 7 đã sớm hiểu được, một phen dạng giải dưới, Lưu Hư thần tôn, Vạn Kiếm thần tôn, huyết Ngọc thần tôn, Phạm Tịnh thần vương, Cổ Khuyết thần tôn các loại người dồn dập có cảm giác ngộ, chật cảm thấy vật có giá trị. Cho tới chúng ngọc tinh thần cùng ngưng thiên tinh thần, cứ việc rất nhiều thứ bọn họ căn bản là nghe không hiểu, có thể vẹn vẹn là một số có thể nghe hiểu được đồ vật, cũng đủ để cho bọn họ được gợi ý lớn, đặc biệt là vẫn kẹt ở chân ý quan tượng pháp tầng thứ 5 ngưỡng chúng ngọc tinh thần, như muốn nghe song Trư vị thần một phen luận đạo sau. Mơ hồ có cảnh giới đột phá, đem chân ý quan tượng pháp đẩy thăng đến tầng thứ 6 xu thế. Mà một khi hắn thật sự có thể đem chân ý quan tượng pháp đẩy thăng đến tầng thứ 6, tinh thần hình thái thứ 3 đối với hắn mà nói, liền không còn là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Một phen luận đạo, một luận chính là 60 năm. Luận đạo kết thúc, chư vị thần tôn mỗi người có cảm ngộ, cũng là dựa vào vạn kiếm thần tôn thần điện dồn dập bế quan, này một phen bế quan lại là 40 năm. trăm năm thời gian lạng yên trôi qua. 100 năm, vị thần tôn đều là hài lòng mà đi. Mà vương thành cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn tiên gọi cũng là tại trăm năm bên trong bị dần dần truyền lưu. Bắc Nguyệt Thần Tôn không nữa ở thêm một phen sau. Ngươi vô hạn 16 kiếm đã sáng tạo đến thứ 16 kiếm, thật muốn nhìn một chút ngươi thứ 17 kiếm sáng tạo ra đến sẽ là gì đó dáng dấp, phòng trừng đến thời điểm so với ta vạn kiếm duy chân thức cũng không hội thua kém. 17 kiếm hợp nhất. Độ khó quá cao, mỗi thêm ra nhất kiếm tiêu tốn tinh lực, tâm lực, căn bản là không có cái đo. Nhưng ta cảm giác sự tiến bộ của ngươi rất nhanh, cứ theo tốc độ này, không ra 10 năm, ngươi tất có thể đem thứ 17 kiếm sáng chế, đến thời điểm Mũi kiếm của người, thậm chí có thể sẽ rách thần tôn cường giả tồn tại tại tinh giới trong đó trường lực, có có thể so với thần hoàng cấp sức chiến đấu. 10 và năm, Con số này từ vạn kiếm thần tôn trong miệng nói ra hời hợt, thật giống như nói một tháng 2 tháng như thế, có thể Vương Thành tu luyện đến nay cũng mới 2.500 năm hơn, 10 và năm, hắn căn bản không nghĩ chờ đợi lâu như vậy. Có thời gian này, còn chi bằng cứ đi một chuyến trư thần thế giới, nhiều đánh hạ một ít vị diện, mau chóng nhượng hơn trong nghề nghiệp điểm lộ sắc thành ngộ tính điểm. Phải biết, ngộ tính điểm mỗi tăng lên một cái giai đoạn, đối tu hành bí pháp thời gian tiết kiệm đều là vài lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nói cách khác, nội tính của hắn nếu như có thể ở thiên mệnh cấp cấp độ ở trên lại về phía trước bước ra một bước, hắn hiểu được vô hạn 17 kiếm cùng chân ý quan tưởng pháp thời gian toàn bộ được cắt giảm gấp 10 lần. Đây mới thực là mài đao không lầm đốn tuổi công. Không cần, so với nhắm mắt làm liệu, ta càng yêu thích ra ngoài du lịch, nói không chắc tại chư thần thế giới cùng những kia thượng vị thần chém giết lúc, liền có thể đột nhiên hiểu được thứ 17 kiếm bí quyết, do đó đem vô hạn 17 kiếm luận thành. Ha, ha cái kia ngược lại cũng đúng là Hơn nữa ngươi hiện tại đã đem đại diệt thần thuật luyện được ra dáng, lại luyện thành lưu hư thần tôn lưu tinh điểm, hơn nữa hỗn độn sinh vật vốn là am hiểu bả mệnh, chỉ cần cẩn thận một ít không rơi vào rất nhiều thượng vị thần linh vây quanh trong đó, chư thần thế giới cũng không có người nào có thể uy hiếp được ngươi." Vương Thành gật đầu cười. Vào lúc này, phía trước đại điện một cái biểu hiện lạnh lùng, phảng phất băng tuyết nữ thần giống như nữ tử cầm kiếm mà tới. Theo sự xuất hiện của nàng, Vương Thành ánh mắt không khỏi rơi xuống trên người nàng. Sát thực nói, là rơi xuống trên tay nàng cầm nắm một thanh bảo kiếm ở trên. Đây là huyền quang kiếm, một cái thượng phẩm cấp độ thần kiếm chúng ta tinh không thế giới thượng phẩm thần kiếm so với chư thần thế giới thượng phẩm thần kiếm muốn quý giá nhiều lắm, bất kỳ thần khí chỉ cần đạt đến thượng phẩm, chí ít cũng phải hơn trăm triệu lên, trước mắt chuôi này huyền quang kiếm, huyền phong điện báo giá đạt đến 360 triệu. Vạn kiếm thần tôn phảng phát nhận ra được Vương Thành ánh mắt giống như vậy, cười giới thiệu với hắn một tiếng, đồng thời cũng là quay về vị nữ tử kia gọi tuyển nhận, Vân Tâm, qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị tiền bối, Bác Nguyệt thần tôn hạ. Tiền bối? Vương Thành nhìn trước mắt vị kia lạnh như nữ tử, trong lòng có chút quái dị. Hắn nhớ không lầm, Năm đó hắn lần đầu tiên tới Huyền Phong Điện, ở chỗ đó Phong Thiên Tinh lúc, liền từng nhìn thấy Viêm Thiên chiến cùng Kiếm Vân Tâm giao thủ, hắn lúc đó mặc dù có thần thánh cấp độ sức chiến đấu, vẫn cứ vì hai người này thể hiện ra thực lực mà chấn động. Thế nhưng hiện tại, Kiếm Vân Tâm hiển nhiên không biết Vương Thành đang suy nghĩ gì, nàng cứ việc tại bất kỳ một vị truyền kỳ, bán thần, thậm chí còn hình thái thứ nhất tinh thần cường giả trước mặt đều duy trì một bộ lạnh như băng răng dốc, có thể đối mặt Vương Thành bực này có thể cùng Vạn Kiếm Thần Tôn đứng ngang hàng tồn tại, vẫn cứ không thể không tiến lên cung kính hành lễ, Vạn Bối Kiếm Vân tâm, gặp bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ, Không cần đa lễ." Vương Thành nói một tiếng. Vật đuổi sao rồi, cảnh con người mất mọi chuyện đường. Vương Thành cũng không có cùng Kiếm Vân Tâm nói chuyện phiếm chút gì, chỉ là quay về Vạn Kiếm Thần Tôn chấp tay, "Ta xin cáo từ trước, rảnh rỗi lúc sẽ cùng Vạn Kiếm Thần Tôn thảo luận kiếm đạo. Haha, ha, ta chờ ngươi đến, nhớ kỹ, khi ngươi vô hạn 17 kiếm lúc nào luyện thành, nhớ tới đến tìm ta, đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận luận bàn một phen. Nếu ta vô hạn 17 kiếm thật sự luyện thành, cái thứ nhất đến luận bàn, nhiên là Vạn Kiếm Thần Tôn ngươi." Vậy ta liền mở mắt mong chờ. Vương Thành gật gật đầu. Tại Vạn Kiếm Thần Tôn đưa tiện giới, rất mau ra hắn Vạn Kiếm Thần Điệt. "Này Bác Nguyệt Thần Tôn, quả nhiên là người trong tuế việt, nhưng đáng tiếc, không nên bước lên hỗn độn sinh vật con đường tu hành." Vạn Kiếm Thần Tôn nhìn Vương Thành rời đi, không khỏi có chút thổ tức. Sư Tôn khó tránh khỏi có chút quá mức cất nhắc hắn, không nên bước lên hỗn độn sinh vật con đường tu hành. Nhưng hắn nếu không có hỗn độn sinh vật huyết mạch, làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay? Một bên kiếm vân tâm có chút không phục nói. Nàng cũng biết, Vương Thành bước vào tu hành giới đến nay bất quá 2.6005 Đối với hắn tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong ngự trị ở nàng vị này phong thiên thai thiên tài bên trên, trong lòng tất nhiên là sẽ không tin phục. Dựa vào hỗn độn sinh vật huyết mạch, người quá khinh thường hắn, tại 100 năm trước, ta cùng ý nghĩ của ngươi gần như, có thể này trăm năm bên trong cùng bác Nguyệt thần tôn giao lưu lại làm cho ta bao quát diệt hồn thần tôn, phạm tinh thần vương các loại, chờ, 6 đại thần tôn ở bên trong xác định, bác Nguyệt thần tôn người này, mặc dù không bước lên hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối không kém ta, điểm này từ hắn cái kia kiếm người ngộ tính liền có thể nhìn ra một, hai. Ngộ tính Không sai, nộ tính của hắn, tuyệt đối là ta gặp được hết thảy thần tôn trong đó tài năng xuất chúng nhất một cái. Chỉ sợ chúng ta lão ra hỏa này tại nội tính phương diện so với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ưu thế nào, nếu như không phải ỷ vào kiến thức rộng rãi, thư nhiều năm tuổi, rất nhiều lúc đều phải bị hắn cái này vãn bối cho làm hạ thấp đi. Hắn, nộ tính của hắn vậy mà kinh khủng như thế. Lần này, Kiếm Vân Tâm rốt cục trở nên động dung. Chính là, kinh người nội tính, hơn nữa hắn hôn độn sinh vật huyết mạch ưu thế, mặc dù hắn lựa chọn bước lên tinh thần một đạo, thành cựu thần tôn phòng trường cũng không phải việc khó gì. Nói đến đây, Vạn Kiếm Thần Tôn lắc lắc đầu, bất quá hiện tại hắn đã bước lên hỗn độn sinh vật tu hành con đường, tất cả đừng nói. Kiếm Vân tâm há miệng, muốn phản bác gì đó, nhưng mà cuối cùng, nhưng là căn bản không biết từ chỗ nào phản bác mà lên. Được rồi, ngươi tại truyền kỳ cảnh giới tích lũy cũng đã đầy đủ, là thời điểm đi trùng kích tinh thần cảnh giới, ngươi là ta Vạn Kiếm đệ tử, không cầu ngươi có thể cùng Bắc Nguyệt Thần Tôn sánh vai, nhưng cũng tuyệt không thể thua cho Hàn Quang. Vâng, đệ tử rõ ràng. Đi xuống đi. Chương 807, Huyết nhận thần Vương Thành thân hình lập lòe nhưng là vẫn chưa trở về huyền chân điện tại Phong Thiên Tinh ở trên trụ sở, mà là đi thẳng tới linh hồn hang trời. Thông qua Huyền Phong Tháp hắn đã chiếm được hơn 510 triệu điểm cống hiến, nhưng con số này đối với sức chiến đấu đã đạt đến thần tôn cấp độ hắn tới nói hiển nhiên nhưng đã không coi là gì đó. Vũ trụ mêng mông bên trong, phổ thông tinh thần thân ra tại 10 vạn điểm cống hiến trên giới, mà hình thái thứ 2 tinh thần thân ra thì lại tăng lên tới hơn triệu, một ít người nổi bật, càng là đạt đến mấy triệu, có thể thần tôn. Vinh quân hạ xuống, bất kỳ một vị thần tôn thân gia đều tại 1 tỷ trở lên như kia tại thần tôn cảnh giới bên trong phong hoàng sưng đế nhân vật, càng là đạt đến hơn trăm ức, mấy trăm ức, bởi vậy vương thành này chỉ là 500 triệu điểm cống hiến, còn chưa đủ lấy nhượng hắn mua được tổng thể nhượng hắn thỏa mãn thượng phẩm tinh thần khí. Mà muốn thu được điểm cống hiến, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là linh hồn thăng trời, cái này cũng là vương thành từ lúc vạn kiếm thần tôn vạn kiếm thần điện trong đó cũng đã cân nhắc tốt đối sách. Bác Nguyệt thần tôn, là Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ. Bác Nguyệt thần tôn bệ năm trước, một hơi tháp 24 tầng, cứ việc chưa từng chân chính xông qua huyền tháp, có thể bày ra chân ý quan tưởng pháp trình độ nhưng lại áp sát tầng thứ 8 đỉnh cao, lần này hắn tiến lên lang bạt linh hồn thang trời, không biết có thể xông lên bao nhiêu bậc. Nghe Đồn Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ tu luyện tới cảnh giới cỡ này, lại chỉ dùng 2.6005. Dù cho là ỷ vào thức tỉnh rồi hỗn độn sinh vật huyết mạch, cũng là cực kỳ bất phàm, nếu là ta cũng có thể có loại này kỳ ngộ, dù cho thành tựu cuối cùng chỉ có Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ một phần 10 ta cũng cầu cũng không được. Vương Thành vừa rơi xuống đến linh hồn thang trời ở ngoài, những kẻ quay trúng quanh tại linh hồn thang trời ngoại vi truyền kỳ, bán thần, thậm chí còn tinh thần hóa thân bọn toàn bộ hành chuyển động từng cái từng cái nghị luận sôi nổi. Vương Thành nhìn lướt qua những này, sau lưng đại diện cho mỗi cái cái thế lực chuyển kỳ, bán thần bọn, cũng không có nói nhiều, nhắm linh hồn thang trời mà đi. Bất quá, không chờ hắn bước lên thang trời, một cái đến từ Viễn Chân Điện điện chủ Chúng Ngọc Tinh Thần tin tức nhưng là đem Vương Thành kế hoạch quấy rầy. Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ, ngay hiện tại nhưng mà kết thúc bế quan. Chúng Ngọc Tinh Thần đưa tin trong đó tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một. Cứ việc hai hơn ngàn năm trước, Vương Thành ở trước mặt hắn vẫn là một cái chỉ có thần thánh sức chiến đấu tiểu nhân vật, có thể 3 ngày không gặp kẻ sĩ đem thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi. Nam giữ thần tôn sức chiến đấu hán, dĩ nhiên có rồi tuyệt nhiên thân phận khác nhau, dù cho chúng Ngọc tinh thần chính là Huyền Chân Điện điện chủ, vẫn cứ không dám có nửa phần vượt qua. Điện chủ nhưng mà có việc. Sắt thử có một chuyện. Lúc trước Bệ Hạ vội vàng cùng chư vị thần tôn Bệ Hạ luận đạo, bế quan tu hành, chúng Ngọc không tốt quấy dối. quá rối, bất qua dưới mắt Bệ Hạ đã kết thúc tu luyện, ta cảm thấy việc này vẫn là báo cho bác Nguyệt thần tôn Bệ Hạ cho thỏa đáng. Bệ Hạ đã trở về chúng ta Huyền Chân Điện hơn trăm năm lâu dài, có từng cùng cơ chữ tinh thần có quá liên hệ. Cơ chữ tinh thần? Chúng Ngọc tinh thần như thế vừa nhắc tới, Vương Thành nhất thời phản ứng lại. Hơn trăm thâm niên, cơ chữ tinh thần vậy mà không có cùng hắn có quá nửa phần giao lưu, dù cho bởi vì hắn tại cùng mấy vị thần tôn luận đạo, với quan tu hành, cơ chữ tinh thần cũng không đến nỗi một cái tin tức cũng không phát qua đây. Ngay sau đó hắn liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta lúc trước đồng dạng không rõ, chỉ cho rằng cơ chữ tinh thần đắc tội rồi đại nhân vật là gì, thế nhưng hiện tại mới phát hiện, chuyện này khả năng cùng bác nguyệt thần tôn bệ hạ ngươi có quan hệ. Đại khái tại 1.400 năm trước Huyết nhận thần tôn giới chướng tiếng tăm lừng lẫy huyết nhận ta mừng, đồng thời giáng lâm chúng ta huyền chân điện, trực tiếp giết chết cơ trữ tinh thần hết thể hóa thân, hiện nay mới thôi, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo hóa thân bị huyết nhận ta ứng bắt sống, Giang Cẩm, Người hẳn phải biết, cơ trữ tinh thần chân thân đã không cảm ứng được thế giới vật chất, những kia hóa thân chính là hắn có khả năng cùng thế giới vật chất lẫn nhau liên quan duy nhất môi giới, trước mắt hắn hóa thân bị toàn bộ giết chết, còn lại duy nhất em ở. Tô đạo hóa thân lại bị huyết nhận ta mừng bắt. Một khi cái hóa thân này lại có thêm gì đó sơ suất, hắn chẳng khác nào lạc lối tiến giới. Huyết nhận ta mừng Vương Thành trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, huyết nhận Tam Ưng chỉ là huyết nhận thần tôn dưới trướng ba cái chó giữ, bọn họ từ trước đến giờ vâng theo huyết nhận thần tôn mệnh lệnh làm việc, như không có huyết nhận thần tôn mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với cơ chữ tinh thần ra tay. năm trước, đó là ta mới vừa từ tinh ngục thoát ly trở về chư thần thế giới thời điểm, vào lúc ấy ta xác thực từng cùng huyết nhận thần tôn một trận chiến, không nghĩ tới hắn lúc đó không làm gì được ta, lại đem móng vuốt đưa đến sư tôn ta cơ chế tinh thần trên người, quả thực lẽ nào có lý đó. Chúng ngọc tinh thần lặng lẽ Loại này phương diện chiến sự hắn căn bản là không có cách đúng tay. Bất quá, sư tôn ta được một triệu điểm cống hiến, không phải đã nhờ bao che tại một vị thần tôn bên giới sao? Vì sao còn hay là lo lắng hóa thân bị chém giết hầu như không còn thì có lạc lối tinh giới nguy hiểm? Cái này, chúng Ngọc Tinh Thần trong giọng nói có sâu sắc sự bất đắc dĩ, chúng ta Huyền Chân Điện tại Huyền Phong Điện bên trong nương nhờ vào chính là Ngân Hà Thần Tôn, trên thực tế không chỉ chúng ta Huyền Chân Điện, tại cái kia một mảnh phạm vì trong đó mấy ngàn năm ánh sáng bên trong mười mấy cái đại đế quốc, đều thuộc về Ngân Hà Thần Tôn quản hạt dưới thế lực. Trước đây cơ chữ tinh thần có một triệu điểm cống hiến, nhờ bao che tại Ngân Hà Thần Tôn không khó lắm, có thể bởi vì huyết nhận thần tôn tự mình đứng ra. Hơn nữa ngươi tại hơn 2000 năm trước nhiệm vụ thất bại, vì lẽ đó, ta rõ ràng. Vương Thành vẻ mặt lạnh lẽo, không nghi tới chuyện này, đầu đuôi câu chuyện rõ ràng đều là do hắn gây nên đến, chúng Ngọc địa chủ, ta cơ chữ sư tôn hiện đang bị nhốt ở đâu? Tại huyết nhận thần tôn xảo huyện, huyết nhận tinh hệ bên trong kim nhận tinh tiến lên. Huyết nhận tinh hệ. Vương Thành trong đầu nhìn lướt qua trấn Nam tinh vực tinh đồ, rất nhanh ánh mắt đã rơi xuống huyết nhận tinh hệ ở trên. Đây là một cái cách nhau phong thiên tinh có hơn 3 vạn năm ánh sáng tinh hệ, đối với hình thái thứ 2 tinh thần không tính là gì, có thể đối với hắn mà nói, mà lại có thể sưng tụng đường sá xa, xa xôi. Trước tiên không muốn đánh rắn độ cỏ, tạm thời đối ngoại tuyên bố ta muốn bế quan. Vương Thành nói một tiếng, thân hình lóe lên, rời đi linh hồn thăng trời, trực tiếp trở lại Huyền Chân Điện trụ sở trong đó. Mà tại trở về Huyền Chân Điện trụ sở đồng thời, tinh thần của hắn đã liên thông phong thiên giới, cấp tốc lật lên xem đến, rất nhanh, đã lật xem đến một chiếc đứng đầu nhất vũ trụ thần hạng. Này chiếc vũ trụ thần hạng vốn là Hãn Hải thần hoàng hết thảy. Mà Hãn Hải thần hoàng vi tập hợp một lần huyền phong điện điện chủ tự mình diễn pháp cơ hội, đem này chiếc tên là Hãn Hải hào vũ trụ thần hạm tiến hành bán, tiết giá 300 triệu điểm công hiến. Cứ việc cực kỳ đắt giá, có thể này chiếc thần hạm nhưng là chân chính vật có giá trị, không chỉ có tiếp cận thượng phẩm tinh thần khí cấp sức phòng ngự, lực công kích đồng dạng hết sức kinh người, đặc biệt là thần hạm chủ pháo, bắn giết mà ra huy lực hoàn toàn đạt đến thần hoàng cấp cường giả lấy ra thượng phẩm thần khí một đòn toàn lực trình độ, khuyết điểm duy nhất chính là cần phải hao phí 1 phút nạp năng lượng, đồng thời có 10 phút làm lạnh thời gian. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì có khuyết điểm này tại Giá trị liền hơn xa 300 triệu điểm công hiến. Bất quá Vương Thành coi trọng nhưng không phải này chiếc thần hạm công phòng năng lực, mà là tốc độ phi hành. Thân hạm có tự chủ mở ra đường hầm không gian năng lực, to lớn nhất xuyên qua cự ly đạt đến 10.000 năm ánh sáng, to lớn nhất làm lạnh thời gian cũng là không vượt qua một ngày, nói cách khác, hắn khống chế này chiếc thần hạm, hoàn toàn có thể làm được tại trong vòng 4 ngày bay đi huyết nhận tinh hệ, kỳ công hiệu so với Vương Thành mượn tinh lộ chạy đi nhanh hơn đầu chỉ một đinh nửa điểm. Bác Nguyệt hạ. Vương Thành vừa về tới Huyền Chân Điện, chúng Ngọc Tinh Thần liền vội vàng nghênh đón. Vương Thành gật gật đầu, Lượng chúng Ngọc Tinh thần phối hợp chính mình bế quan tu hành sau, các loại trợ, này trước Hán Hải Hạo bị đưa tới, mang theo Huyền Chân Điện hơn trăm tôn tinh thần hóa thân, trước tiên lên Hán Hải Hạo, xuất hiện ở Phong Thiên Tinh hạt nhân phạm vì sau, toàn lực kích phát rồi thần hạm không gian khiêu dược năng lực, hướng về huyết nhận tinh hệ phá không mà đi. Bởi vì Huyền Chân Điện ở trên rất nhiều tinh thần hóa thân đệ nhất thao túng cao minh như thế vũ trụ thần hạm, đối với Hán Hải Hạo vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nguyên bản 4 ngày lộ trình bị bọn họ miễn cưỡng tiêu tốn 7 ngày. Sau 7 ngày, nương theo gợn sóng không gian lấp lóe, Này chư to lớn Hán Hải hảo thần hạm trực tiếp xuất hiện ở huyết nhận tinh hệ bên trong kim nhận tinh ở ngoài. Chúng Ngọc tinh thần, người có thể hay không tiến vào kim nhận tinh cứu ra ta cơ chữa sư tôn này đã hóa thân? Kim nhận tinh ở trên tồn tại tinh lực quấy rầy, hình thái thứ 2 tinh thần không có cách nào thông qua tin tức chuyển hóa phương thức trực tiếp tiến vào hành tinh này bên trong. Bất quá, kim nhận tinh chính là huyết nhận tinh hệ bên trong đại tinh, tinh lực quấy rầy cũng là thoát thai từ kim nhận tinh ngoại vi trận pháp, chỉ cần có thể đem trận pháp này phá hủy, ta liền có thể lập tức tiến vào kim nhận tinh bên trong, đồng thời Ta vị này phân thân chính là mạnh mẽ nhất phân thân một trong, hoàn toàn có thể tại tiến vào kim nhận tinh sau, chuyển hóa thành thần thánh hình thái, đến thời điểm chỉ cần không phải huyết nhận thần tôn tự mình xuất thủ, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ta. Huyết nhận thần tôn tại chư thần thế giới, trong thời gian ngắn đường hỏng chạy tới, ta này liền xuất kiếm, nhất kiếm phá hủy kim nhận tinh ngoại vi thần trận, thần trận vừa vỡ, ngươi lập tức cứu người. Vâng. Vương Thành bàn giao rõ ràng, thân hình nhất thời hiện hiện tại Hãn Hải Hào ở ngoài, mà hậu chiêu bên trong khắp huyết thần kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ, trong hư không 16 ánh kiếm đồng thời hiện hiện. Phảng phất một mảnh cầu vồng, kinh thiên động địa, mang theo hạo nhiên bảng bạc thế không thể đỡ phong mang hướng về phía dưới kim nhận tinh ở trên ám sát mà đi, mỗi một luồng ánh kiếm đều là rơi vào trận pháp vận chuyển then chốt tiết điểm bên trên. Ông ngoong, nhận ra được tinh thần ở ngoài nguy cơ giáng lâm, kim nhận tinh ở trên nhất thời lưu quang tỏa sáng, từng cái từng cái trận pháp cấp tốc mở ra. Có thể vương thành kiếm tốc nhanh chóng biết bao. Rút kiếm ra khỏi vỏ, khí quán trời cao, tung hoành vận dậm, trong khoảnh khắc đã vượt qua tự thân phía trước không gian cùng kim nhận tinh ở trên tự ly, vừa đúng đem kim nhận tinh tầng ngoài thần trận triệt để phá hủy. Ầm ầm ầm. Quần quần năng lượng trên lẫn cắt chém hư không kiếm quang quần quần không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, đem kim nhận tinh tầng ngoài một ít vệ tinh, phòng ngự pháo đài hết thảy phá hủy, nhưng lại một mực chưa từng tổn cùng đến kim nhận tinh vay may. Mà tại kim nhận tinh phòng ngự thần trận bị nát tan trước mắt, chúng ngọc tinh thần đã biến mất ở vương thành bên cạnh người, không tới 3 giây đồng hồ, một đạo ở lại vương thành bên cạnh người chúng ngọc tinh thần hóa thân đã mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Bác nguyệt thần tôn bệ hạ, ta thần thánh chân thân đã tìm tới cơ tinh thần." "Rất tốt." Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Mà vào lúc này, Kim nhận tinh ở trên cũng là bùng nổ ra ba cố đạt đến hình thái thứ hai tinh thần thần thánh chân thân cấp cường đại khí thức, người nào dám đến ta huyết nhận tinh hệ ngang ngược. Chương 808, thần khí phân thân. Ồn ào. Cơ giữ tinh thần đã bị bảo vệ, Vương Thành cũng không nữa yêu cầu thu liêm sức mạnh của chính mình, mắt thấy ba vị hình thái thứ hai tinh thần thần thánh chân thân đồng thời hiện hiện, cái kia ám sát mà ra 16 ánh kiếm bỗng nhiên hợp lại, trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo lệnh tinh không chiến lực kiếm quang dòng lũ, nhắm hiện thân nhanh nhất một vị tinh thần của tới, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ mênh mông quần, quần khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng hầu như nhượng phạm vi Mười vạn cây số bên trong thời không vì đó và mèo không được đứng mũi chịu sao một vị tinh thần biến sắc mặt trên người sóng năng lượng cấp tốc bắt đầu biến hóa một giây sau liền muốn chuyển hóa thành tương tự với tin tức giống nhau sinh mệnh hình thái thoát đi mà ra bất quá giờ khác này Vương thành nguyên điểm Minh tưởng thuật cùng chân ý quan tưởng pháp toàn bộ đến tầng thứ 8 đỉnh cao vị kia tinh thần loại này mở ăn mới mới vừa tới được cùng phát tác đã bị hắn phất tay một lần hành động đánh gãy cái giày làm cho cái kia sắp thoát đi tinh thần cường giả bị ép hiện thân lần nữa dừng tay thế cảnh này Còn lại hai vị tinh thần đồng thời hét lớn, cấp tốc phát sinh một luồng hạt ngôi sao lực lượng từ cái kia hỗn loạn hạt ngôi sao năng lượng trong đó hình thành một con đường, muốn đem vị kia không cách nào tin tức hóa tinh thần tiếp dẫn thoát đi. Có thể đối mặt hai vị kia tinh thần lấy hai cỗ hạt ngôi sao năng lượng làm nền mà ra tinh lực thông đạo, Vương Thành trong cơ thể giả lập hỗn độn bỗng nhiên mở rộng, càng là đem cái kia hai đạo hạt ngôi sao năng lượng trực tiếp nuốt vào trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt thúc đẩy cái kia hai cỗ hạt ngôi sao năng lượng trong đó sinh diệt quá trình, khiến cho chôn bụi biến hóa. Ầm Hạt ngôi sao năng lượng chôn bụi, phản phất một thế giới triệt để đổ nát. Bộ phát ra lực lượng làm cho Vương Thành thân thể kịch liệt rung động. Bất quá, giờ khác này Vương Thành đã không còn là 2,500 năm trước vừa mới tu luyện, nguyên điện, thời điểm. Vào lúc ấy hắn luyện hóa một luồng thuộc về vắng lặng trạng thái trong đó hạt ngôi sao năng lượng cũng là cực kỳ hung hiểm, suýt nữa thân thể băng diệt, thế nhưng hiện tại, hắn ba hạng cơ sở thuộc tính đã toàn bộ đạt đến 110, đừng nói là đồng thời nung nấu một luồng hạt ngôi sao năng lượng, dù cho hai cỗ hạt ngôi sao năng lượng đồng thời băng diệt đối với hắn mà nói đều hình thành không được bất kỳ tính thực chất tổn thương. Trong khoảnh khắc Hai cỗ hạt ngôi sao năng lượng băng diện hình thành hủy diệt dòng lũ đã bị hắn cái kia cường đại đến hầu như đánh vỡ tầm thường hỗn độn sinh vật đấu 5 tháng cực hạn thân thể miễn cưỡng chịu đựng đi, đồng thời, hắn còn hơi hơi ở một tiếng non e, trong lúc nhất thời từng đạo từng đạo tinh lực theo hắn cái này đánh cách động tác tiêu tán mà ra, làm cho lấy hắn làm trung tâm phạm vi hơn 1000 km tinh lực, nồng nặc đến không kém hơn phong thiên giới tu luyện động phủ trình. Độ. Như vậy hung tàn tình cảnh, nhất thời nhượng hai vị ra tay cứu viện tinh thần cường giả động tác trên tay không tự chủ được dừng lại, trừng lớn mắt, trực tiếp xem được bộ rối. A. Mãi đến tận chốc lát, bị Vương Thành vô hạn 16 kiếm điểm danh vị này, thần thánh chân thân bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc, hai vị hình thái thứ hai tinh thần mới nhưng thoáng thức tỉnh. Bác Nguyệt Thần Tôn. Bác Nguyệt Thần Tôn. Ngươi là Bác Nguyệt Thần Tôn. Trong lúc nhất thời hai vị tinh thần cường giả phảng phất như nhìn quái vật nhìn quân thành, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Bác Nguyệt Thần Tôn chính là có thể cùng Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương các loại người đứng ngang hàng dạ, chúng ta căn bản là không có cách đối phó, đi, đi mau, lập tức thông báo huyết nhận thần tôn bị hạ. Hai vị hình thái thứ hai tinh thần kinh hoàng tiêu to, từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cùng Vương Thành ngược lại địa phương bỏ chạy. "Đi, các người đi được sao?" Vương Thành cười lạnh một tiếng, với tay ép một chút, Hỗn Độn Vũ Trụ nhất thời hiện hiện, từng đạo từng đạo đặc thù gợn sóng quần quần không ngừng từ hỗn độn trong vũ trụ tỏa ra, điên quần quấy rầy vùng sao trời này, trong đó hạt ngôi sao ổn định tính, không chỉ như vậy, theo cái này hỗn độn vũ trụ hiện hiện, một luồng cường đại sức cắn nuốt lượng từ trong vũ trụ tản ra, loang toáng, lại có hóa thành hố đen xu thế. Hai vị hình thái thứ hai thần thánh chân thân cứ việc muốn lưu vong, Nhưng bọn họ bản thân tồn tại tại thế giới vật chất chất môi giới chính là hạt ngôi sao năng lượng, mà Vương Thành lấy hỗn độn vũ trụ diễn hóa mà ra hố đen mô hình thì lại nhằm vào hạt ngôi sao năng lượng bắt đầu tiến hành nỗ trưởng, lập tức nhượng bọn họ cái kia lưu vong thân hình trở nên bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng không chỉ không cách nào kéo dài tự thân cùng Vương Thành cự ly, trái lại khiến được bản thân không. Ngưng hướng về giả lập hỗn độn diễn hóa hố đen mô hình đi vòng quanh. Diễn hóa hố đen. Diễn hóa hố đen. Đây là thần tôn cấp cường giả thủ đoạn. Chỉ có thần tôn cấp cường giả mới sẽ không ngừng rèn luyện hạt ngôi sao năng lượng, lại đem chính mình nắm giữ hạt ngôi sao năng lượng diễn biến thành hố đen, không ngừng vặn vẹo tinh giới quy tắc, do đó nhượng tự thân tránh khỏi bị tinh giới quy tắc ảnh hưởng mà lạc lối tinh giới vận mệnh, thậm chí chỉ cần hiểu được hố đen diễn biến cực hạ, vẫn có thể phá tan tinh giới quy tắc ràng buộc, siêu thoát tinh giới, thành tựu tạo hóa. Phong Thiên Tinh Phương hướng nghe đồn là thật sự. Vĩ đại huyết nhận thần tôn bệ hạ, Thình huyết nhận thần tôn bệ hạ xuất thủ mệnh. Hai vị tinh thần hô to. Cứ việc thân là hình thái thứ hai tinh thần bọn họ mặc dù thần thánh chân thân ngã xuống đều không hội chân chính tử vong, cũng không có lạc lối tinh giới nguy hiểm, có thể thật giống như phạm nhân bị đâm nhất kiếm tại không chúng vào chỗ yếu tình huống dưới không hội trí mạng mà lại vẫn cứ hội nguyên khí đại thương như thế, không có ai muốn nghĩ bị loại này nửa đãi. Vương Thành, ngươi quá làm cần rồi. Mắt thấy hai vị trợ thủ đắc lực ngã xuống sắp tới, huyết nhận tinh hệ hướng đi rốt cục chuyển đến gầm lên giận dữ, nối tiếp lấy, một đạo ẩn chứa uy áp mạnh mẽ thân ảnh nhất thời ở trong hư không hiện hiện. Huyết nhận thần tôn. Bất quá huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân chính tại chư thần thế giới chính chiến, giờ khác này hiện hóa ra chỉ là huyết nhận thần tôn một bộ hóa thân. Không, xác thực nói, là huyết nhận thần tôn một bộ phân thân. Một ít đang đột phá tinh thần trước truyền kỳ cường giả có thể mang chính mình cường đại thể phách bảo lưu lại đến, hình thành sức chiến đấu sánh vai thần thánh cấp độ cường đại phân thân, mà thần tôn cấp cường giả căn cứ phương pháp này, lấy một ít cường đại thần khí với tư cách môi giới, để cho mình hóa thân trở thành thần khí khí linh, do đó có thể bùng nổ ra tiếp cận thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu. Đã như thế, Tại chính mình thần thánh chân thân rút không ra tay chân tình hùng dưới, vẫn cứ có thể ứng đối khả năng đối mặt cường đại đối thủ. Trước mắt vị này huyết nhận thần tôn phân thân đã là như thế, mà hắn bản thể chính là một cái tính chất công kích thượng phẩm tinh thần khí, vạn nhận huyết đạo. "Làm càn, huyết nhận, ta xem chân chính làm càn người lại là ngươi mới là, hòa không đến người nhà, ngươi không làm gì được ta, lại đối với sư tôn ta xuất thủ, đường đường thần tôn, lại chỉ biết một chút như vậy đê hèn thủ đoạn, ta tưởng thật xem thử ngươi." Vương Thành chuyện hướng huyết nhận thần tôn, trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo hàn quang. Vương Thành Ngươi thật cho là ngươi có thể lực ép Nam Hiên kiếm tôn một bậc, liền có thể ở trước mặt ta ngang ngược. Ngươi đi chính là hỗn độn sinh vật con đường, bảo mệnh năng lực có thể không sai, có thể cũng tuyệt đối không xưng được bất tử bất diệt, ta nếu thật sự muốn giết ngươi, chấp được hạ xuống mười mấy tôn thần thánh chân thân, tuyệt đối có thể làm cho ngươi lực kiệt trí tử. Trước mắt ta thần thánh chân thân tại chư thần thế giới cùng rất nhiều thượng vị thần chinh chiến, mặc kệ ngươi, nhưng ngươi nếu là không biết điều, dù cho ta chân thân từ chư thần thế giới trở về, cũng chắc chắn ngươi chết không cần luận tội. Ha, ha, ha Chân thân chạy về đem ta giết chết không cần luận tội. Ngươi thật cho là ta sợ ngươi chân thân, muốn dùng mười mấy tôn thần thánh chân thân đem ta ma tử? Ngươi cứ việc thử một chút xem, xem rốt cục là ngươi trước đem sức mạnh của ta tiêu hao hết, vẫn là ta trước hết giết sạch ngươi hết thảy có thể hạ xuống thần thánh chân thân. Ít nói nhảm, ngươi can đảm dám đối với sư tôn ta ra tay, giết chết hắn hết thảy hóa thân, hôm nay ngươi vị này phân thân liền đứng lại cho ta đi. Vương Thành vừa dứt lời, cả người lực lượng mãnh liệt bao phủ, trong tay cấp huyết thần kiếm lần thứ 2 đâm ra, 16 ánh kiếm ở trong hư không đan dệt thành một mảnh sáng lạn kiếm ảnh, đem huyết nhận thần tôn phân thân hoàn toàn bao quát ở bên trong gan to bằng trời. Nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút một vị thần tôn tại vũ trụ mênh mông bên trong có khả năng nắm giữ thực lực chân chính. Huyết nhận thần tôn gầm lên giận dữ, vẫy tay chém xuống, phía sau thượng phẩm tinh thần khí vạn nhận huyết đau nhưng thoáng hiện hiện, trong lúc nhất thời một luồng thô bạo tuyệt luân ác liệt tâm ý từ cái bóng mở kia khuyết tán mà ra, phản phất phẫn chứa một loại khai thiên tích địa, khiến cho vạn vật chúng sinh quay về hỗn độn hủy, hủy ác, vương thành 16 kiếm hợp nhất vô hạn 16 kiếm ở trên đón đánh mà đi. Hai vị thần tôn cấp cường giả toàn lực xuất thủ, đao kiếm va chạm, Trong phút chốc ở trong hư không nhắc lên một luồng trước nay chưa từng có hủy diệt bao tác, đầy trời kiếm khí, ánh đạo, trên lẫn nguyên ngông quần quần hủy diệt dòng lũ, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn, đứng núi chịu xảo bị phá hủy phòng ngự thần trận kim nhận tinh trước tiên tại này cố hủy diệt dòng lũ trước mặt rời ra tân vỡ, trừ ra những kia phản ứng cấp tốc tinh thần bên ngoài, hết thể chuyển kỳ, bán cường giả thân cấp, hết thể theo tinh thần đổ nát mà biến thành cho bụi. Mà huyền chân điện người tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên kích hoạt rồi hãn ở trên phòng ngự thần trận này trước giá trị 300 triệu điểm cống hiến thần hạm tại sức phòng ngự ở trên áp sát thượng phẩm thần khí, cứ việc so với chân chính thượng phẩm thần khí đến trả phải kém hơn một chút, có thể toàn lực kích hoạt trận pháp sau, nhưng là từ này cố quẩn quẩn hủy diệt dòng lũ dưới tiếp tục sống sót, đồng thời nhanh chóng lui lại 1 tỷ km. Chen, kiếm quang phá không. Đao kiếm ba chạm hình thành hủy diệt dòng lũ bên trong, một đoạn ánh kiếm hung hãn xé rách này cố bao phủ phạm vi hơn triệu km sức mạnh hủy diệt, tại nát tan huyết nhận thần tôn chém xuống cái kia một đạo ánh đao sau, dư thế không giảm chém trúng huyết nhận thần tôn thân thể, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Ẩm. ánh lửa bắn ra bốn phía. Bị này nhất kiếm, huyết nhận thần tôn phân thân vẫn chưa tại chỗ băng diệt, nhưng lại lộ ra lượng lớn vết nước. cứ việc những này vết nước trong phút chốc liền bị hắn dễ dàng đục đáp, có thể loại kia chân thực thương thế, nhưng là nhượng hắn bỗng nhiên biến sắc. Liên trình độ như thế này, cũng dám ở trước mặt ta vung luôn. Người tuy rằng thần tôn, có thể phải đem một cái thượng phẩm tinh thần khí luyện thành phân thân, cần thiết trả giá cao vẫn cứ đủ khiến ngươi táng ra bại sản, bởi vậy, ngươi chắc chắn sẽ không lại có thêm thứ hai thượng phẩm tinh thần khí cấp phân thân, hôm nay ta liền đem ngươi vị này phân thân triệt để chém nát. Ngượng ngươi rõ ràng Cẩm sư tôn ta cần thiết trả giá cao. Vương Thành vừa dứt lời, Vô Hạn 16 kiếm lần thứ 2 bạo phát, đầy trời lưu quang một lần nữa hình thành nang qua hư không, xuyên thủng tinh hải kiếm ảnh, ám sát mà đi. Và ảnh, Đao kiếm va chạm nổ vang lần thứ 2 ở trong hư không bạo phát. Cứ Việc huyết nhận thần tôn trước tiên kích thích ra cái này thượng phẩm tinh thần khí toàn bộ uy năng, nhưng như thế nào chống đỡ được Vương Thành cầm kiếm toàn lực ám sát. Phải biết, khắp huyết thần kiếm cứ việc là chư thần thế giới thượng phẩm thần khí, so với tinh không thế giới thượng phẩm tinh thần khí mà nói thua kém một ít nhưng lại cũng chưa chắc hội thua kém quá nhiều, hơn nữa Vương Thành tự thân lực lượng đã đạt đến 110, tại lực lượng trị số tăng cường dưới, mỗi một kiếm chém ra lực phá hoại không kém chút nào tại thần tôn cấp cường giả nắm lấy thượng phẩm thần kiếm một đòn toàn lực, như đòn công kích này, nào sợ chỉ là một thanh thượng phẩm tinh thần. Khí luyện thành thần khí phân thân. Chương 809, Lập uy. Ẩm. Kiếm khí phá không, sẽ rách huyết nhận thần tôn ánh đao sau lần thứ 2 xuyên thủng chém giết tại nhận thần tôn trên thân thể, huyết nhận thần tôn này cụ phân thân vết nứt lần thứ 2 hiện hiện, đồng thời lần này hắn chữa trị lúc tiêu tốn thời gian rõ ràng lần trước bên trên bọn chó nhất, ngươi lửa ta quá mức, thật cho là ta chế không được ngươi. Nếu ngươi cố ý tìm chết, vậy thì không oán ta được. Mắt thấy tiếp tục như vậy, hắn vị này chuốt xuống vô số tâm huyết phân thân thật sự có bị vương thành chém nát khả năng, huyết nhận thần tôn nhất thời gầm lên giận dữ. Sau một khắc, cách xa ở chư thần thế giới huyết nhận thần tôn, bỗng nhiên đứng thẳng, quay về bên cạnh người một vị nam tử nói một tiếng, Hấp Nhập Thần Vương, ghi nhớ ta công lao, chém thượng vị thần một vị. ừng. Một bên húc Nhập Thần Vương vẫn không có làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Huyết nhận thần tôn đã phảng phất một đạo lưu tinh giống nhau hướng về chư thần thế giới tiền tuyến trùng kích ma đi, ba vị thượng vị thần lập tức từ chiến tuyến trong đó vượt mọi người mà ra, nghĩ muốn cản đường, có thể huyết nhận thần tôn đối với này ba vị thượng vị thần bên trong hai vị nhưng là hồn nhiên không để ý, vọt thẳng đến trong đó một vị thượng vị thần trước người, sau đó, tự bảo rồi. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, một luồng cường đại đến cực điểm hủy diệt dòng lũ mênh mông quần quật hướng về bốn phương tám hướng quét tán, điên kích ba vị thượng vị thần cật lực duy trì phòng ngự hàng rào. Chỉ là Kết quả cuối cùng nhưng là nhượng tự bạo huyết nhận thần tôn một trận thổ huyết. Ba vị thượng vị thần đối với huyết nhận thần tôn không hiểu ra sao một mình xuất chiến vốn là cảm thấy cực kỳ hoang nghi, ở bề ngoài cũng là chính diện nên chiến, nhưng trên thực tế mà lại tiểu tâm cẩn thận đến thực hạn, tại nhận ra được huyết nhận thần tôn tự bạo trước mắt, đã toàn lực phòng ngự, đã như thế, hán tự bạo, căn bản cũng không có cùng một vị thượng vị thần đồng quy vô thận, tối đa chỉ là đem trọng thương. Biết được kết quả này, huyết nhận thần tôn tuy rằng cực kỳ không lòng, nhưng cũng chỉ có thể ức ức tùy ý này đạo thần thánh chân thân theo thân thể chôn vùi mà quy về hư vô. Đây là tình huống thế nào? Huyết nhận thần tôn làm sao đột nhiên liền tự bạo? Hấp nhập thần vương cùng một vị khác cùng hắn phụ trách nơi này chiến cục tử dẫn thần tôn hai mặt nhìn nhau. Nhìn dáng giúp Huyết nhận thần tôn bản thân gặp phải nguy hiểm gì, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới hối vội vội vàng vàng chạy trở về. Ta tìm người hỏi thăm một chút." Hấp nhập thần vương nói, thông qua hắn nằm ở tinh không thế giới hóa thân, hỏi thăm tin tức đi tới. Không có quá khứ bao lâu, Hấp nhập thần vương vẻ mặt quá gì, Huyết nhận thần tôn thật sự phiền phức, năm đó hắn không để ở trong lòng tùy ý một tiểu nhân vật giờ khắc này tu có thành kiểu, đánh tới môn đi tới không để ở trong lòng tùy ý bắt nạt một tiểu nhân vật. Ngươi sẽ không phải là chỉ vị kia sông đến Huyền Phong Tháp 24 tầng Bắc Nguyệt Thần Tôn đi." Từ Duẫn Thần Tôn hoài dự đoán tiếng nói. Đoạn thời gian gần đây, Bắc Nguyệt Thần Tôn Vương thành chính là đám người bọn họ bên trong thảo luận khá nhiều đề tài. Bước lên hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống cường giả không hiếm thấy, khả năng đủ tu luyện tới không kém gì thần tôn, đồng thời tại Huyền Phong Tháp ở trên sông đến 24 tầng cường giả lại hết sức ít đòi, mà huyết nhận thần tôn vị này mới lên cấp thần tôn hiệu lầm cũng là bị người bạo đi ra, vì lẽ đó Từ Thần Tôn mới hội trước tiên đem hai người liên tưởng đến nhau. Chính là cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn. Húc Nhật Thần Vương nói, khẽ lắc đầu một cái, huyết Nhận Thần Tôn những năm này làm việc cũng quá mức bá đạo, chỗ tốt gì hắn đều muốn tham gia lên một cước, vị kia Bắc Nguyệt Thần Tôn nếu như có thể nhượng hắn thu liễm một thoáng ngược lại cũng không phải việc xấu. Chỉ sợ cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn chưa chắc có cái kia năng lực, có thể Bắc Nguyệt Thần Tôn sức chiến đấu đã không kém gì chúng ta Thần Thánh Chân Thân, chỉ khi nào huyết Nhận Thần Tôn thật sự muốn cùng hắn tử đấu đi xuống, không ngừng hàng cái kế tiếp cái Thần Thánh Chân Thân, không hẳn không thể nhượng hắn lực kiệt mà chết. Hỗn độn nhất mạch tu hành hệ thống chung quy không giống với chúng ta tinh thần nhất mạch tu hành không chỉ không cách nào làm được bất tử bất diệt, thậm chí thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn đều không trốn được. Húc Nhật Thần Vương nghe xong, nhưng cũng cảm giác có lý gật gật đầu. Bất quá bác Nguyệt Thần Tôn cùng bọn họ không quen không biết, bọn họ nói chuyện phía một phen, cũng không hề dùng tầm suy nghĩ nhiều, rất mau đem sự chú ý chuyển đến chư thần thế giới phương diện. Tiểu Súc Sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Huyết nhận tinh hệ, trong tinh không bỗng nhiên bao phủ ra một luẩn cuồng bạo ý niệm, bên trong tràn ngập phẫn nộ gầm rú. Thần thánh trấn thân, tinh thần hình thái thứ 2 dĩ nhiên có đem tự thân tin tức hóa xuyên qua hư không thủ đoạn. Với tư cách thần tôn huyết nhận thần tôn tự nhiên cũng có thể làm được, tại hắn tự bạo thần thánh chân thân, một lần nữa giáng lâm một vị thần thánh chân thân sau không tới chốc lát, dĩ nhiên xuất hiện ở huyết nhận tinh hệ chiến trường trong đó, nương theo một mảnh ngang qua vài cái hàng tinh hệ ánh đao màu đỏ ngòm chém giết mà tới, hắn thần thánh chân thân đã gia nhập chiến cuộc. Huyết nhận, người cho rằng người đem thần thánh chân thân đều mang đến liền có thể không biết làm gì được ta? Nhìn huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân giáng lâm, vương thành trên mặt không chỉ không có kinh sợ, trái lại mang theo một nụ cười lạnh lùng. Sức ảnh hưởng. Vũ trụ mênh mông bên trong chân chính sức ảnh hưởng là gì đó Đó là chân thật chém giết đi ra chiến tích cùng thực lực. Cứ việc trước đây không lâu hắn tại Viền Phong Tháp ở trên sông đến 24 tầng, lượng vũ trụ mênh mông tất cả mọi người rõ ràng hắn có ít nhất chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 trình độ, có thể chân ý quan tượng pháp dù sao không thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu, hắn muốn chân chính có hoàn toàn không kém hơn thần tôn cấp đại ngộ, có thần tôn cấp sức ảnh hưởng, phương pháp tốt nhất chính là cùng một vị tiếng tăm lừng lấy thần tôn một trận chiến, đem chiến thắng, lượng người. Trong thiên hạ rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Như vậy, hắn mới có thể có được tinh không vũ trụ cường giả đỉnh cao tán thành. Trượng mắt huyết nhận thần tôn đem thần thánh chân thân đều phái mà đến, chính cho hắn cung cấp cho cơ hội này. Tinh giới Giang Lâm. Nương theo quát khẽ một tiếng, vương thành trên đỉnh đầu giả lập hỗn độn vũ trụ hiện hiện, thời khắc này nó mô phỏng chính là tinh giới quy tắc. Cứ việc giả lập hỗn độn vũ trụ mô phỏng đi ra tinh giới quy tắc so với chân chính tinh giới kém 10 vạn 8000 dặm, có thể lại có thể đối phương viên hơn 100 triệu km bên trong tinh giới quy tắc tạo thành quế giây, tại loại này quế giây dưới, đừng nói là hình thái thứ hai tinh thần không cách nào thông qua nữa, hạt ngôi sao tin tức truyền phương tức đặt đến hiện trường, coi như là những kia gần trong gan tốc thần tôn cũng không cách nào kéo dài thần nghiệm, tra xét đến này phạm vi hơn trăm triệu km trong phạm vi đã phát sinh tất cả, trừ phi bọn họ tham gia chiến cuộc mạnh mẽ đem mảnh này giả lập hỗn độn xé rách. Giết. Giả lập hỗn độn ba phủ, vô hạn 16 kiếm lần thứ hai từ trong hư không ám sát, tinh không trong đó nhất thời kiếm khí tung hoành, 16 ánh kiếm phảng phất 16 đạo khai thiên tích địa kinh hồng, bao quát bầu trời, xé rách tinh không. Bất quá huyết nhận thần tôn có thể thành tựu thần tôn, cũng không phải chỉ là hư danh đồ, hắn thượng phẩm tinh thần khí phân thân không làm gì được vương thành, bị vương thành hoàn toàn áp chế. Có thể thần thánh chân thân cũng có sức chiến đấu so với vương thành mà nói, nhưng không có quá to lớn trên lệch, hiển hóa ra thân hình trước mắt, đã cầm trong tay một thanh huyết sắc thần đao, một đao chém xuống, trong tinh không diễn sinh ra một mảnh quần cuộn, cuộn biển máu, lưới đao liền dường như biển máu trong. Đó đỉnh sóng, càng là đem vô hạn 16 kiếm kiếm quang nuốt chửng đi vào. Cùng lúc đó, vị này thượng phẩm tinh thần khí phân thân cũng là một tiếng quát to, ám sát mà ra, hóa xuất thần khí chân thân, ánh đao đến, không gian nước toát, phản phát hình thành một đạo hắc ám nhắm vương thành bản thân chém xuống. Vô hạn cấp huyết thần kiếm kiếm phấn khởi. 16 đạo kinh hồng loại kiếm quang tại huyết sắc sóng biển trong đó hợp lại là một, bộc phát ra ác liệt kiếm khí sông thẳng lên trời, đem cái kia mảnh tung hành mấy chục triệu giảm hải dương màu đỏ ngầm miễn cưỡng xé rách, dư thế không giảm xuyên thủng hải dương màu đỏ ngầm biển gần phóng tỏa, chém giết tại huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân ở trên, dù cho huyết nhận thần tôn trước tiên lấy ra một cái cường đại phòng ngự tinh thần khí, vẫn cứ bị kiếm quang trong đó ẩn chứa sắc bén khí xâm nhập trong cơ thể, rung động trong đó, thân hình không ngừng lùi lại. Mà cùng lúc đó, huyết nhận thần tôn thần khí phân thân cũng là chém đến vương thành trước người. Đối mặt này đánh nát hư không một đao, Vương Thành không kịp nhìn, tay trái bỗng nhiên rối ra, hung hãn đem người kia đao hợp nhất huyết nhận thần tôn chộp vào trong tay, ánh dao cùng thân thể va chạm trước mắt, giả lập hỗn độn vũ trụ diễn hóa, nhất thời nhượng cánh tay của hắn hầu như cùng đạo kêu huyết nhận hòa làm một thể. Muốn chết. Nhìn thấy Vương Thành dám dùng tay đi đón chính mình thần khí phân thân một đòn toàn lực, huyết nhận thần tôn một tiếng quát lớn, huyết nhận phong bạo. Nhất thời, thượng phẩm tinh thần khí phân thân kịch liệt rung động, bùng nổ ra một cơn báo táp giống nhau ánh đao tựa hồ phải đem Vương Thành thân hình triệt để thành phấn vụn. Ầm, ầm, Ánh lựa phun ra Tương đạo từng đạo quần quần sóng năng lượng từ Vương Thành trên tay không ngừng quét tán, đó là ánh đao nát tan lúc hình thành dư âm. Giống như bao táp loại chém nhập Vương Thành trên tay ánh đao tại hắn cái tay trái kia trước mặt phảng phất giấy giống như vậy, dồn dập băng diệt, cứ việc trong quá trình này Vương Thành trên tay cũng là xuất hiện lượng lớn vết nước, cùng hắn chữa trị những này, thương thế tốc độ hiển nhiên xa xa tại huyết nhận thần tôn thần khí phân thân phá hoại tốc độ bên trên. Đợi đến đầy trời huyết quang tiêu tan, huyết nhận thần tôn thần khí hóa thân nhiên bị hắn này con cao mà đến tay trái vững vàng nắm ở trong tay, đồng thời, cường đại tinh thần phảng lũ mạnh mẽ đánh vào huyết nhận thần tôn vị thần này khí phân thân trong đó, dựa vào hắn tự thân đã tăng lên tới cấp cao thần khí sư trình độ, điên cuồng dội dựa huyết nhận thần tôn luyện hóa tại chuôi này thượng phẩm tinh thần khí ở trên vết tích, rất nhiều đem thuộc về dấu ấn tinh thần của hắn. Một lần hành động trục suất, chiếm cứ chuôi này thượng phẩm tinh thần khí xu thế. Lớn mật. Thấy cảnh này, huyết nhận thần tôn giận tím mặt. Một cái thượng phẩm tinh thần khí, giá trị từ trước đến nay đều là lấy ước đến tính toán, cái này thượng phẩm tinh thần khí vạn nhận huyết đao có thể bị luyện hóa thành thần khí phân thân, giá trị càng là đắt đỏ chỉ cần hắn mua cái này, tinh thần khí lúc liền tiêu tốn đầy đủ 636 triệu điểm công hiến, còn vì đem luyện thành thần khí phân thân chuốt xuống tài nguyên, càng là đạt đến 5, 6 ức, trước mắt nếu là bị Vương Thành cắt đoạn, tuyệt đối sẽ làm cho hắn mạnh mẽ suất hơn nhiều. Ông ngoong. Ngay sau đó, hắn cái kia cường đại thần nghiệm một mặt hiệp trợ thần khí phân thân không ngừng chống cự Vương Thành tinh thần rọi giữa, thần thánh chân thân nhưng là lần thứ hai ngang trời, diễn hóa ra một mảnh khốc liệt tuyệt luôn sắt phạt đao, chém giết mà tới. Ánh đao hiện hiện, Phong Vân động, dù cho Vương Thành cái kia hiện hiện ra giả lập hỗn độn vũ trụ đều tại rung động kịch liệt. Rất nhiều bị ánh đao của hắn triệt để xé rách xu thế. Nay huyết nhận thần tôn quả nhiên thật không hổ là đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh cao nhân vật. Nếu như không có hắn cái kia thần thánh chân thân quấy rầy, ta đem hết thể dốc hết toàn bộ tinh thần, không hẳn không thể trong thời gian ngắn đem hắn luyện hóa tại vạn nhận huyết đao ở trên dấu ấn tinh thần rọi rửa thế nhưng hiện tại, hiện tại không phải là không thể, chỉ là hội vô cùng phiến phức. Ta đã là muốn đánh ra thuộc về ta vương thành tên gọi, như vậy trận chiến này nhất định phải phải lớn hơn thắng. Nếu là cuối cùng lưỡng bại câu thương mới miễn cưỡng đem huyết nhận thần tôn đẩy lui rung cái gì kinh sợ vũ trụ tinh không muôn vạn thần tôn. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhân vật mâu ở trên. 100 năm, trải qua không ngừng chuyển hóa, hắn tích lũy xuống tu tính, dĩ nhiên đạt đến 42 điểm. Chương 811, Liều mạng. Vương Thành nguyên bản điểm sợ ký chỉ còn dư lại 282. Này 282 cái điểm sở ký ức bên trong, đem chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tượng thuật tăng lên tới tầng thứ 9, lại nghịch đẩy tầng thứ 9, đem này hai môn bí pháp tăng lên tới trước nay chưa từng có tầng thứ 10. Yêu cầu tổng cộng 160 cái điểm sở ký ức. Ngoài ra, Nguyên điện hắn tuy rằng tu thành thiên thứ 4, có thể thiên thứ 5 mà lại vẫn cứ chỉ là hoa trong gương, trong trong nước, nói cách khác, hắn cần được lưu lại chí ít 40 cái điểm sở kỳ ức đem Nguyên điện, thiên thứ 5 tu thành, lại dùng còn lại 40 cái điểm sở kỳ ức đem này căn bản không tồn tại thiên thứ 6 thôi diễn đi ra, thậm chí tại vương thành trong lòng, dùng 40 cái điểm sở kỳ ức đem Nguyên điện, đẩy thăng đến tiên tứ 6, so với đem Nguyên Điểm mình tuần chân lý. Quan tưởng pháp đẩy thăng đến tầng thứ 10 càng trọng yếu hơn. Chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tưởng thuật đến tầng thứ 10, tối đa chỉ là nhượng hắn hiểu được tạo hóa cảnh thời cơ, nhượng hắn đột phá tạo hóa cảnh càng thêm dễ dàng, thế nhưng, nguyên điện này căn bản chưa từng tồn tại thiên thứ 6, vô cùng có khả năng lẫn chứa vĩnh hằng huyền bí. Vĩnh hằng? Chỉ cần kéo lên hai chữ này, dù cho muốn trả giá to lớn hơn nữa giá phải trả, cũng đáng. 282 cái điểm sở ký ự bên trong 240 cái đã bị chiếm dụng, tự do phân phối 42 cái điểm sở kỳ ự, đã trở thành vương thành toàn bộ, nói cách khác, hiện nay chuyển hóa hoàn thành này 42 cái thuộc tính điểm chính là Vương Thành có thể phân phối lợi dụng hết thảy thuộc tính điểm. Từ nay về sau hắn lại được tín ngưỡng lực lượng, hắn đã không hội lại vùi đầu vào cột sở kỳ hữu bên trong hiệp trợ hoàn thành thuộc tính chuyển hóa, mà là trực tiếp biến thành thần lực, ban thưởng cho những kia lập xuống đại công thuộc hạ. 42 cái thuộc tính trị số. Nhìn lướt qua nhân vật mẫu, Vương Thành không chút do dự tiêu tốn 20 cái thuộc tính điểm tướng tinh thần một cột đẩy lên tới 160. Tinh thần trị số kéo lên đến 160 trước mắt, Vương Thành dứt khoát cảm giác vũ trụ quy tắc hơi, hơi dừng lại một sát. Nối tiếp lấy, liên có một dòng lũ lớn Từ vũ trụ nơi sâu xa nhất quét ngang mà ra, trong phút chốc đem vũ trụ tinh không cỏ rửa một lần, làm cho toàn bộ vũ trụ tinh không trở nên càng sạch sẽ, trong veo, trong veo đến hắn thậm chí có thể lấy mắt thường nhìn thấy tinh giới tồn tại. Tinh giới? Cái gì gọi là tinh giới? Cái gọi là tinh giới chính là một cái do vô số hạt ngôi sao năng lượng tạo thành to lớn thế giới. Hạt ngôi sao năng lượng, hết thể tinh thần đều thuộc về tinh giới trong đó một phần. Giờ khắc này, không cần nhìn thấu thế giới vi mô, không cần tận lực vận chuyển chân ý quan tường pháp, có thể nói vô biên vô hạn mênh mông tinh giới. Liênn như thế bày ra tại Vương Thành trước mặt, loại kia minh mông, bàng bạc, thần bí, thâm thúy, mang cho hắn một loại nói không nên lời chấn động, loại rung động này dù cho so với năm đó Vương Thành tại tinh ngục trong đó nhìn thấy vị này hỗn độn sinh vật lúc, còn muốn đến mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Tín liệt nổ vang tại Vương Thành bên thai không ngừng rung động, vang vọng, nhắc nhở hắn giờ khắc này hắn đang cùng một vị thần tôn cấp cường giả tiến hành liệu mạng tranh đấu. Nhìn lướt qua huyết nhận thần tôn, lại nhìn lướt qua vẫn cứ bị trên tay hắn không ngừng rung động, dễ vạn nhận huyết đao, Vương Thành cái kia so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn dài tinh thần giống lúc Lần thứ 2 rọi rữa lên huyết nhận thần tôn lưu lại tại vạn nhận huyết đao trong đó dấu ấn tinh thần. Tại tinh thần của hắn dòng lũ cùng huyết nhận thần tôn dấu ấn tinh thần va chạm trước mắt, hắn thậm chí thông qua cái kia cỗ tinh thần ma sát mà ra hoa hỏa, trực tiếp cảm ứng được tinh giới nơi sâu xa một cái u ám vòng xoáy. Đúng, u ám vòng xoáy. Tinh thần đột phá tới 160, Vương Thành đã có thể đủ mắt thường nhìn thấy tinh giới trong đó rất nhiều sinh linh tồn tại. Những cái lượng lớn ẩn chứa chú ý thức hạt ngôi sao năng lượng thì tương đương với tinh thần, mà lượng lớn hạt ngôi sao năng lượng dung hợp một thể, hình thành một cái đơn độc cá thể mà lại nắm giữ một hệ thống nhất ý thức hạt ngôi sao năng lượng, nhưng là hình thái thứ hai tinh thần, còn hình thái thứ ba tinh thần. Mắt thường đã có chút khó có thể quan sát, dù cho Vương Thành toàn lực nhìn sang, nhìn thấy cũng chỉ là từng cái từng cái vòng xoáy, thậm chí là hố đen, những này vòng xoáy, hố đen xoay chậm chậm, thông qua loại này lực hướng tâm, đối kháng tinh giới đối ngoại kéo dài lực đẩy, để cho mình duy trì ở một cái so với thế giới vật chất so sánh gần vị trí, khiến được bản thân có thể ung dung giáng lâm. Ma huyết nhận thần chính là rất nhiều tồn tại tại tinh giới bên trong vòng xoáy một trong Tại hắn vòng xoáy 4 phía, còn tồn tại không ít đại diện cho số 1, hình thái thứ 2 tinh thần hạt ngôi sao năng lượng, những này hạt ngôi sao năng lượng chịu đến vòng xoáy lực hướng tâm ảnh hưởng, tương tự cũng có thể sợ bị tinh giới đối ngoại kéo dài lực đẩy đẩy đến rời xa thế giới vật chất ở ngoài tinh giới sát biên giới, bất quá vương thành cẩn thận nhìn mảnh mà lại hay vẫn có thể nhìn ra, sự ảnh hưởng này cũng không phải là tuyệt đối, nhưng kia chịu đến huyết nhận thần tôn vòng xoáy lực hướng tâm ảnh hưởng hạt ngôi sao năng lượng trên thực tế vẫn cứ tại lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ bị tinh giới lực lượng đẩy cách, chẳng qua chỉ muốn đem bọn họ chân chính đẩy cách đi ra ngoài cần thời gian vô cùng dài dằng dặc, đạt đến hơn trăm chi. ưu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm thôi. Thần hoàng cấp cường giả có thể sẽ rách thần tôn trường lực, cũng chính là sẽ rách thần tôn biến thành cái kia vòng xoáy, đem thuộc về hắn bảo hộ những kia tinh thần hút ra đi ra, tiến hành trấn áp, mà thần đế cấp bậc tồn tại càng là có thể trấn áp thần tôn. Vương Thành dõi mắt nhìn tới, tâm nhìn trong đó tồn tại vài cái triệt để diện hóa mà thành hố đen. Những này hố đen so với thần tôn cấp cường giả diễn hóa đi ra vòng xoáy cường đại vô số lần, nếu là hai người thật sự tới gần, thật là có đem những kia vòng xoáy bắt được khả năng. Có thể nhìn thấy những này, Vương Thành trong lòng mơ hồ đã có một loại cảm giác, có thể, hắn bây giờ, về mặt cảnh giới mới coi như chân chính đạt đến thần tôn cấp độ. Không cần lĩnh ngộ, trực tiếp mạnh mẽ lên cấp thần tôn cấp độ. Năm đó tinh thần của ta thuộc tính 130 lúc, có thể thông qua Hỗn Nguyên Thánh Thể tăng lên đến 150 sau, đã có thể quấy rầy được hạt ngôi sao tin tức hóa, bất quá những kia tinh thần trùng quy là dựa vào Nguyên Thánh Thể tăng lên tới Chỉ có lượng không có chết bởi vậy suy đoán chỉ có khi ta chân chính thuộc tính tăng lên tới 150 lúc cảnh giới ở trên mới chính thức cùng hình thái thứ 2 tinh thần tương đương trước mắt tinh thần trị số đạt đến 160 thì lại đạt đến thần tôn cảnh giới Vương Thành ý nghĩ chuyển động cũng là cảm giác được tinh thần của chính mình cùng tại huyết nhận thần tôn dấu ấn tinh thần đối kháng đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế dù cho hắn không thông qua tinh thần chuyển hóa dựa vào tầng thứ 8 đỉnh cao chân ý quan tử Pháp cũng là có thể đem này đạo dấu ấn tinh thần triệt để phá hủy mà huyết nhận thầnônn cũng lập tức nhận ra được điểm này Trong lúc nhất thời, sự công kích của hắn không khỏi trở nên càng thêm cuồng bạo. Vương Thành cười lạnh một tiếng, huyết nhận thần tôn cứ việc sức chiến đấu còn gì nữa, có thể Vương Thành đi chính là hỗn độn sinh vật hệ thống, tại bảo mệnh phương diện có được trời cao chăm sóc như thế, một lòng muốn rọi rữa đi vạn nhận huyết đao ở trên dấu ấn tinh thần Vương Thành tại nhận ra được huyết nhận thần tôn điên cùng sau, căn bản không nữa cùng hắn chính diện giao phòng, phản mà không ngừng lập lỏè, lựa chọn kéo dài, tranh thủ thời gian triệt để giết chết huyết nhận thần tôn này. Thượng phẩm tinh thần khí cấp hóa thân. Đáng chết. Có bản lĩnh rồi cùng ta đường đường chính chính tranh tài một phen. Ngươi hảo ngạt cũng là một phương thần tôn, mà ngay cả cùng ta giao thủ dũng khí đều không có. Liền không sợ chuyển đi nhượng người trong thiên hạ cười nhạo. Huyết nhận thần tôn trong lòng sốt sáng, liền như thế chốc lát hắn đã cảm giác mình cùng vị này phân thân liên hệ càng ngày càng yếu. Chính diện giao thủ, không tốn thời gian dài ta sẽ đưa ngươi vị thần này thành chân thân một lần hành động chém giết, không nên gấp gáp. Vương Thành đang khi nói chuyện, cường đại tinh thần phản phất từng đạo từng đạo dòng lũ, điên cuồng trùng kích vạn nhận huyết đao ở trên thuộc về huyết nhận dấu ấn tinh thần, mấy hơi thở Huế nhận thần tôn luyện hóa tại cái này thượng phẩm tinh thần khí ở trên dấu ấn tinh thần đã bị rội rửa rơi mất 1 phần 3. Dương tay. Dừng tay. Vương Thành, ngươi nếu là dám to gan phá hủy ta cái hóa thân này, ta huyết nhận cùng ngươi không chết không thôi. Ngược lại, nếu là ngươi nguyện ý đem ta vị thần này khí hóa thân trao đổi cho ta, từ nay về sau, ân đoán giữa chúng ta có thể một bút bỏ qua. Ha ha ha. Nghe được huyết nhận thần tôn, Vương Thành không nhịn được cười ầm ầm lên, sau một khắc, hắn vẻ mặt nhiên lạnh lẽo, chiếu nói như vậy, ta trái lại phải là cảm tạ ngươi. Hôm nay ngươi vị này phân thân nhất định phải tử, không chỉ ngươi vị này phân thân, ngươi hạ xuống này đạo thần thánh chân thân cũng phải chết, như vậy mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Bằng không, chuyện này liền không tính kết thúc. Không chết không thôi. Ngươi muốn cùng ta không chết không thôi. Ta Vương Thành tiếp tới cùng. Lớn mật. Huyết nhận thần tôn giận tí mặt, ngươi thật cho là ngươi được cơ duyên kích hoạt rồi trên người hỗn độn sinh vật huyết mạch liền có thể không đem một vị đường đường thần tôn để ở trong mắt. Chúng ta tôn sư ngươi một câu thần tôn, đó là để mắt ngươi, nếu ngươi không biết tốt xấu như thế Ta liền để ngươi xem một chút chân chính thần tôn cùng hôn độn sinh vật tu thành thần tôn sự chính lệnh. Vừa dứt lời, huyết nhận thần tôn vị thần này thánh thật bên trong thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng cuồng bạo hủy diệt lực lượng dòng lũ, một đao chém ra, ngang qua vòng trời, dù cho Vương Thành vô hạn 16 kiếm hợp lại là một phong mang, cũng là bị hắn đệ nhất chính diện chém phá. Ứng. Ngươi lại đang thiêu đốt vị thần này thánh chân thân trong đó lực lượng. Vương Thành nhất thời biến sắc mặt. Ta mặc dù đem vị thần này thánh chân thân trong đó lực lượng thiêu đốt hầu như không còn, đơn giản là lần thứ 2 hạ xuống một vị thần thánh chân thân mà thôi, mà ngươi thân thể này vừa chết, chính là chân chính tử vong. Đáng tiếc, đem ta bước đến một bước này, người liền quỷ xuống xin tha tư cách đều không có, hôm nay, người nhất định phải tử. Huyết nhận thần tôn gầm lên giận dữ, khắp toàn thân phảng phất thiêu đốt ra một mảnh tinh quang hỏa diễm, một đao ngang trời, đầy trời tinh diễm soi sáng tinh không, dù cho vương thành giả lập hỗn độn vũ trụ cũng là bị đốt cháy ra một cái lộ thùng khổng lồ. Theo vương thành giả lập hỗn độn vũ trụ bị xé rách, mười mấy cường đại thần đồng thời lâm mà tới. Hiển nhiên huyết nhận tinh hệ trong đó đại chiến đã sớm hấp dẫn không ít cường giả đỉnh cao sự chú ý. Cái này giả lập hỗn độn vũ trụ rốt cục bị đánh tan. Haha, ha, Huyết Nhận lại liều mạng rồi. Ô, oh, vị này Bác Nguyệt Thần Tôn lại bắt Huyết Nhận thần khí phân thân. Cũng khó trách Huyết Nhận hội tức giận như vậy, cái này thần khí phân thân tiêu tốn hắn mười mấy ước điểm cống hiến, có thể nói là toàn bộ của hắn ra sản, vì thế hắn đem tự thân đạt đến thượng phẩm tinh thần khí bên trong công kích thần khí, phòng ngự thần khí đều cho bán, liền còn lại một tòa Huyết Nhận thần cung, Bác Nguyệt Thần Tôn muốn đem hắn vị thần này phân thân cho đi, chẳng trách Nhận hội phát điên. Nhìn dáng dấp ta tới đúng lúc, trời hay mới vừa mới lên giảng. Từng đạo từng đạo cường đại thần nghiệm rất xa quan sát, nhưng không có một người có tham gia chiến trường tâm tư, dù cho lúc trước từng cùng Vương Thành luận đạo trăm năm phạm tinh thần vương, vạn kiếm thần tôn các loại người cũng không ngoại lệ. Trong năm luận đạo, bọn họ cũng bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên, còn chưa đủ lấy nhượng bọn họ giao tình thâm hậu đến có thể để cho bọn họ vì Bắc Nguyệt thần tôn một vị hỗn độn sinh vật hệ thống người tu luyện mà đắc tội một vị lâu năm thần tôn. Chương 811. Chậm. Bọn chó nhắt, cho ta nhận lấy cái chết. Thiêu đốt thần thánh chân thân lực lượng huyết nhận thần tôn lên một tiếng, to lớn đao ngang trời, tung hoành trăm vạn cây số. Như vậy một đao chém ra, bất kỳ một viên trung đẳng tinh thần, cao đẳng tinh thần, thậm chí còn hạng nhất tinh thần, đều sẽ bị dễ như ăn cháo chén bạo. Liều mạng, nếu như Liều mạng hữu dụng thế gian thì sẽ không có nhiều như vậy thần ngã xuống rồi. Vương Thành thân hình không ngừng lập lòe, giả lập hốn độn vũ trụ bị sẽ rách, tình hình trận chiến đã bại lộ ở rất nhiều thần tôn tầm nhìn bên dưới, như vậy hắn thì sẽ không thể lại yếu thế. Nhìn lướt qua vẫn còn còn lại 22 cái thuộc tính điểm, Vương Thành không chút do dự lại đem 10 cái tăng lên tới tinh thần chỉ số ở trên. Sau một khắc, tinh thần chỉ số lần thứ 2 tăng vọt. Phá tan 170 cửa ải lớn, cút cho ta. Tinh thần trị số phá tan 170 cửa ải lớn trước mắt, vương thành thế giới tinh thần trong đó toàn bộ tinh thần phản phát hóa thành một mảnh ùn ùn kéo đến biển lâm, mang theo như bẻ cành khô uy thế trực tiếp đem huyết nhận thần tôn luyện hóa tại vạn nhận huyết đao trong đó giấu ấn tinh thần toàn bộ phá hủy, cái này thượng phẩm tinh thần khí trong nháy mắt đổi chủ. Người. chết đi cho ta. Huyết nhận thần tôn điên cuồng hét lên một tiếng, cả người triệt để cuồng bạo, tính chất hủy diệt ánh đao phản phát hỗn độn trong đó khai thiên tích địa một tia chớp, ầm ầm nổ vang. Dù cho là những kia xa xa quan chiến thần tôn cấp cường giả cũng là bị nổ thần hồn rung động, liên tiếp lui về phía sau, đứng núi chịu Sảo Vương thành lấy ra 16 kiếm hợp nhất, cứ việc miễn cưỡng chặn lại rồi này một đao bén nhọn nhất phong mang, có thể tàn dư lực lượng vẫn cứ mãnh liệt quần quần cuộn lên. Thân thể của hắn oanh kích được thân hình hắn chợt lui. Liên trình đội như thế này. Ha ha ha, ngươi vạn nhận huyết đao tạ vui lòng nhận rồi. Vương thành cười dài một tiếng, trực tiếp đem cái này thượng phẩm tinh thần khí thu vào không trong tinh thạch. Cứ việc cái này thượng phẩm tinh thần khí tại vừa nãy hấu đả trong đó có tổn thương. Nhưng nếu là bán hắn ra, bán cái 500 triệu điểm cống hiến tuyệt đối không thành vấn đề, có này 500 triệu điểm cống hiến đã đủ hắn mua một cái phù hợp hắn kiếm thuật thượng phẩm tinh thần khí. Ngày hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi. Một cái thần khí phân thân đội chủ, huyết nhận thần tôn trái tim chảy máu, trên người lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, khủng bố tinh thần thần diễm hóa thành thiêu thiên diệt địa ánh đao, lần thứ hai ngang qua tinh hải. Ầm ầm ầm. Căng kịch liệt tiếng nổ mạnh tán ra đến. Bất quá hỗn độn sinh vật am hiểu nhất chính là bà mệnh, giờ khắc này huyết nhận thần tôn phong mang quá mức. Vương Thành hơi hơi điều chỉnh một phen chính mình giả lập hỗn độn vũ trụ, mô phỏng cùng cái kia mảnh ánh đao như thế sóng sức mạnh, làm cho này một đạo uy lực mất giá rất nhiều, chém ở trên người hắn cứ việc nhượng thân hình hắn chợt lui 10 vạn giảm, nhưng lại vẫn chưa đối với hắn tạo thành gì đó quá quá nghiêm khắc lại tổn thương. Ngược lại, huyết nhận thần tôn đem một vị thần thánh chân thân lực lượng tiêu hao nghiêm trọng sau, dĩ nhiên không cách nào duy trì nữa vị thần này thánh chân thân vận chuyển bình thường đi xuống, ngay sau đó nhân dao hợp nhất, bay thẳng đến Vương Thành gào thét mà tới, tại cùng Vương Thành cái kia vô hạn 16 kiếm va chạm trước mắt, đông nhiên muốn nổ tung lên tịnh thành một luồng kinh khủng hơn dòng lũ, ba phủ từ phương. Huyết nhận thần tôn đúng là đánh điên rồi, nếu là tiếp tục tiến lên dần dần chém giết đi xuống, hắn một vị thần thánh chân thân chiến tích không nên là trình độ như thế này mới là. Trong đám người, Bất Diệt thần tôn nhìn lựa chọn tự bạo huyết nhận thần tôn có chút tiếc hận nói. Những người khác cũng là gật gật đầu. Không giả lập hỗn độn vũ trụ quái dày, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được vương thành tại cái kia một đao va chạm cùng tự bạo lực lượng dưới tuy rằng nhìn qua vô cùng chất vật, đồng thời trên người mang thương, nhưng những này thương thế còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành gì đó tính thực chất ảnh hưởng. Ha <cười> ha. Tuyệt nhận thần tôn, liền trình độ như thế này, ta ngược lại ngươi có bao nhiêu chân thân chịu chết. Trên thực tế liền dường như bất diệt thần tôn các loại người suy đoán, Vương Thành một tay cầm kiếm, kiếm quang phá không, đem cái kia cô quần quần hụy diệt sóng năng lượng xé rách sau lần thứ hai hiện hiện, cứ việc khí tức ngã xuống một chút, nhưng lại hoàn toàn nằm ở có thể tiếp thu phạm chủ bên trong. Vô Liêm Sỉ, nỗi giận gầm rú lần thứ hai từ trong hư không vang vọng. Tại Vương Thành tầm nhìn bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại xa xôi thâm thúy tinh giới trong đó, thuộc về huyết nhận thần tôn vòng xoáy bỗng nhiên rút lại một hồi. Bên trong tựa hồ có một nguồn sức mạnh đánh vỡ thế giới vật chất cùng tinh giới bức trướng, trực tiếp từ tinh giới bên trong hiện hóa đến thế giới vật chất đến, mà cùng lúc đó, huyết nhận thần tôn lại một vị thần thánh chân thân cũng là ngưng tụ mà thành, cuốn sạch lấy quần quần huyết quang, lần thứ hai cắn giết mà. Tới. Hạ xuống một đạo thần thánh chân thân, đại khái 1 phần 13. Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy. Từ một điểm này suy đoán, huyết nhận thần tôn phải là còn có thể hạ xuống 12 đạo thần thánh chân thân. Vì để cho huyết nhận thần tôn có thể nhìn thấy đánh bại chính mình hy vọng. Ầm ầm kịch liệt va chạm trong đó, Huyết nhận thần tôn vị thần này thánh chân thân lần thứ hai bởi vì lực lượng tiêu đốt qua mãnh liệt mà tự bạo, mà lần này trầm giết, nhưng là nhượng lúc trước bị một chút ảnh hưởng Vương Thành thương thế rõ ràng tăng thêm. Hy vọng gần ngay trước mắt, Huyết nhận thần tôn đạo thứ ba thần thánh chân thân nối tiếp lấy dáng lâm xuống, mà lại một vòng kịch liệt va chạm sau, Vương Thành thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức cũng là càng ngày càng hư nực rồi. Thấy cảnh này, xa xa vây xem rất nhiều thần tôn bọn hơi hơi tính toán một chút, rất nhanh đã được có kết luận, chiếu cái này xu thế đi xuống, vị này Bắc Nguyệt thần tôn tối đa chỉ có thể lại kháng dừng Huyết nhận thần tôn bốn lần. Nhiều nhất bất quá 5 lần chân thân giáng lâm. Này hay là bởi vì huyết nhận thần tôn nóng lòng giết chết Bắc Nguyệt thần tôn mà không có tiến lên dần, dần dần đem mỗi một đạo thần thánh hóa thân lực phá hoại phát huy đến mức tận cùng diễn cử, nếu không, vị này Bắc Nguyệt thần tôn tại huyết nhận thần tôn lần thứ 6 thần thánh chân thân giáng lâm lúc liền đem khó mà chống đỡ được. Có thể tiêu hao hết huyết nhận thần tôn hơn nửa lực lượng, vị này Bắc Nguyệt thần tôn cũng đủ để tự yêu. bất quá nếu như ta là huyết nhận thần tôn, tiếp xuống sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa hư không, không cho vị này Bắc Nguyệt thần Đừng quên, sinh vật nhất mạch vô cùng am hiểu bả Nếu là Bác Nguyệt Thần Tôn quyết tâm cân nhắc muốn chạy trốn, Huyết Nhận Thần Tôn tại không có gì đó chuẩn bị tình huống dưới không hẳn có thể ngăn được hắn. Huyết Nhận tinh hệ trong đó đối với hạt ngôi sao năng lượng có quá nhiều tuyệt địa liền như vậy mấy chỗ, chỉ cần Huyết Nhận Thần Tôn bảo vệ tốt cái kia mấy nơi, không cho Bác Nguyệt Thần Tôn chạy trốn tới những kia hạt ngôi sao năng lượng sẽ bị quét dầy khu vực, Bác Nguyệt Thần Tôn cũng chỉ có thể là cua trong rọ. Dù sao, Bác Nguyệt Thần Tôn tốc độ nhanh hơn nữa, có thể rất cường tức hóa hành Mấy vị thần Tôn cường rất tán thành phán xét. Hỗn độn sinh vật hệ thống chung quy không phải tinh thần nhất mạch tu hành hệ thống. Một vị thần thánh chân thân đang đối mặt hỗn độn sinh vật hệ thống lúc có thể không địch lại, thế nhưng bọn họ mà lại có thể quẩn quật không ngừng hạ xuống thần thánh chân thân, hơn nữa, bọn họ bản thể tại tinh giới trong đó sẽ không tử vong, đối đầu hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống lúc đã chiếm cứ thế bất bại. Ngược lại, hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống người tu luyện chỉ cần một lần không cẩn thận, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Cái này cũng là rất nhiều thần tôn cứ việc cùng vương thành đứng ngang hàng trò chuyện, có thể nhưng thủy trung cảm giác thấy hơi hơn người một bậc nhân nhân. Ha ha. Vạn Kiếm Thần Tôn, ngươi lúc trước không phải là cùng cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn có chút không sai giao tình sao? Ngươi cùng diệt hồn thần tôn bọn họ, còn tiến hành rồi lâu đến trăm năm luận đạo sao? Trước mắt hắn thân hám hiểm cảnh, ngươi không ra tay giúp hắn một tay. Ngươi nếu là đứng ra, lấy đến thời điểm huyết nhận nguyên khí đại thương tình cảnh, tất nhiên không dám bác nghịch. Một bên xem trò vui Không Linh Thần Tôn mỉm cười nói, có thể như vậy vừa đến cũng giống như là triệt để đem huyết nhận thần tôn đắc tội chết rồi, đến thời điểm huyết nhận thần tôn chắc chắn sẽ không giảng hòa, ta tuy không sợ huyết nhận thần tôn, có thể đắc tội một vị thần tôn, hậu duệ của ta, ta thành lập thế lực liền đừng hòng lại có thêm nửa phần an bình. Vạn kiếm thần tôn nói, còn thu Liễm tự thân khí thức, một bộ hắn căn bản chưa từng xuất hiện tại chiến trường này, không biết nơi này sẽ ra chuyện gì đáng sợ. Đây là hết thệ thần tôn cộng đồng đối mặt tình cảnh. Tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt. Trừ phi sẽ có một ngày Vạn kiếm thần tôn có thể thành tựu một phương thần đế, vàng không, liền tuyệt sẽ không dễ dàng cùng bất kỳ một vị thần tôn kết làm tử thủ. Đây là huyết nhận thần tôn đạo thứ 7 thần thánh chân thân. Xem, vị này Bắc Nguyệt thần tôn đã muốn không xong rồi, không biết huyết nhận thần tôn có không có an bài thỏa đáng. Phong ngựa vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn chạy trốn tới những cấm địa kia trong đó. Lại đạo thứ 8 thần thánh chân thân. Nhìn dáng dấp vị này, Bắc Nguyệt Thần Tôn xác thực còn ẩn giấu một chút thủ đoạn, bất quá, đây đã là hắn tự hạ. Ồ. Vậy mà kháng đến huyết nhận thần tôn hạ xuống đạo thứ 9 thần thánh chân thân. Cái này Bắc Nguyệt Thần Tôn quả nhiên là thực lực đột phá a, thực lực như vậy, những kia vừa mới lên cấp không lâu thần tôn mặc dù là muốn cùng hắn tiêu hao đều tiêu hao bất quả hắn, dù sao những chân ý quan tượng pháp đó mới tầng thứ 6 thần tôn. thần thánh chân thân sức chiến đấu so với huyết nhận thần tôn đến vậy phải kém hơn một bậc cũng có trách hắn táo bạo dám to mồm phét lác như vậy tiến lên khiêu khích huyết nhận thần tôn. Chỉ tiếc, huyết nhận thần tôn không phải là những kẻ mới lên cấp thần tôn a. Chuyện này, huyết nhận thần tôn đạo thứ 9 thần thánh chân thân đều không có đem hắn không biết làm gì được, càng là chống được huyết nhận thần tôn hạ xuống thứ 10 đạo thần thánh chân thân. Lần này huyết nhận thần tôn quả nhiên muốn nguyên khí đại thường, tức liền có thể giết chết được vương thành, chính mình tại mấy triệu năm bên trong cũng không còn dám có nửa phần động tác lớn, hắn cái kia nóng nảy tính khí phòng trường cũng không thể không triệt để thu liễm lên. Dì đó, này đều không chết. Đây là huyết nhận thần tôn thứ 11 đạo thần thánh chân thân đi. Thời gian đang chậm chậm chuyển rời, tại chuyển rời trong quá trình rất nhiều thần tôn chậm rãi do tiết hận, lại tới không ngờ, lại tới kinh ngạc, mãi đến tận hiện tại khó có thể tin. Huyết nhận thần tôn lần lượt thần thánh chân thân giáng lâm, vương thành lần lượt ngàn cân treo sợi tóc, có thể làm thế nào đều không chết. Chư vị thần tôn không phải là gì đó ngu ngốc hạng người, vào lúc này nếu như còn không nhìn ra trong đó không giống bình thường nhiều năm như vậy tiểu xem như sống ngần phí. Tiểu từ này, dấu dếm rất sâu a. Huyết nhận thần đã là 11 tôn thần thánh chân thân. Hắn nhiều nhất lại hạ xuống một vị thần thánh chân thân, nếu không, liền em không cách nào duy trì hiện hữu cảnh giới, trực tiếp nhượng nằm ở tinh giới trong đó bản thể tan vỡ. Thế cuộc có chút phức tạp. Chư vị thần tôn tự lẩm bẩm. Mà Nguyên bản nằm ở cơn bạo, điên cuồng trong đó huyết nhận thần tôn cũng là bỗng nhiên thanh tỉnh lại, thứ 11 tôn thần thánh chân thân hắn đã không còn dám tiêu đốt chân thân lực lượng. Người cố ý. Huyết nhận thần tôn nhìn chằm chằm chật vật đến cực điểm, có thể nói sơn cùng thủy tận vương thành, trong mắt tràn ngập hàn quang. Ồ, ta còn tưởng rằng tại thứ 10 tôn thần thánh chân thân giáng lâm lúc liền sẽ phát hiện đây. Sau một khắc, trong mắt tất cả mọi người sơn cùng thủy tận tựa hồ chỉ còn giữ lại một con đường chết vương thành thân hình chấn động, khí tức liên tục tăng lên, mấy hơi thở, không ngờ khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, đáng tiếc. Chương 812, diệt hết. "Gì đó, ngươi." Nhìn thấy vương thành khí tức trên người càng là trực tiếp từ lúc trước lão đà lão đảo nhảy lên tới đỉnh cao, huyết nhận thần tôn thân hình loạng một cái, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Ngươi còn thật sự cho rằng ta hội không làm gì được ngươi? Trước mắt ta lại chém ngươi vị thần này thành chân thân." Ta xem ngươi có còn hay không can đảm lại đem một vị thần thánh chân thân hạ xuống." Vương Thành vừa dứt lời, cũng không nữa ngụy trang, khắp toàn thân nhảy lên tới cực hạn, khắp huyết thần kiếm xé rách hư không, 16 ánh kiếm tung hoành mà lên, nhắm huyết nhận thần tôn chém giết mà đi, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, nhượng hết thảy mắt thấy tình cảnh này thần tôn cấp cường giả thay đổi sắc mặt. Thời điểm toàn thịnh, lại thật sự duy trì thời điểm toàn thịnh lực lượng. Huyết nhận thần tôn 10 đạo thần thánh chân thân, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Cái này hỗn độn sinh vật nội tình lại thâm hậu như thế, thần chứa khiếp sợ thần niệm ở trong hư không không ngừng hợp. Mà vào lúc này Vương Thành đã là giết tới huyết nhận thần tôn trước người, từng đạo từng đạo kiếm quang không ngừng đan xen, không ngừng xé giết huyết nhận thần tôn dùng để chống đỡ hộ thể thần quang, cũng không có thiêu đốt thần thánh chân thân lực lượng bản nguyên tình hung dưới, thực lực của hắn so với Vương Thành mà nói rõ hiện ra thua kém một đoạn, nương theo trên người hắn thần quang không ngừng vỡ tan, thân hình của hắn cũng là tại Vương Thành kiếm thuật dưới áp chế liên tiếp tan tác. Làm sao có khả năng ta mười đạo thần thánh chân thân không khả năng không có đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngươi như thế nào đi nữa đột phá, tu luyện đến nay trùng quy mới không tới 3000 năm, cường chống đỡ Ngươi nhất định là tại cường chống đỡ. Huyết nhận thần tôn bị Vương Thành hoàn toàn áp chế, trong lòng tràn ngập bất hức, tính tình của hắn bản thân có chút nóng nảy, trước mắt ngay ở trước mặt rất nhiều thần tôn mà lại không làm gì được một vị đi tới hỗn độn sinh vật hệ thống tu luyện tuổi trẻ và bối, nhất thời như một cái bị nhen lửa thùng thuốc súng, tại nắm lấy cơ hội trước mắt, bỗng nhiên lóe lên một cái, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Vương Thành cầm cố trong đó, vị thần này thánh chân thân trong đó ẩn chứa năng lượng cũng là. Nhưng pháng nộ tung, chết đi cho ta. Ầm ầm bạo. Lần này viết nhận thần tôn càng là đem vị này chỉ ít còn duy trì 9 phần 10 lực lượng thần thánh chân thân tự bảo. Như vậy một đòn, uy lực so với lúc trước mà nói lớn hơn mấy lần không ngừng, quần quần hủy diệt dòng lũ quần quần không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng ba phủ, hình thành chôn vùi tình không báo tác, ba phủ toàn bộ huyết nhận tinh hệ, tuy là nằm ở này cái tinh hệ trong đó vô số tinh thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Những kia nằm ở tinh hệ sát biên giới tinh thần còn khá hơn một chút, có thể những kia cách hai đại thần tôn giao chiến so sánh gần tinh thần, thì lại trực tiếp tại này cỗ hủy diệt dòng lũ trước mặt biến thành tro bụi. Dù cho những tiêu cách khoảng cách nhất định tinh thần cũng bị nhiễu loạn tinh thần từ trường, bên trong nối tiếp lấy núi lửa bạo phát, địa chấn biển lầm, một ít tinh thần càng bị hàng tinh trường lực bắt được, hướng về hàng tinh hướng đi mà đi, hết thể không có rời đi tinh thần. Thiên giai trở xuống tinh luyện sư đều đối mặt theo tinh thần chôn vùi mà bỏ mình vận mệnh. Này huyết nhận thần tôn, quả nhiên là mất đi đúng mực, nếu là ta, vào lúc này phải là cẩn thận thăm dò ra Bắc Nguyệt thần tôn lai lịch chân chính, nếu như hắn là miệng cọ gan thỏ, dốc hết tất cả đều phải đem giết chết, nếu như hắn xác thực còn duy trì không kém lực lượng. Liên phải nghĩ biện pháp đình chiến. Đợi được mấy trăm ngàn năm sau tu vi khôi phục tái chiến không mượn. Nếu là hắn duy trì lực lượng tiếp cận thời điểm toàn thịnh. Vậy thì phải cân nhắc cầu hòa vấn đề. Một bên không linh thần tôn mang theo tiếc hận nói. Haha, huyết nhận thần tôn bị đoạt một cái thượng phẩm tinh thần khí phân thân, lại chúng rồi bắt nguyệt thần tôn kế sách, không công thôn vùi 11 tôn thần thánh chân thân. tại loại này cửu ở dưới, ai vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo. Thật giống như phạm nhân thế giới, rất nhiều người, bởi vì một điểm việc nhỏ liền có thể xông thêm giận dưới, không tiếc tính mạng, chúng ta tuy rằng thần tôn, có thể tối đa chỉ là kiến thức rộng rãi Trên bản chất vẫn cứ có nhân loại thất tình lục dục." Vạn Kiếm Thần Tôn mỉm cười nói. "Không linh thần Tôn vừa nghe, chính muốn nói gì? Nối tiếp lấy nàng phảng phất nhận ra được gì đó, ánh mắt lần thứ hai hướng về cái kia cổ Nổ tung hủy diệt dòng lũ trong đó nhìn tới. Theo một đạo ác liệt kiếm quang đem hủy diệt dòng lũ xé rách, khí tức có chút trầm trùng, có thể chí ít còn duy trì thời điểm toàn thị bảy, 8 phần 10 trạng thái vương thành đã từ cái kia cổ sức mạnh hủy diệt trong đó vượt mọi người mà ra, hướng về phía hắn giờ khắc này trạng thái, phòng trường tái chiến năm, sáu thần thánh chân thân đều không phải việc khó gì. Nhìn dáng dấp Vương Nguyệt Thần Tôn cũng không phải là miệng cọ gân cỏ, gắn khỏ, hắn là chân chính bảo lưu đủ thực lực. Huyết Nhận Thần Tôn lần này phiền phức. Bất Diệt Thần Tôn trong giọng nói có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Huyết Nhận Thần Tôn tại rất nhiều thần tôn trong đó nhân duyên có thể không xưng rất tốt, hắn gác tội người không phải số ý. Huyết Nhận, đến a, hạ xuống ngươi thần Thánh chân thân. Hủy diệt dòng lũ bên trong, Vương Thành một bước bước ra, ánh mắt nhắm trong hư không nhìn tới, cái hướng kia đối ứng huyết Nhận Thần Tôn tinh giới bên trong vị trí. So với lúc trước, Huệ Nhận Thần Tôn giờ khắc này duy trì vòng xoáy dĩ nhiên không đủ thời điểm toàn thịnh 1 5. Cứ việc vẫn cứ đang xoay tròn, có thể cái kia cố lực hướng tâm nhưng là mức độ lớn hạ thấp, liền ngay cả nguyên bản bị hắn bảo hộ những kia đệ nhất, đệ nhị hình thái tinh thần, cũng là không cách nào lại thuận lợi bảo vệ, có tới 8 phần 10 trở lên một lần nữa tại tinh giới lực đầy ảnh hưởng, hướng về tinh giới sát biên giới mà đi, căn cứ vương thành phán đoán, có 3. Phần 10 trở lên đệ nhất, đệ nhị hình thái tinh thần trừ phi có thể tại nghìn năm bên trong tìm tới nguyện ý bảo hộ bọn họ thần tôn, bằng không, lạc lối tinh giới chính là bọn họ kết quả duy nhất, còn lại 3 10 kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, tối đa N. Hiếu Kiên chỉ cái mấy ngàn năm Có thể nói huyết nhận thần tôn khư khư cố chấp cùng Vương Thành từ đầu đến cùng, đã ảnh hưởng đến hắn chọn cái thế lực ổn định. Ừm. Vương Thành khiêu chiến trong lát, huyết nhận thần tôn nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, tinh giới trong đó thuộc về huyết nhận thần tôn vòng xoáy không ngừng cuộn cuộn, mà lại từ đầu đến cuối không có thần thánh chân thân hạ xuống. Huyết nhận, nói cẩn thận không chết không thôi đây. Trước mắt ta vẫn còn sống rất tốt, ngươi cũng là bình yên vô sự, làm sao liền làm con rùa đen rút đầu. Đến a, chúng ta tiếp tục đại chiến ba vạn cái hiệp. Vương Thành hét lớn, cường đại thần niệm cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía quét ngang. Thông qua hạt ngôi sao rung động đặc thù pháp môn, chuyển khắp toàn bộ huyết nhận tinh hệ. Huyết nhận tinh hệ bên trong, huyết nhận thần tôn tuy chưa từng một lần nữa hạ xuống thần thánh chân thân, nhưng hóa thân mà lại không phải số ít, bất quá hắn biết rõ, dựa vào hóa thân lực lượng hắn mặc dù phái mấy trăm đi tới, cũng chỉ là chịu chết uổng. Bởi vậy, dù cho Vương Thành khiêu chiến thanh âm nghe được hắn trong lòng nổi giận, nhưng hắn mà lại trước sau không có bất cứ động tinh gì. Huyết nhận thần tôn chịu thua, có thể không chịu thua sao? Hắn hiện tại nhiều nhất còn có thể hạ xuống 2 vị thần thánh chân thân, có thể Vương Thành giờ khắc này trạng thái mà nói, Đừng nói là hai cái, mặc dù lại hạ xuống hai cái, hắn kết cục cũng không hội có bất kỳ thay đổi, trừ ra đánh rơi răng hướng về trong bụng nuốt bên ngoài, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Không nghĩ tới Vương Thành lại như vậy đột phá, càng là miễn cưỡng đem huyết nhận thần tôn cho tiêu hao đến sơn cùng thủy tận. Nhìn dáng giúp chúng ta đối với thực lực của hắn được có cái một lần nữa phỏng đoán đánh giá. Xác thực như vậy, hắn hiện tại sức chiến đấu phóng tầm mắt thần tôn phương diện bên trong đều thuộc về trùng, cao cấp, những kẻ mới lên cấp không lâu thần thánh chân thân số lượng còn chưa phá 2 chữ số thần tôn càng là hoàn toàn lúng túng đối thủ. Rất nhiều thần tôn thần niệm không ngừng tụ hợp, mơ hồ đã mang tới một tia thật trọng, nhắc lại cùng Vương Thành Bắc Nguyệt thần tôn tên gọi lúc, cũng không còn là lúc trước như vậy tùy ý. Không biết tiếp xuống trận chiến này nên làm sao kết cuộc bất quá dưới mắt này Vương Thành đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cũng có thể thấy đỡ thì thôi đi, dù sao thần tôn bất tử, thần tôn bất diệt, điểm này không phải hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống có thể sánh được. Hàn là tối đa lại từ huyết nhận thần tôn chỗ đó lừa gạt thêm một chút bồi thường. Mấy vị thần tôn gật, gật đầu. Nhưng mà, Vương Thành nhưng không có dừng tay như vậy ý tứ. Huyết nhận Ngươi cho rằng ngươi không hạ xuống thần thánh chân thân, ta sẽ giảng hòa sao? Nếu ngươi nói xong rồi cùng ta không chết không thôi, như vậy, ta liền như ngươi mong muốn, ngươi không hạ xuống thần thánh chân thân, ta liền buộc ngươi hạ xuống. Vương Thành một tiếng quát to, sau một khắp thân hình lấp loé, trực tiếp xuất hiện ở vừa mới mua lại Hãn Hải Hảo thần hầm ở trên. Bác Nguyệt thần tôn bị hạ. Vương Thành vừa xuất hiện, Huyền Chân Điện điện chủ chúng Ngọc tinh thần, Ngưng Thiên tinh thần đám người đã toàn bộ tiến lên đón, nhìn phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, kính nghệ. Từ lúc trăm năm trước Vương Thành xông đến Huyền Phong Tháp 24 tầng lúc viền chân điện tinh thần bọn đã biết được Vương Thành có rồi thần tôn cấp sức chiến đấu, có thể chiếm được biết là một chuyện, tận mắt nhìn lại là một chuyện khác. Lần này Vương Thành cùng huyết nhận thần tôn giao phong, bọn họ nhưng mà nhìn từ đầu tới đôi, Vương Thành bày ra cường đại, mang cho bọn hắn trước nay chưa từng có chấn động, thời khắc này, lại không có bất kỳ người nào đối với thực lực của hắn có bất kỳ hoài nghi. Vương Thành, ta hiện tại đã bình yên vô sự, chuyện này ngươi xem phải hay không? Chấm dứt ở đây. Cái kia huyết nhận thần tôn Trung quy là một vị thần tôn, ngươi mặc dù đem hắn thần thánh chân thân toàn bộ giết chết, không ra nghìn năm Hắn lại có thể chậm rãi khôi phục như cũ, mặc dù khôi phục lại thời điểm tồn tại tối đa cũng là mấy vạn năm mà thôi. Cơ chữ tinh thần bị chúng ngọc tinh thần các loại người đẩy tới sân khấu, có chút do dự nói: "Sư tôn, ta lần này đối phó huyết nhận thần tôn, không chỉ muốn cứu người ra, còn muốn tại tất cả mọi người trước mặt lập uy, ta đi chính là hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống, trời sinh liền so với tinh thần nhất mạch tu hành hệ thống thấp hơn nửa bậc, ở tình huống như vậy như muốn tu được cùng bọn họ tương đồng địa vị, thực lực là một cái phương diện, quyết tâm của ta cũng là trên phương diện khác." Trước mắt ta đã dây dưa đến chết huyết nhận thần tôn 11 tôn thần thánh chân thân, nếu như ta vào lúc này lựa chọn bỏ dở nửa chừng, những thần tôn đó mặc dù sẽ tán thành thực lực của ta, nhưng cũng chưa chắc sẽ thận trọng đối đãi ta, bởi vậy, trừ ra thực lực bên ngoài, ta còn phải thể hiện ra đầy đủ thủ đoạn tàn nhẫn làm cho tất cả mọi người e sợ. Giang, đã tội rồi ta Vương Thành cần thiết trả giá cao. Vương Thành luôn từ chuẩn xác, ngữ khí trong đó tràn ngập không cho nghi vấn kiên quyết. Cơ chữ tinh thần há miệng, muốn khuyên bảo một phen, có thể mắt thấy Vương Thành tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể nói một tiếng. Loại này phương diện chiến đấu chúng ta căn bản không chen tay vào được, ta cũng chỉ có thể hy vọng ngươi có thể đủ hành sự cẩn thận. Sư tôn yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Vương Thành thận trọng gật gật đầu, sau đó trực tiếp chuyển hướng chúng Ngọc Tinh Thần, truyền mệnh lệnh của ta, Hãn Hải Hào chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Mục tiêu, huyết nhận tinh hệ hết thể tinh thần, cho ta nổ nát huyết nhận tinh hệ. Chương 813, truy tinh trảm hồn thuật. Hãn Hải Hào giá trị chỉ có 300 triệu điểm cống hiến, còn không bằng một cái tốt một chút thượng phẩm tinh thần khí, có thể này cũng không mang ý nghĩa như vậy một chiếc thần hạm không có bất kỳ chỗ thích hợp. Liên nắm Hán Hải Hào chủ pháo tới nói toàn bộ nạp năng lượng một đòn nổ ra không kém hơn thần hoàng cấp cường giả một đòn toàn lực liền thần tôn cường giả vòng xoáy trường lực đều có thể sẽ rách quy lực không thể bảo là không lớn khuyết điểm duy nhất chính là yêu cầu một phút thời gian tiến hành nạp năng lượng đồng thời tồn tại làm lệnh thời gian một phút nạp năng lượng tại thần tôn phương diện trong chiến đấu căn bản không có một chút tác dụng nào không có vị nào thần tôn hội đứng ở nơi đó nhượng người đánh bởi vậy, vậy mặc dù chủ pháo uy lực sánh vai thần hoàng một đòn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Có thể tại cùng thần tôn chém giết trong quá trình không có ý nghĩa, không đại biểu đem ra công thành lúc cũng không phải sử dụng đến. Ngân Hà thần tôn vì sao phải đợi được Ngân Tâm Hào đến lúc mới đi tới Chư thần thế giới? Cũng là bởi vì tấn công Chư thần thế giới nhất định phải đánh tan từng cái từng cái vị diện màn mỏng, chỉ có thể sử dụng Ngân Tâm Hào chủ pháo, nếu là đổi thành thần tôn cường giả tự mình ra tay, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Trước mắt, Hán Hải Hào chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng, mục tiêu chỉ rõ ràng là huyết nhận tinh hệ chủ yếu nhất một viên rất đại tinh thần huyết nhận đế tinh ở trên. Vị này Bắc Nguyệt thần tôn, quả nhiên điên cuồng lại muốn điều động chủ pháo tấn công huyết nhận đế tinh. Hắn thật dự định cùng huyết nhận thần tôn không chết không thôi đi xuống sao? Bác Nguyệt thần tôn cứ việc sức chiến đấu đột phá, có thể hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu luyện sự hạn chế bày ở đây, chỉ cần hắn không bước ra bước cuối cùng, mạnh nhất hỗn độn sinh vật tối đa cũng là đạt đến đỉnh cao thần hoàng cấp độ, không làm gì được huyết nhận thần tôn, ngược lại, huyết nhận thần tôn nếu là thật không nể mặt mũi, không ngừng đột kích gây rối, trừ phi hắn có thể trốn đến những kia tinh lực cấm địa không trở ra, bằng không tuyệt đối có thể để cho hắn mãi mãi không có. Ngài yên tĩnh. Mấy vị thần tôn nhìn thấy Vương Thành dáng vẻ này, lại là than phục lại là tiếc hận. Bất quá Vương Thành nhưng cũng không hội bởi vì vì thái độ của bọn họ mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Theo hắn Hải Hào chủ pháo nạp năng lượng xong xuôi, một đạo ẩn chưa rung động vũ trụ khủng bố lưu quang, hung hãn xé rách thiên tinh tinh không tấm màn đen, lấy như bẻ cảnh khô vô địch vi năng, oanh lên huyết nhận tinh hệ chủ yếu nhất huyết nhận đế tinh, trong lúc nhất thời, vô tận lưu quang từ huyết nhận đế tinh ở trên tản ra, toàn bộ huyết nhận đế tinh tại này đã khủng bố cột trước. Mặt kịch liệt run rẩy, dù cho bốn phía cái kia bị động lại nhân tạo tinh không, cũng là dập dờn ra từng vòng gợn sóng rất nhiều bị triệt để đánh tan xu thế. Vô Liêm Sỉ thấy cảnh này, dù cho huyết nhận thần tôn đối với huyết nhận đế tinh Sức phòng ngự lại có lòng tin, cũng là không thể không hạ xuống chính mình có thể hạ xuống có thể nói cuối cùng một đạo thần thánh chân thân, lấy thần thánh chân thân lực lượng tự mình chủ trì huyết nhận đế tinh ở trên thần trận, lúc này mới chặn lại rồi, Hãn Hải Hào chủ pháo cái kia không kém hơn thần hoàng cấp một đòn. Chặn lại rồi. Thần trận này đúng là có chút huyền diệu, ta một ánh mắt đi qua lại có chút không nhìn ra nó vận chuyển phương thức, bảy trận người tất là chân chính thần trận đại sư, bất quá. Vừa nãy cái kia một đạo chủ pháo sát kích Mơ Hồ đã nhượng ta nắm giữ thần trận này vận hành quy tích, hy vọng ngươi tiếp xuống còn có thể ngăn cản được. Vương Thành. Huyết Nhận Thần Tôn gầm lên giận dữ, thần thánh chân thân lần thứ hai từ trong hư không hiện hiện, ngươi dám đối với ta huyết nhận tinh hệ ra tay. Ngươi tố một, ta vì sao không thể tố 15? Ngươi không phải là thừa dịp lúc ta không có mặt đối với sư tôn ta cơ chữ tinh thần ra tay. Vương Thành một mặt hờ hững, mà hắn cũng là nhượng Huyết Nhận Thần Tôn trên mặt tràn ngập hà quang, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Ngươi không phải muốn không chết không thôi sao? Ta tiếp tới cùng. Vương Thành, ngươi cũng không nên được voi đòi tiên. Huyết nhận thần tôn gầm nhẹ một tiếng. Được voi đòi tiên. Hiện tại nhưng mà ngươi tại hướng về ta xin tha. Muốn nhượng ta phóng ra ngươi cũng không phải là không thể, bồi thường ta 500 triệu điểm cống hiến, chuyện này ta còn có thể một lần hành động bỏ qua, bằng không, ngươi liền trợ mắt nhìn ta phá hủy ngươi hết nhận tinh hệ đi, cái này huyết nhận tinh hệ chuốt xuống ngươi vô số tâm lực, tài nguyên, nếu là bị một lần hành động phá hủy, chỉ sợ ngươi còn không hết tổn thất 500 triệu điểm cống hiến đơn giản như vậy đi. 500 triệu điểm cống hiến. Ngươi đây rõ ràng là muốn làm cho ta hảo không có đường lui. 500 triệu không khả năng. Toi da ta bồi thường ngươi 50 triệu. 50 triệu. Ta tại ngươi huyết nhận tinh hệ bên trong cướp đoạt một vòng, phòng trừng cuối cùng mà được liền không chỉ 50 triệu, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền chính mình đến." Vương Thành nói chuyện, lần thứ hai vung tay lên. Trong lúc nhất thời, hắn Hải Hào phó pháo cũng là bắt đầu nạp năng lượng. "Vương Thành." Thấy cảnh này, huyết nhận thần tôn hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn ngập thấu xương sắc cơ, "Ngươi đừng quên, ta là thần tôn, vũ trụ mênh mông bên trong hình thái thứ 3 tinh hận, tạo hóa không ra, đứng ở vũ trụ cao nhất tồn tại, ngươi vì ngươi sư không tiếc cùng ta khai chiến." chẳng định là rất quan tâm bọn họ chứ. Ngươi nếu là thật dám to gan phá hủy ta huyết nhận tinh hệ, ta liền trực tiếp đi tới ngươi ở chỗ đó cái kia gì đó huyền chân điện, đem cái kia huyền chân điện phá hủy, đem hết thảy cùng ngươi có quan hệ đồ vật hết thảy hủy diệt, ta có thể trong nháy mắt xuyên qua đến tinh không trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Ngươi đây, ngươi căn bản là không có cách làm được, đến thời điểm ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy cùng ngươi có quan hệ đồ vật bị một chút toàn bộ hủy diệt. Huyết nhận, ngươi đang uy ta. Vương Thành trong mắt Hàn Quang ra. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống tồn tại to lớn sự hạn chế, tại tính cơ động ở trên các ngươi xa kém xa cùng chúng ta tinh thần sánh vai, tinh thần mới là tinh không trong vũ trụ còn cưng. Cùng ta đấu nữa, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thường, ngươi tốt nhất thấy đỡ thì thôi, ta hiện tại cho ngươi 50 triệu với tư cách bồi thường, đó là tôn trọng thực lực của ngươi, ngươi có thể đừng tưởng rằng là ta sợ ngươi. Huyết nhận, ngươi nên sợ. Vương Thành sâu sắc nhìn huyết nhận thần tôn một ánh mắt, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Ầm Sau một khắc, thân hình của hắn nhường thoáng đột rồi. Một bước bước ra, Cả người trong nháy mắt xuất hiện tại hiện hiện ra huyết nhận thần tôn trước người, khắp huyết thần kiếm 16 kiếm hợp nhất, mang theo quyết trí tiến lên tàn nhẫn xuyên thủng mà ra. Người, Nhìn thấy Vương Thành nói được lắm tốt lại còn nói động thủ liền động thủ, huyết nhận thần tôn giận tí mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay một thanh trung phẩm tinh thần khí cấp huyết nhận theo sát chém giết mà ra. Nhưng mà, đối với huyết nhận thần tôn phản kích Vương Thành giống như ngoảnh mặt làm lơ, miễn cưỡng kháng trụ sự công kích của hắn, tại tự thân thân thể rung động đồng thời, trực tiếp đem cấp huyết thần kiếm kiếm quang đưa vào huyết nhận thần tôn vị thần này chân thân trong đó, kiếm khí bạo phát. Trong phút chốc đem huyết nhận thần tôn này cụ thần thánh chân thân lôi kéo được tang cảnh. Không chỉ huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân bị lôi kéo được tang cảnh, Vương Thành bản thân bị huyết nhận thần tôn một đao chém trúng, khắp toàn thân lực lượng cũng là kịch liệt tán loạn, trong khoảnh khắc càng là bị đánh về hình tròn, hóa thành một phương hỗn độn vũ trụ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chính diện đem vị thần này tôn cấp thần thánh chân thân công kích chống lại hạ xuống. May ra một lát sau, hôn độn vũ trụ lần thứ hai co rút lại, diễn hóa, hiện hiện ra Vương Thành chân thân, chỉ là so với vừa nãy mà nói, hơi thở của hắn đã rơi xuống một đoạn dài, hiển nhiên chí diện kháng trụ huyết nhận thần tôn cái kia một đao đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một cái dễ chịu sự tình. Lấy tổn thương đổi tổn thương. "Này Bác Nguyệt thần tôn, lẽ nào điên rồi phải không?" "Đúng là điên cuồng." Lấy tổn thương đổi tổn thương không nói, vì triệt để tìm về bãi, hắn càng là không tiếc vứt bỏ huyền chất điện, vứt bỏ hết thảy cùng hắn có quan hệ thế lực, đối với huyết nhận thần tôn uy hiếp mành mặt làm ngơ. "Không có lo lắng, nhân vật như vậy mới thật sự là đáng sợ." "Này Bác Nguyệt, quả thực chính là một người điên." Huyết nhận thần tôn tính khí táo bạo, từ trước đến giờ không há Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một cái so với hắn còn điên cuồng tàn những người, người như thế ta vẫn là cách hắn xa một chút. Chư vị thần tôn nhìn tình cảnh này, bên khỏe miệng co quắp một trận, hiển nhiên bị Vương Thành loại này thà làm ngọc vỡ không làm nổi lành tàn nhẫn nhận cho chấn động rồi. A Vương Thành, nếu ngươi cần phải cùng ta liệu cho cá chết lưới rách, ta liền như ngươi mong muốn, ngươi sau đó tốt nhất lúc nào cũng bảo vệ ngươi những sư tôn kia, bằng hữu, bằng không, chỉ cần bọn họ một cái là đàn, chính là bọn họ sinh từ ngày, ta hiện tại liền để ta hóa thân đi tới ngươi ban đầu xuất thân cơ ngực. Đem chỗ đó tất cả cùng ngươi có quan hệ thế lực hết thảy chôn bụi. Huyết nhận tinh hệ bên trong truyền đến một trận phẫn nộ bạo hống. Đó là huyết nhận thần tôn hóa thân. Giờ khác này huyết nhận thần tôn tại tinh giới trong đó vòng xoáy đã thu nhỏ lại đến cực hạn, thậm chí đạt đến tràn ngập nguy cơ trình độ, có thể hắn vẫn có thể lại hàng cái kế tiếp thần thánh chân thân, chỉ khi nào hắn thật sự làm như vậy rồi, tinh giới vòng xoáy ổn định tính tất nhiên bị phá hỏng, một cái sơ sẩy thậm chí hội dẫn đến vòng xoáy lộn ác, đem hắn triệt để đánh rơi thần tôn cảnh giới, đến vào lúc ấy, không cần Vương Thành xuất thủ, chính hắn sẽ bị tinh giới lực đẩy đẩy đến. Tinh rơi sát biên giới. Do đó lạc lối tinh giới, phái hóa thân. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội này sao? Có một việc ta có thể quên nói cho ngươi, này trăm năm bên trong, ta cùng Diệt Hồn Thần Tôn giao lưu, cũng là học một chút đại Diệt Hồn đạo bên trong bí thuật, trong đó liền bao quát bắt được một vị tinh thần hóa thân, tiến tới lấy cái hóa thân này vì tọa độ giết chết toàn bộ của hắn hóa thân. Thật giống như, hiện tại, Vương Thành vừa dứt lời, thư thủ nhất trảo, huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân ngã xuống tàn lưu lại thần tính năng lượng rơi xuống trên tay hắn, dựa vào này đạo thần tính năng lượng, hắn tập trung tinh thần vận chuyển bí pháp, Trước tiên cảm ứng được 84, cô gợn sóng phụ họa hạt ngôi sao năng lượng, sau đó, cương đại đến đủ để chính diện phá hủy thần tôn Vân Thân khủng bố tinh thần dọc theo những kia gợn sóng phụ họa hạt ngôi sao năng lượng bao phủ mà ra. Vẫy, vẫy, vẫy, vẫy. Huyết nhận tinh hệ, phong thiên tinh, trấn nam tinh vực, tinh không vũ trụ, chư thần thế giới. Những kẻ hoặc đang dạy đạo đệ tử, hoặc chính tại tìm hiểu pháp môn, hoặc chính tại cảm thụ thiên điệu tự nhiên tinh thần hóa thân, từng cái từng cái, vẻ mặt đọc lại. Sau một khắc, băng băng diệt, băng diệt. Bang diệt, bang diệt. Hết thể băng diện, tinh thần hóa thân cùng thần thánh chân thân không dũng, thần tôn cấp cường giả thần thánh chân thân so với phổ thông tinh thần thần thánh chân thân cường đại vô số lần, nhưng hóa thân cường độ lại hết sức có hạn, giờ khác này tại vương thành cường đại tinh thần quét ngang dưới, những kia sức chiến đấu thậm chí còn hơi kém hơn chúa tể sinh vật tinh thần hóa thân, không, có nửa phần phản kháng chỗ trống, bị dồn dập giết chết. Dù cho những kia dừng lại tại huyết nhận đế tinh, chịu đến huyết nhận đế tinh ngoại vi thần trận bảo vệ sáu cái hóa thân cũng không ngoại lệ. Tại loại này thông qua tinh giới phương diện phát ra thủ đoạn công kích trước mắt, Làm tại thế giới vật chất bên trong phòng ngự thủ đoạn không có bất kỳ tác dụng gì. "Này, đã là ngươi cuối cùng một đạo hóa thân rồi, ngươi muốn đi xóa bỏ tất cả cùng ta có quan hệ thế lực, ngươi còn có năng lực này sao?" Đem tinh thần từ đạo kia thuộc về huyết nhận thần tôn thần tính năng lượng bên trong hút ra đi ra, Vương Thành ánh mắt một lần nữa rơi xuống huyết nhận thần tôn cái kia một đạo hóa thân ở trên, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Chương 814: Đánh phục. Tính Toàn bộ huyết nhận tinh hệ đột nhiên liền yên tĩnh lại. Liền ngay cả lúc trước nghị luận sôi nổi, cảm giác Vương Thành đi rồi một bước cờ sai rất nhiều thần tôn bọn. Vào lúc này cũng là dừng lại đưa tin, không có nửa phần giao lưu. Mà huyết nhận thần tôn chỉ còn lại cái kia một đạo hóa thân, nhưng là một trận trăm váng. 83 đạo hóa thân trong nháy mắt toàn bộ băng diện, hắn tự nhiên cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Đại diệt hồn đạo bên trong truy tinh trảm hồn thuật. Vương thành lại lĩnh ngộ diệt hồn thần tôn đại diệt hồn đạo bên trong truy tinh trảm hồn thuật, có thể thông qua một vị hóa thân mà chém giết tinh thần hạ xuống hết thể hóa thân. Hóa thân. Đúng, truy tinh trảm hồn thuật trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, bởi vì hắn chỉ có thể chém giết tinh thần hóa thân không làm gì được tinh thần thần thánh chân thân mày may, những này thần thánh chân thân trong đó, thậm chí bao gồm hình thái thứ 2 tinh thần thần thánh chân thân. Cho tới hóa thân, trên thực tế đối với thần tôn phương diện cường giả tới nói, tổn thất 12 đã không thế nào lại làm thành một chuyện, bọn họ căn bản không dựa vào hóa thân đến uy hiếp chí thiên. Điểm này từ huyết nhận thần tôn lại chỉ có 84 cái hóa thân, số lượng còn không bằng cơ chữ tinh thần liền có thể nhìn ra 1, 2. Bọn họ dùng để hoành hành tinh hải, chính là thần thánh chân thân, thần thánh chân thân mới là thần tôn cấp cường giả cường đại căn nguyên. Có thể vấn đề là, hắn huyết nhận thần tôn Còn dám hạ xuống thần thánh chân thân sao? Hắn dám sao? Đáp án là phủ định. Hô, cái này bác Nguyệt Thần Tôn, chiến trường sát biên giới, Bất Diệt Thần Tôn thật dài ô thở ra một hơi, ta xem như là nhìn ra rồi, hắn tử vừa mới bắt đầu, dù tại tính toán huyết nhận thần tôn, sẽ không có dự định phóng ra huyết nhận thần tôn, trước tiên không ngừng làm tức giận huyết nhận thần tôn, nhượng huyết nhận thần tôn đối với hắn diễn sinh tất phải giết tâm, lại kỳ địch lấy yếu, nhượng huyết nhận thần tôn không ngừng hạ xuống thần thánh chân thân cùng hắn tử đấu, đến cuối cùng càng là chấp được bản thân trọng thương cũng muốn tiêu diệt huyết nhận thần tôn có thể hạ xuống cuối cùng một vị thần thánh chân thân. Mà hiện tại, huyết nhận thần tôn trừ phi bước lên lạc lối tinh giới nguy hiểm, nếu không, đã là từ đầu đến cuối người vì giao thất ta vì thì cá. Một cái hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành, lại đem một vị thần tôn bức bách đến trình độ này. Lần này, huyết nhận thần tôn nguyên khí đại thường, mấy ngàn năm, hơn vạn trong năm, sợ là đều khó mà khôi phục qua đây, mà có khoảng thời gian này, Vương Thành hoàn toàn có thể lựa chọn đem thế lực của chính mình di chuyển ở trên phong thiên tinh, ngược lại hắn mới tu luyện mấy ngàn năm, thân bằng hảo hữu phòng trường cũng không bao nhiêu. Phong Thiên Tinh hoàn toàn dùng납 được, mà Phong Thiên Tinh ở trên cấm chỉ bất kỳ tranh đấu, quy củ này là Huyền Phong Điện chủ định ra đến, mặc dù biết, Nhận Thần Tôn cũng không dám xúc phạm. Huyết Nhận Thần Tôn cái này té ngã tài được tàn nhận a, lần này liền xem Bắc Nguyệt Thần Tôn muốn kết thúc như thế nào. Truy tình trạng hồn thuật, ta làm sao đưa cái này quên đi, không nghĩ tới Vương Thành dựa vào diện hồn thần tôn môn bí pháp này, lại tan dã rồi cá chết lưới rách lưỡng bại cầu thương năng lực. Quả nhiên đột phá a. Mấy vị thần đang khi nói chuyện, đối xử Vương Thành nữ khí, thái độ bên trong dĩ nhiên không có lúc trước mơ hồ hơn người một bậc, trái lại tràn ngập kiêu khí. Trân trọng, truy tinh trảm hồn thuật. Thần thánh chân thân toàn bộ chốt bụi, 83 tôn hóa thân tử vong, kịch liệt như thế đã kích, rốt cục nượng nổi giận trong đó huyết nhận thần tôn tỉnh táo lại. Truy tinh trảm hồn thuật không làm gì được tinh thần thần thánh chân thân, nhưng có chút bí pháp lại có thể thông qua quan sát tinh giới biến hóa, khóa chặt lại thần tôn thần thánh chân thân dáng lâm vị trí, nói cách khác, chỉ cần hắn hàng cái kế tiếp thần thánh chân thân, vương thành liền có thể đổi tới, đem giết chết. Cho tới hóa thân thì lại căn bản không dùng được tự mình đã tìm đến, truy tinh trảm hồn thuật kích phát. Hắn hạ xuống bao nhiêu hóa thân vương thành liền có thể chém giết bao nhiêu hóa thân. Trừ phi hắn nguyện ý tích lũy lực lượng, tại sức mạnh của chính mình khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sau lại bắt đầu cùng vương thành lẫn nhau tiêu hao, chỉ là, muốn bảo đảm không có sơ hở nào dây dưa đến chết vương thành, ít nhất phải 18 cái thần thánh trấn thân, này đã vượt qua tu vi của hắn cực hạn, thậm chí dù cho hắn đem cái tiên lão đả lão đạo bản nguyên vòng xoáy hoàn toàn khôi phục qua đây, đều cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm thời gian, đến vào lúc ấy, trời mới biết vương thành tu vi đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Giao chiến đến đây, Hắn không ngờ theo hoàn toàn mất đi cùng Vương Thành đối kháng tiếp khả năng. Rõ ràng điểm này sau, huyết nhận thần tôn dù cho trong lòng lại là phất ức, không cam lòng, cũng là chỉ có thể sỉ nhục túi đầu, việc đã đến nước này, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Vương Thành nhìn huyết nhận thần tôn, lại nhìn lướt qua những kia nhìn về phía ánh mắt của hắn rõ ràng phát sinh biến hóa vây xem thần tôn bọn, hắn rõ ràng, chính mình yêu cầu hiệu quả đã đạt đến. Ta đã nói rất rõ ràng, 500 triệu điểm cống hiến, một cái cũng không thể thiếu. Ta bây giờ căn bản không bỏ ra nổi 500 triệu điểm cống hiến. Ta vì luyện hóa vạn nhận huyết đao phân thân, đã đem tích chữ hoàn toàn tiêu hao hết. Huyết nhận thần tôn ăn nói khép nép nói, "Đó là chuyện của ngươi, ngươi có thể bán thành tiền ra sản của ngươi, ngươi có thể đi mượn, nói tóm lại, 500 triệu điểm công hiến, thiếu một điểm đều không được." Huyết nhận thần tôn trong mắt lóe ra một tia cháy hừng hực lửa giận, có thể chung quy hắn vẫn là đem loại này lửa giận cùng không cam lòng để ép xuống, người tại dưới mái hiên không thể không túi đầu, "Được, bất quá ta cần thời gian. Ta cho ngươi thời gian một tháng, một tháng sau, ta Phong Thiên Tinh tài khoản hào muốn nhìn thấy 500 triệu điểm cống hiến." 1 tháng liền 1 tháng. Huyết nhận thần tôn trầm giọng nói, Lần thứ hai liếc mắt nhìn huyết nhận thần tôn, Vương Thành lại chuyển hướng những kia vây xem thần tôn bọn, nhất thời có vài vị thần tôn cường giả quay về hắn xa xa chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, mà Vương Thành cũng là hơi hơi đáp lễ. Thân phận, địa vị đều dựa vào thực lực đánh ra đến. Nếu như hắn không có áp đảo huyết nhận thần tôn, những này thần tôn bọn tuyệt đối sẽ tại sau khi chiến đấu kết thúc xoay người rời đi, làm sao giống như bây giờ trước khi rời đi vẫn cùng hắn chào hỏi. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn Vương Thành tại vũ trụ mênh bên trong mới coi như chân chính đánh ra chính mình Nguyệt thần tôn tên gọi. Xeo. Vương Thành thân hình lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện ở Hãn Hải hào ở trên. Có thể cùng lần trước không giống, lần này, chúng ngọc tinh thần, cơ trữ tinh thần, ngưng thiên tinh thần các loại người, nhưng là không có bất luận một hai tiến lên đón. Bọn họ nhìn phía Vương Thành ánh mắt trừ ra cùng nhiệt bên ngoài, càng nhiều nhưng là kính nể. Hạ vị giả đối với người bề trên kính nể. Dù cho hắn Nguyên bản sư tôn cơ trữ tinh thần cũng không ngoại lệ, đem một vị lâu năm thần tôn miễn gương đánh phục. Chuyện này với bọn họ những này nằm ở tầng dưới tinh thần mà nói quả thực là một chuyện không dám tưởng tượng. Thấy cảnh này, Vương Thành trong lòng thầm than, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt ra lệnh trở về phong thiên tinh. Vâng, Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ. Chúng Ngọc Tinh Thần cung kính đáp một tiếng, rất mau đem mệnh lệnh lan truyền đi xuống, trong lúc nhất thời, Hán Hải Hào cấp tốc khởi động, gia tốc, nương theo từng trận gợn sóng không gian, dĩ nhiên bắt đầu tiến hành rồi xuyên qua không gian. Hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống so với tinh thần nhất mạch tu hành hệ thống mà nói, quả thật có chút chịu thiệt, cứ việc hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu luyện tại bảo mệnh phương diện rất mạnh, bất kỳ công kích rơi xuống trên người bọn họ hầu như chỉ có toàn bộ uy lực 6 10, nhưng So với tinh thần hòa vào tinh giới bất tử bất diệt mà nói, cắt giảm 4 phần 10 thương tổn đáng là gì? Hắn Hải Hào thần hạng bên trong, Vương Thành trong lòng có chút tiến lưỡi. Bất quá hiện tại hắn cũng đã bước lên Hỗn Độn sinh vật hệ thống tu luyện, lại muốn lên cấp tinh thần, quá không có lời, bởi vậy tuy rằng cảm giác được Hỗn Độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống không đủ, hắn cũng chưa từng có chủng tu tinh thần ý nghĩ. Hơn nữa, hôn Độn sinh vật nhất mạch chính là làm bản thân lớn mạnh, không dựa vào ngoại lực, liền nắm chứa thần thế giới tới nói, tinh không thế giới thần tôn một khi đi tới chứa thần thế giới, một thân tu vi 10 phần chỉ có thể phát huy ra 7, 8 10 đồng thời lại mất đi tinh thần bất tử bất diệt cùng với hạt ngôi sao truyền phát đặc tính, nhưng hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống nhưng không có cái này hạn chế. Nếu để cho Vương Thành cùng huyết nhận thần tôn tại chư thần thế giới giao chiến, đừng nói là huyết nhận thần tôn chỉ có thể hạ xuống 12 cái thần thánh chân thân, mặc dù hắn lại hạ xuống 12 cái, cũng tuyệt đối sẽ bị Vương Thành dễ như ăn cháo toàn bộ đánh chết, đây chính là khác biệt. Vương Thành cưới Hãn Hải Hảo trở về phong thiên tinh lúc, hắn cùng huyết nhận thần tôn một trận chiến, cũng là con như báo táp giống như vậy, truyền khắp toàn bộ trấn Nam tinh vực. Huyết nhận thần tôn với tư cách lâu năm thần tôn một trong cũng sớm đã là uy danh hiển hách, thậm chí bởi vì hắn tính khí táo bạo, gặp phải không ít sự cố duyên cớ, tiếng tăm so với cùng hắn tu vi so sánh thần tôn đến càng lớn hơn một ít. Trước mắt Bắc Nguyệt thần tôn một vị hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống cường giả đỉnh cao, nhưng là có thể đem huyết nhận thần tôn đánh phục, khiến cho hắn nguyên khí đại thường cần tu dưỡng 10 năm. Trong lúc nhất thời toàn bộ chấn Nam tinh vực đều biết. Bắc Nguyệt thần tôn cái tên này, cũng là biết được vũ trụ mênh mông bên trong lại xuất hiện một vị tân nhân. Không chỉ Nam tinh vực, dù cho trấn Nam tinh vực ở ngoài, một ít danh hiển hách hàng đầu thế lực cũng là biết được tin tức tương quan. Mà với tư cách toàn bộ tinh không vũ trụ trên danh nghĩa người thống trị tự nhiên hào không ngoại lệ. Vũ trụ hội nghị chính là toàn bộ tinh không vũ trụ chủ yếu nhất khu vực, có thể nói, toàn bộ tinh không vũ trụ chính là lấy vũ trụ hội nghị ở chỗ đó tinh hệ làm trung tâm hướng về bốn phương 8 hướng mở rộng. Toàn bộ vũ trụ hội nghị trụ sở cũng không phải là do một ngôi sao, mà là do 33,0000600 ngôi sao hình thành một cái tinh hệ tạo thành. Mỗi một viên tinh thần đại diện cho một vị nghị viên, mà nằm ở vị trí trung tâm nhất 24 ngôi sao, càng đại diện cho vũ trụ hội nghị 24 đại nghị trưởng một trong Mà này 24 đại nghị trường, mỗi một vị đều là thuộc về vũ trụ mênh Mông bên trong đứng đầu nhất nhân vật, yếu nhất đều có thần hoàng cấp sức chiến đấu, trong đó cầm đầu thập đại nghị trưởng, đều không ngoại lệ, đều là nắm giữ thần đế tên gọi cường giả vô địch, tại tạo hóa cảnh cường giả ngao du vạn giới. Nghiên đại, bọn họ chúa tể toàn bộ tinh không vũ trụ hết thể sinh linh hương suy cùng sinh tử. Giờ khác này, tại đại diện cho Sâm La nghị trưởng tinh thần bên trong cung điện, đang có một vị thần tôn cấp cường giả mang theo chuyện cười giọng điệu phát sinh tại nhận tinh bên trong thành nhận thần tôn một được tạp rượu thần tôn giảng giải, Sâm La nghị trưởng cũng là theo nợ đụ cười, Đường Đường thần tôn bị hỗn độn sinh vật tu hành hệ thống người tu luyện áp đạo, này vết nhận thần tôn e sợ hơn triệu năm đều muốn yên tĩnh. Haha, ha, chính phải à, mất hết mặt mũi à, có người nói hiện tại huyết nhận đế tinh cũng đã đóng cửa tạ khách, huyết nhận thần tôn bất luận một hai cũng không chịu thấy. Là mất đi cái này lại mặt, huyết nhận thần tôn đóng cửa tạ khách cũng hợp tình hợp lý. Tạp rượu thần tôn gật gật đầu, một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Sâm La trưởng, ta tại hơi hơi điều tra vị này Bác Nguyệt thần tôn lúc phát hiện, ngươi có một vị gọi Phó Kim Lâm đệ tử cũng hắn thật giống gây ra một chút vui vẻ a, chuyện này ngươi có thể chiếm được xử lý một chút, cái kia Phó Kim Lân người đi theo bên trong còn có một cái tinh thần, có người nói cùng cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn không chết không thôi đây. Chương 815, thiện ý. Lại một cái không chết không thôi. Sâm La trưởng nghe xong hơi run, run nối tiếp lấy nhưng là cảm thấy một trận cười. Hiện tại người, làm sao động một chút lả là, là không chết không thôi. Trời mới biết. Tạp rượu thần tôn nhún vai một cái. Phó Kim Lân. Sâm La Nghị trưởng suy nghĩ một chút, nhưng không có ấn tượng gì, vì bận tâm đến thuộc hạ ý nghĩ. Hắn nhận lấy lượng lớn đệ tử, nào có biết Phó Kim Lân là ai. May ra tạp rượu thần tôn đối với loại này, bắt quái tin tức từ trước đến giờ rất có hứng thú, rất nhanh đã giúp hắn làm ra giải đáp, Phó Kim Lân là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất Phó kiếm tôn chi tử, ngoài ra hắn cùng ngươi một vị hậu vệ Sâm Thải Vân có chút quan hệ, hai người có kết thành đạo lư xu thế. Phó kiếm tôn, Sâm Thải Vân. Phó kiếm tôn chính là hình thái thứ hai tinh thần, đồng thời lại là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng đế, Sâm La nghị trưởng cuối cùng cũng coi như là có chút ấn tượng, còn Sâm Thải Vân hậu duệ của hắn thực sự quá nhiều, đối với cái này hậu duệ ấn tượng vẫn không có vượt qua Phó Kiếm Tôn. Phó Kim Lân có từng đột phá tinh thần? Chưa từng. Xâm La Nghị trưởng gật gật đầu, tìm lý do, đem hắn trục xuất sư môn đi. Ha ha, ngươi nhưng mà Đường Đường Vũ trụ hội nghị nghị trưởng, tài khoản ngàn tỷ quốc gia một phương thần vương, đồng thời sức chiến đấu đạt đến thần hoàng cấp độ, lại lựa chọn thoái nhượng. Chật chậc, không sợ bị người chê cười sao? Ta nếu là vì chỉ là một cái bất thành tinh thần đệ tử mà đắc tội một vị thần tôn đó mới sẽ bị nhiều người chê cười. Được rồi, ngươi nếu đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú Vậy thì giao cho ngươi đi xử lý, còn có phó kiếm tôn bên kia, chính mình khu vực quản lý bên trong xuất hiện như thế một vị nhân vật thiên tài hắn lại không biết gì cả, ngươi cũng thuận tiện gõ một cái. Vẫn là ngươi hiểu ta, chuyện này giao cho ta đi, trên thực tế ta đối với vị này bác nguyệt thần tôn bệ hạm nhưng mà khá có hứng thú. Đi thôi. Xâm la nghị trưởng phất phất tay, sự tình liền như thế định đi. Giờ khắc này, thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử phó kim lân còn không biết vận mệnh của mình đã bị người quyết định. Xâm la nghị trưởng các loại người nắm giữ khổng tin tức con đường Có thể trước tiên biết được Vương Thành cùng huyết nhận thần tôn một trận chiến chiến công, có thể cái nào phổ thông thần tôn nhưng không có loại năng lực này, chớ nói chi là chẳng qua chỉ là tinh thần hình thái thứ hai thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất phó kiếm tôn. Bị xâm La nghị trưởng nhận lệnh toàn quyền xử lý việc này, tạp rượu thần tôn trước tiên xuất hiện ở thần thánh chi kiếm đế quốc chiếm cứ một tòa thành thị bên trong. Thành phố này chính là Sâm La nghị trưởng chiếm cư tinh thần ở trên rất nhiều thành thị một trong, thượng diện cư trú đều là đến từ thần thánh chi kiếm đế quốc tuổi trẻ tu tiên, tinh thần hóa thân, trong này tự nhiên bao quát thần thánh chi đế quốc hoàng đế phó kiếm tôn. Bởi vì tạp diệu thần tôn vẫn chưa che giấu hơi thở của chính mình, theo hắn dáng lâm đến trung tâm thành phố phụ thành chủ, Phó Kiếm Tôn, cùng với còn có một vị thuộc về thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất hình thái thứ hai tinh thần phó thông cú đồng thời chạy tới, vội vã cung kính hành lễ, tham kiến tạp diệu thần tôn bệ hạ. "Phó Kiếm Tôn, ngươi thần hào là gọi Thánh Kiếm Tinh Thần đúng không?" "Bất quá các ngươi những này hoàng thất tinh thần vì bảo tồn chính mình hoàng thất huyết thống thuần túy, đối ngoại giống nhau rất ít vận dụng chính mình thần danh, mà là sử dụng chính mình hoàng dòng họ, bởi vậy ta liền trực tiếp xưng Kiếm Tôn đi, ta lần này đến đây, là muốn hỏi các ngươi một tiếng." Các người có từng biết một người tên là Vương Thành người? Tạp Diệu Thần Tôn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn buôn làm chủ đề. Vương Thành. Đối với vị này chém giết hoàng thất cung phụng đoàn 66 tôn tinh thần hóa thân ác đồ phó kiếm tôn các loại người tự nhiên có chút ấn tượng, dù sao chuyện này liền phát sinh tại hơn 2000 năm trước, đối với tinh thần cường giả mà nói, thời gian này quá mức ngắn ngủi. Chúng ta từng nghe nói người này, người này là chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc cảnh nội thiên hà tinh tinh chủ, không qua đi đến vào huyền chân điện, lại tùy tùng huyền điện điện chủ đi tới huyền phong điện, tại cái kia sau đó Chúng ta sẽ không có làm sao quan tâm qua tin tức về hắn. Dù sao Huyền Phong Điện so với chúng ta nơi này thực sự quá mức xa xôi một chút. Nhưng mà người này có vấn đề gì? Phó Kiếm Tôn cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Haha. Ha. Thẻ rượu cười cận, trong lòng hắn rõ ràng không phải là bởi vì Huyền Phong Điện cách nơi này quá mức xa xôi, mà là Phó Kiếm Tôn vị này hình thái thứ hai tinh thần, Thần Thánh Chi Kiếm Hoàng Thất Đế Vương, căn bản không có thế nào đem Vương Thành để ở trong mắt ta. Có ấn tượng là tốt rồi, cái này Vương Thành, tại 2.500 năm trước, đập nhập thần linh chi đạo, trở thành một phương thần linh. Hắn lựa chọn thản thần. Phó Kiếm Tôn, Phó Thông U hai người hơi kinh ngạc, bất quá kinh ngạc sau khi bọn họ cũng là ám thầm thở pháo nhẹ nhõm. Thành Thần Linh. Vậy thì tương đương với đoạn quyết chính mình vấn đỉnh tinh thần khả năng, như vậy một người đối với thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất tương lai đã không nữa hội có bất cứ uy hiếp gì. Nhìn âm thầm xả hơi Phó Kiếm Tôn, Phó Thông U, thẻ rượu cảm thấy vô cùng thú vị, lần thứ hai chậm rãi nói, "Vương Thành Thành Thần Linh, đang thi hành ngân hà thần tôn nhiệm vụ lúc, ra biến cố, dẫn đến ngân hà thần tôn nhiệm vụ thất bại, bị ngân hà thần tôn nhượng hoàng thần vương cho trấn áp đến vực." bị Hàng Quang Thần Vương chấn áp đến tinh ngục trong đó. Người này quyết đoán thật là kẻ gây họa, sớm biết hắn lại hội đắc tội một vị thần vương cường giả, chúng ta liền phải là rất sớm xử lý hắn, như vậy tránh khỏi hắn hỏng rồi Hàng Quang Thần Vương bệ hạ tâm tình. Phó kiếm tôn đối với tinh ngục cũng biết một ít, nhất thời triệt để để lòng. Nhưng mà, tiếp xuống thẻ diệu nhưng là nhượng vị này thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế bệ hạ một trái tim lập tức theo hồi lên, cái này vương thành khá có cơ duyên, tại tinh ngục trong đó được kỳ ngộ, thức tỉnh rồi độn sinh vật mạch, được hỗn độn sinh vật truyền thừa, trở thành một đầu cường đại hỗn độn sinh vật, chạy ra tinh ngục. Dị đó Phó kiếm Tôn biên sắc mặt, hắn chạy ra tinh ngục. còn đi tới Hỗn Độn sinh vật con đường tu luyện. Không phải nói tinh ngục chỉ có thần tôn cấp cường giả mới có ra vào trong đó năng lực sao? Hắn làm sao có khả năng? Ừm. Hắn dùng hơn 1000 năm chạy ra tinh ngục, sau đó lắng đọng hơn 1000 năm, tại trăm năm trước, tại chư thần thế giới khuất nhục nam hiên kiếm tôn, thể hiện ra cực kỳ không tầm thường sức chiến đấu, lại tại sau lần đó lang bạt huyền phong điện huyền phong tháp, thẳng tới 24 tầng, bị người tôn xưng là Bắc Nguyệt, Nguyệt thần tôn. Nghe được bốn chữ này, Phó kiếm Tôn thân hình hơi hơi loáng một cái. Suýt nữa đều không thể duy trì dừng cái hóa thân này hình thể. Mà Phó Thông Vũ sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thần tôn? Thần tôn? Có thể được gọi là thần tôn, tu vi có thể nhượng đi nơi nào? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cái kia Vương Thành làm sao sẽ ở ngăn ngắn 2.6005 hơn thành tựu thần tôn. Vậy cũng là thần tôn a. Ta chẳng lẽ còn có thể lừa các ngươi hay sao? Lớn như vậy tin tức, cẩn thận hỏi thăm một chút các ngươi liền có thể đánh nghe được, lừa các ngươi ta có thể có ích lợi gì? Tạp rượu thần tôn bất mãn hừ một tiếng. Trong lúc nhất thời phó thư mù, phó kiếm Tôn hai người đồng thời im tiếng, nhưng trong lòng lại là một trận thấp thọng. Vương Thành Thành Bắc Nguyệt Thần Tôn. Năm đó bọn họ thần thánh chi kiếm hoàng thất cùng Vương Thành quan hệ có thể không được tốt lắm, đặc biệt là nhị hoàng tử, càng là cùng Vương Thành kết làm đại thủ, một lần hành động diệt Vương Thành xuất thân ngự sĩ liên minh, dù cho đến nay mới thôi, dưới tay hắn trưởng không liệt thiên đều cùng Vương Thành tồn tại không chết không tôi cừ hận. Như vậy gây go quan hệ, Vương Thành Thành Bắc Nguyệt Thần tôn, nắm giữ trả thù thực lực sau, hội dễ dàng giảng hòa sao? Bất quá ở tại bọn hắn hoang loạn, thẻ rượu nhưng là lời nói gió lại xuay. Nại Vương Thành thành Bắc Nguyệt Thần Tôn sau, nhưng bởi vì hắn sư tôn cơ chữ tinh thần sự tỉnh, cùng hết nhận thần tôn kết làm từ thủ, hai người thù sâu như biển, không chết không thôi. Trước đây không lâu, Vương Thành vì cứu bị huyết nhận thần tôn trấn áp lại cơ chữ tinh thần, càng tại huyết nhận thần tôn ở chỗ đó huyết nhận tinh hệ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Nguyên bản thấp thỏm lo Âu Phó kiếm tôn, Phó Thông Ngô hai người nghe được tạp rượu thần tôn sau trước mắt nhất thời sáng lên, huyết nhận thần tôn. Huyền Phong Điện huyết thân huyết nhìn biến sắc mặt lại biến đổi Phó kiếm tôn, Phó Thông Ngô hai người Bên khỏe miệng mang theo một tia cân nhắc đủ cười, chính là hô. Huyết nhận thần tôn nhưng mà lâu năm thần tôn, dù cho tại Huyền Phong điện rất nhiều thần tôn trong đó đều thuộc về thâm tư cấp tồn tại, cái kia vương thành không biết phân biệt, ỷ vào chính mình có thần tôn sức chiến đấu lại cùng huyết nhận thần tôn không chết không thôi. Lần này khẳng định phải bị thể tỏi. Hơn nữa hắn đi chính là hỗn độn sinh vật nhất mạch tu luyện con đường, không có bất tử bất diệt đặc tính, nói không chắc sẽ bị huyết nhận thần tôn trực tiếp đánh giết. Đúng là như thế. Đáng tiếc, kết quả của trận chiến này cùng các ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau. Vương Thành cùng Huyết Nhận Thần Tôn một trận chiến, cuối cùng do Vương Thành diện Huyết Nhận Thần Tôn 12 đạo thần thành chân thân, Miễn Cương đem Huyết Nhận Thần Tôn đánh cho bồi thường 500 triệu điểm cống hiến mà kết thúc. Nói đến đây, tạp diệu Thần Tôn nụ cười trên mặt huyết tán ra đến, nói cách khác, Huyết Nhận Thần Tôn bị đánh phục rồi, Vương Thành vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn, chân chính ngồi vững chính mình thần tôn tên, hơn nữa là đạp lên Huyết Nhận Thần Tôn vị này, thậm tư thần tôn vai leo lên thần tôn bảo tọa, danh xứng với thực. Xoay chuyển tình thế, trong mấy mắt, Phó Kiếm Tôn, Phó Thông Vũ hai người vẻ mặt đồng thời đọc lại, Tập rượu thần tôn thỏa mãn chính mình đùa cợt người khác khác thú vị sau, cũng là hài lòng gật gật đầu. Xâm La nghị trưởng biết được chuyện đã xảy ra, cũng là rõ ràng các ngươi cùng Bắc Nguyệt thần tôn ân hắn cũng không tính quá nhiều tham gia việc này. Ngoài ra, xâm La nghị trưởng có cảm giác tại nhị hoàng tử Phó Kim Lân mấy ngàn năm tu vi lại không có bất kỳ tăng trưởng, dự định đem dáng xuất sư môn. Được rồi, trên thực tế ta chính là tùy tiện tìm cớ mà thôi, còn nguyên nhân trong đó, tin tưởng các ngươi đều hiểu. Chúng ta rõ ràng. Phó Kiếm Tôn, Phó Thông Vũ hai người ngữ khí có chút cay đắng. Nguyên nhân? Còn có thể là nguyên nhân gì? Xâm la nghị trưởng không sẽ vì chỉ là một cái phó kim lân, không sẽ vì chỉ là một cái thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đi đắc tội vương thành vị này mới lên cấp thần tôn, đặc biệt là vị này mới lên cấp thần tôn lại còn có năng lực đem một vị thâm tư thần tôn đánh cho ngoan ngoán dễ bảo. Bọn họ xông ra họa, bọn họ muốn chính mình trả giá thật lớn. Rõ ràng là tốt rồi, ta đi rồi. Tạp diệu thần tôn phất phất tay, sau một khắc trực tiếp biến mất ở trước người hai người. Phó kiếm tôn, ngươi sinh hảo nhi tử. Tạp diệu thần tôn vừa đi, phó thông ngu lập tức nhiên tức giận chuyện này Ta nhất định phải thông báo Nguyên lão hội tất cả mọi người qua đây xử lý, Sâm La Nghị trưởng không dự định đứng ra đối mặt một vị thần tôn, một cái sơ sẩy, chúng ta toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng thất đều sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Phó kiếm tôn vẻ mặt cay đắng gật gật đầu, "Ta rõ ràng." Nói xong, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, quay về thị vệ của chính mình ra lệnh một tiếng, "Đi, đem Phó Kim Lân gọi tới cho ta." Chương 816, lắng lại. Chính tại đau đầu không chỉ Thần Thánh Chi Kiếm hoàng thất Phó kiếm tôn và người, chính tại chinh chiến chư thần thế giới Hàng Quang thần vương, ngân hạ thần hai người, cũng là cao mày. Đặc biệt là Ngân Hà Thần Tôn, vẻ mặt tại kinh ngạc đồng thời càng là mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết Vương Thành tại ngăn ngắn mấy ngàn năm bên trong có thể trưởng thành đến trình độ như thế này, hắn lúc đó thì không nên đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, Huyền Chân Điện chính là thuộc về giới tay hắn thế lực, nếu là hắn có thể đối với Vương Thành tiến hành bồi dưỡng, giờ khác này hắn dưới trướng chắc chắn tăng thêm một thành viên hàng đầu đại tướng, dù cho đối phương thành thần tôn, dùng cấp trên cấp dưới quan hệ hình dung không quá thỏa đáng, nhưng dưới tay hắn thế lực bên trong gia như, thế một vị thần tôn giả, cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn này nhất mạch tại Huyền Phong Điện thậm chí còn toàn bộ vũ trụ mình mông bên trong sức ảnh hưởng, nhưng đáng tiếc hiện tại, không bàn gì nữa, cái kia vương thành không nhớ hận cho hắn chính L. Chuyện may mắn. So với Ngân Hà Thần Tôn âm thầm tiếc hận, giữ lại một vị hóa thân tại tinh không thế giới chuyên môn xử lý mỗi cái hạng công việc hàng quang thần vương nhưng là một mặt trầm trọng, hắn không thể không cân nhắc sau này thế nào đối xử vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn thái độ. Sư Tôn. Mà vào lúc này, một thanh em đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, một mặt kinh hoàng viêm thiên chiến không còn lúc trước kiêu ngạo cường thế, Sư Tôn, cái kia vương thành không chỉ lang bạt ra Bắc Nguyệt Thần Tôn tên gọi Trước đây không lâu hắn càng là cùng huyết nhận thần tôn đại chiến, đồng thời miễn cưỡng đem huyết nhận thần tôn đánh phục, chấn áp. Hắn đã chân chính có thần tôn cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn không chỉ một loại thần tôn. Được rồi. Hàng Quang Thần Vương phất phất tay đem lời nói của hắn đánh gãy, chuyện này, ta sẽ không biết sao? Còn cần ngươi nói. Viêm Thiên chiến rụt cổ một cái, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Hừ. Nếu không bởi vì ngươi, sư phụ hôm nay cũng cần đối mặt như vậy khô cục. Sư tôn. Cái kia Vương Thành tuy rằng đánh phục rồi huyết nhận thần tôn, có thể đệ tử tỷ mỹ hiểu rõ một phen là bởi vì huyết nhận thần tôn bị Vương Thành khuy động, lần lượt thiêu đốt thần thánh chân thân lực lượng bản nguyên duyên cơ, trên thực tế nếu như thật ấu đã lên, cái kia Vương Thành cùng huyết nhận thần tôn trong lúc đó trên thực tế cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, mà so với huyết nhận thần tôn mà nói, sư tôn thực lực của ngài rõ ràng phải mạnh hơn một bậc, phòng trừng, cái kia Vương Thành còn không dám đối với sư tôn ngài bất kính. Viêm Thiên Chiến có chút cẩn thận nói, "Được rồi, chuyện này trong lòng ta năm chắc." Hàng Quang Thần Vương cũng rõ ràng, sự tình đến trình độ này, mặc dù hắn phải hối hận cũng không có ý nghĩa. Và lại, liền như Viêm Thiên Chiến từng nói, Huyết nhận thần tôn bại vong bắt nguồn từ hắn tự đại cùng kinh địch, nếu như hắn tiểu tâm cẩn thận cùng Vương Thành kiên trì lẫn nhau tiêu hao tổ nữa, 12 vị thần thánh chân thân, không hẳn không thể đem Vương Thành lực lượng tiêu hao hết, đến vào lúc ấy hai người thắng bại kết quả, vẫn là chưa định số lượng. Huyết nhận thần tôn đã là như vậy, hắn Hàng Quang thần vương thực lực so với huyết nhận đến mạnh hơn một bậc, thật muốn hao tổ nữa, thua sẽ chỉ là Vương Thành. Cho tới mang theo Viêm thiên chiến hướng đi Vương Thành xin lỗi. Chuyện này hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Dù cho thần hoàng tự thân tới, đều đừng hòng nhượng hắn Hàng khuất phục, phải biết, tinh thần bất tử tinh thần bất diệt, đặc biệt là đến hắn cảnh giới này, bản nguyên vòng xoáy to lớn vô cương, chính là chiếm giữ tại tinh giới nơi sâu xa nhất nhân vật khủng bố, mặc dù là phổ thông thần đế cấp cường giả muốn chấn áp hắn đều cần tiêu tốn cực to tay chân, thậm chí tại đem hắn trấn áp sau, vị kia thần đế cũng là sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, tại mọi thời khắc được phòng ngừa sự phản kháng của hắn, một thân thần đế cấp sức chiến đấu đều sẽ bởi vì này mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ, trừ ra những tiêu cao cao tại thượng, đã siêu thoát tinh thần cảnh giới vĩ đại tạo hóa cấp nhân vật cùng với rất ít không có mấy nắm giữ tạo hóa thần khí mấy vị kia thần đế bên ngoài, ai cũng không làm gì được hắn nửa phần. Đã như vậy, chỉ là Bác Nguyệt Thần Tôn đã nghĩ nhượng hắn khuất phục. Đùa gì thế? Hắn nếu thật sự mang theo Viêm Thiên chiến tới cửa xin lỗi, thế nhân còn tưởng rằng hắn Hàng Quang Thần Vương sợ chỉ là một cái mạnh nhất chỉ có thể đạt đến thần hoàng đỉnh cao hỗn độn sinh vật hệ thống người tu luyện. Nghĩ tới đây, Hàng Quang Thần Vương trong lòng đã có quyết định, Bác Nguyệt Thần Tôn đối phó huyết nhận thần Tôn, tùy vào hắn đi, ngươi đừng để ý tới hội chính là, lượng hắn cũng không dám lên chúng ta Hàng Quang Thần Quốc. Ngươi có tâm sự đi tìm hiểu những này còn không bằng dành thời gian sớm ngày tu luyện, tranh thủ đột phá đến tinh thần cảnh hình thái thứ hai, cái kia Bắc Nguyệt Thần Tôn tu thành diện hồn thần tôn đại diện hồn đạo bên trong truy tinh trạm hồn thuật, ngươi một khi rơi vào, trên tay hắn, rất có thể sẽ bị đem hóa thân toàn bộ giết chết, bởi vậy, chỉ có rất sớm đột phá đến tinh thần hình thái thứ hai, có trong nháy mắt xuyên qua năng lực sau, ngươi mới có ở trước mặt hắn năng lực tự vệ. Nghe được hàng Quang Thần Vương, Viêm Thiên Chiến cũng là rõ ràng hắn không hội đem chính mình giao ra, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vội va lớn tiếng đảm nói, "Vâng." Đệ tử này liền trở về bế quan, không được thượng thần, thế không xuất quan. Đi thôi." Hàng Quang Thần Vương phất phắt tay. Ông ngoang." Phong Thiên Tinh ở ngoài, nương theo một trận gợn sóng không gian lấp loé, một cái đường hầm không gian dần dần hình thành, nối tiếp lấy, một chiếc to lớn thần hạm từ đường hầm không gian trong đó bừng bừng mà ra. Chính là từ huyết nhận tinh hệ bên trong trở về Hãn Hải Hào thần hạm. Thông qua tinh lộ, đoàn người vẫn chưa lưu lại, rất nhanh trở lại Phong Thiên Tinh Huyền Chân Điện trụ sở, mới vừa đến trụ sở, Vương Thành trước tiên liên lạc với Diệt Hồn Thánh Tôn. Cứ việc diệt hồn thần tôn tại hắn cùng huyết nhận thần tôn giao chiến trong đó vẫn chưa hiện thân, nhưng Vương Thành rõ ràng, hắn cùng diệt hồn thần tôn giao tình còn chưa đủ lấy thâm hậu đến làm cho đối phương trợ giúp hắn đối kháng một vị thần tôn mức độ. Bác Nguyệt thần tôn. Haha, ha, chúc mừng ngươi, lần này một trận chiến, ngươi đã danh dương vũ trụ, vũ trụ mênh mông bên trong bất luận người nào đều sẽ ghi khắc trận chiến này trên công, ghi khắc Bác Nguyệt thần tôn cái này thần danh. Nhìn thấy Vương Thành liên lạc chính mình, Diệt Hồn thần có chút không ngờ, nhưng vẫn là trước tiên hiện hiện ra một đạo hình chiếu. Diệt Hồn thần quá khen rồi. Trên thực tế trận chiến này cho nên ta có thể thắng, hay là bởi vì huyết nhận thần tôn quá mức khinh địch, nếu là hắn tiểu tâm cẩn thận, cùng ta tiến lên dần dần đối với hao tổn nữa, cuối cùng thắng bại, không người nào có thể nói rõ ràng." Vương Thành Kiêm Tốn nói. "Bất quá diệt hồn thần tôn nhưng là phất phất tay, ha ha, Bác Nguyệt thần tôn, ngươi liền không muốn ở trước mặt ta Kiêm Tốn, Lưu Hư thần tôn, Huyết Ngọc thần tôn, Vạn Kiếm thần tôn các loại người không thấy được, ta một cái chuyên môn nghiên cứu thần hồn phương diện lao ra hỏa còn không rõ nội tình sao? Trên thực tế ngươi to lớn nhất lá bài tẩy không ở chỗ tự thân sức chiến đấu." mà ở chỗ ngươi cái kia cường đại thần hồn. Thần hồn cường đại cứ việc không làm gì được được nằm ở tinh giới trong đó huyết nhận thần tôn, nhưng lại có thể rung động bọn họ chú ở lại thần thánh chân thân bên trong ý chí, mặc dù huyết nhận thần tôn thật sự có thể đem sức mạnh của ngươi tiêu hao hết, chỉ cần ngươi cái kia bảo tồn lại hoàn chỉnh sức mạnh tinh thần, ghi. N đủ để đem huyết nhận thần tôn thần thánh chân thân ý chí rung động nhiều lần, mà chỉ cần có thể chấn động bán dây, cũng đủ để cho ngươi đem hắn vị này thần thánh chân thân triệt để phá hủy. Mà theo ta được biết, ngươi tại cùng huyết nhận thần tôn giao phong lúc, trừ gia luyện hóa vạn nhận huyết đao bên ngoài, có thể chưa từng một lần vận dụng qua ngươi cái kia minh mông tinh thần lực lượng. Diệt hồn thần tôn đúng là nhượng vương thành em thầm cả kinh, những này tu luyện mấy triệu, mấy chục triệu năm thần tốt bọn, quả nhiên không có bất luận cái nào là kẻ vớ vẩn. Tại cùng huyết nhận thần tôn giao phong lúc hắn xác thực còn bảo tồn đầy đủ sức mạnh tinh thần, đặc biệt là tinh thần của hắn chỉ số tăng lên tới 170 sau, hiệu quả thì càng lớn. Huyết nhận thần tôn cuối cùng sợ dị sẽ chọn khuất phục, e sợ cũng là tại cùng hắn giao phong bên trong mơ hồ cảm giác được hắn lá bài tẩy này, biết thân hồn của hắn trong đó còn bảo tồn sức mạnh mạnh mẽ chưa từng bận dụng chỉ lại hắn không dám xác định nguồn sức mạnh này là bắt nguồn từ cái kia lộn xộn không có quá to lớn uy hiếp tính ngưỡng lực lượng, vẫn là xác thực liền thuộc về bản thân hắn có. Diệt Hôn thần tôn, lần này ta tìm ngươi là có một việc xin ngươi hỗ trợ. Là ngươi bởi vì ngươi người sư tôn kia cơ chữa tinh thần sự tình đi, không thành vấn đề, chuyện này bao tại trên người ta. Diệt Hôn thần tôn sẵn khoái đồng ý. Mà Vương Thành cũng là sảng khoái xoay qua chỗ khác 3 triệu điểm cống hiến. Bác Nguyệt thần tôn khách khí, hổ, bảo hộ một vị tinh thần không dùng tới 3 triệu điểm cống hiến số lượng đi. Nhìn thấy Vương Thành xoay đến con số Diệt Hồn Thần Tôn có chút không ngờ. 3 triệu đối với thần tôn cấp cường giả tới nói không nhiều, thật giống như một người nắm giữ 1 triệu gia sản, như vậy 3000 khối thu vào đối với hắn mà nói cũng là một số tiền nhỏ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn có thể ngẩng mặt làm ngơ. Một mã quy nhất mã, bất kỳ tinh thần tìm kiếm thần tôn bảo hộ chí ít cũng phải 1 triệu điểm cống hiến, sư tôn ta đã nằm ở lạc lối sát biên giới, bản tôn phòng trừng đã bị đẩy rời xa thế giới vật chất, Diệt Hồn thần tôn muốn đem sức mạnh của chính mình kéo dài tới đi bảo hộ đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. 3 triệu, trên thực tế ta còn chiếm một chút lợi lộ. Diệt Hôn Thần Tôn cười cận, cũng không có đối với việc này quấn bệnh đi xuống, "Các loại, chờ, thời gian nào có thời gian nhượng ngươi sư tôn đi một chuyến ta cung điện, ta đến thời điểm liền căn cứ hắn hóa thân tìm kiếm hắn tồn tại tại tinh giới bên trong vị trí." Vương Thành gật gật đầu. "Đúng rồi Vương Thành, trên tay ngươi Vạn Nhận Huyết Đao có xuất thủ ý nghĩ sao?" Diệt Hôn Thần Tôn cảm thấy hứng thú. "Ha ha, ngươi biết, ta tuy rằng luyện thành một cái thần khí phân thân, thế nhưng thần khí phân thân thứ này ai sẽ ngại nhiều. Vạn Nhận Huyết Đao tuy rằng không tính là gì đó tốt nhất tinh thần khí, nhưng dựa vào nó có thể bị luyện chế thành thần khí phân thân điểm này." đã đáng giá tiêu tốn số tiền lớn. Được, Diệt Hồn Thần Tôn muốn 500 triệu điểm cống hiến cầm. Haha, ha, sảng khoái. Diệt Hồn Thần Tôn vừa dứt lời, Vương Thành đã nhận được cao tới 500 triệu điểm cống hiến chuyển khoản. 500 triệu, nói lấy ra liền lấy ra, bực này thân ra, so với huyết nhận thần tôn hàng ngũ phong phú một đoạn dài, không hổ là Huyền Phong Điện bên trong tối tiếp cận thần hoàng cấp độ cường đại thần tôn. Đúng rồi Diệt Hồn Thần Tôn, không biết ngươi có thể có tinh giới chi nguyên manh mối. Ta cha xét một thoáng phong thiên giới, cũng không nhìn thấy tinh giới chi nguyên bạn ra. Tinh giới chi nguyên? Thứ đó chỉ có tinh thần thành công siêu thoát tinh giới thành tiểu tạo hóa lúc mới hội diễn sinh, không chỉ vô cùng ít đòi, đồng thời bởi vì có đắp nặng tinh thần thân thể hiệu quả, có thể nói cực kỳ quý giá, một phần tinh giới chi nguyên, thường thường yêu cầu hơn trăm triệu điểm cống hiến, hơn nữa, hơn trăm triệu điểm cống hiến cũng là thôi, khen chốt là còn vô cùng khó khăn đặt mua. Diệt Hôn phần tôi nói, cẩn thận chấm ngâm một phen, nói, bất quá, cực tinh điện điện chủ thành tiểu tạo hóa vẫn còn bất quá hơn 1000 năm, bọn họ chỗ đó khẳng định có, chỉ là không biết có nguyện ý hay không bán, ngươi đến thời điểm không ngại đi cực tinh điện hỏi một chút. Cực tinh điện sao? Đã tạng. Việc nhỏ. Chương 817, tích lũy. Vương Thành cùng Diệt Hồn Thần Tôn trao đổi kết thúc một lần nữa trở lại phòng nghị sự lúc, chúng Ngọc Tinh Thần đã ở nơi đó chờ đợi. Trừ ra chúng Ngọc Tinh Thần, Ngưng Thiên Tinh Thần, Huyền Tham Tinh Thần, cơ chữ Tinh Thần các loại, chờ Nguyên Huyền Chân Điện lâu năm tinh thần bên ngoài, đại điện trong đó còn nhiều ra mấy chục Tôn Tinh Thần cường giả, cứ việc mỗi một người đều chỉ là hóa thân dáng lâm, nhưng Vương Thành có thể nhìn ra, này mười mấy Tôn Tinh Thần trên người tinh lực gợn sóng đều cực sự mạnh mẽ, càng có ba trên thân thể người tin tức giờ nào khắc nào cũng đang cùng bốn phía tinh lực hình thành cộng hưởng. Rõ ràng là có thể đem chính mình tin tức hóa tại tinh không trong vũ trụ tùy ý xuyên qua tinh thần hình thái thứ hai cường giả. Nhìn thấy Vương Thành, không cần chúng Ngọc tinh thần giới thiệu, đã sớm biết được hắn tin tức chư vị tinh thần đồng thời cung kính thi lễ một cái. Tham kiến Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ. Vương Thành quay về mọi người gật gật đầu, mà một bên chúng Ngọc tinh thần cũng là vội vàng nói, Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, cho phép ta đến vì ngươi giới thiệu, này hơn 10 vị đều là từ chúng ta Huyền Chân Điện đi ra ngoài phần lớn thời gian trú ở lại Phong Thiên Tinh Tinh thần cường giả, trong đó cầm đầu ba vị, phân biệt là Vân Hãn tinh thần, Đạp Lãng tinh thần, Phúc Vũ tinh thần. Bọn họ ba vị cũng đã đem chính mình tại tinh giới trong đó hình thái đẩy lên tới tầng thứ hai. Vương Thành gật gật đầu. Hắn bây giờ cảnh giới cực cao, một ánh mắt đã có thể nhìn ra những này tinh thần nội tình, không chỉ như vậy, dựa vào tầng thứ 8 chân ý quan tượng pháp cùng tầng thứ 8 nguyên điểm minh thuần thuận, hắn càng là thông qua ba vị này, tinh thần trên người tản mát ra tinh lực tần suất, trực tiếp bắt lấy bọn họ tinh giới bản nguyên vị trí. Vân Hàn tinh thần, Đạp Lãng tinh thần hai người đều nằm ở một cái khổng lồ vòng xoáy trong đó, cái này vòng xoáy khí tức Vương Thành nhận ra được, chính thuộc về ngân hà thần tôn, còn Vục Vũ tinh thần lại có chút hú ám. Hắn vẫn chưa nhờ bao che tại bất kỳ một vị thần tôn, hiện nay cách thế giới vật chất đã khá là xa xôi. Bất quá từ một điểm này cũng có thể gián tiếp nhìn ra phúc vũ tinh thần thiên phú tiềm lực, hắn tu luyện đến nay phải là vẫn chưa tới 80 vàng năm, bực này tuổi tác tấn đến tinh thần hình thái thứ hai về thiên phú so với huyền chân điện này đảm nhiệm điện chủ chúng ngọc tinh thần đến, cũng chưa chắc hội thua kém bao nhiêu. Sư tôn, ta đã cùng diệt hồn thần tôn thương thảo được rồi có liên quan với ngươi nhờ bao che tại hắn sự tình, ngươi có thời gian đi một chuyến diệt hồn thần tôn thần điện Để tránh khỏi đến thời điểm lượng diệt hồn thần tôn càng ngày càng khó có thể bắt lấy vị trí của ngươi. Cơ chữ tinh thần nhất thời có chút kích động, "Được, chuyện này là chúng ta muốn cầu cạnh diệt hồn thần tôn bệ hạ, không thể để cho diệt hồn thần tôn bệ hạ đợi lâu, ta này liền đi tới." Ngược lại cũng không nhất thời vội vã, "Thiên Hà Tinh bên kia ra sao?" Thiên Hà Tinh đúng là gió êm sóng lặng, huyết nhận thần tôn chúng quy là thần tôn cấp cường giả, vẫn chưa xuống tay với Thiên Hà Tinh, chỉ là đem ta hóa thân giam giữ qua đây. Cơ chữ tinh thần nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói một tiếng, "Đúng rồi." Ngươi tại Thiên Hà Tình trên có một cái thế tử gọi Vương tuyển Cơ chứ? Ta thông qua ngoại lực pháp môn đưa nàng tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới, bất quá, thiên phú của nàng có chút kém, nhất giai truyền kỳ, sợ sẽ là nàng cực hạn, cứ việc truyền kỳ cường giả tuổi thọ vào năm, nhưng nàng thuộc về mượn ngoại lực đột phá, phòng trừng cũng chỉ có thể lại tồn tại số 5, 6000 năm. Hơn nữa, loại tu vi này muốn chuyển thế thành bán thần đều không thể làm được. Tuyền Cơ. Vương Thành nghe được cơ chữ tinh thần đề cập người này, trong lòng cũng là có chút xúc động. Trên thực tế ở trong mắt hắn, Vương Tuyền Cơ phân lượng cũng không nặng bao nhiêu. Cùng vương tuyển cơ kết hôn, trên thực tế chỉ là trách nhiệm gây ra thôi, hoặc là còn phải thêm vào năm đó hắn đi ngang qua hoang vù khu vực nhìn thấy nàng huynh trưởng vương luyện này để nhất cái nhân loại thi thể lúc hứa hẹn. Ngoài ra, cũng không có vật gì khác. Cho tới cảm tình. Dừng lại chốc lát, vương thành nói một tiếng, đợi đến đem chuyện bên này giải quyết sau. Ta hội đi một chuyến thiên hạ tinh, thần thánh chi kiếm đế quốc phương diện nhưng mà có không ít sự tình yêu cầu giải quyết. Thần thánh chi kiếm đế quốc phương diện. Cơ chữ tinh thần gật, gật đầu Vương Diễn kia tự nhiên chính là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử Phó Kim Lân cùng nương nhờ và Phó Kim Lân tinh thần cường giả trường không như thiên. Hiếm thấy chư vị hội tụ một đường, đơn giản, ta rút ra thời gian 10 năm, cùng chư vị luận đạo một phen, những phương diện khác không nói, tại nguyên điểm mình tưởng thuật, chân ý quan tưởng pháp ở trên ta vẫn có thể có một ít đặc biệt cái nhìn, hy vọng có thể đối với các ngươi tại này hai môn công pháp tu hành trên có trợ rút. Vương Thành nhìn lướt qua mọi người nói. Nhất thời, bao quát chúng Ngọc Tinh Thần ở bên trong hết thảy tinh thần toàn bộ vui mừng khôn siết, đồng thời cung kính chấp đệ tử lễ đạt đạt Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ chỉ điểm. Ngay sau đó, đoàn người đi tới Huyền Chân Điện đặc biệt luận đạo các, do Vương Thành đầu mối, bắt đầu chỉ điểm bọn họ Chân Ý Quan Tượng Pháp cùng Nguyên Điểm Minh Tượng Thuật tu hành. Những này tinh thần bọn Chân Ý Quan Tượng Pháp tu vi phổ biến đều chỉ có tầng thứ tư, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị hàng đầu tinh thần cùng Vân Hãn tinh thần, Đạp Lang tinh thần, Phúc Vũ tinh thần mới đưa Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 5, còn bọn họ Nguyên Điểm Minh Tượng Thuật đúng là phổ biến so với Chân Ý Quan Tượng Pháp muốn cao hơn một cảnh giới, nhưng cũng tại tầng thứ 5, tầng thứ 6 trong lúc đó Tại môn bí pháp này, ở trên lĩnh ngộ sâu nhất chính là huyền chân địa điện. Chủ chúng Ngọc tinh thần, nhưng cũng mới đạt đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 nguyên điểm mình tuẩn thuật, hơn nữa có hy vọng đột phá đến tầng thứ 6 chân ý quan tường pháp, chúng Ngọc tinh thần nếu là lãng đạo một phen, đã có trùng kích tinh thần hình thái thứ 3 tư cách. Bất quá, trùng kích tinh thần hình thái thứ 3 không phải là một sớm một chiều sự tình, tại chưa hề hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước, chúng Ngọc tinh thần cũng không dám tùy tiện bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Thời gian 10 năm, thoáng qua tới gần. 10 năm này bên trong, bốn vị trí đầu năm Vương Thành chuyên môn giảng giải chính mình đối với nguyên điểm minh tưởng thuật đại lục, tầng thứ 7 lý giải, sau 4 năm thì lại chú trọng giảng giải chân ý quan tượng pháp đại ngũ, tầng thứ 6, cuối cùng 2 năm thì lại phụ trách giải đáp những người này vấn đề. Hắn cùng vạn kiếm thần tôn, diệt hồn thần tôn, Phạm tinh thần vương các loại người luận đạo tuy có chút miễn cưỡng, nhưng dựa vào hắn đem nguyên điểm minh tưởng thuận chân ý quan tượng pháp 7 vị trí đầu tầng cực kỳ thấu triệt lý giải, chỉ điểm lên huyền chân điện hơn 10 vị tinh thần đến, nhưng là dễ như ăn cháo, 10 năm này bên trong, tất cả mọi người hoàn toàn cảm giác được gợi ý lớn, ba vị nằm ở nguyên điểm minh tưởng thuận trần ý quan tưởng pháp đột phá điểm giới hạn tinh thần càng lạ. Tại luận đạo sau khi kết thúc lập tức đi ngay bấy quan, tin tưởng không tốn thời gian giải liền có thể một lần hành động tiến vào toàn bộ cảnh giới mới. Tiêu. Vương Thành kết thúc cùng hơn 10 vị tinh thần luận đạo không đi qua bao lâu, một luồng mênh mông lực lượng đã giáng lâm đến huyền chân điện ngoài trụ sở. Không cần thông báo, cảm ứng được này cố càng siêu phổ thông thần tôn thần thánh chân thân cấp khí tức, Vương Thành đã trước tiên hiện ra hiệ ra, khẽ gật đầu, Vũ Hóa Thần Hoàng. Bác Nguyệt Thần Tôn. Đứng ở Vương Thành trước mặt chính là một vị nhìn qua 30 trên dưới. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ôn nho như thế tao nhã nam tử, hắn mỉm cười đánh giá Vương Thành chốc lát, than thở một tiếng, hỗn độn sinh vật nhất mạch đối với tự thân rèn luyện quả nhiên không tầm tưởng, Bác Nguyệt Thần Tôn hiện tại là khống chế tự thân sóng sức mạnh chứ. Nếu là toàn lực thả ra tự thân lực lượng, đối với toàn bộ vũ trụ đều sẽ hình thành rất lớn áp bức, nói không chắc tinh giới đều sẽ bị ép hiện hiện, lấy chống đối trên người người tạn mát ra uy năng. Vương Thành cười cợt, ta bây giờ cách chân chính hỗn độn sinh vật còn xa cực kỳ, hơn nữa, Vũ Hóa Thần Hoàng cũng rõ ràng, đối với hỗn độn sinh vật tới nói, cửa khó khăn nhất chính là hóa thân chân chính hỗn chủng kích hỗn độn sinh vật một khắc đó. Cảnh giới này, từ xưa tới nay, liền chưa từng có nghe ai nói từng thành công. Không đường khó khăn, mở đường càng khó, thế nhưng, đường trung quy là dựa vào người đi ra, nói không chắc hỗn độn sinh vật nhất mạch tu hành hệ thống Ngưu Cùng, sẽ tại Bác Nguyệt Thần Tôn trên tay của người đánh vỡ Thưa ngài chúc lệnh. Vương Thành gật gật đầu. Đây là ta Thiên Không Thần Kiếm, thanh kiếm này là năm đó ta do vận may run rủi chiếm được Huyền Không Thần Đế, Huyền Không Thần Đế năm đó rèn này, nhưng mà hướng về phía tuyệt phẩm thần khí đi rèn đúc, Newton đem rèn đúc sau khi thành công tiêu tốn đại giá phải trả. Thần tạo hóa cảnh nhân vật vô thượng xuất thủ đem đúc thành tạo hóa thần khí, từ bên trong tìm hiểu đến tạo hóa lực lượng, siêu thoát tinh giới, chỉ tiết. Hắn cuối cùng đúc kiếm thất bại, sau đó mạnh mẽ siêu thoát tinh giới lúc, cũng bị tinh giới quy tắc phản vệ, thân tử đạo tiêu. Vũ hóa thần hoàng đem một thanh tỏa ra hồng ánh lưu quang thần kiếm đưa tới Vương Thành trên tay, "Này thanh thần kiếm ta thụ 12 ước điểm công hiến, tuy có thể sừng tụng đắt giá, nhưng tuyệt đối là vật có giá trị, cứ việc năm đó Huyền thần đế chưa từng đem đúc thành tuyệt phẩm thần khí, nhưng sử dụng vật liệu cũng có chỗ nào mà không phải là tốt nhất này tốt." Bởi vậy mặc dù tại thượng phẩm tinh thần khí bên trong tiên khung thần kiếm đều thuộc về thượng phẩm. Thậm chí, ngươi nếu là nguyện ý tìm một vị đứng đầu nhất thần khí rèn đốc đại sư đến, lại trợ giúp một ít tài liệu quý hiếm, thậm chí có thể mang trôi này thần khí lúc lại, khiến cho lên cấp tuyệt phẩm thần khí. Bởi vậy, 12 ức tuyệt đối không thể thổi, nếu như không phải L. Bởi vì ta vội vã lại thỉnh điện chủ diễn pháp một lần, để thành tựu thần đế, đều không nỡ đem bán. Ha, ha Vũ Hóa Thần Hoàng đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, lên cấp thần đế có hy vọng, mà một khi đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, Tại linh hồn thang trời ở trên mặc dù về phía trước bước ra một bước, đều là 800 triệu điểm công hiến, chỉ là 12 ước đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Trên người ngươi cái kia hốn độn sinh vật huyết mạch vô cùng nồng nặc, tại chân ý quan tự pháp, nguyên điểm minh tưởng tuật tìm hiểu ở trên chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, nói không chắc ta vẫn không có lĩnh ngộ được chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 lúc, ngươi đã trước ta một bước, bước lên cái cảnh giới kia, đến thời điểm ta nhưng là phải hướng về ngươi thỉnh giáo một phen. Vũ Hóa Thần Hoàng nở nụ cười. Cứ việc đây chỉ là Vũ Hóa Thần Hoàng một khen tặng tính lời nói, nhưng Vương Thành rõ ràng, chân ý quan tường pháp Hắn thật là có chắc chắn tại 10000 năm bên trong đột phá. Bất quá trong miệng hắn tất nhiên là muốn khiêm tốn, Vũ Hóa Thần Hoàng nói giỡn, chân ý quan tưởng pháp càng về sau tu luyện độ khó càng lớn, rất nhiều thần tôn mấy triệu năm, hàng ngàn năm năm, đều không thể đột phá đến tầng thứ 8, chớ nói chi là tầng thứ 9, mặc dù là thỉnh giáo, cũng có thể là ta hướng về ngại thỉnh giáo mới là. Ha ha, được rồi, đồ vật đã cho ngươi, ta này liền cáo từ rồi. Vũ Hóa Thần Hoàng nói một tiếng, thân hình lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhìn theo Vũ Hóa Thần Hoàng sau khi rời đi, Vương Thành cũng là trở lại phòng của mình. Xem trong tay Thiên Không Thần kiếm, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Luyện khí đại sư, chính hắn chính là đứng đầu nhất luyện khí đại sư. Từ lúc cùng huyết nhận thần tôn quyết đấu lúc, hắn liền phát hiện chính mình nhược điểm lớn nhất, công kích không đủ. Không chỉ là tầm thường cùng thần tôn cường giả thần thánh chân thân chém giết lúc sát thương thủ đoạn, càng hiện ra còn bao gồm đối với thần tôn, thậm chí tinh thần uy hiếp. Rất nhiều lúc, những kia hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai tinh thần đối với hắn sợ hãi, còn không bằng những kẻ vừa mới thành tựu hình thái thứ ba tinh thần thần tôn. Bởi vậy hắn phải như thần đế như vậy, nắm giữ nhượng số 1, hình thái thứ 2 thậm chí còn thần tôn cấp cường giả kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi lực lượng. Loại sức mạnh này chính là tạo hóa thần khí. Chương 818, linh hồn thang trời. Tạo hóa cảnh cường giả, lực lượng cường đại đến vô hạn. Mà khi lực lượng đạt đến mức tận cùng sau, cái gọi là hạt ngôi sao bất diệt đặc tính, thiết luật, quy tắc cũng hội trở nên không nữa áp dụng. Thật giống như sắt thép cùng dòng nước, ngang nhau thể tích dưới, dòng nước căn bản tổn hại không được sắt thép nửa phần, mà khi dòng nước số lượng cực lớn đến hình thành biển lầm, lại kiên cố rừng sắt thép cũng sẽ bị như bẻ cảnh khô loại hóa thành phế tích. Đương nhiên chỉ là đơn thuần lực lượng cường đại đến vô hạn, như vậy, tạo hóa cảnh cường giả là không khả năng cường đại đến qua sinh dục bọn họ thai nghén bọn họ vũ trụ, dù sao sức mạnh của bọn họ tại không hạn chế tăng trưởng, toàn bộ vũ trụ cũng là tại không hạn chế mở rộng, dù như thế nào, sinh ra vào vũ trụ này, tạo hóa cảnh cường giả cũng không thể vượt qua bọn họ ở chỗ đó vũ trụ. Muốn chân chính phá hủy vũ trụ này, trụ cột nhất tồn tại nguyên tố, lựa trị ở bọn họ sinh ra vũ trụ bên trên, dĩ nhiên dính đến tạo hóa cảnh bên trên một loại sức mạnh, thuộc về thời không hàng nghĩa. Mặc dù không cách nào chính diện phá hủy hạt ngôi sao năng lượng Nhưng dựa vào cường đại đến không gì địch nổi lực lượng, tạo hóa cảnh cường giả dĩ nhiên có thể thay đổi hạt ngôi sao năng lượng đặc tính, nhảy qua hạt ngôi sao bất diệt này cái vũ trụ thiết luật. Năm đó Vương Thành tại chư thần thế giới đem tự thân thuộc tính tăng lên tới 110 lúc, thế giới vi mô trực tiếp đổ nát, tạo thành chư thần thế giới cơ bản nhất pháp tắc cũng là bị sức mạnh của hắn vặn mèo. 113 hạng thuộc tính đã là như vậy, giờ nào khắp nào cũng đang hướng về lực lượng vô hạn tiến hóa tạo hóa cảnh cường giả lại làm là mức độ nào? Vặn vẹo quy tắc. Không. Thay đổi quy tắc. Tạo hóa cảnh cường giả có thể không cách nào ngang hàng toàn bộ vũ trụ cung cách nào đem toàn bộ vũ trụ quy tắc xé rách, phá hủy, để cho mình ngự trị ở chính mình sinh ra vũ trụ bên trên, thế nhưng, bọn họ lại có thể cục bộ tính thay đổi quy tắc. Thật giống như vương thành tại thuộc tính điểm đạt đến 110 lúc, mặc dù không cách nào đối kháng toàn bộ chư thần thế giới, nhưng lại có thể nhượng tự thân ở chỗ đó phạm vi pháp tắc văn mèo. Tạo hóa cảnh cường giả siêu thoát thế giới, siêu thoát vũ trụ, lấy bọn họ làm trung tâm liền có thể hình thành một mảnh tinh giới, vũ trụ bao trùm không được chân không. Hỗn độn sinh vật thể hiện phương thức là trong cơ thể mình hỗn độn vũ trụ, mà tạo hóa cảnh cường giả Nhưng là lấy bọn họ làm trung tâm phóng xạ mà ra một mảnh tạo hóa lĩnh vực, hoặc là nói tạo hóa thế giới vân vân. Ở mảnh này lĩnh vực trong đó, hạt ngôi sao bất diệt đặc tính hội bị tước đoạt, tinh thần bất tử định luật sẽ bị đánh vỡ. Ở nơi đó, tất cả quy tắc do bọn họ định ra, ở tại bọn hắn lực lượng phóng xạ phạm vi bên trong, bọn họ chính là chủ thể, bọn họ chính là tạo hóa, bọn họ chính là diễn sinh tất cả nhân quả. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả. Mà do tạo hóa cảnh cường giả tự mình ra chi luyện chế mà ra tạo hóa thân khí, tương tự có loại này đặc tính. Nhất kiếm chúng mục tiêu mục tiêu trước mắt Hạt ngôi sao bất diệt đặc tính bị tạo hóa thần khí cất đoạt, đừng nói tinh thần, thần tôn đều chỉ có một con đường chết. Tạo hóa thần khí. Vương Thành xem trong tay Tiên khung thần kiếm. Cấp cao thần khí sư xem chuôi này hướng về phía tuyệt phẩm tinh thần khí đi rèn đúc thượng phẩm tinh thần khí còn có chút khó khăn, không phải không cách nào nhìn thấu, chỉ là cần phải hao phí rất nhiều thời gian thôi. Nhưng này không quan trọng lắm. Nhìn lướt qua nhân vật mưu ở trên còn lại 102 cái nghề nghiệp điểm, Vương Thành tinh thần ngưng lại. Sau một khắc, nghề nghiệp điểm hạ thấp đến 101, mà cấp cao thần khí sư nhưng là lên cấp đến tinh thần khí đại sư. Theo tinh khí sư đẳng cấp tăng lên, vô số tinh thần khí rèn luyện phương pháp dồn dập từ trong đầu hiện lên, trong đó rất nhiều tin tức vương thành cảm nộ đều có chút ngắm hoa trong màn xương. Cũng không phải là bởi vì tinh thần của hắn trị số không đủ, mà là vẻ mặt cảnh giới hắn còn kém một chút. Hắn lĩnh ngộ không được. Tuy rằng lĩnh ngộ không được, nhưng không có gì đáng kể, hắn chỉ cần cứng nhắc dập khuôn là được. Thật giống như một ít gia dụng thiết bị điện, ngươi chỉ cần biết nó ra sao sử dụng là được, không hẳn yêu cầu đem cái này thiết bị điện vận hành nguyên lý hoàn toàn tìm hiểu được. Tiêu tốn 3 ngày, đại khái đem tinh thần khí đại sư tin tức nắm giữ sau, Vương Thành trầm ngâm một phen, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống nghề nghiệp điểm bạch ở trên. Linh một cái. Mà nếu như hắn thật sự dự định luyện chế ra tạo hóa thần khí. Ông ông. Ý nghĩ chuyển động, nguyên bản linh một cái nghề nghiệp điểm lần thứ hai hạ thấp, mà nương theo, nhưng là Vương Thành, cái kia đã đạt đến tinh thần khí đại sư tinh khí sư đẳng cấp lại đột phá tiếp. Tạo hóa. Liền như thế hai chữ, liên cấp phó nghiệp xưng hô đều không có. Không đợi Vương Thành suy xét loại biến hóa này nguyên nhân lúc, một luồng so với lúc trước mạnh mẽ vô số lần lượng tin tức lần thứ 2 tràn vào Vương Thành trong đầu. Thời khắc này, Vương Thành liền phảng phất năm đó mới tinh luyện sư lúc mạnh mẽ đem chính mình tinh khí sư đẳng cấp tăng lên tới chuyển vận kỳ giống như vậy, cường đại lượng tin tức suýt nữa đem hắn càng ngực. Lần này, hắn tiêu hóa những tin tức này dùng đầy đủ nửa năm. Nửa năm, hắn kháng trụ nguồn tin tức này lượng trùng kích, nhưng mà, khi hắn cẩn thận dư vị một phen nguồn tin tức này lượng bên trong ghi chép độ vật sau, nhưng là có chút không nói gì. Xem không hiểu, 9 phần 10 độ vật xem không hiểu. Nếu như nói, hắn đem tinh khí sư đẳng cấp tăng lên tới tinh thần khí đại sư lúc, một số mang tính khen chốt nguyên lý tuy rằng không biết gì cả, nhưng vẫn là có thể thao tác đi xuống, thế nhưng hiện tại, thao tác độ khả thi đều không có. Bên trong đề cập phương pháp luyện chế, vật liệu, lực lượng, đặt tính, rất nhiều thứ hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Thật giống như một cái cổ đại đúc kiếm sư, được hiện đại hợp kim kiếm đúc kiếm phát môn, sau đó mở ra xem, bước đi này cần muốn gia nhập nhì ken cơ sở nguyên tố, bước kế tiếp tăng thêm thiết cơ sở nguyên tố, lại bước kế tiếp là cô bản cơ sở nguyên tố. Ở tình huống như vậy, dù cho cái này đúc kiếm sư đúc kiếm kỹ thuật đã đang phong tạo cực, vẫn cứ chỉ có thể hai mắt luống cuống. Cẩn thận suy xét chốc lát, Vương Thành chỉ có thể lắc lắc đầu. Trước đem Thiên khung Thần Kiếm nghĩ biện pháp rèn đúc đến tuyệt phẩm thần khí cấp độ nói sau đi. Vương Thành nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thiên khung Thần Kiếm ở trên. May ra, tạo hóa thần khí sư cấp tin tức hắn cứ việc có 9 phần 10 không thể nào hiểu được, có thể chỉ chỉ còn lại này một thành, đối với hắn tinh thần khí luyện chế vẫn cứ có không thể đo đếm hiệu quả. Thật giống như hiện đại bình thường nhất luyện thép phương pháp phóng tới cổ đại, đều có thể bị vô số đúc kiếm sư tôn sùng là thần khí. Dựa vào này một thành kinh nghiệm thủ pháp, Vương Thành nhìn không tới 3 ngày, dĩ nhiên tổng kết ra vài loại lại phương pháp. Mỗi một loại đều có thể đem Tiên khung thần kiếm một lần nữa đúc trở lại tuyệt phẩm thần khí cấp, chỉ là, này vài loại đúc lại phương pháp cần thiết ngoài ngạch tiêu tốn vật liệu toàn bộ đạt đến 3 tỷ điểm cống hiến trở lên, mà hiện tại Vương Thành trên người đừng nói là 3 tỷ, 300 triệu đều không bỏ ra nổi đến. Trong lúc nhất thời hắn chỉ được những này tinh lực đi thâm nhập nghiên cứu. Này một nghiên cứu, chính là dòng dã nửa năm. Nửa năm sau, Vương Thành thật dài thổ thở ra một hơi, liếc mắt nhìn cái kia phân rèn đúc kế hoạch thư, có vẻ hết sức hài lòng. Chỉ cần tiêu tốn 530 triệu điểm cống hiến vật liệu Đồng thời đúc lại thời gian cũng bị ta mức độ lớn rút ngắn, hầu như rút ngắn đến một cái cực hạn, chỉ cần 3.3005, ta liền có thể đem chuôi này thiên khung thần kiếm một lần nữa đúc hồi tuyệt phẩm cấp độ. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. 3.3005. Phải biết, càng hàng đầu tinh thần khí rèn đúc lên cần thiết tiêu tốn thời gian liền càng dài, một ít kỹ thuật thường thường cấp cao thần khí sư rèn đúc một cái thượng phẩm tinh thần khí, tiêu tốn cái mười mấy vạn năm cũng không tính là việc khó gì, còn rèn đúc tuyệt phẩm thần khí, tốc độ nhanh nhất đều là cực tinh điện vị kia có tinh không đệ nhất thần khí đại sư danh xưng bắt đầu thần đế. Hắn rèn đúc một cái tuyệt phẩm thần khí đều tiêu tốn dòng giá 18.0005. Vương Thành tuy rằng chỉ là đem một cái thượng phẩm thần khí đúc lại thành tuyệt phẩm thần khí, độ khó so với từ không sinh có rèn đúc một thanh tuyệt phẩm thần khí đến muốn thấp hơn không ít, có thể 3.3005 vẫn cứ có thể đánh vỡ bắt đầu thần đế vị này để nhất thần khí sư luyện khí đi chép. Này luyện khí quả nhiên không phải người làm ra sự tình. Lấy tốc độ của ta, chắc chắn một văn hai, 3000 năm trong đúc thành một thanh tuyệt phẩm thần khí. Đương nhiên, tính cả đại khái 1 3 thất bại tỉ lệ. Thời gian này được tăng lên đến gần 20000 năm. Nếu như ta có này 20.000 năm, sớm đã đem nguyên điểm mình tu thuần, chân ý quan tường pháp, thậm chí còn nguyên điện, thiên thứ tư toàn bộ luyện thành, cũng có thể cân nhắc trùng kích tạo hóa cảnh giới, cái nào còn cần tại một cái tuyệt phẩm thần khí ở trên hao tổn sức lực. Thiên khung thần kiếm thăng cấp phương án tính toán đi ra, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian. Trọng điểm là 530 triệu điểm cống hiến. Nghĩ thầm, Vương Thành đã rời đi huyền chân điện tại Huyền Phong điện bên trong trụ sở, lóe lên một cái, dĩ nhiên xuất hiện tại linh hồn thang trời dưới. Linh hồn thang trời có thể được hơn 5 tỷ điểm cống hiến, đáng tiếc Được này hơn 5 tỷ điểm cống hiến sau ta liền cũng không đủ điểm cống hiến lại đi mua tinh giới chi nguyên. Đáp ứng Ngọc Hoàng sự tình, lại được đặt sau. Vương Thành trầm ngĩ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vương Thành, chính tại linh hồn thang trời dưới đợi chờ rất nhiều tinh thần các cường giả hơi run, run run, nối tiếp lấy trước tiên nhận ra thân phận của hắn, Bác Nguyệt Thần Tôn. Đây là Bác Nguyệt Thần Tôn, Bác Nguyệt Thần Tôn đến Lang Bạc Linh Hồn Thang trời rồi. Bác Nguyệt Thần Tôn đây là đệ nhất Lang Bạc Linh Hồn Thang trời chứ. Nghe nói hắn đã xem chân ý quan pháp tu luyện tới tầng thứ 8, hơn nữa còn là tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh cao cảnh giới. Tại linh hồn thang trời ở trên tất nhiên có thể xông ra không sai thành tích, chỉ là không biết hắn đến cùng có thể đến bao nhiêu tầng. Đến 70 bậc không khó lắm, chính là không biết 70 bậc sau, hắn vẫn có thể đi tới từ mấy bước. Vương Thành hiện tại đã không còn là lúc trước như vậy vừa bãi hạ người vô danh, bước này đại nhân vật từ trước đến giờ rút dây động rừng, hắn đến nhất thời ở trong đám người gây nên náo động, từng cái tin tức, càng là từ những này tinh thần hóa thân, bán thần, chuyển kỳ các cường giả trên tay chuyển ra ngoài, rất nhanh chuyển khắp gần phân nửa Huyền Phong Điện. Ha ha, Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi có thể coi là muốn xông linh hồn thang trời. Không đợi chốc lát, nhất đạo thân ảnh đã tỏa đến linh hồn thang trời bên dưới, chính là Vạn Kiếm Thần Tôn. Từ khi ngươi xông song, song Huyền Phong Tháp sau chúng ta liền đang suy đoán ngươi có thể tại linh hồn thang trời ở trên đi tới bao nhiêu bậc, may ra không có nhượng chúng ta đợi lâu. Phạm Tinh Thần Vương theo sát xuất hiện. Mở bàn mở bàn, đến đến đến, ta đại lý, có hay không ai có hứng thú đánh bạc một cuộc? Xem bác Nguyệt Thần Tôn có thể đi tới bậc thứ mấy? Diệt Hồn Thần Tôn, Truyền Luân Thần Tôn hai người đồng thời xuất hiện, trong đó tự mình quen thuộc Truyền Thần Tôn trực tiếp lấy ra một cái tiểu đạo cụ, mở ra bàn cờ. Ta đến. Tính ta một người, buổi trước tiên ra sao? Rất nhanh, từng vị thần tôn cấp cường giả dồn dập hiền thân, rất nhanh đã đạt đến 26 người. Cho tới thần tôn trở xuống người, tự nhiên không có tham gia những này thần tôn cấp cường giả vòng tròn tư cách. Hình thái thứ 3 tinh thần trên thực tế là một cái rất kẻ nhạt giai đoạn, giai đoạn này thần tôn tu luyện hội trở nên vô cùng chậm chậm, muốn siêu thoát, khó như lên trời, có thể một mực bọn họ tuổi thọ lại cực kỳ dài dằng dặc, ở tình huống như vậy, có địa phương náo nhiệt tự nhiên đều thiếu không lướt một chút kẻ tò mò thần tôn. Tại Vương Thành đối với cái này vòng tròn cường giả có hiểu biết sau thậm chí mơ hồ suy đoán, liền ngay cả tấn công chư thần thế giới cũng là bọn họ nhàn được không chuyện làm, đi tiêu hao một thoáng thời gian, có thể đánh phá chư thần thế giới đoạt được một ít chi cao pháp tắc tiến hành tìm hiểu tự nhiên tốt nhất, không đánh tan được chư thần thế giới, cũng không tổn thất gì, cớ sao mà không làm đây. Chương 819, đánh cược lớn. Nam chính mình linh hồn thang trời giai tầng đặt cược. Thấy cảnh này, Vương Thành trong lòng có chút không thích, nhưng này nghiêm ngặt nói đến cũng không phải đại sự gì, hắn không tốt biểu lộ ra gì đó, nhìn lướt qua chuyển luân chuyển luân thần tôn Ngươi bắt ta làm đánh cực, thế nào cũng phải cho ta một điểm chỗ tốt đi. ha ha bác Nguyệt Thần Tôn đối với niềm tin của chính mình ra sao? Hoặc là ngươi đặt cực ta có thể không thu ngươi bất kỳ môi giới phí dụ. Vương Thành nhìn lướt qua, không có 73 bậc trở xuống, trong đó 73 bậc phần trăm rất thấp, mà 74, 75 thì lại vốn là một lấy một chỉ có 76 bậc, 77 bậc hơi hơi cao một chút, còn cao nhất, nhưng là 78 bậc cùng 79 bậc. Trong đó 76 bậc là một bồi 1,5, 77 bậc là một buổi 2, 78 bậc đạt đến một bồi 3, mà 79 bậc nhưng là cực kỳ kinh người một buổi 10. Phía trên này 76 bậc, 77 bậc, 78 bậc các loại, không phải nói Vương Thành muốn bước ra này nhất giai sau mới là thắng được, mà là chỉ Vương Thành bước lên này nhất giai, nói cách khác, Vương Thành chỉ cần có bước qua 78 bậc, một cái chân thả ở trên 79 bậc năng lực, coi như là bước lên 79 bậc. Chuyển Luân, ngươi chủ ý đánh tốt, căn cứ Vương Thành tại Huyền Phong Tháp biểu hiện, hắn phát huy bình thường hẳn là đến 73, 74 bậc, phát huy tốt đẹp có thể đến 75 bậc, mà ngươi, 74 bậc là một lấy một, 75, 73 bậc mới một điểm gấp đôi còn chưa đủ đánh thành, lại đều mà không lỗ, chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng bị lửa. Một vị thần tôn có chút bất mãn nói. Bất Quá Chuyển Luân Thần Tôn, Cùng Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Hỗn Độn Thần Tôn, Bất Diệt Thần Tôn Hàng Ngũ, đều là tối tiếp cận thần hoàng cấp hàng đầu thần tôn, hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng khó nói quá dứt khoát. "Ngươi có thể đặt 76 bậc, 76 bậc đã là 1.5 lần, 100 triệu hạ xuống lập tức biến đổi 100 triệu năm, mặc dù khấu trừ đánh thành cũng có 135 triệu, nếu là ngươi có can đảm đặt 77 bậc, vậy cũng là 100 triệu tiến vào." 200 triệu ra à." Truyền Luân Thần Tôn cười mắt nói, "76 bậc, làm sao có khả năng muốn bước lên 76 bậc, hoặc là Thiên Phú kỳ dị, thần hồn cường đại, hoặc là đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao. Hơn trăm năm trước chúng ta nhưng mà tận mắt nhìn thấy, Bác Nguyệt Thần Tôn chân ý quan tượng pháp tuy rằng tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh cao, nhưng cũng vẫn chưa đạt đến chân chính đỉnh cao, bởi vậy, thành tích của hắn phải là chính là 75 bậc, nếu là phát huy không được, khả năng vẫn là 73. 74 bậc, còn 77 bậc, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng." Diệt Hồn Thần Tôn nhìn chuyển Luân Thần Tôn một ánh mắt, nhưng là cười cợt, ánh mắt rơi xuống 77 bậc ở trên, ta lại cảm thấy Bác Nguyệt Thần Tôn có rất lớn hy vọng bước lên 77 bậc, ta áp 300 triệu điểm cống hiến đi. 300 triệu? Lớn như vậy? Diệt Hồn Thần Tôn một bên Phạm tinh Thần Vương, Bất Diệt Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn cấp loại, chờ, người trong lòng giận mình. Liền ngay cả Truyền Luân Thần Tôn cũng sợ hết hồn, bất quá hắn đã có sức lực mở bàn, đương nhiên sẽ không bị Diệt Hồn Thần Tôn dọa trở lại, lập tức nói, "Được, 300 triệu, đến 77 bậc, ta nhận." Chờ một chút. Không đợi Diệt Hồn Thần Tôn đem 300 triệu xoay qua chỗ khác, Vương Thành nhưng là nói một tiếng, tính ta một người, chính ta đặt chính mình, cũng không có vấn đề chứ? Ngươi muốn đặt chính ngươi? Có thể, bất quá có một cái tiền đề, ngươi cũng không thể đặt tại 73 bậc ở trên. Đương nhiên. Vương Thành ánh mắt rơi xuống thứ 78 bậc vị trí, ta đặt 78 bậc. 78 bậc. Vương Thành, nhở ở đây tất cả mọi người đồng thời ngẩn ra. Dù cho đối với Vương Thành biết sơ lược Diệt Hồn Thần Tôn cũng là lấy làm kinh hãi. Diệt Hồn Thần có thể cảm ứng được, chân hồn của Vương Thành vô cùng mạnh mẽ. Mà thần hồn cường đại đối với lang bạc linh hồn thang trời có nhất định tăng cường hiệu quả, nhưng Vương Thành chân ý quan tượng pháp trình độ 7 ở đây, dù cho thần hồn của hắn cường đại có thể có không sai tăng cường hiệu quả, tối đa giúp hắn sông đến 77 bậc, cái này cũng là diệt hồn thần tôn đặt hắn 77 bậc nguyên nhân. Có thể dù là như vậy, diệt hồn thần tôn vẫn cứ cho rằng mình có chút mạo hiểm. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Thành lại công bố chính mình muốn đặt 78 bậc. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ lúc này mới hơn 100 năm thời gian, hắn chân ý quan tượng pháp đã tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao? Có thể mặc dù mới vào tầng thứ 8 đỉnh cao, muốn xông đến 78 bậc vẫn cứ không phải một chuyện dễ dàng chứ. 78 bậc. Ta áp lên trôi này thượng phẩm thần kiếm, đem kiếm này định giá 1 tỷ công hiến, không biết chuyển Luân Thần Tôn có dám hay không tiếp. Vương Thành đạm mạc nói. Chuyển Luân Thần Tôn dám bắt hắn mở canh bạc, phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Đây là Thiên khung Thần Kiếm. Rất nhiều thần tôn trong đó có thể không thiếu kiến thức rộng rãi hạ người, đầu tiên nhìn đã nhìn ra này thành thần kiếm lai lịch, ta nhớ tới hơn 900.000 năm trước, Tinh Thông Luyện Khí Hồng Diệp Thần Tôn vì trùng kích cấp cao thần khí sư. Dự định Hoa 13 ước điểm cống hiến từ Vũ Hóa Thần Hoàng trên tay yêu cầu mua Thiên Không Thần Kiếm tìm hiểu trong đó bất phàm, Vũ Hóa Thần Hoàng cũng không từng đáp ứng, định giá 1 tỷ, hoàn toàn dư giả. Bác Nguyệt Thần Tôn đem Thiên Không Thần Kiếm đều lấy ra. Hắn đối với mình xông lên 78 bậc tin tưởng như vậy. 1 tỷ, nếu như đặt chúng rồi, vậy coi như là 3 tỷ. Hơn nữa Truyền Luân Thần Tôn còn nói qua muốn miễn đi Bác Nguyệt Thần Tôn đánh thành, vậy thì là tính toán đâu ra lấy 3 tỷ. Truyền Luân Thần Tôn, ngươi có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy điểm cống hiến sao? Chư vị thần tôn không nhịn được sỉ sao tán. 1 tỷ Đã là ở đây rất nhiều thần tôn toàn bộ thân ra khổng lộ như thế đánh cuộc bọn họ tại giao lưu đều không tự chủ để thấp một chút chính mình ngâm thanh chuyển luân thần Tôn nhìn Vương Thành lấy ra thiên khu thần kiếm trong mắt lóe ra một tia tham lam bất quá tại trong lòng hắn nhưng cũng có vẻ khá là do dự dù sao Vương Thành nhìn qua tín tâm quá đủ nếu như không phải là không có đầy đủ tín tâm hắn ra sao dám lấy ra thiên khung thần kiếm bực này giá trị một tỷ điểm cống hiến chí bảo đến làm làm tiền đặt cuộc làm sao chuyển luân thần Tônn không dám nhận sao như vậy nàyiền thôi Vương Thành đang khi nói chuyện liền muốn đem thiên khung thần kiếm thu hồi đi. Có thể nhưng vào lúc này, chuyển Luân Thần Tôn nhưng là bỗng nhiên cắn răng một cái, tàn nhận tiếng nói, tiếp "Ta nhận." Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn lập loè tinh quang, nói, "Bất quá ngươi trôi này Tiên khung thần kiếm trước tiên cần phải đặt ở chỗ này của ta." Ừm. Vương Thành nhíu nhíu mày, chuyển Luân Thần Tôn đây là không tin được ta. Lớn như vậy đánh cuộc ta tất nhiên là phải cẩn thận một ít không phải. Dù sao này không phải 100 triệu, 200 triệu, mà là vài tỷ đại đánh cược cậu, một khi ngươi thật sự có thể leo lên linh hồn thang trời 70, bậc, ta phải bồi 3 tỷ điểm công hiến mà bác nguyệt thần tôn ngươi thành tiểu thần tôn thời gian ngắn ủi, trừ ngươi ra bản thân bên ngoài, không có bất kỳ tài sản, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, ta chẳng phải là mất hết vô liếng. Vương Thành nhìn chuyển Luân Thần Tôn một ánh mắt, vị này thần tôn cứ việc là Huyền Phong Điện bên trong tôi tiếp cận thần hoàng thần tôn một trong, có thể Vương Thành đối với hắn cũng không biết, trong lúc nhất thời hắn không khỏi đưa mắt rơi xuống cùng hắn quan hệ vẫn tình có thể diệt hồn thần tôn cùng Vạn Kiếm thần tôn trên người. Cuối cùng, Vạn Kiếm thần tôn trước tiên tiến lên, cười nói một tiếng, ta đối với Thiên Không thần kiếm đúng là có chút hứng thú, trước mắt đã có cơ hội này tự nhiên không thể lỡ muốn tìm hiểu một phen, không bằng liền để Bắc Nguyệt Thần Tôn đem Hắn Thiên Không Thần Kiếm do ta bảo quản. Ta Vạn Kiếm Thần Điện còn có thế lực, mọi người đều biết, những địa phương kia cũng tiêu tốn ta không ít tâm tư, chống đỡ cái 800 triệu một tỷ cũng vẫn miễn cưỡng. Đa tạ Vạn Kiếm Thần Tôn. Nhìn thấy Vạn Kiếm Thần Tôn đứng ra, Vương Thành khẽ gật đầu. Thiên Không Thần Kiếm giá trị một tỷ, cái này đảm bảo người không phải là cái gì tốt làm. Truyền Luân Thần Tôn nhìn thấy Vạn Kiếm Thần Tôn đứng ra, ngược lại cũng không tốt lại kiên chỉ, kiên trì nữa, trái lại có vẻ hắn không dám nhận rủi Vương Thành đặt cược, lúc này hắn âm thanh xuống nói, tốt lắm. Chúng ta hiện tại lập xuống căn cứ đi, còn có chư vị muốn đặt cược, cứ việc đặt cược, quá hạn không chờ. Nguyên bản Hưu Tâm đặt cược chư vị thần tôn nhìn thấy Vương Thành cùng Truyền Luân thần tôn chơi lớn như vậy, mơ hồ đều muốn chơi ra chân hỏa, vào lúc này cũng là không có lại lựa chọn đặt cược, mà là đứng yên một bên, chờ xem kịch vui. Như vậy, Bác Nguyệt thần tôn mời Truyền Luân thần tôn trong mắt lóe tinh quang nói, hắn đã vừa mới lặp lại xác nhận, Vương Thành chưa từng có tại linh hồn thang trời ở trên lang bạc qua. Có thể, hắn đối với mình rất tin tưởng, từ cho là mình có thể tại Phong Tháp ở trên xông đến 24 tầng đồng thời có cường đại thần hồn lực lượng, tại linh hồn thang trời ở trên có thể chiếm cứ một ít tiện lợi, đạt được so với thưởng nhân tưởng tượng càng tốt hơn thành tích, nhưng chờ hắn chân chính lên linh hồn thang trời lúc hắn sẽ phát hiện, tại sao linh hồn thang trời có thể trở thành huyền phong điện đứng ở vũ trụ tinh không hàng đầu thế lực trấn phái chí bảo nguyên nhân. Đầu cơ trục lợi. Nguyện thần linh hệ thống thu được thần hồn mạnh mẽ lực lượng cuối cùng chỉ sẽ trở thành hắn lang bạt linh hồn thang trời trói buộc. Vương Thành gật gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, đi tới linh hồn thang trời một bên, trực tiếp hạ xuống một đạo tinh thần, leo lên linh hồn thang trời. Linh hồn thang trời, mắt thường không cách nào nhìn thấy chỉ có tại tinh thần phương diện mới có thể có cảm ứng theo một đạo tinh thần rơi xuống linh hồn thang trời ở trên Vương Thành lập tức cảm giác đến linh hồn thang trời đối với mình này đạo tinh thần áp bức bất quá trình độ như thế này áp bức đối với tinh thần cường độ đã đạt đến 170 đồng thời đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao Vương Thành tới nói căn bản không đáng nhắc tới cấp 10 20 cấp 30 bậc mãi cho đến 60 bậc Vương Thành đều chưa từng gặp phải bất kỳ khó khăn bất quá theo hắn bước lên 61 bậc sau đến tử linh hồn thang trời áp lực đột nhiên tăng cường Này cô áp lực thậm chí đã cường đại đến Vương Thành đơn độc dựa vào 170 tinh thần trị số khó có thể chống lại trình độ. Quả nhiên, chỉ có tinh thần cường độ còn không được. Nếu như là tinh thần không đủ thuần túy thần linh đi tới nơi này, những kia tương đương với rất nhiều ý thức tổng hợp thể thần hồn chi lực ngược lại sẽ để cho mình mua dây buộc mình. Vương Thành hơi hơi dừng lại chốc lát, rất nhanh bắt đầu có ý thức phân tích lên tồn tại tại linh hồn thang trời ở trên vi áp khởi nguồn. Mà uy thế như vậy, không phải bắt nguồn từ ngoại giới, mà là nguyên với mình. Thậm chí có thể sưng tụ một loại chấp niệm, một loại tâm ma, chỉ có loại bỏ loại này chấp niệm Chém chết loại này tâm ma, mới có thể tiếp tục hướng phía trước, bằng không, mặc dù tinh thần mạnh hơn, hàng phục không được tự mình tâm ma, sẽ chỉ làm chính mình lưu lạc trong đó, càng lúc càng sâu. Vào lúc này, nhất định phải dựa vào chân ý quan tưởng pháp đến hiểu rõ bản nguyên linh hồn, tại tâm ma vòng quanh chờ đợi, tập niệm buộc phát linh hồn thang trời trong tuyển ra một con đường, bước lên đỉnh cao. Chương 820, 78 giai. 70 giai, 71 giai, 72 cấp. Theo Vương Thành từng bước một tiến về phía trước, tại linh hồn thiên thê bên ngoài cảm ứng đến chuyển luân thần tôn sắc mặt cũng là cáng khó coi. Nhất là hắn nhìn thấy vương thành tại Linh Hồn Thiên Thế 73 giai thế mà chỉ dừng lại không đến một giờ, đã bước vào thứ 74 giai, một trái tim càng là nhức lên. Cái này Bắc Nguyệt Thần Tôn, tình thế 10 phần hung manh a, làm không tốt chuyện Luân Thần Tôn lần này muốn thất bại. Một vị thần tôn nhìn lấy tại Linh Hồn Thiên Thế bên trên liên tục tăng lên vương thành, trong lòng thầm giận mình. Xem ra bác Nguyệt Thần Tôn đè xuống bản thân Thiên Không Thần Kiếm cũng không phải không là hoàn toàn không có nắm chắc. Vạn Kiếm Thần Tôn cười nói, 78 giai hơi sớm, vương thành có tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh phong chân ý quan tường pháp. Sông đến 74 giai cũng không phải là việc khó gì, dù là đến 75 giai ta cũng không kỳ quái, húng chi hiện tại hắn mới đến 74 giai. Một vị cùng chuyển luân thần tôn có chút giao tình thần tôn nói. Ngay sau đó những người khác cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng cảm thụ được linh hồn thiên thê bên trên biến hóa. Vương Thành lúc trước tại huyền phong thắp bên trên cứ việc chỉ xông đến 24 tầng, cũng không phải là hắn chân ý quan tưởng pháp cảnh giới không đủ, mà là hắn thông qua điểm kỹ năng trực tiếp đem tăng lên tới tầng thứ 8 đỉnh phong, có cảnh giới, nhưng thiếu đi cái kia quá trình tiến lên tuần tự không cách nào hoàn mỹ đem tầng này cảnh giới lực lượng khống chế thôi, nhưng theo hắn xông qua Huyền Phong Tháp xong cùng Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tịnh Thần Vương bọn người. Luận đạo trăm năm, đối chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 lý giải đã trên phạm vi lớn lên cao, cứ việc xông qua 25 tầng có chút khó, nhưng để hắn trùng kích Huyền Phong Tháp 24 tầng, hắn đã có 60% chắc chắn. Dưới loại tình huống này, chỉ cần chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 đại thành, tựu có thể xông qua được 70 tầng, vương thành dùng nửa giờ, đã lại lần nữa vượt qua, cái thành tích này, để chuyển thần tôn thần sắc càng thêm ngưng trọng một số. Cũng may khi đến 75 giai lúc, Vương Thành tốc độ đi tới rõ ràng chậm lại, tại đây nhất giây dừng lại, chính là dòng dã một ngày. Thấy cảnh này, chuyển luân thần tôn trên mặt cuối cùng là nợ một nụ cười, linh hồn tiên thê cùng những huyền phong tháp khác biệt, huyền phong tháp nội tại sông xáo lúc cứ việc có chút nguy hiểm, nhưng những cái kia nguy hiểm là cố định, sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi, một số người đợi đến lâu, thậm chí có thể thấy rõ ra những cái kia nguy hiểm xuất hiện quy luật, từ đó dựa vào bản thân kinh nghiệm phong phú lấy đầu cơ trục lợi phương thức xung qua, nhưng linh hồn tiên thê khác. Biết, linh hồn tiên thê đợi đến thời gian càng lâu, Tự tự thân diễn sinh ra tập nghiệm, tâm ma liền càng phát ra cường đại, như là không thể đủ nhanh chóng thu liễm tập niệm, chém chết tâm ma, thế cục sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, Bác Nguyệt thần tôn cứ việc đem chân ý quan tượng pháp tê. Hưu luyện đến tầng thứ 8 tiếp cận đỉnh phong cấp độ, nhưng hắn lúc trước cuối cùng đi qua thần linh lộ tuyến, cứ việc hiện tại hắn chủ tu hỗn độn sinh vật một mạch, thế nhưng cũng không đem thần linh một mạch tu hành hệ thống hoàn toàn vứt bỏ. Dưới loại tình huống này, hắn tự lại nhận đến từ tín đồ quá Xem ra, ta đối suy đoán của hắn có chút là quan, 75 giai chính là cực hạn của hắn, còn 76 giai. Nói đến đây, Chuyển Luân Thần Tôn ngự khí dừng lại, đang muốn ra vẻ tiếc hận lúc đầu, nhưng lúc này, tại chư vị thần tôn cảm ứng bên trong, Vương Thành lại là lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp đem Chuyển Luân Thần Tôn tiếp xuống muốn nói lời xinh sinh chặn lại trở về. "Chuyển Luân Thần Tôn, ngươi vừa rồi muốn nói gì tới?" "76 giây, 76 giây thế nào?" Vạn Kiếm Thần Tôn cười trêu gẹo nói. Mà Chuyển Luân Thần Tôn thì là thiếu chút nữa có nghẹn chết, trên mặt phím hồng, một hồi lâu, hắn mới hừ một tiếng, "Ta là muốn nói, hắn căn bản không có khả năng vượt qua 76 giây." Ha, "Ha phải không?" Vạn Kiếm Thần Tôn cười, lại cũng không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Xem ra vẫn là Diệt Hồn Thần Tôn kinh nghiệm lao đạo a, Tinh Thần đã đoán được Bắc Nguyệt Thần Tôn có thể bên trên 76 giây, chỉ tiếc bởi vì Bắc Nguyệt Thần Tôn cùng Truyền Luân Thần Tôn cược đến lớn, ngươi không có tiếp tục đặt cược, bằng không, 300 triệu điểm cống hiến lập tức biến thành 400 triệu năm, khấu trừ rút thành cũng có 400 triệu 2, không duyên cớ nhiều hơn một thứ 2000 vạn điểm cống hiến, loại này sinh ý đi đâu mà tìm đây. Cũng Diệt Hồn Thần Tôn quan hệ giao phạm Tinh Thần Vương nói. Mà Diệt Hồn Thần lúc này quả thật có chút đau lòng. Thần tôn cấp cường giả thân gia trên cơ bản đều tại 10 ức trên lên dưới, giết hồn thần tôn mặc dù là tiếp cận thần hoàng cấp người nổi bật, nhưng toàn bộ thân gia cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 tỷ, một đứa 2000 vạn điểm cống hiến với hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Thời gian trong lúc chờ đợi cấp tốc trôi qua, thần tôn cấp cường giả trên cơ bản đã thoát ly sinh mệnh chất sáng, từ xưa đến nay, thần tôn cấp cường giả chỉ không được tội tạo hóa cảnh đại năng cùng cao cấp nhất những cái kia cầm cầm tạo hóa thần khí thần đế, liền căn bản không cần lo lắng bản thân có vẫn lạc phong hiểm. Đương nhiên, Bọn hắn nghĩ đến siêu thoát tinh giới thành tựu tạo hóa lại coi là chuyện khác. Chỉ cần không đụng chạm những ngày cấm kỵ, thần tôn tuổi thọ chính là là chân chính vĩnh sinh bất hủ, đường nói là mấy loại tầm vài ngày, cho dù là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, đối với tuổi thọ vô tận bọn hắn tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Huống chi, đại bộ phận thần tôn đều là rất nhàm chán. Theo ba ngày đi qua, ở đây thần tôn không chỉ không có người nào rời đi, ngược lại không ít thần tôn khi biết Vương Thành cùng truyện Luân Thần Tôn ở giữa đánh cược về sau, nhao nhao hạ xuống hóa thân, chờ đợi lấy trò hay ra sân, đến lúc này Hội tụ tại Linh Hồn Tiên Thiên Thế Ngoại Vi Thần Tôn cấp cường giả số lượng đã đạt đến trên trăm tôn. Bất quá có truyền luân thần tôn vết xe đồ tại, lúc này ngược lại không còn ai khẳng định Vương Thành đến cùng có thể xông đến bao nhiêu dai, miễn cho lại bị Vương Thành đánh mặt, còn đủ loại phòng đoán tự nhiên số lượng cũng không biết. Hừ. 3 ngày thoáng qua một cái, Linh Hồn Thiên thê bên trên Vương Thành thân hình đột nhiên biến đổi, sau một khắc, đã đạp vào 77 giai. Dẫn đầu phát giác được điểm này chính là một vị mới đến không lâu tân tấn thần tôn, thấy cảnh này không được kinh hô lên, 77 cấp. thần tôn bị hạ đến 77 cấp. Hắn theo thuộc về tân tấn thần tôn, nhưng tấn thăng đến nay cũng có hơn 4 vạn năm, lại thêm hắn 84 vạn năm tuổi tác, so Vương Thành sinh ra đến nay không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng tại xưng hô Vương Thành thần danh lúc trong giọng nói cũng là mang theo một tia vẻ kính sợ. Đây là Vương Thành đánh phục huyết nhận thần tôn hình thành ý danh. 77 dai. Vậy mà bên trên 77 cấp. Cái này Bác Nguyệt Thần Tôn, thật có thể bên trên 78 dai hay sao? Xem ra Bắc Nguyệt Thần Tôn đã đột phá đến chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 đỉnh phong, sớm lúc trước ta cùng Bác Nguyệt Chỉ là lúc kia Bắc Nguyệt Thần Tôn hẳn là chỉ là có một tia cảm ngộ thời cơ, nghĩ không ra lúc này mới thời gian mười mấy năm, hắn thì đã thuận lợi bước ra một bước này. Diệt Hồn Thần Tôn thì là có chút may mắn, may mà ta không có áp chủ, bằng không 300 triệu điểm cống hiến liền muốn bỏ lỡ cơ hội 77 giai a. Vạn Kiếm Thần Tôn thật sâu nhìn Linh Hồn Thiên Thê bên trên Vương Thành một chút, chuyển hướng Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tĩnh Thần Vương, thần sắc có chút không hiểu nghiêm nghị nói, xem ra vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn tại chân ý quan tưởng pháp trên tu hành quả nhiên có được trời ưu ái ưu thế. Ta lúc trước nghe nói hắn tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm tình huống dưới dùng không đến trăm năm thời gian đem chân ý quan tượng pháp tu đến tầng thứ tư còn có chút không tin, hiện tại xem ra. Không tin không được. Nếu như hắn có thể duy trì lấy loại tốc độ này tu luyện, mấy vật năm, sau mười mấy vật năm. Nói không chừng có hy vọng có thể tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 9 diệt hôn thần tôn, phạm tinh thần vương trong lòng hơi động, bọn hắn tự nhiên minh bạch vạn kiếm thần tôn cùng bọn hắn nói lời nói này n Cái này là muốn thừa dịp vị này Bác Nguyệt Thần Tôn chưa đột phá đến Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 trước tận lực hướng hắn lấy lòng a. Mấy và năm, mười mấy và năm, đối với thần tôn cấp cường giả tới nói cũng không tính là gì, bọn hắn chờ được. Nếu như Vương Thành thật sự có thể tại mười mấy thời gian bạn nằm bên trong đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 9, cái kia thân phận địa vị của hắn chắc chắn phát sinh hoàn toàn biến hóa khác, dù là hắn đi chính là hỗn độn sinh vật một mạch tu hành hệ thống, vì đạt được chỉ điểm của hắn, chỉ sợ đều sẽ có không ít thần tôn chủ động đi định mệnh hắn, kết giao hắn. Trong đó thậm chí hội bao quát những cái kia muốn tiến vào thần đế cấp độ Đang Lâm Vũ Trụ Định Phong Thần Hoàng Cường. Dạ, Diệt Hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ tới đây, Diệt Hồn Cẩn Tôn, Phạm Tĩnh Thần Vương, Vạn Kiếm Thần Tôn ba người âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng đã ẩn ẩn có dự quyết. Lúc này bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, tại Vương Thành quyết đấu huyết nhận thần tôn lúc không có giúp đỡ một thành, bọn hắn đã có cùng Vương Thành luận đạo trăm năm giao tình, nếu như có thể hiệp trợ hắn cùng một chô đối kháng huyết nhận thần tôn, lẫn nhau quan hệ giữa tất nhiên sẽ càng tiến một bước, cho đến lúc đó Một khi Vương Thành thật sự đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, bọn hắn lại đến muôn mời hắn chỉ điểm một hai, tuyệt đối không phải việc khó gì. Hiện tại, mặc dù còn kịp, nhưng bọn hắn lại đến ngoài định mức dụng tâm. Linh hồn tiên thê bên trong, Vương Thành tinh thần biến thành thân thể phảng phất đứng ở một mảnh hư vô bên trong, căn bản không nhìn thấy 78 đường cầu thang vị trí chỗ, mà tại hắn 4 phương tám hướng thì là từng đạo từng đạo cường đại tâm nghiệm, tâm ma, những tạp nghiệm này, tâm ma, tạo thành các loại thần khí, hai nạn, cũng hoặc giả liền rực quát là Vương Thành bản thân bộ dáng, không ngừng đánh thẳng vào hắn đạo này tinh thần biến thành thân thể Mỗi một đạo tập nghiệm, tâm ma đều là cực kỳ cường đại, mà lại, theo thời gian chuyển dời, những tập niệm này, tâm ma còn đang không ngừng gia tăng. 77 giai, cái này linh hồn thiên thê, coi là thật bất phàm. Cứ việc linh hồn thiên thê hội diễn sinh vô số tâm ma, tập niệm, nhưng đang đối kháng với tập nghiệm, chém giết tâm ma đồng thời, sao lại không phải một loại đối với mình thần hồn một loại rèn luyện? Mà lại loại này hiệu quả rèn luyện còn 10 phần rõ rệt, nếu như không phải là bởi vì mỗi một lần song xáo linh hồn tiên thê thất bại, đạo này tiến vào thần hồn của linh hồn tiên thê chi lực cũng hội chôn bùi chỉ sợ rất nhiều thần tôn sẽ chủ động tiến vào linh hồn thiên thê bên trong mượn nhờ linh hồn thiên thế lực lượng rèn luyện thần hồn của mình, để càng nhanh lĩnh hội chân ý quan tượng pháp cảnh giới cao hơn. Vương Thành rất có một loại lưu lại tại 76 giai hoặc giả 77 giai bên trong mượn nhờ tâm ma tạp nghiệm tôi luyện thần hồn ý nghĩ, nhưng đáng tiếc, hắn cùng chuyển luân thần tôn còn có một cái đánh cược, mà lại cái này đánh cược quan hệ đến 3 tỷ điểm cống hiến, không phải do hắn tại 77 giai tiếp tục trì hoãn. Bởi vậy, phá cho ta. Nương theo lấy thần hồn của Vương Thành ở trong tiêu tán một mảnh thanh lưu, nguyên bản vây quanh bốn phía tâm ma tạp niệm khí thể tan thành mấy khói, linh hồn thiên thê 78 giai sôi nổi ở trước mắt. Không có cái gì do dự, Vương Thành đã vừa xài bước ra, đạp vào 78 giai. Chương 821, Nhận thua. Tại Vương Thành đạp vào 78 giai sắt a, chuyển luân thần tôn thân hình chấn động, toàn thân trên giới khí tức cũng là kịch liệt biến hóa. 78 giai. Bác Nguyệt thần tôn thế mà thật sự xông lên linh hồn thiên thê 78 giai. Đây chẳng phải là nói, hắn chân ý quan tưởng pháp đã tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong rồi. Khẳng định là đến tầng thứ 8 đỉnh phong, khó trách Bắc thế mà tin tưởng như vậy. Bên trên 10 ức đánh cược, không chút do dự lẩm sum dưới, nếu không có có lòng tin này, hắn sao lại cùng Truyền Luân Thần Tôn đánh cược? Truyền Luân Thần Tôn mở sòng bạc từ trước đến nay đều là một vốn bốn lời, nghĩ không ra lần này lại tại Bắc Nguyệt Thần Tôn trước mặt cắm ngã nào một cái. Bắc Nguyệt Thần Tôn tu luyện đến bây giờ còn không đến 3000 năm đi, thì đã đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong, cái này khiến ta vị này tu hành 160 dư và năm, Chân Ý Quan Tượng Pháp còn kẹt tại tầng thứ 6 đỉnh phong thần tôn như thế nào tự sự. Đủ loại thổn thức tiếng cũng là không ngừng vang lên. Chút một giây còn yên tính chờ đợi kết quả rất nhiều thần tôn nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ, mà trong lòng đã có chút suy nghĩ lượng vạn kiếm thần tôn, Phạm Tinh thần vương, Diệt hồn thần tôn ba người thì là đồng thời xuất hiện ở truyền luân thần tôn bên cạnh thân, từng cái cười nói, chuyển luân thần tôn, ngươi cả ngày đánh ngõ, nghĩ không ra hôm nay lại bị ngõ mổ, 3 tỷ điểm cống hiến, con số này tuyệt đối không ít, cứ việc ngươi vơ vét của cải thủ đoạn cao mình, nhưng trong thời gian ngắn sợ cũng không bỏ ra nổi bà tỷ điểm cống hiến tới đi, không biết đến lúc đó ngươi muốn thế. Nào đâu? Ta đối với ngươi trên người cái viên kia sinh tử hoàn hứng thú đã lâu. Nếu là ngươi nguyện ý bán ra lời nói, ta có thể cầm 600 triệu điểm cống hiến mua lại. Chuyển luân thần tôn, nếu như ngươi nguyện ý bán thành tiền trên người ngươi truyền luân bản, ta đồng dạng nguyện ý mua xuống, mà lại, ta nguyện xuất ra 1.4 tỷ điểm cống hiến ra cao. Ta chỗ này 1.4 tỷ, lại thêm diện hồn thần tôn nơi đó 600 triệu, đã là 2 tỷ, ta nhớ được trên người ngươi trên cơ bản đều sẽ lưu lại 6 đến 800 triệu làm mỡ sòng bạc vốn lưu động, lại thêm trên người ngươi một số cái khác bà bối, cũng là có thể đem 3 tỷ gọn gót. Phạm Tinh thần vương cười theo một tiếng. Làm một cái thần quốc thần vương, các loại phiền phái sự tình mặc dù tương đối nhiều, nhưng đang thu thập tài nguyên phương diện chiếm cư tiện lợi tính lại không phải bình thường thần tôn chỗ có thể sánh được. Bởi vậy dù là Phạm Tĩnh Thần Vương luận chiến lực chân chính đến so với Diệt Hồn Thần Tôn, Truyền Luân Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn Chi Lưu còn muốn kém bên trên như vậy một tia, nhưng hắn thân gia chi phong phú, lại vượt ra khỏi Diệt Hồn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Truyền Luân Thần Tôn không ít. Các người, chuyển Luân Thần Tôn có chút đau lòng. 3 tỷ điểm cộng nhiên a. Hắn cũng không có làm sao phát triển thế lực của mình, bất động sản cộng lại cũng không cao hơn 600 triệu đính cả trên người các loại thần khí cùng bản thân vốn lưu động, cộng lại cũng bất quá 40 mấy ước, một hơi xuất ra 3 tỷ, cơ hội là táng ra bại sản. Diệt Hôn thần tôn, Phạm Tinh thần vương, các ngươi hai cái, quả thực là đang cố định lên giá, nếu như ta đem ta chuyển luân bản cùng sinh tử hoán xuất ra đi đấu giá, bán đi 22 ước điểm cống hiến không khó lắm, các ngươi liền ra giá 2 tỷ, không khỏi quá đắng rồi. Mua bán không thành nhân nhữa tại, chuyển luân thần tôn làm gì tức giận. Diệt Hôn thần tôn nhún vai, ngươi nếu là lựa chọn bán đấu giá, trong thời gian ngắn sợ là đập không đi ra. Dù sao một hơi có thể xuất ra mười mấy ức vốn lưu động thần tôn cuối cùng chỉ là số ít, mà bác Nguyệt thần tôn chưa hẳn nguyện ý chờ ngươi thời gian dài như vậy à, vẫn là nói, Chuyển Luân thần tôn nuốt trống chế đây. Ừm. Ngiat Hồn thần tôn, cùng ẩn ẩn tự hồ liên hợp lại cùng nhau Vạn Kiếm thần tôn, Phạm Tinh thần vương, Chuyển Luân thần tôn nhướng mày, lập tức nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ kinh sợ, các ngươi. Diệt Hồn thần tôn, Vạn Kiếm thần tôn, Phạm Tinh thần vương cười cười, hắn biết Chuyển thần muốn nói cái gì, cũng không có phủ nhận. Mà các ngươi lại là đứng đầu nhất thần tôn, từng cái khoảng cách thần hoàng chỉ có kém một bước, thế mà Bắc Nguyệt Thần Tôn tại Chân Ý Quan Tượng Pháp Phương diện tu hành thiên phú giá trị cho chúng ta cho đầu tư. Chân Ý Quan tưởng Pháp. Chuyển Luân Thần Tôn lập tức ý thức được cái gì, lại nhìn thoáng qua đã xông xáo đến linh hồn thiên thê 78 giai vương thành, rốt cục thật sâu thở giải thở một hơi. Nhận. Bước vào tu hành giới đến nay không cao hơn 3000 năm, thì đã đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong. Nhiều khi, ta bế quan tu luyện một môn thần thông cũng không chỉ 3000 năm, cái này Bắc Nguyệt Thần Tôn. Nhìn thấy Truyền Luân Thần Tôn cái bộ dáng này, Vạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tịnh Thần Vương liếc nhau một cái xem ra hắn đã hiểu lập trường của mình. Linh hồn thiên thê 78 giai, Vương Thành tại đây một trên cầu thang đợi chỉ chốc lát, cũng là cảm thấy gian nan. Bất quá, mặc dù gian nan, nhưng theo Vương Thành tại đây loại áp lực dưới không ngừng dùng chân ý quan tưởng pháp đến phân tích linh hồn tiên thê viễn bí lúc mới phát hiện, ở trong môi trường này, hắn chân ý quan tưởng pháp lĩnh ngộ tốc độ vượt xa bản thân thông qua chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 phương pháp tu luyện đạo ngược phân tích, trong lúc nhất thời, nguyên bản định vội vã đi ra hắn ngược lại không nảy, cứ như vậy kiên nhẫn tại 78 trên bậc đợi xuống dưới mà đợi một đoạn thời gian không nhìn thấy vương thành xuất hiện rất nhiều thần tôn nhóm lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất Diệt thần tôn càng là lấy một loại quỷ dị giọng nói, sẽ không phải là vị này bác Nguyệt thần tôn có linh ngộ, dự định tiếp tục song xáo đi xuống đi. Linh hồn thiên thê đối thần hồn áp bách cực lớn, nhưng có áp lực thì có động lực, trong lịch sử rất nhiều người đều từng mượn nhờ qua linh hồn tiên thê áp lực đến xúc tiến bản thân chân ý quan tượng pháp tu hành tiến độ, chúng ta Huyền Phong Điện Lục Đại Thần Đế một trong thanh liên thần đế, năm đó chính là mượn nhờ linh hồn tiên thê mới đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, sau đó thành tiểu thần đế Điều đó không có khả năng đi. Trong năm trước cái kia Bác Nguyệt Thần Tôn Chân Ý Quan Tượng Pháp còn không có đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong đâu, dù là hắn cùng Chân Ý Quan Tượng Pháp độ phù hợp lại cao hơn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian bên trong trực tiếp vượt qua Chân Ý Quan Tượng Pháp đỉnh phong cái này, tiểu giai đoạn xông lên Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9. Mà lại, nếu như hắn thật sự bước lên Linh Hồn Thiên Thế 70 dài, hắn cùng chuyển luân thần tôn đánh cược, chẳng phải là hắn thua. Tại 3 tỷ điểm cống hiến cùng đột phá Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 ở giữa, bất kỳ người nào đều sẽ không chút do dự lựa chọn đột phá Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9. Phải biết, cho dù là mời huyền phong điện điện chủ hình chiếu diễn pháp một lần, đều cần 100 ức điểm cống hiến, mà một lần hình chiếu diễn pháp, cứ việc có thể cho những cái kia kẹt tại chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 đỉnh phong thần tôn, thần hoàng nhõm có không nhỏ có thể đột phá đến tầng thứ 9, nhưng... Cái này xác suất cũng không phải tuyệt đối. 100 ức A. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp. Không qua trong mọi người, tâm tình phức tạp nhất lại là chuyển luân thần tôn, dù sao hắn đều đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, lúc này... Trong lòng của hắn đều nói không nên lợi đến cùng lần nên cầu nguyện Vương Thành không đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đâu vẫn là đột phá chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9. Nếu như Vương Thành không có đột phá, không bàn gì nữa, nếu như hắn đột phá, như vậy, vì cách giao vị này đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 cường giả, hắn đến cùng muốn hay không đem cái kia 3 tỷ lấy ra đâu. Dù sao 3 tỷ điểm cống hiến đổi được một vị đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 cường giả hữu nghị, cũng không thế nào hao tổn. Cũng may không có qua một ngày, hắn đã không cần xoắn đi xuống. Vương Thành cuối cùng không có thể thuận lợi đạp vào thứ 79 9 giai, tại thứ 78 trên bậc chờ đợi không đủ một ngày, ý thức đã trở về, tiếp tục tiếp tục trùng kích vào đi bộ pháp. Thấy cảnh này, đám người đương nhiên đồng thời cũng là ẩn ẩn có chút tiếc hận. Còn tưởng rằng có thể tận mắt nhìn thấy một vị đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 thần tôn sinh ra đây. 78 giai, Bác Nguyệt thần tôn, ngươi thế nhưng lại để cho chúng ta giật nảy cả mình a. Nghĩ không ra lúc này mới hơn 100 năm thời gian, Bác Nguyệt thần tôn thì đã đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong, chiếu cái này xu thế xuống dưới, Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 sợ cũng không dùng đến mấy và năm. Bác Nguyệt thần tôn, chúc mừng chúc mừng. Vương Thành ý thức vừa trở về, Vạn Kiếm thần tôn, Phạm Tĩnh thần vương, Diệt Hồn thần tôn ba người đã đồng thời xông tới chúc mừng. Mà cái khác thần tôn cũng là xa xa chắp tay. Bất quá bọn hắn lúc trước dù sao cùng Vương Thành không có bất kỳ cái gì giao tình, lúc này ngược lại không tốt chủ động đụng lên tới. Vương Thành đối Vạn Kiếm thần tôn, Diệt Hồn thần tôn, Phạm Tĩnh thần vương ba người nhất nhất gật đầu về sau, chấp nhận mình đã đột phá chân ý quan pháp tầng thứ 8 đỉnh phong sự thật, sau đó ánh mắt dừng lại ở chuyển luân thần tôn trên người mà không cần Vương Thành mở miệng, Truyền Luân Thần Tôn đã tiến lên, vô cùng sảng khoái nói: "Bác Nguyệt Thần Tôn, chúc mừng ngươi, đặt vào 78 giai, 1/3, ta chuyển Luân nói lời giữ lời, bất quá ta trên tay chỉ có 900 triệu điểm công hiến, lại chuyển cho người, còn lại 21 ức, ta nguyện cẩm ta sinh tử hoàn cùng Truyền Luân bản thế chấp, cái này hai kiện thượng phẩm tinh thần khí giá trị ba vị thần tôn hẳn phải biết, đáng giá 21 ức." Sinh tử hoàn nội bộ ẩn chứa sinh diệt đại đạo, chính là đứng đầu nhất tính công kích thượng phẩm tinh trong thần khí, mà Truyền bản càng là Trư Thiên Na vạn giới xuyên thẳng qua chí bảo. Nhiều nói có bài trừ hết thể cấm chế, thần trận đặc tính, liền một số phổ thông cao giai thần trận đều khó mà ngăn cản, chính là thích hợp ta chi vận, 21 thứ hoàn toàn đẳng giá. Vương Thành hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. "Sinh tử hoàn thị cùng tôi đi, mấu chốt là truyền luân bản." Truyền luân bản cơ hồ đồng đẳng với Hán Hải Hào ra cường phiên bản, không chỉ xuyên thẳng qua, năng tốc độ so Hán Hải Hào càng nhanh, hơn khoảng cách càng xa, hơn đối với rất nhiều cấm chế, thần trận, gần như có thể hoàn toàn không nhìn. Những này thần trận ở trong bao quát hơn 9 thành trung giai thần trận cùng tiếp cận nửa thành cao giai thần trận, có cái này tinh thần khí Mặc dù hắn không phải hình thái thứ hai tinh thần, tại tinh không vũ trụ bên trong vẫn có thể cấp tốc xuyên. Thẳng qua, thậm chí tại những tinh lực đó quá nhiều nghiêm trọng địa phương, tốc độ của hắn so với những cái kia hình thái thứ hai tinh thần đến chỉ nhanh không chậm. Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ hài lòng liệt tốt. Truyền Luân Thần Tôn nói, cứ việc có chút đau lòng, nhưng liên tưởng đến bạn Kiếm Thần Tôn, Diệt Hồn Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương nhất trí coi trọng Vương Thành có thể đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9, vì không trở mặt vị này Phong Điện tương lai tân quý, hắn vẫn là nhịn đau vòng vo 900 triệu điểm cống hiến, đồng thời đem sinh tử đổi, Truyền Luân bàn đem ra giao cho Vương Thành, Lôi Bác Nguyệt Thần Tôn nhìn xem. Không cần, ta tin tưởng chuyển luân thần tôn là người. Vương Thành nhìn lướt qua Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương, Diệt Hồn Thần Tôn ba người một chút, ẩn thận biết rồi vừa mới chuyện gì xảy ra, thông thống khoái khoái đem hai món trí bảo này thu vào. 900 triệu điểm cống hiến, lại thêm xông qua linh hồn thiên thê đoạt được, từ đó, hắn mua sắm đem Thiên Không Thần Kiếm đúc thành tuyệt phẩm thần khí những tài liệu kia điểm cống hiến đã hoàn toàn đầy đủ. Chương 822, giết chết. Bởi vì có càng nhiều bất ngờ điểm cống hiến Vương Thành cũng có thể đem chính mình tuyệt phẩm thần khí đúc lại kế hoạch hơi hơi thay đổi một thoáng, mua một ít càng thêm quý giá đúc kiếm vật liệu, ở tình huống như vậy, khi hắn đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, còn lại điểm cống hiến số lượng đã chỉ có 800 triệu. Con số này, đối với hiện nay Vương Thành mà nói, đã đủ. Nhân vật mẫu bên trong, điểm sở ký không thể động, thuộc tính điểm còn sót lại 12 cái chưa từng phân phối, nhiều nhất trái lại là 3 người nhìn qua quý giá nhất nghề nghiệp điểm, nghề nghiệp điểm đối với tăng lên phụ thuộc nghề nghiệp vô cùng trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là đem chuyển hóa thành ngộ tính điểm. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 8 Ta yêu cầu trên vạn năm thời gian mới có thể hiểu thấu đáo, nếu là ta muốn đạt đến có thể so với tạo hóa cảnh vô địch thực lực, dù cho có điểm sở kỳ ự phụ trợ, vẫn cứ được đem chân ý quan tưởng pháp cùng nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9 hiểu được, căn cứ suy tính, 10 vạn năm đều xem như là nhanh. Muốn đem thời gian rút ngắn, biện pháp duy nhất chính là ngộ tính điểm. Đem ngộ tính của ta đệ, NZ cấp lần thứ 2 hướng lên trên tăng lên một tầng. Vương Thành trầm âm, ánh mắt rơi xuống nghề nghiệp điểm bạch ở trên. Nghề nghiệp điểm hướng về ngộ tính điểm thanh nén, nhất định phải thánh đồ loại kia cực kỳ thuần túy tín lực lượng mới được. Hắn bây giờ cai quản mấy ngàn vị diện, có thể này mấy ngàn vị diện bình quân hạ xuống, mỗi một cái vị diện thánh đồ vẫn chưa tới trăm người, tổng số hơn 60 vạn thánh đồ, có thể làm gì? Hoàn toàn là như mối bọ biển. Phải biết, năm đó hắn tiêu tốn hơn 90 cái điểm sở kỳ chuyển hóa thành thuộc tính điểm lúc, cũng đã chiếm cứ tiếp cận hai cái vị diện, tín đồ hơn 1000 nữ, hơn 1000 nữ cùng mấy trăm ngàn, khác biệt đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nhất định phải tăng mạnh tín ngưỡng tẩy não, tăng cường thánh đồ phần trăm, mỗi một cái vị diện, nhân khẩu chí ít đều tại 10 tỷ trở lên một ít chất lượng tốt vị diện người đáng tin khẩu số lượng vượt qua ngàn ức, có thể nhiều người như vậy trong miệng thánh đồ lại chỉ có mấy chục, mấy trăm, có ít. Ngoài ra, đang không ngừng khai quật những này vị diện tiềm lực đồng thời, cũng cần phải không ngừng mở rộng địa bàn, chứ thần thế giới tầng thứ tư, tầng thứ năm, ta không có hứng thú, nhưng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba thì lại muốn toàn bộ rơi xuống trên tay ta, chỉ cần ta có thể đánh loại kém nhất, thứ hai, tầng thứ ba một nửa vị diện, dù cho mỗi cái vị diện cung cấp 10 vị thánh đồ, đều đủ để ta chuyển hóa ra cái thứ nhất nội tê. điểm Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Cương đại thượng vị thần phần lớn đều ở tại đệ tứ, tầng thứ 5, tới gần chư thần thế giới hạt nhân vị trí, tại những địa phương kia, dễ dàng hơn cảm ứng lực lượng phát tác. Ngược lại, số 1, thứ 2, tầng thứ 3 cứ việc diện tích bao la, nhưng chân chính chiếm giữ tại này mấy tầng thần linh cũng không chắc cường đại, dù cho có thượng vị thần, phòng trừng cũng không phải trong đó người nổi bật, lấy Vương Thành thực lực bây giờ chỉ cần cẩn thận một điểm, trước tiên đừng gây nên 3 tầng đầu hết thảy thượng vị thần căng thủ, liền có thể tiến lên dần dần từng bước xâm chiếm đi qua, dù cho xúc phạm 1 2 tôn thượng vị thần lợi ích, đánh chính là Bắc nguyệt thần tôn bệ hạ, thần thánh chi kiếm đế quốc đương nhiệm hoàng đế phó kiếm tôn cầu kiến. Nhưng vào lúc này, chúng Ngọc tinh thần âm thanh từ tinh Thất ở ngoài chuyển tới. Phó kiếm tôn, Vương Thành vẻ mặt lạnh lẽo, hắn đúng là cam lòng đến rồi. Haha, ha, này phó kiếm tôn phải là vừa mới được bệ hạ tin tức không lâu, dù sao Huyền Phong điện nằm ở trấn Nam Tĩnh vực, mà thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất mà lại thuộc về trung ương tinh hệ, tin tức muốn từ chúng ta trấn Nam tinh vực truyền khắp trung ương tinh hệ bị bọn họ biết được phải cần một khoảng thời gian mà hắn muốn dẫn Phó Kim Lân vị này liền tinh thần cảnh giới đều không có đột phá nhị hoàng tử một đường tới rồi lại phải cần một khoảng thời gian, chỉ hoang cái mười mấy năm. Ngược lại cũng thuộc về bình thường. Chúng Ngọc Tinh Thần mỉm cười nói, cho tới Phó Kiếm Tôn mang theo Phó Kim Lân mục đích tới nơi này, hắn không cần nghĩ đã đoán được. Rất tốt." Vương Thành nói một tiếng, ra tính thất, hướng về ngoại viện mà đi. Giờ khác này Phó Kiếm Tôn chính mang theo sắc mặt trắng bệnh nhị hoàng tử Phó Kim Lân ở bên ngoài viện trong đó đứng, ngoại viện bên trong tuy rằng có không ít người lui tới, có thể nhưng căn bản không ai muốn nghĩ phản ứng hắn. Dù cho Phó kiếm Tôn cũng không ngoại lệ. Đường đường hình thái thứ hai tinh thần liền được mời vào nội viện phòng tiếp khách tư cách đều không có, liền như thế đứng ở ngoài cửa chờ đợi, nhục nhã tính có thể tưởng tượng được, nhưng Phó kiếm Tôn trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đối với vị này có thể đem huyết nhận thần tôn miễn cưỡng đánh phục thần tôn cương giả, Phó kiếm Tôn trong lòng căn bản không có nửa phần dũng khí phản kháng. Bác Nguyệt thần tôn bị hạ đến. Chờ giây lát, chúng Ngọc tinh thần thân hình đột nhiên xuất hiện, nương theo hắn một tiếng hô to, Vương Thành đối tiếp lấy xuất hiện ở sân cửa ra vào. Thần thánh chi kiếm đế quốc phó kiếm Tôn Tham kiến vị đại bác nguyệt thần tôn bệ hạ. Vương Thành vừa xuất hiện, phó kiếm tôn lập tức đại lễ cúi chào, cử chỉ đem vị trí của chính mình thả cấp thấp. Phó kiếm tôn. Vương Thành khẽ hừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống sắc mặt trắng bệnh phó kim lân trên người, nhị hoàng tử điện hạ, lâu như vậy không thấy nữa, có khỏe hay không? Bác nguyệt thần tôn bệ hạ. Ta lần này là cố ý hướng ngài bồi tội, năm đó ta trẻ người non dạ, mà phạm bác nguyệt thần tôn bệ hạ, lần này bất kể là muốn giết muốn chỉ, Tiểu nhân tuyệt không dám có câu oán hận nào. Vô Kim Lân cứ việc rõ ràng chính mình chắc chắn phải chết, đang khi nói chuyện cũng là lơm lớm lo sợ, có thể ngôn tử nhưng mà khá là rõ ràng. Hiển nhiên, hắn cũng đã làm tốt lấy từ tự tạ tội chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Vương Thành ngược lại có chút đánh giá cao hắn một ít. Nhưng, cao liết hắn một cái không đại biểu hắn có thể đối với Phó Kim Lân hành động mượn mặt làm ngơ, năm đó nếu như không phải Phó Kim Lân hành đúng một tay, kỵ sĩ liên minh thậm chí còn toàn bộ thiên hà tinh làm sao có khả năng gặp đại họa. Ta nói rồi, bất luận người nào làm hỏng việc phải chịu đến trừng phạt, không chỉ là ngươi. Toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất cũng phải bởi vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Phó kiếm Tôn Vừa nghe, sắc mặt không khỏi càng khổ một phần, hắn đã làm tốt Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất bị liên lụy chuẩn bị, lập tức tối đầu nói, "Chúng ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng thất từ nay về sau, nguyện ý lui ra Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cương vực người thống trị để cho vũ trụ hội nghị một lần nữa sai người làm nhiệm, nếu là Bắc Nguyệt Thần Tôn bậy hạ nguyện ý, thiên hà tinh ở đó tinh đều có thể trở hạ cá nhân tư lĩnh. Ngoài ra, chúng ta đã hạ lệnh đem trường không liệt thiên gia tộc tất cả nhân viên toàn bộ Bắc tiểu tại thần thánh chi kiếm đế quốc đế đô trong đó, nghe xong Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ xử lý, Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ có thể thỏa tê. Hít sâu quyết. Trường Không Liệt thiên bản thân đây, Trường Không Liệt thiên chính là tinh thần, hắn khi chiếm được ngai thành cựu thần tôn tin tức sau, trước tiên đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng trên thực tế liền ngay cả chúng ta cũng không biết hắn trốn đi nơi nào, nếu là bác Nguyệt thần tôn bệ hạ muốn xử thiết tri hắn, còn phải tìm một vị vĩ đại thần tôn bệ hạ tự mình xuất thủ mới được. Lại chạy trốn. Phản ứng cũng rất nhanh. Vương thành vẻ mặt có chút âm trầm. So với phó kiếm tôn cùng phó kim lâm hai người, Trường Không Liệt thiên mới thật sự là kẻ cầm đầu, hắn cũng là hắn rất muốn thiết trí chỗ chết người, bất quá, Trường Không Liệt thiên là tinh thần, bất tử bất diệt, muốn đối phó hắn biện pháp duy nhất chính là nhượng thần tôn cấp cường giả tự mình xuất thủ, đem trấn áp, nhưng cũng chỉ hạn chế tại trấn áp mà thôi, phải đem triệt để đánh giết. Hoặc là hắn Vương Thành đem Thiên Không Thần kiếm luyện thành tạo hóa thần khí, hoặc là Thành nắm giữ tạo hóa thần khí thần đế xuất thủ. Vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bị hạ, cái kia Trường Không Liệt Tiên cứ việc chạy trốn, nhưng chúng ta phát động hết thể lực lượng tìm kiếm, vẫn cứ tại trong thời gian ngắn tìm tới manh mối, giết giết hắn một vị hóa thân. Từ Hán Hóa thân ở trên giữ lại rơi xuống một đạo khí tức. Phó Kiếm Tôn nói, đã đem một cái ẩn chứa một luồng đặc thù sóng sức mạnh ngọc bài giao tới, thượng diện phong ấn khí tức, chính là tại trưởng Không Liệt Tiên. Vương Thành với tay, ngọc bài đã rơi xuống trên tay hắn, căn cứ ngọc bài ở trên khí tức hơi hơi một cảm ứng, hắn dĩ nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn, phảng phất nhìn thấu vũ trụ minh ngông Cảnh tượng bực này rơi xuống Phó Kiếm Tôn trong mắt nhất thời nhượng hung của hắn khon càng thấp hơn. Đã là hình thái thứ 2 tinh thần hắn vô cùng rõ ràng, đây là Vương Thành tại từ tinh giới trong đó tìm kiếm trưởng Không Liệt Tiên bản nguyên ở chỗ đó loại thủ đoạn này liền ngay cả một ít đột phá không lâu thần tôn cấp Cường giả đều không thể làm được trường không liệt thiên hiện tại biết biếtẽ Vương Thành Tuân theo này đạo khí thức rất nhanh đã tìm tới trường không liệt thiên tại tinh giới trong đó vị trí không chỉ như vậy hắn còn căn cứ trường không liệt thiên tại tinh giới bên trong bản nguyên mơ hồ cha xét ra hắn vẫn còn tồn tại 4 đạo hóa thân ở chỗ đó Này 4 đạo hóa thân phân bố tại bốn cái phương hướng khác nhau cẩn thận ẩn giấu đi lấy Vương Thành tu vi lại đều chỉ có thể nhìn ra cái lại khá phòng Trừng muốn tinh chuẩn tìm ra hắn này 4 tôn hóa thân được đem chân ý quan tưởng pháp luyện đến tầng thứ 9 mới được Hừ, trước đêm hắn chân áp sẽ bàn. Vương Thành trực tiếp phát sinh một đạo tin tức. Không tới chốc lát, Diệt Hồn Thần Tôn một đạo hóa thân dĩ nhiên lập lòe xuất hiện ở ở ngoài viện, "Bác Nguyệt Thần Tôn, ngươi tìm ta có việc?" Nhìn thấy này bóng người, Phó Kiếm Tôn run lập cập. Nếu như chỉ là một vị Huyền Phong Điện phổ thông thần tôn, hắn không hẳn phân biệt được, thế nhưng Diệt Hồn Thần Tôn, vậy cũng là tiếp cận thần hoàng cấp tồn tại, tại vũ trụ hội nghị trong đó đều thuộc về như sấm bên thai nhân vật, trước mắt Vương Thành một đạo tin tức liền có thể đem này nhóm cường giả triệu đến, vậy hắn chân chính sức ảnh hưởng đã mở rộng đến mức độ nào? Đây là ta một cái kẻ thù. Tính xin diệt hồn thần tôn bệ hạ giúp ta đem trấn áp. Vương Thành đem mảnh này lưu lại Trường Không Liệt Tiên khí tức ngọc bài đưa tới. Ồ, là cái kia gọi Trường Không Liệt Tiên tiểu tinh thần đi, ha ha, hắn cũng là xui xẻo, ta vốn tưởng rằng ngươi dự định tự mình đem hắn trấn áp đây, vì lẽ đó vẫn không hề nhúc đích, sớm biết ngươi không dự định tự mình xuất thủ, ta sớm bắt hắn cho giải quyết. Diệt Hồn Thần Tôn tại ngọc bài ở trên nhìn chốc lát, rất nhanh đã nhận ra được Trường Không Liệt thiên thân ở tinh giới vị trí, chốc lát hắn phảng phát hiện gì đó, hắn còn có 4 đạo tinh thần hóa thân tại thế giới vật chất, muốn một lần hành động giải quyết sao? Diệt Hồn Thần Tôn có thể đem hắn hóa thân giết chết. Vương Thành có chút không ngờ. Tự nhiên, Thần Diệt Hồn Thần Tôn một đạo xuất thủ. Ta muốn giải quyết hắn lúc, tất nhiên là không chỉ trấn áp đơn giản như vậy, mà là đem hắn triệt để giết chết. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Diệt Hồn Thần Tôn gật gật đầu, lập tức, thuộc về hắn cái kia vòng xoáy kịch liệt rung động lên, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bao trùm lên trường không liệt thiên tinh thần bản nguyên, rất mau đem nhét vào vòng xoáy phạm vi trong đó, tại vòng xoáy sức mạnh mạnh mẽ lại, cái kia một đạo lực lượng bản nguyên cùng thế giới vật chất liên quan bị triệt để quyết chương 823, vạn diễn tinh. Trấn áp lại Trường Không Liệt thiên nằm ở tinh giới lực lượng bản nguyên, giết hồn thần tôn vòng xoáy trong đó bỗng nhiên hạ xuống bốn đạo thâm thúy lưu quang, này bốn đạo lưu quang dọc theo Trường Không Liệt thiên tinh giới bản nguyên bên trong dọc theo ra ngoài bốn nguồn sức mạnh, trực tiếp đem chém chết. Cùng lúc đó, tại vũ trụ Nguyên Ngông vũ trụ hội nghị hội trưởng huyền đỉnh thần đế ở chỗ đó tinh thần, một viên không tồn tại bất luận cái gì tinh lực phàm nhân tinh thần bên trong, cùng với một viên rời xa người ở hoàn cảnh ác liệt tinh thần ở trên, còn có một chỗ tinh lực hầu như không cách nào đạt đến hung hiểm chi địa, phân biệt có một vị nam tử trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Không được. Bốn người khiếp sợ mà lên, liền phải làm những gì? Chỉ là, chưa kịp hắn có thể có bất luận cái gì nhúc nhích sức phản kháng, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp đem bản thân hắn cùng tinh giới trong lúc đó cảm ứng chém chết, làm cho hắn cái kia kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi cấp tốc đọc lại. Sinh mệnh khí thức, rất nhanh từ bốn người này trên người tiêu tan, liên đối cùng thân thể máu thịt giống nhau, như lúc thân thể cũng là bởi vì mất đi năng lượng duy trì, cấp tốc quy về hư vô. Chính là trường không liệt thiên tứ đại hóa thân. Trên thực tế Vương Thành tuy rằng cách xa ở phong tiên Có thể cho tới nay Trưởng Không Liệt thiên đều tại mật thiết lưu ý hắn bất luận cái gì hướng đi, khi biết Vương Thành thành thần linh, sau đó bị hàng Quang Thần Vương trấn áp đến tinh ngục sau hắn còn vui mừng khôn xiết một quãng thời gian rất dài, có thể mấy ngàn năm sau tin tức truyền đến, nhưng là nhuộm trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo, trong lòng hối hận đến tột điểm, sớm biết Vương Thành có thể có bực này thành tựu, hắn dù như, thế nào đều muốn ở tại chưa trưởng thành lên trước đem hắn giết chết, dù cho không tiết hạ xuống thần thánh chân thân cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Được rồi. Chấn áp Trưởng Không Liệt Tiên Giết chết hắn bốn tôn hóa thân nhìn qua tiêu tốn không ít công phu, trên thực tế đối với Diệt Hồn Thần Tôn mà nói chẳng qua chỉ một cái nháy mắt cũng đã làm xong, tên tiểu tử kia bị ta chấn đè ép xuống, từ nay về sau đừng hỏng sẽ ở thế giới vật chất hiện hóa, giống như là chính là lạc lối tinh giới, trừ phi hắn có thể đột phá thành thần tôn, bằng không, cả đời này cũng đừng nghĩ vươn mình rồi. Đa tạ Diệt Hồn Thần Tôn. Ha ha, mặc dù ta không ra tay, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm tinh Thần Vương mấy người bọn hắn cũng sẽ giúp ngươi xử lý, cũng không thể đội bởi vì ngần ấy việc nhỏ qué rối đến ngươi tu hành. Mấy người chúng ta nhưng mà cũng chờ ngươi sớm một chút đột phá đến chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9 đây." Diệt hôn Thần Tôn cười nói. Vương Thành khẽ gật đầu, "Ta hội tranh thủ tại 3 vạn năm trong vòng luyện thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 9." Diệt hôn Thần Tôn, Vạn Kiếm Thần Tôn, Phạm Tinh Thần Vương trợ giúp hắn nguyên nhân hắn tự nhiên biết. Haha, ha, không đội không đội, ngươi tiến lên dần dần tu luyện là được, không cần thiết quá mức nắm đội, tiết kiệm áp lực quá to lớn hoàn toàn ngược lại, được rồi, ta trước hết đi rồi, có chuyện gì bắt chuyện chúng ta một tiếng liền có thể." Chiến đấu phương diện tìm Vạn Kiếm, hắn kiếm thuật thông thần. Sức chiến đấu mạnh ép thẳng tới thân hoàng, mà vụn vật việc, ngươi bàn giao phạm tinh thần vương liền có thể, nàng tốt xấu là một phương thần quốc chi chủ, thế lực so với chúng ta lớn hơn nhiều. "Lám, nhưng thần hồn phương diện vấn đề ngươi tìm ta, tuyệt đối không có sai." "Ta hiểu rồi." Vương Thành hơi một gật đầu. Mà Diệt Hồn Thần Tôn trấn áp xong trường không liệt tiên sau cũng không có lãng phí thời gian, thân hình lóe lên đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá nhìn thấy Diệt Hồn Thần Tôn đối xử Vương Thành thái độ, cùng với hắn luôn ngự trong đó để lộ ra đến tin tức, Phó kiếm Tôn trong lòng đã càng thêm kinh hãi, mắt thấy Vương Thành ánh mắt tựa hồ hướng về hắn nhìn lại. Phó Kiếm Tôn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, phảng phất làm ra quyết định gì đó giống như vậy, Đông nhiên một quỷ gối trên đất, thuộc hạ Phó Kiếm Tôn, nguyện dẫn dắt toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phó từ nay về sau đi theo vị đại bác nguyệt thần Tôn Bệ Hạ, vì Bệ Hạ đi theo làm tùy tùng, cẩn trọng, bảo vệ cẩn thận tiên hà tinh trên dưới. Ừm. Nhìn thấy Phó Kiếm Tôn thân là hình thái thứ hai tinh thần, lại không chút do dự lựa chọn quỷ xuống nương nhờ vào, vương thành không khỏi có chút không ngờ. Đúng là chúng ngọc tinh thần, nhìn phía Phó Kiếm Tôn ánh mắt nhưng mà không thể không than thở hắn một tiếng có quyết đoán. Vương Thành nhất phi trùng thiên xu thế bất luận người nào đều có thể nhìn ra rồi, điểm này từ vạn kiếm thần tôn, Phạm Tĩnh thần vương, diệt hồn thần tôn các loại người chủ động kết giao liền có thể nhìn ra một, hai, trước mắt phó kiếm tôn có thể có phách lực như thế nương nhờ vào Vương Thành, làm nô vì phó, không chỉ có thể giữ được từ trên xuống dưới nhà họ Phó, tương lai vô cùng có khả năng dẫn dắt toàn bộ phó ra hướng đi tân huy hoàng. Dù sao Vương Thành hiện tại tuy có thần tôn tên, nhưng của hắn môn hạ trừ ra một cái Huyền Chân Điện bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì có thể dùng thế lực. Cho tới Huyền Chân Điện. Trung quy là Vương Thành sư môn. Rất nhiều chuyện hắn cũng không tiện dặn dò Huyền Chân Điện đi làm, Thần Thánh Chi Kiếm Hoàng thất vào lúc này nương nhờ vào có thể nói là vừa lúc đến đúng lúc. Các người phó ra muốn đi theo ta. Vương Thành cũng thực là có chút nghi động. Phó ra đi theo đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Thiên Hà Tinh, đối với toàn bộ hạ huyền Tinh hệ tới nói, nhưng có cực to ảnh hưởng, có ít nhất bọn họ tại Thiên Hà Tinh, tại Hà Nguyên Tinh hệ nhìn, chỉ cần không gặp thần tôn tự thân tới, Thiên Hà Tinh trên giới đã có thể bảo đảm vô tư. Phó Kim Lân nhìn thấy Vương Thành tựa hồ còn đang do dự trong đó, vì gia tộc tương lai Vào lúc này càng là rất có đảm đường tán nhận tiếng nói, phó gia có thể nương nhờ vào vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, là chúng ta cả gia tộc to lớn nhất vinh quang, nhưng ta Phó Kim Lân tự biết tội chết, nguyên trước tiên lấy tử, đến vì năm đó ta hành vi ngu xuẩn với tư cách bội tội. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn tự sát tạ tội, lấy trợ phó gia leo lên cao cảnh cuối cùng một chút sức lực. Chấm đã. Vào lúc này, Vương Thành mà lại phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng, các ngươi đã từ trên xuống dưới nhà họ Phó nguyện ý sẵn sàng góp sức cho ta, tử, cũng không phải tất. Dù sao ngươi nghiêm ngặt nói đến cũng chỉ là bị trường không liệt thiên cho đầu độc, ta có thể cho một mình ngươi lấy công trục tội cơ hội, Thiên Hà Tinh chính đang chầm chậm hướng đi tử vong, nhất định phải có một vị truyền kỳ cường giả đem chính mình bản mệnh tinh thần hòa vào Thiên Hà Tinh, trở thành Thiên Hà Tinh bán thần tinh chủ mới có thể khiến cho một lần nữa thức tỉnh, mà Thiên Hà Tinh với tư cách cao đẳng tinh thần, có thể trở thành tinh chủ người, nói thiếu có lẽ là cấp 6 chuyển kỳ, ta xem ngươi vừa vẫn thích hợp vị trí này, nếu ngươi năm đó mang cho Thiên Hà Tinh nghi hệ, em mở trọng thương tích, như vậy chứa chỉ Thiên Hà Tinh chức trách phải do ngươi gánh chịu hắn đánh phục huyết nhận thần tôn, thể hiện ra chính mình cường thế, có thể thích hợp tính thời điểm cũng khéo léo hiện ra một ít người bề trên nên có nhân tử, miễn cho tại trong mắt người khác lưu lại hùng hổ dọa người ấn tượng. Trở thành tiên hạ tinh tinh chủ, Phó Kim Lân hơi run run, nuốt tiếc lấy, nhưng là không chút do dự đồng ý đi, cung kính một quý gối trên đất, đa tạ Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ phương pháp khác khai ấn, thuộc hạ chắc chắn dùng chính mình một đời đi kinh doanh thiên hạ tinh, đi thức tỉnh thiên hà tinh, gắng đạt tới đem chế tạo thành toàn bộ Hà hạ... Huyền tinh hệ hoa nhất lóng lánh tinh thần. thần tôn trạch tâm Ra từ trên xuống dưới nhà họ phó tất máu chạy đầu rơi để báo đáp bác Nguyệt thần Tôn bệ hạ đại ân đại đức phó kiếm tôn cũng là một mặt mừng như điên lần thứ hai hành lễ trở thành bán thần tinh chủ từ nay về sau liền không cách nào rời đi cái kia ngôi sao tinh lực phóng xạ phạm vi nhìn qua như ngồi tù như thế có thể chung quy là tiếp tục sống sót hơn nữa thiên Hà tinh chính là Vương thành sinh ra tinh thần hành tinh này tại trong lòng hắn hiển nhiên có ý nghĩa không giống bình thường nếu như hắn thật sự có thể đem hành tinh này kinh doanh được rồi trước mắt vị này bác Nguyệt thần Tônn một cao hứng Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều có khả năng thu được cơ hội thăng chức rất nhanh. Được rồi, đứng lên đi." Vương Thành phất phất tay. Tại Huyền Phong Điện sự tình đã giải quyết, hắn ngược lại cũng xác thực muốn đi một chuyến Thiên Hà Tinh, Thiên Hà Tinh thế cuộc chính đang không ngừng chuyển biến xấu, nếu là tùy ý tiếp tục kéo dài, trời mới biết hội chuyển biến xấu thành gì đó răng rớp. Ngược lại hắn hiện tại được so với hắn Hải Hạo thần hạm càng cấp tốc, thuận tiện chuyển luân bản, dựa vào chuyển luân bản xuyên qua, Naji, mặc dù qua lại một chuyến Thiên Hà Tinh cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là Cực tinh điện cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc không thuộc về cùng một phương hướng, bởi vậy hắn tạm thời không có cách nào cho Thần Hoàng Thương Hội Ngọc Hoàng Hội trưởng mang đi tinh giới chi nguyên. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, so với Huyền Phong Điện phương hướng gió nổi mây vần thay đổi khó lượng, lúc trước tại Vương thành xem ra Minh mông Cường Đại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc liền phảng phất một cái yên tĩnh tiểu cảng, bất kể là tinh không thế giới nhằm vào chư thần thế giới chiến tranh, vẫn là rất nhiều thần tôn cấp cường giả ân oán khúc mắc, toàn bộ không có lan đến gần Thần Thánh Chi phần. Thật giống như tại một ít tiểu hương trấn bên trong, hương trấn ở trên con dân có thể biết chủ tịch quốc gia là ai nhưng tuyệt đối không biết thủ đô một cái nào đó khu khu trưởng là ai, cái nào sợ cấp bậc của bọn họ đạt đến phòng cục cấp, so với hương trấn trưởng trấn, thì trấn chủ tịch huyện còn phải cao hơn vài cái cấp bậc. Toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trước sau như một, hơn 2.6005 trước là hình dáng gì, hiện tại vẫn là hình dáng gì, trừ ra tân sinh ra hai vị tinh thần, cùng với tinh thú đế quốc tụ hội lại phản động một vòng phản kích bên ngoài, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ông ngoong. Theo một vòng gợn sóng không gian khuế tán, một cái tương tự với khoa học viễn tưởng trong phi đế loại trí bảo từ không gian trong đó xuyên qua mà ra xuất hiện ở cực quang tinh ở ngoài cái kia một tầng thích hợp xuyên qua trong hư không. Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ, chúng ta đã đến Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội cực quang tinh. Nhìn bốn phía cái kia mảnh có chút quen thuộc tinh không, chúng Ngọc Tinh Thần mỉm cười giới thiệu. "Đến sao?" Vương Thành đứng tại đang không chế thất, thông qua màn ảnh chính hướng về bốn phía nhìn tới, ánh mắt mơ hồ có chút tăng thương. 2.7005, có thể đối với thần tôn, thậm chí còn tinh thần mà nói đều không tính là gì, nhưng đối những kia dài, đại tinh luyện sư, thậm chí còn tinh luyện sư tới nói, 2.7005 đã thuộc về một mảnh cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, đừng nói đại tinh luyện sư, liền ngay cả rất nhiều thiên giai tinh luyện sư đều sống không tới 2.7005. Đúng, bởi vì có bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ ngài chỉ lộ, chúng ta căn bản cũng không cần cố ý đi tìm những kia đã sớm cố định tinh không thông đạo tiến hành xuyên qua, tốc độ nhanh hơn trăm lần. Chúng Ngọc Tinh thần nói, mang theo xin chỉ thị, không biết tiếp xuống chúng ta trước tiên nên đi nơi nào? Là thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất ở chỗ đó Đế đô Tinh, huyền chân điện ở chỗ đó Huyền Môn Tinh, vẫn là ngài quê hương ở chỗ đó Thiên Hà Tinh. Không đợi, Vương Thành ngẩng đầu, Ánh mắt hướng về cự ly cực quang tinh không xa một mảnh tinh khu nhìn tới, cái kia mảnh tinh khu so với chấn Nam tinh vực một vùng tự nhiên không có bất luận cái gì khả năng so sánh, có thể tại Thần Thánh Chi kiếm đế quốc cương vực trong đó, mà lại thuộc về phồn hoa nhất một khu vực, nếu như ta không có đoán sai, đó là ngộ đạo các tại Thần Thánh Chi kiếm đế quốc cương vực phân bộ sở tại chứ? Hồi bẩm Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, bên kia chính là ngộ đạo các phân bộ sở tại. Tinh trận sư hiệp hội tổng bộ Vạn Diễn tinh tựa hồ cũng ở mảnh này tinh khu. Chính là, được, đi Vạn Diễn tinh. 8. Đều tránh ra, cho phép ta đem chứa cái bức Chương 824: Cố nhân. Vạn Diễn Tinh, Tinh trận sư hiệp hội tổng bộ ở chỗ đó. Bất quá trước mắt cái này, Tinh trận sư hiệp hội chẳng qua chỉ là vũ trụ mêng mông bên trong tối không đáng chú ý một cái phân hội, thậm chí, cứ việc cùng trong tinh không tinh trận sư hiệp hội có một ít quan hệ, có thể loại quan hệ này hoàn toàn không xương được mà thiết, còn không sánh được Huyền Chân Điện cùng Huyền Phong Điện liên hệ, nếu là nghiêm túc một chút tới nói, bọn họ chính là một cái độc lập tại tinh không tinh trận sư hiệp hội ở ngoài một cái tư nhân tính địa vực tinh trận sư hiệp hội. Bất quá giờ khắc này, Nhi viên với tư cách tinh trận sư học hội tổng bộ ở chỗ đó vạn diễn tình, nhưng là sắp có này 1.6 năm 05 trước tinh trận sư hiệp hội vị hội trưởng kia thị sát lúc mới đóng kín tinh lộ lại một lần nữa đóng kín lên, tại tối ổn định, cái tia tinh lộ phụ cận, toàn bộ tinh trận sư hiệp hội trên giới trừ ra giống như ngộ đạo các các chủ tàn tinh thần bên ngoài, tinh trận sư hiệp hội 3 vị phó hội trưởng, trọng tài ủy viên hội mấy vị ủy viên, nhân lực tài nguyên bộ, phòng tài vụ, vật liệu bộ, chọn mua bộ các loại, chờ, mua cái bộ ngành chính phó bộ trưởng, dồn dập thân, mang theo chính mình môn hạ ưu tú nhất vãn bối thấp phẩm bất an chờ đợi. Nhiều đại nhân vật như vậy đồng thời xuất hiện, tất nhiên là dẫn được vô số người tranh luận tương quan chú ý. Khá lắm, lần này chúng ta tinh trận sư hiệp hội phàm là để lại hóa thân ở đây cao tầng có thể nói toàn bộ đến rồi chứ. Đến cùng là vị đại nhân vật nào muốn giáng lâm đến chúng ta tinh trận sư hiệp hội trong đó, lại có thể gây nên như vậy động tinh lớn. Ta nghe nói thật giống là Huyền Chân Điện điện chủ chúng Ngọc tinh thần cùng chúng ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất, vị đại thượng thần phó kiếm Tôn bệ Hạ liên hợp qua đến bái phỏng. Huyền Chân Điện điện chủ cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất phó kiếm Tôn Bội Hạ Hai vị đại nhân này không phải từ trước đến giờ không thế nào hợp nhau sao? Làm sao có khả năng đồng thời qua đến bãi phòng chúng ta Tinh trận sư hiệp hội? Ai biết được, trừ ra hai vị đại nhân này vật bên ngoài, lại còn có thể là ai, có thể kinh hại đụng đến bọn ta Tinh trận sư hiệp hội trừ ra hội trưởng bên ngoài tất cả mọi người trình diện. Tiếng bàn luận không ngừng từ đám người vây xem bên trong vang lên. Mà tại tiếng bàn luận của bọn họ không có kéo dài bao lâu, nhất đạo thân ảnh đột ngột hình thành một vệ sóng ngự, hiển hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Nhìn thấy vị này đột nhiên hiện hiện thân ảnh Nguyên bản lặng lặng chờ đợi chư vị tinh trận sư hiệp hội các bá chủ hớn run, run, nối tiếp lấy đồng thời túi đầu cung kính hành lễ, tham kiến hội trưởng. Hội trưởng, đây là tinh trận sư hiệp hội hội trưởng. Vị kia đã thành tựu đại thần ngộ đạo các các chủ, tàn tinh thần. Ta trời ạ, tinh trận sư hiệp hội hội trưởng chính là toàn bộ hiệp hội trong đó thần bí nhất tồn tại, thường thường trăm nghìn năm cũng hiếm thấy tới một lần hiệp hội, không nghĩ tới ta hôm nay lại có thể có được may mắn được thấy hội trưởng chân nhân. Phải biết, hội trưởng đại nhân hắn nhưng mà chúng ta tinh trận sư hiệp hội trong đó một vị duy nhất chân chính thần trận sư a. Theo vị nam tử này hiện thân, nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận toàn trường nhất thời hưng chuyển động, từng cái từng cái tinh trận sư hiệp hội bản thân, truyền kỳ, sắc mặt toàn bộ trở nên cuồng nhiệt lên, đặc biệt là những kia tinh tu tinh trận chuyển kỳ, bán thân bọn, nhìn phía vị này tinh trận sư hiệp hội hội trưởng càng là như cung phụng thần linh. Hội trưởng đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Tinh trận sư hiệp hội phó hội trưởng Nam Vũ tinh thần, Phong cầm tinh thần, xa La tinh thần, cùng với trọng tài ủy viên hội hội trưởng thần danh Vĩ Thiên Nhai tinh thần sư Thiên Nhai, đối với tán tinh thần đến có vẻ vô cùng không ngờ. Huyền Chân Điện điện chủ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế Phó Kiếm Tôn tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng còn làm không nổi tàn hội trưởng chân chính nên tiếp chứ. Tạm thời không nói hai người đều là hình thái thứ hai tinh thần, chỉ luận về thân phận, tàn tinh thần liền so với Phó Kiếm Tôn, chúng Ngọc tinh thần cao quý nhiều lắm. Huyền Chân Điện chỉ là Huyền Phong Điện dưới hạt một cái phụ thuộc thực lực, mà Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc càng là vũ trụ hội nghị một vị nghị trưởng trong lòng một viên có cũng được mà không có cũng được bất cứ lúc nào có thể từ bỏ quân cờ, nhưng tàn hội trưởng không, giống, có người nói hắn chính là ngộ đạo các bên trong tiếng tâm lừng lẫy đệ tử thân truyền. Tẩm Sương Ngộ đạo các một vị trí cao vô thượng thần tôn bệ hạ, loại thân phận này làm cho hắn tại toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc cảnh nội đều cực kỳ siêu nhiên, nếu như không phải là bởi vì hắn từ trước đến giờ biết điều, hoàn toàn có thể để cho Ngộ đạo các phát triển trở thành so với thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất càng đột phá quái vật khổng lồ. Hôm nay có một vị đại nhân vật tự mình giáng lâm, Phó kiếm tôn, chúng học tinh thần bất quá tiếc khách, cứ việc không biết đến tuột cùng vì sao nhớ được chúng ta chỉ là một cái vạn diễn tinh, nhưng hướng về phía thân phận đối phương, ta tất nhiên là được tự mình nên tiếp. Tàn tinh thần tính tình ôn hòa, đúng là rất dễ nói chuyện. Nghe được Tàn Tinh Thần, mấy vị phó hội trưởng nhất thời mở trừng hai mắt, đại nhân vật. Liên hội trưởng đại nhân ngài cũng xưng là đại nhân vật, đồng thời vẫn cần chúng ngọc tinh thần cùng phó kiếm tôn tự mình tiếp khách. Lẽ nào? Tàn Tinh Thần gật gật đầu, không sai, vị đại nhân này vật đúng là thần tôn cấp cường giả, tên hiệu Bắc Nguyệt Thần Tôn, vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ uy danh hiển hách, tại Huyền Phong Điện bên trong chính là ít có tên hiệu cường giả, hắn huy hoàng nhất một trận chiến, là cùng một vị thành tựu năm năm giết, dựa vào lực đại, miễn cưỡng đem huyết làm cho huyết nhận thần tôn không thể không đau lòng bồi thường, bởi vậy, một lúc vị này vĩ đại bác nguyệt thần tôn bệ hạ giáng lâm các ngươi tuyệt đối không thể có nửa phần thất lễ, bằng không, đừng nói là ta, coi như là ta phía sau sư tôn đều không gánh nổi các ngươi. Nghe được tàn tinh thần nói, mấy vị phó hội trưởng sợ đến run lên một cái. Liên tục tăng lên thăng thần tôn cảnh giới đã hàng ngàn vạn năm huyết nhận thần tôn đều bị hắn đánh cho tâm phục khẩu phục, bọn họ những này thành tiểu tinh thần dài nhất người bất quá hơn 80 vạn năm phổ thông tinh thần gia sao là hắn đối thủ, nếu là náo nhiệt vị này nhân vật đáng sợ. Dễ như ăn cháo liền có thể đem bọn họ cho chân áp, xóa đi bọn họ tồn tại tại thế giới vật chất hết thể thế lực. Nghĩ tới đây, mấy người nhìn phía cái kia sắp lấp lóe tinh quang tinh lộ ánh mắt không khỏi càng kính nể một phần. Mà Phó Kiếm Tôn, Chúng Ngọc Tinh Thần các loại người cũng là không có nhượng tán tinh thần, Nam Vũ Tinh Thần, Phong cầm Tinh Thần, cả đám người đợi lâu, nương theo một trận tinh quang tràn ngập, tinh lộ ở trên 6 bóng người đồng thời hiện hiện. 6 người bên trong đứng tại tại phía trước nhất tự nhiên là được gọi là bác Nguyệt Thần Tôn Vương Thành, sau lưng hắn nhưng là Chúng Ngọc Tinh Thần, Phó Kiếm Tôn hai vị hình thái thứ 2 tinh thần trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, vẫn còn có Ngưng thiên tinh thần, thư không tinh thần, cùng với đến từ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc hoàng thất tương đương với đại quản gia giống nhau Phó Tiết. Sáu người vừa đến, bao quát tinh trận sư hiệp hội hội trưởng đồng thời kiêm nhiệm Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc này, một mảnh cương vực nộ đạo các các chủ tàn tinh thần đồng thời cung kính hành lễ, cung nghênh Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ Giang Lâm. Không cần đa lễ. Vương Thành thản nhiên nói một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua tinh trận sư hiệp hội mọi người. Mà tại Vương Thành đánh giá mọi người lúc, những này tinh thần bọn cũng là đang lén lén đánh giá Vương Thành, cứ việc Vương Thành nhìn qua rất trẻ tuổi có thể trở thành tinh thần, thân thể hình thái có thể tùy ý chuyển hóa, cái nào còn có gì đó tuổi trẻ không tuổi trẻ lời giải thích, còn thông qua linh hồn phán đoán. Ở đây ai có thể cảm ứng được đến thần hồn của Vương Thành ở trên 5 tháng khí tức. Bởi vậy dưới cái nhìn của bọn họ, do Phó Kiếm Tôn, Huyền Chân Điện chủ chúng Ngọc Tinh Thần bảo vệ quanh cùng đi Bắc Nguyệt Thần Tôn tất nhiên là tràn ngập nghi nghi, cái tia ánh mắt thâm thúy trong đó càng là như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diện huyền bí, vẹn vẹn nhìn một chút, tựa hồ cũng có thể từ trên người hắn lĩnh ngộ được một loại không thể nói, không thể nói tên. bí tồn tại, do đó nhượng bọn họ được lợi rất nhiều. So với chư vị tinh thần bọn cẩn thận từng ly từng tí một, một ít tùy tùng bọn họ mà đến được thêm kiến thức tuổi trẻ các văn bối cũng là vô cùng ngắm trông. Những văn bối này trong đó, tùy tùng Thiên ngai tinh thần sư Thiên Nhai phía sau một cô thiếu nữ, cũng là một mặt tôn sùng. Tên thiếu nữ này chính là Thiên Nhai tinh thần quý giá nhất con gái, tên là Sư Thanh Âm, thiên phú đột phá, nộ tính kinh người, nguyên nhân chính là như vậy mới sẽ bị Thiên Nhai tinh thần mang theo một đạo tiến lên va chạm xã hội. Nàng đã vừa mới nghe được tinh trận sư hiệp hội hội trưởng Tản tinh thần giới thiệu qua rồi, thần tôn Trước mắt vị này nhìn qua tuổi trẻ cường đại nam tử, nhưng mà vĩ đại thần tôn, vũ trụ mênh mông trong đó nhân vật mạnh mẽ nhất người một trong, dù cho lúc trước tại trong mắt của nàng chí cao vô thượng tinh trận sư hiệp hội hội trưởng tàn tinh thần, tại vị này vĩ đại thần tôn trước mặt cũng phải một mực cung kính, nếu là nàng có thể lệnh bợ ở trên vị này thần tôn, dù cho bị tu làm đệ tử ký danh, thì nữ đối với nàng mà nói đều sẽ là cực to vinh quang. Bất quá nhìn vị này Bắc Nguyệt thần tôn chốc lát, nàng cũng là cảm giác thấy hơi kỳ quái. Quen mặt. Trước mắt vị này hết sức trẻ tuổi thần tôn tựa hồ có hơi quen mặt. Chỉ là Khi nàng cẩn thận suy nghĩ lúc, rồi lại không nhớ ra được. Thật giống là năm đó gặp nhưng lại không quan hệ nặng nhẹ nhân vật giống như vậy, nhân vật như thế tại trong đầu của nàng đương nhiên sẽ không lưu lại gì đó ấn tượng. Rất nhanh, nàng đã đem cái này cực kỳ buồn cười ý nghĩ đổi ra ngoài. Gặp vị này nhưng mà vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, liền cao cao tại thượng tình trận sư hiệp hội hội trưởng đều được cẩn thận từng ly từng tí một đối xử tột tại. nàng có tài cán gì, có thể may mắn nhìn thấy. Hơn nữa một vị thần tôn, chỉ cần nhìn một chút, chính là nàng cả đời để tải câu chuyện, bực này đại nhân vật nàng như là nếu đã gặp Làm sao hội không nhớ rõ? Sư Thánh Âm rất nhanh phủ nhận trong lòng những kia hư vọng ý nghĩ, cùng lúc đó, nàng cũng là phát hiện, tại nàng đánh giá vị này Bác Nguyệt Thần Tôn, vị kia vĩ đại Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ tựa hồ như có như không hướng về nàng vị trí nhìn lướt qua, rõ ràng ở trên người nàng dừng lại chốc lát, trong lúc nhất thời, nàng hô hấp hầu như muốn ngưng trệ hạ xuống. Lẽ nào? Vị này vĩ đại Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ coi trọng ta? Đúng, ta tinh nguyên tiên phú đạt đến 16, càng là có đại diễn cấp độ tính, tương lai đột phá tinh thần có hy vọng, đồng thời theo đổi ta nam nhân đến không Tướng mạo của ta khí chất cũng là tốt nhất này tốt, vị này vị đại bác nguyệt thần tôn bệ hạ coi trọng ta hoàn toàn có khả năng này. Nếu là ta thật sự có thể tùy tùng vị này vĩ đại bác nguyệt thần tôn bệ hạ, lập tức tương đương với thần tôn cấp cường giả thân tín, đến vào lúc ấy, thân phận địa vị đem hoàn toàn không kém hơn thân là thần tôn đệ tử tàn Tinh Thần, dù cho chư mạnh mẽ bao nhiêu tinh thần nhìn thấy ta đều được khách khí, không dám có chút bất kính. Nghĩ tới đây, sư thánh âm không khỏi mặt nở như hoa, một mặt ngủng, cả người tựa hồ cũng rơi vào đối với tương lai mỹ hảo hảo tượng trong đó. Bắc nguyệt thần tôn bệ hạ Ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng yến hội, vì Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ đón gió Tây trần, bệ hạ xin mời vào." Giữa trường, Tàn Tinh Thần vẻ mặt tôn sùng nói, đồng thời vây tay một dẫn. Đón gió tẩy trần liền không cần, trên thực tế ta lần này đến bạn Diễn Tinh là vì mấy vị cố nhân mà đến, nhưng đáng tiếc còn có hai vị cố nhân chưa đến. Cố nhân?" Tàn Tinh Thần vừa nghe, trước mắt vị này Bác Nguyệt Thần Tôn tựa hồ cùng bọn họ Vạn Diễn Tinh ở trên một vị tinh trận sư có giao tình. Ngay sau đó trong lòng hắn hâm mộ vị kia tinh trận sư đồng thời cũng là vội vàng chào hỏi, không biết Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ nói chính là cái nào hai người ta lập tức khiến người đem bọn họ mới tới. Hai người này cố nhân, một cái gọi Độ Yến Nhân, một người khác tên là Thường Kiếm. Chương 825, đòi lại công đạo. Độ Yến Nhân, Thường Kiếm, hai cái bán thần tinh trận sư, lấy thân phận của tàn Tinh Thần địa vị, đương nhiên sẽ không đem hai người này liền tinh thần tu vi đều không có phổ thông bán thần nhược kỹ. Bất quá, làm vì hai người bọn họ sư tôn sư thiên nhai, nhưng là lộ ra một mặt vẻ vui mừng. Độ Yến Nhân, Thường Kiếm, hai người này đều là ta đệ tử, vĩ đại Thần tôn bệ hạ, ngài, ngài biết bọn hắn Vương Thành nhẹ gật đầu cười. Chỉ là, nay vẻ tươi cười nhìn qua tựa hồ có hơi quỷ dị. Bất quá vào lúc này, Sư Thiên Nhai đã không lo được nhiều như vậy, hắn hai cái đệ tử lại có thể có vận may cùng Vĩ Đại Bắc Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ bấu víu quan hệ, này đã nhượng hắn quyết định, dù như thế nào, phải đem loại quan hệ này duy trì, lấy này định bở ở trên vị này tại vũ trụ mênh mông bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại vĩ đại cực giả, nếu như có thể may mắn được vị này, bác Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ chỉ điểm, đời này của hắn, thậm chí còn hội có hy vọng kích tinh thần hình. Thái thứ hai, còn tại chờ cái gì? lập tức đem hai người này mời tới. Một bên một vị phó hội trưởng Nam Vũ Tinh thần vội vào nói: "Vâng vâng vâng, ta này liền đưa tin thường kiếm cùng đội yến nhân, hai người bọn họ hiện tại vừa vặn không có làm nhiệm vụ, đều tại vạn diễn tinh bên trong." Sư Thiên Ngai liền vội vàng gật đầu, rất mau đem tin tức truyền ra ngoài. Đúng là Tàn Tinh thần, vào lúc này mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như là cố ý tới gặp cố nhân, không đến nổi ngay cả tình trận sư hiệp hội đại môn đều không dự định tiến vào chứ. Tại loại này thấp thỏm bất an dưới, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một tiếng. Không biết Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ cùng Độ Yến Nhân, Thường Kiếm hai vị này cố nhân là quan hệ như thế nào. Lấy bệ hạ thân phận, lại hội biết bọn hắn hai cái bán thần tinh trận sư, điều này làm cho chúng ta hết sức tò mò, có thể hay không thỉnh bệ hạ nói một chút. Không đợi, các loại, chờ, Thường Kiếm, Độ Yến Nhân hai cái đến, đến rồi, tự nhiên liền biết rồi, Thường Kiếm không dám nói, Độ Yến Nhân đối với ta phải là còn có chút ấn tượng. Vương Thành khẽ mỉm cười, chốc lát, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng sư Thánh em nói, trên thực tế ta vốn tưởng rằng nàng hẳn còn như ta, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đáng tiếc. A Sư Thánh Âm nhìn thấy Vương Thành chỉ hướng mình, nhất thời một mặt đỏ bừng, "Bệ hạ, chúng ta, chúng ta lúc trước nhận thức." "Nhận thức? Bất quá khi đó ngươi hẳn là không nhớ kỹ thôi." Vương Thành nhẹ cười nói. Hắn tuy rằng vẫn cứ đang cười, có thể vào lúc này, đừng nói tàn tinh thần, chúng Ngọc tinh thần, phó kiếm tôn bực này hình thái thứ hai tinh thần cường giả, liền ngay cả sư tiên ai, Nam Vũ tinh thần, Phong cầm tinh thần mấy người cũng cảm giác được thế cuộc có gì đó không đúng. Vị này bác Nguyệt thần tôn bệ hạ cùng trong miệng hắn cái gọi là cố nhân, quan hệ tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. "Không có nhớ kỹ?" Sư Thánh Âm có chút mập mịt. Bác Nguyệt Thần Tôn cỡ nào thân phận? Nếu như mình thật sự gặp hắn, như hắn loại này phảng phất tỏa ra nhật nguyệt chói lọi giống nhau nam tử, nàng tuyệt đối sẽ không không có ấn tượng. Chỉ là, trong lòng nàng mơ hồ loại kia cảm giác quen thuộc cũng sẽ không làm bộ, dựa vào loại kia cảm giác quen thuộc nàng có thể kết luận, nàng trước có thể có thể thực sự từng gặp vị này Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ. Trong lúc nhất thời, nàng âm thầm gia tăng hồi ước đồng thời cũng là tại cực kỳ ảo não, tại sao lúc đó nàng không có nhìn ra vị này Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ hóa thân bước tại đại thế giới đây? Không nhớ ra được coi như, trên thực tế, đối với ngươi tới nói Vậy hẳn là chỉ là một chuyện nhỏ. Vương Thành vào lúc này đã cảm ứng được độ yến nhân cùng thường kiếm nhanh chóng đến, bất quá, đối với ta mà nói, chuyện kia, ta nhưng mà cho đến bây giờ đều còn ấn ký ức chưa phai a, vào lúc ấy, ta đã nói, ta hội lại tới tìm ngươi bọn, mà hiện tại, ta đến, đến rồi. A. Lần này, dù cho sư thánh em phản ứng, cũng là giật mình tỉnh lại, trước mắt vị này bác Nguyệt thần tôn bệ hạ, tuyệt đối là lai giả bất tiện. Bệ hạ bất giận a. Sư Thiên ngay trước tiên quỳ xuống, thần sắc một mảnh kinh hoàng, còn xin tha, hắn càng là nửa cái văn tự đều không dám nói ra. Cứ việc tinh thần bất tử, tinh thần bất diệt, chỉ khi nào hắn bị chôn áp sau, căn bản là không có cách sẽ ở thế giới vật chất hiện hóa, có tồn tại tại thế giới vật chất trong đó hết thể đều bị xóa đi, này cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào? Bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn quỳ xuống xin tha. Tàn tinh thần vào lúc này cũng là trong lòng dùng mình, thân hình không tự chủ lùi ra sau dựa vào, kéo dài một chút mình và sư Thiên Nhai tự ly. Cái khác tinh thần cường giả cũng không ngoại lệ, vẫn không có nhớ tới đến sao? Cũng thật là quý nhân hay quên sự tình a. Vương Thành cũng không để ý tới cái khác tinh thần phản ứng mà là tự mình từ nói rằng, có nhớ 2.6005 hơn trước, người cùng hai vị sư huynh của người độ yến nhân, thường kiếm, từng bị thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai mời, tiến lên thiên hà tình cái kia viên ngôi sao nhỏ ở trên bố trí một cái vạn tinh triều tông trận sao. Soan xoạt. Sư Thánh âm sắc mặt trong phút chốc trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Vương Thành, thời khắc này, nàng rốt cục nhớ tới đến, trước mắt vị này vĩ đại thần tôn bệ hạ nhìn qua tại sao lại có chút uất mắt. Vương Thành đã nói như vậy tỉ mỉ, thời gian điểm, không có nửa phần để sót, nàng lại không nhớ ra được, liền là truyền kỳ. Vương Thành. Hắn chính là cái kia lấy ra truyền kỳ tinh khí mời thỉnh mấy người bọn hắn đi tới Thiên Hà Tinh Bố trí Vạn Tinh Triệu Tổng trận cái kia tựa hồ là bán thần chuyển thế, tên là Vương Thành chủ thuê. "Là ngươi?" "Xèo." Vào lúc này, Thường Kiếm, Đỗ Yến Nhân hai người cũng là nếu như lưu quang đi mà tới. Hai người bọn họ được sư phụ triệu hắn, có chút không rõ vì sao, bất quá nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy ở đây, trong đó còn bao gồm hầu như không thế nào lộ diện Tinh Trận Sư Hiệp Hội hội trưởng Tản Tinh Thần cùng với Huyền Chân Điện điện chủ Ngọc Tinh Thần cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế Phó kiếm tôn, vội vã cung kính hành lễ. Tham kiến Tàn hội trưởng, Phó kiếm Tôn Bệ Hạ, Chúng Ngọc địa chủ, tham kiến Nam Vũ Tinh Thần, Phong cầm Tinh Thần. Theo bọn họ một thi lễ, ánh mắt cũng là bất chi bất giác quét đến Vương Thành trên người, thường kiếm cũng là thôi, tại Thiên Hà Tình sau lần thứ hai cùng Vương Thành có quá tranh chấp độ yến nhân nhưng là trừng mắt lên, phảng phất nghi tới điều gì, thất thanh hô lên, "Vương Thành, là ngươi?" Xong. Nguyên bản sư Thiên ngài trong lòng còn tại hy vọng xa đời, nói không chắc là vĩ đại Bắc Nguyệt thần Tôn Bệ Hạ nhận lầm người đây, dù sao thần tôn cùng bọn họ cấp độ khác nhau thực sự quá xa xa tới căn bản không khả năng sản sinh bất luận cái gì giao tiếp. Thế nhưng thời khắc này, hắn đệ tử kia độ yến nhân kêu gạo nhưng là đem trong lòng hắn cuối cùng một kia may mắn vô tình nát tan. Đắc tội rồi Bắc Nguyệt Thần Tôn. Bọn họ lại đắc tội rồi một vị Vĩ Đại Thần Tôn. Bọn họ làm sao dám đắc tội một vị Vĩ Đại Thần Tôn? Sư Thiên ngay trong lòng liền đem độ yến nhân, Thường Kiếm hai người miễn cưỡng bóp chết tâm đều có. Mà vào lúc này, độ yến nhân, Thường Kiếm cũng là rõ ràng chính mình tình cảnh. Từ lúc năm đó va vào Vương Thành, biết được Vương Thành đã thành Huyền Chân Điện đệ tử chân lúc Độ yến nhân liền mơ hồ cảm giác được bọn họ khả năng muốn xui xẻo, bất quá tiếp xuống hơn 2000 năm thời gian trong gió hẻm sóng lặng, đồng thời huyền chân điện hướng đi không có chuyển ra bất kỳ cái gì có liên quan với Vương Thành tin tức, trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán, Vương Thành hoặc là đem kiện sự tình này đã quên, hoặc là chết ở nào đó chuyến mạo hiểm trong đó, liền, bọn họ đã dần dần yên lòng. Thế nhưng không nghĩ tới, vào giờ phút này, dù cho bọn họ như thế nào đi nữa nghĩ đi tránh khỏi, phản phật ác ngộng giống nhau cảnh tượng vẫn cứ ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt. Hơn nữa chuyện này náo đến trình độ như thế này, bọn họ mặc dù muốn chạy trốn đều không có nửa phần khả năng. Các ngươi không phải nói, mặc dù ta bẩm báo trọng tài ủy viên hội, cũng không có một chút tác dụng nào sao? Bởi vì trọng tài ủy viên hội hội trưởng chính là sư Thiên Ngai, mà vị này sư Thiên Ngai hội trưởng chính là các ngươi sư tôn. Vương Thành nói đến đây, nữ khí hơi dừng lại một chút, mà bị đề cập tục danh sư Thiên Ngai, nhưng là run lên một cái, tay chân có chút như nhũn ra. Nếu trọng tài ủy viên hội hội trưởng không có tác dụng, như vậy trước mắt tinh trận sư hiệp hội, hội trưởng tán tinh thần vừa lúc ở này, dù sao cũng nên hữu dụng chứ? Thương kiếm Đỗ Yến Nhân liếc mắt nhìn đứng tại sau Lương Vương Thành Huyền Chân Điện điện chủ Chúng Ngọc Tinh Thần, nếu như vị này hình thái thứ hai tinh cường giả thần cấp không có đứng ra, bọn họ vẫn có thể ỷ vào mình và sư Thiên Nhai Tinh Thần quan hệ dựa vào lý lẽ biện luận một thoáng, nhưng mà, liền Chúng Ngọc Tinh Thần vị này Huyền Chân Điện điện chủ đều đứng ra, bọn họ đã mất đi bất luận cái gì xoay chuyển càn khôn cơ hội. Bắc Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thành Bắc Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ báo cho, chúng ta tất nhiên nghiêm trị không tha. Tàn Tinh Thần trầm giọng nói, "Đúng đúng, chỉ cần Bác Nguyệt Thần Tôn Bệ Hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem những này táo bạo dám mạo phạm bệ hạ huy nghiêm nghiệp chướng giải quyết tại chỗ. Nam Vũ tinh thần các loại người cũng là theo sát gật đầu. Bác Nguyệt Thần Tôn, Thường Kiếm, Đỗ Yến Nhân nghe được Tàn Tinh Thần, Nam Vũ Tinh Thần, Phong cầm Tinh Thần mấy vị tinh trận sư hiệp hội bên trong đứng đầu nhất bá chủ cấp nhân vật cùng cung kính kính đối với Vương Thành xưng hô, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Thần Tôn, Vũ trụ mênh mông trong đó, Thần Tôn không phải là kêu loạn, thường thường chỉ có những kẻ tu luyện tới hình thái thứ 3 vô địch tinh thần, phương có tư cách được gọi là thần tôn, mà trước mắt Tàn Tinh Thần, Nam Vũ Tinh Thần Phong Cẩm Tinh Thần các loại người lại đồng thời xưng vì Bắc Nguyệt Thần Tôn. Nam Vũ Tinh Thần, Phong cầm Tinh Thần cũng là tôi, bọn họ chưa từng có đi qua Trung ương Phồn Hoa Tinh vực, thế nhưng Tản Tinh Thần, vậy cũng là đến từ Ngộ Đạo các thần tôn cường giả đệ tử thân truyền a, hắn sao lại xâm phạm loại này thượng thức tính sai lầm? Nói cách khác, này Vương Thành, thành thần tôn rồi. Năm đó hắn, căn bản là không phải gì đó chuyển thế bản thần, mà là thần tôn một đạo trải nghiệm thế gian khó khăn hóa thân. Ý thức được điểm này sau, Thường Kiếm, độ nhân hận không thể ngớt đi. Mà vào lúc này, Vương Thành cũng là rốt cuộc nói ra chọn chuyện đầu đuôi câu chuyện, rất đơn giản, năm đó ta từng mời mấy vị này bán thần tinh trận sư đi tới ta sinh ra thiên hà tinh ở trên bố trí vạn tinh triều tông trận, kết quả, mấy vị này bán thần tinh trận sư cầm ta cho vật liệu, dùng để giáo dục đệ tử, bốn phần tài liệu đi xuống, vạn tinh triều tông trận một cái bóng đều không có, ta kháng nghị vài câu, bọn họ trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, nhượng ta lấy ra thập phần vạn tinh triều. Tông trận bày trận vật liệu, vàng không, liền phát động tinh trận sư hiệp hội lực lượng phong ta, nhượng ta vĩnh viễn không đến bất luận cái gì một vị bán thần tinh trận sư. Ta bạn còn suy xét muốn thỉnh tinh trận sư hiệp hội bên trong trọng tài ủy viên hội đến L. Y kia lại công đạo, làm sao tưởng tượng nổi, trọng tài ủy viên hội hội trưởng lại là sư tôn của bọn họ. Sự tinh liền như thế kéo đi, dứt khoát đến ngày nay, ta rốt cục như các ngươi ba vị từng nói, đi tới tinh trận sư hiệp hội, hướng về ba vị đòi lại công đạo đến đến rồi. Chương 826, tư nhân lãnh địa. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Không cần thân là tinh trận sư hiệp hội hội trưởng tàn Tinh thần lên tiếng, Nam Vũ Tinh thần, Phong Cẩm Tinh thần hai người đã giận mặt, Thiên Ngai Tinh thần Đây chính là người giáo dục đệ tử giỏi." Nghiến xúc, "Các ngươi, các ngươi quả thực muốn tức chết ta." Sư Thiên Ngai vào lúc này cũng là không chút do dự bạo nộ rồi, trong mắt dường như muốn bốc hỏa giống nhau nhìn chằm chằm Thương kiếm, "Đỗ Yến Nhân, ta Sư Thiên Ngai không có người đệ tử như vậy, ngày hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ." "Sư tôn tham mạng, Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ tha mạng a." Thương kiếm, độ Yến Nhân hai người vội vã phát sinh thế thảm hô to. Nhưng tại chỗ sở hữu tinh thần bên trong, nhưng không có bất luận một hai biểu lộ ra nửa phần đồng tình. Tạm thời không nói tiến lên chất vấn đến cùng phải hay không Bác Nguyệt Thần tôn chỉ cần những người này hành động, cũng đã nghiêm khắc bại hoại tinh trận sư hiệp hội danh dự, chẳng trách tinh trận sư hiệp hội tại thần thánh chi kiếm đế quốc cương vực trong đó sức ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, cũng là bởi vì những này còn sâu làm giàu nổi canh tồn tại. Chết. Sư Thiên Ngai chính là vô thượng tinh thần, cứ việc chỉ là một đạo hóa thân, có thể vẫn cứ có vượt xa bán thần thực lực, hơn nữa với tư cách trọng tài ủy viên hội hội trưởng hắn nội tỉnh tâm hậu, này cụ hóa thân cầm năm chính là một cái chân chính tinh thần khí. Nếu như thường kiếm, độ yến nhân hai người là đỉnh cao bản thần có thể còn có thể chống đối một, hai, chỉ tiếp Bọn họ chỉ là phổ thông bán thần, sức chiến đấu còn không bằng đỉnh cao bán thần 1 phần 10. Ầm ầm ầm. Nương theo công kích giáng lâm xuống, thường kiếm, Độ Yến Nhân hai người tình không hình chiếu căn bản chống đối không được nửa phần, trực tiếp bị ép thành yên phấn. Không. Sư phụ, tha mạng a. Thường kiếm, Độ Yến Nhân đồng thời kêu thảm thiết, nhưng lại là chuyện vô bổ, theo tinh không hình chiếu cho vùi, trực tiếp bị Sư Thiên Ngai lấy thần khí tiện lợi, một lần hành động giết chết. Giết chết thường kiếm, Độ Yến Nhân sau, Sư Thiên Ngai xoay chuyển ánh mắt, đã rơi xuống sư Thánh Âm trên người. Nguyện bạn sư Thiên Ngai đại nghĩa diệt thân chém giết thường kiếm, độ yến nhân đã làm cho sư thánh êm không ngừng run cầm cập, khi thấy sư Thiên Ngai ánh mắt rơi xuống trên người mình lúc, nhất thời không ngừng run, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không có làm gì. Tiêu to nàng cũng là phản phất rõ ràng ai mới thật sự là người chủ trì, vội vã chuyển hướng vương thành, Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ, van cầu người, ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý phóng ra ta, nhuệ ta làm nô tỷ ta cũng cam tâm tình nguyện. Làm nô tỷ ngươi loại này nô tỳ ta dùng không nổi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nếu như không có năm đó các người đối với ta quái đản bức bách, dùng cái gì hội có hôm nay?" Vương Thành mặt không chút thay đổi nói, "Ta sai rồi, ta biết sai rồi, bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ, van cầu ngươi." Sư Thánh Âm không ngừng cầu xin, dáng dấp nhìn qua cực kỳ đáng thương. Sư Thiên Nai vốn cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy Vương Thành sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vì mình tương lai, hắn cũng là không thể không tàn nhẫn hạ sát thủ, lập tức thân hình lóe lên, tinh thần khíynh kích mà xuống, trước một giây còn tại cầu xin sư Thánh Âm đã bị trực tiếp giết chết. Người như thế chết không hết tội. Nam Vũ tinh thần hung hăng nói, Không nghĩ tới Tinh trận sư hiệp hội bên trong lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy, ta đây thất trách." tăng Tinh Thần chuyển hướng Sư Thiên Nhai nói, "Từ nay về sau, ngươi không còn là Tinh trận sư hiệp hội trọng tài hủy viên hội hội trưởng, ngoài ra, ngươi dạy con vô phường đi Bạch Lạc Tinh trấn áp 20 vạn năm đi." "Vâng, hội trưởng." Sư Thiên Nhai một mặt hổ thẹn đồng ý. "Đi Bạch Lạc Tinh trấn áp 20 vạn năm, tất nhiên là hết thể hóa thân toàn bộ đi qua trấn áp, tương đương với 20 vạn năm bên trong hắn chỉ có thể tại Bạch Lạc Tinh khu vực, cái nào cũng không thể đi, loại này trách phạt, không thể bảo là không nặng." Bất quá hắn rõ ràng Vậy cũng là Lạc Tản Tinh Thần đang bảo vệ hắn, bằng không nếu là đổi thành Bắc Nguyệt Thần Tôn đến trách phạt, vậy thì không phải đi Bạch Lạc Tinh tọa chấn 20 vạn năm đơn giản như vậy. Được rồi, nếu chuyện bên này giải quyết, chúng ta cũng là cáo tử. Vương Thành thấy cảnh này, cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, nhân vật chủ yếu chịu đến trách phạt đã đầy đủ, nếu là lại muốn chém cả cựu tộc, liền có vẻ hơi khí lượng quá nhỏ. Chúng ta Tinh trận sư hiệp hội bên trong phát sinh chuyện như vậy, là chúng ta Tinh trận sư hiệp hội bên trong bất hạnh, Thỉnh Bắc Nguyệt Thần Tôn hạ yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ta hội mạnh mẽ sửa trị Tinh trận sư hiệp hội bên trong ngoài phong tà khí. Tuyệt đối sẽ không lại nhượng chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh." Tàn Tinh Thần một mặt thận trọng nói. "Hy vọng như vậy." Vương Thành gật gật đầu, không cần hắn dặn do, Nương Thiên Tinh Thần đã tiến lên kích hoạt rồi tinh lộ, lập tức hắn quay về cùng kính nhìn theo hắn rời đi, Tàn Tinh Thần gật gật đầu, một bước bước vào tinh lộ trong đó, biến mất không còn tăm tích. Theo Vương Thành rời đi, Tàn Tinh Thần sắc mặt lập tức trở nên tối tăm lên, ánh mắt của hắn từ Nam Vũ Tinh Thần, Phong cầm Tinh Thần các loại, chờ, trên người mấy người đã qua, mơ hồ mang theo sát cơ nói, chuyện như vậy, tuyệt đối không phải một cái hai cái. Nếu như toàn bộ tinh trận sư hiệp hội đều biến thành dáng dấp này, như vậy ta cảm thấy các ngươi những này tinh trận sư hiệp hội lãnh đạo nhân viên cũng không có tồn tại cần phải. Ta cấp cho ngươi thời gian một tháng, một tháng sau, ta hội kiểm tra bộ phận tinh trận sư hiệp hội mỗi cái bộ ngành, hi vọng đến thời điểm sẽ không để cho ta thất vọng." Thỉnh hội trưởng đại nhân yên tâm. Một tháng sau, chúng ta tất nhiên cho ngài một phần thỏa mãn trả lời." Mấy vị phó hội trưởng cùng mỗi cái bộ ngành chính phó bộ trưởng đồng thời lớn tiếng đáp lại. Truyền luân bàn bên trong, Phó Kiếm Tôn, chúng học tinh thần các loại người cũng là có chút cảm thán. Trên thực tế năm đó tại tàn Tinh Thần trở thành Tinh Trận Sư Hiệp hội hội trước, trước, cái này hiệp hội còn chỉ là cho đùa trẻ con, căn bản cũng không có vài cái tinh thần, chỉ là tàn Tinh Thần đối với Tinh Trận một đạo hứng thú cực cao, có cảm giác tại ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội Tinh Trận sư nhất mạch sinh tồn gian an, lúc này mới gia nhập Tinh Trận sư hiệp hội, thống lĩnh Tinh Trận sư hiệp hội phát triển, làm cho Tinh Trận sư hiệp sẽ từ từ trở thành Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc. Cương vực trong đó chỉ đứng sau Đế Quốc chúng ta hoàn tất, huyền chân điện, tạo hóa môn, nội đạo các loại cỡ lớn thế lực, mà mắt thấy Tinh Trận sư hiệp sẽ từ từ đi tới quý đạo sau. Tản tinh thần công thành lũy thân, cũng là không, có thế nào quản lý đem toàn bộ tinh trận? Sư hiệp hội quyền to giao cho mấy vị phó hội trưởng, không muốn 10 vạn năm không tới, tinh trận sư hiệp hội đã sa đọa đến trình độ này, nếu như không phải là bởi vì bác Nguyệt thần tôn bệ hạ vạch trần ra, trời mới biết còn có bao nhiêu vô tội người tu hành phải bị bọn họ ức hiếp." Phó kiếm tôn nói. Vương thành đối với này cũng không hề nói gì. Thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Từ khi Ngân Hà thần tôn liền lời giải thích của hắn đều không nghe, tùy ý hàng quang thần vương đem hắn áp đến tinh sau, hắn đã thấy rõ, vũ trụ mêng mông, cá lớn nuốt cá bé. Tuy tắc, có lẽ có, nhưng là có hay không chấp hành xem ý thượng vị giả tâm tình, thế giới này lại không phải dân chủ thế giới, nếu như tu hành không phải vì càng hưởng thụ tốt đặc quyền, chúa tể người khác sinh tử, cái kia tiến hành tu hành lại có gì ý nghĩa. Đúng rồi, bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ, xâm La nghị trưởng đã phát tới tin tức, không chỉ đồng ý thuộc hạ kiến nghị, đem toàn bộ hạ Huyền tinh hệ ban tặng bệ hạ, liền ngay cả toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc vốn có cương vực xâm La nghị trưởng đại nhân cũng là nguyện ý dứt bỏ đi ra, với tư cách Bắc Thần Tôn bệ hạ tư nhân lãnh địa. Ồ, Vương Thành nghe xong, không khỏi có chút không ngờ. Nếu như ta nhớ không lầm, tại không mở ra quốc gia tình huống dưới, một vị thần tôn chỉ có thể nắm giữ một cái tinh hệ làm vì chính mình tư nhân lãnh địa chứ. Mà muốn một cái tinh hệ trở lên tư nhân lãnh địa, thì lại nhất định phải vấn đỉnh thần hoàng. Thần thánh chi kiếm đế quốc cương vực nhưng mà liền 10 cái tinh hệ đều hơn. Ha ha, Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ hiện tại tuy rằng không phải thần hoàng, nhưng lấy bệ hạ ngài không tới 3000 năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao tăng lên tốc độ, nắm giữ không kém gì thần hoàng cấp thực lực đem chỉ là về thời gian vấn đề, tin tưởng tại La nghị trưởng xem ra Tha hắn đến thời điểm một lần nữa sắp xếp, còn không bằng hiện tại liền một bước thích hợp, dành cho ngài thần hoàng cấp đại ngộ. Xâm La nghị trưởng đúng là hưu tâm. Vương Thành gật gật đầu. Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc phó ra tuy rằng nương nhờ vào Vương Thành, có thể này cũng không mang ý nghĩa Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc cũng sẽ tùy theo trở thành địa bàn của hắn. Vũ trụ Minh Ngông bên trong, mỗi một cái thủ đô đế quốc thuộc về Vũ trụ hội nghị một thành viên trong số đó, chịu đến Vũ trụ hội nghị rất nhiều nghị trưởng quan hạt, nguyên bản được bổ nhiệm làm Thần Thánh Chi Đế quốc hoàng thất người nhà họ Phó nương nhờ vào Vương Thành, hữu giống xem như muốn từ Vũ trụ hội nghị trong đó thoát ly mà ra. Bọn họ đối với thần thánh chi kiếm đế quốc chủ quyền dĩ nhiên là bị tức đoạt, mà trước mắt Sâm La Nghị trưởng đem toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc bàn. Tạc Vương Thành với tư cách tư nhân lãnh địa, Vương Thành nếu là nguyện ý, mà lại vẫn cứ có thể để cho người nhà họ Phó trở thành thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng đế. Thần thánh chi kiếm đế quốc cục diện các người tạm thời duy trì, các loại, chờ, tới khi nào có thời gian, ta sẽ chọn một cái nhân viên thích hợp tới quản lý đế quốc. Vâng. Phó Kiếm Tôn đáp một tiếng. Mà vào lúc này, nhanh chóng xuyên qua chuyển luân bản cũng là hơi chấn động một cái, nối tiếp lấy, một mảnh quen thuộc tinh không bừng bừng tại trước mắt. Vùng sao trời này không tính chống trải, có thể phạm vi mấy năm ánh sáng bên trong tinh lực nhưng là ngưng tụ, quần quần không ngừng hướng về một ngôi sao ở trên soi sáng mà đi, làm cho cái kia ngôi sao tinh lực là cái khác tinh thần mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Cái kia ngôi sao chính là Thiên hạ Tinh. Tại những này tinh lực quần quần không ngừng cung cấp giới, Thiên hạ Tinh cứ việc mất đi tinh hạch, có thể vẫn cứ duy trì tương đối cường tráng sức sống, trong thời gian ngắn không có tan vỡ khả năng. Những này tinh trận hẳn là sư tôn bố trí đi, sư tôn hữu tâm. Vương Thành nhìn chằm ngoại vi tinh trận nhìn chốc lát, nói một tiếng. Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ, Vậy ngươi liền sai rồi, bố trí những này đem ngoài không gian tinh thần tinh lực toàn bộ dẫn dắt tập trung đến Thiên Hà Tinh ở trên tinh trận, cơ chế tinh thần tuy rằng ra một chút lực, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngài cái kia vị đệ tử, tùy tung ngài học tập tinh trận vị kia thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai. Há, Nàng? Nàng hiện tại tại Thiên Hà Tinh. Vương Thành Cường đại thần niệm quét qua, rất nhanh đã tìm tới nguyên thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai. Giờ khắc này nàng chính tại nghiên cứu một cái tiểu thần trận cấp tinh trận, Vương Thành hơi hơi nhìn một chút, cái này tiểu thần trận trên thực tế chính là một cái chân chính thần trận một phần. Nếu như có thể bố trí ra 72 cái đồng dạng tần xuất tiểu thần trận, bộ phát ra huy lực không chút nào tại chân chính thần trận bên dưới, liền ngay cả phổ thông thần thánh chân thân đều có thể chống đỡ, đỡ được. Tuyệt lai tinh trận thiên phú, quả nhiên không tệ. Vương Thành nhìn chốc lát, đã hiểu rõ tại tâm, nếu như nàng thật sự có thể đột phá tinh thần, thành cựu thần trận sư tuyệt không phải việc khó, một lúc, không ngại hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không chuyển thế chúng tu. Nghĩ thầm, Vương Thành ánh mắt đã rơi xuống tùy tùng sau lưng hắn thần đế quốc nhị hoàng tử Phó Kim Lân trên người, được rồi, bắt đầu đi. Dùng ngươi bản mệnh tinh thần chi lực thay thế tinh hoạch, một lần nữa cứu sống hành tinh này đi. Chương 827, kế hoạt. Thiên Hà Tinh. Vị trí Tử Minh Cao Nguyên Kỵ Sĩ Liên Minh. Giờ khắc này, đã dồn dập đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Đường Kiếm Vũ, Bạch Lan, Kim Linh, Kim Bất Muội, Lâm Kiếm Thông, Phong Bạch, Nôn Hạo chính các loại người chính đang thương thảo gì đó, có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ Thiên Hà Tinh bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhượng những kỵ sĩ này liên minh cao tầng bọn trong lòng căng thẳng. Trong đó tất cả mọi người bên trong bởi vì được tài nguyên tốt nhất, Đã tại 60 năm trước đột phá đến truyền kỳ tứ giai đường kiếm vũ cẩn thận cảm ứng chốc lát, nhất thời được có kết luận, tinh hạch. Có người tiến vào tinh hạch vị trí. Tinh hạch. Tinh hạch vị trí đã là một mảnh trống trải, vào lúc này lại còn có người đi, chẳng lẽ muốn phá hủy thiên hà tinh hay sao? Thật là to gan, đi, chúng ta lập tức đi tinh hạch vị trí cho ở nhìn, tuyệt đối không thể nhượng thiên hà tinh có bất kỳ sơ suất nào. Rất nhiều truyền kỳ các cường giả toàn bộ đứng tại lên. Năm đó kỵ sĩ liên minh lão nhân bên trong còn sống sót, cũng đã đến truyền kỳ cảnh giới, còn thiên giai tinh luyện sư Chân lý thuyết có thể sống 3000 năm, nhưng chân chính cũng có thể tuổi thọ đạt 3000 tuổi lại có mấy người. Ông ngoong, không đợi những người này chạy tới tinh hạch ở chỗ đó, một trận đặc thù gợn sóng đột một hướng về 4 phương tám hướng khuyết tán ma đi, bao phủ toàn bộ thiên hà tinh, dù cho những này chuyển động kỳ cường dạ căn bản không cảm ứng được thiên hà tinh tỉ mỉ biến hóa, trong lòng cũng là tự dưng sinh ra một loại không nói ra được, đạo không rõ vui sướng, thật giống như xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, tựa hồ toàn bộ thế giới vào đúng lúc này trở nên tươi tốt lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Đi Bạch Tinh đại nhân Bạch Hoa đại nhân, còn có Tuyết Lai đại nhân. Phản ứng nhanh người đã trước tiên liên tưởng đến vị kia cấp 6 truyền kỳ cùng với hai vị đỉnh cao bán thần. Không cần sốt sắng, cũng không có người tại phá hoại Thiên Hà Tinh, ngược lại, có người tại đem tự mình bản mệnh tinh thần hòa vào Thiên Hà Tinh bên trong, muốn thay thế Thiên Hà Tinh tính hoạch, đem tính mệnh trong đó Thiên Hà Tinh một lần nữa tỉnh lại. Hí, thật mạnh mẽ bản mệnh tinh thần, cấp 6 truyền kỳ, vị này đem chính mình bản mệnh tinh thần hỏa vào Thiên Hà Tinh truyền kỳ cường giả, lại là một vị cấp 6 truyền kỳ. Rất nhanh, Tuyết Lai âm thanh đã ở trong hư không vang lên lên. Đường Kiếm Vũ Bạch Lan các loại người lao ra lúc, Bạch Hoa cũng là theo sát xuất hiện ở Kỵ sĩ Liên minh tổng bộ ở chỗ đó trong hư không, chẳng trách lại có thể gây nên toàn bộ thiên hà tình chấn động, cấp 6 truyền kỳ bản mệnh tinh thần, tỉnh lại một viên tĩnh mịch tinh thần có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Chỉ là, cấp 6 truyền kỳ, vậy cũng là có thể trùng kích vô thượng tinh thần cường giả, như vậy một vị vô thượng cường giả lại bỏ qua chính mình tương lai cam nguyện tế ra bản thân bản mệnh tinh thần mà trở thành thiên hà tinh bán thần tinh chủ. Bạch Hoa, tuyết lai hiện thân sau đó không lâu, bạch tình thân hình động dạng hiện hiện. So với 2.7005 hơn trước, Lúc này Bạch Tình nhìn qua đã thành thục thận trọng không khuất, mà khí tức trên người nàng, càng là do năm trước thiên giai đỉnh cao, một lần hành động đột phá đến hiện tại truyền ngộ kỳ cấp 6, cứ việc không sánh được năm đó Lữ Tinh Hà, nhưng không tới 3000 tuổi cấp 6 truyền kỳ, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng thiên phú hơn người. Người này nếu nguyện ý đem chính mình bản mệnh tinh thần hiến tế đến Thiên Hà Tinh, bất luận cuối cùng thành công hay không, đối với Thiên Hà Tinh đều có vô cùng giúp đỡ. Hắn bây giờ đang đứng ở dung hợp Thiên Hà Tinh thời khắc mấu chốt, chúng ta không nên quá giễu hắn. Bạch Hoa thận trọng bản giao một tiếng, đồng thời ánh mắt hướng về dưới chân nhìn tới Tựa hồ muốn xem Tấu Thiên Hà Tình Tinh Thần bên ngoài, nhòm ngó đến chính phát sinh trong lòng đất thế giới nơi sâu xa từng hình ảnh. Haha, ha, chư vị không cần sốt sắng. Nhưng vào lúc này, một đạo hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước người. Nhìn thấy người này, kỵ sĩ liên minh mọi người hơi run run sau, nối tiếp lấy vội vã cung kính hành lễ, tham kiến Huyền Chân Điện chủ bệ hạ. Nay đạo hóa thân chính là Huyền Chân Điện điện chủ chúng Ngọc Tinh Thần. Những người này có không ít năm đó đã từng đi qua Huyền Chân Điện, ngược lại cũng biết Huyền Chân Điện điện chủ rằng dốc, giờ khắc này tất nhiên là trước tiên biện nhận ra được mà những kẻ không quen biết Huyền Chân Điện chủ Cửng Giả, cũng là thần sắc kích động, tùy tùng chính mình trưởng bối hành lễ. Hiện tại Thiên Hà Tinh không phải 2.7005 trước Thiên Hà Tinh, cùng ngoại giới giao lưu khá là mật thiết, bọn họ tự nhiên rõ ràng Huyền Chân Điện Điện chủ tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Giờ khác này chính tại dung hợp Thiên Hà Tinh chính là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc nhị hoàng tử Phó Kim Lân. Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ trách tâm nhân hậu, dành cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, cho phép hắn dùng chính mình bản mệnh tinh thần tỉnh lại Thiên Hà Tinh, trở thành Thiên Hà Tinh tinh chủ. Trúng Ngọc Tinh thần nói: Vị này dung hợp Thiên Hà tinh cấp 6 chuyên kỳ, là thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử Phó Kim Lân. Lấy công chỗ tội, Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ. Thần tôn. Chúng Ngọc tinh thần vừa dứt lời, kỵ sĩ liên minh mọi người nhất thời trận to hai mắt. Này, sao có thể có chuyện đó? Nhị hoàng tử, thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử a, năm đó chúng ta kỵ sĩ liên minh chính là trên tay hắn hủy hoại trong một ngày, trước mắt hắn làm sao hội cam tâm tình nguyện đến chúng ta nơi này, khi sinh chính mình bản mệnh tinh thần cứu vạn thiên hà tinh. Hơn nữa, chiếu chúng Ngọc tinh thần bệ hạ ngài vừa nãy từng nói, hắn vẫn là vì chỗ tội Lẽ nào là chúng Ngọc Tinh Thần bệ hạ ngài tự mình xuất thủ bức bách thần thánh chi kiếm đế quốc hoàn thất? Chúng Ngọc Tinh Thần khẽ mỉm cười, ta có thể không lớn như vậy, nếu không từ lúc hơn 2000 năm trước Phó Kim Lân liền phải là bó tay chịu trói, nhờ Phó Kim Lân cam tâm tình nguyện lấy công truộc tội hy sinh chính mình bạn bệnh tinh thần cứu lại thiên hạ tinh, là Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ. Nha, đúng rồi, hiện tại cái kia Phó Kim Lân cũng không còn là gì đó thần thánh chi kiếm đế quốc nhị hoàng tử, toàn bộ phó gia đều là Bắc hạ gia Nô, thì lại trở thành tư Những người khác không rõ thần tôn ý vị như thế nào, có thể tuyết lai, like, bạch hoa hai vị lao tư cách bán thần cường giả nhưng là không nhịn được trận mắt lên, thần tôn. Chúng ngọc tinh thần bệ hạ, ngài nói chính là thần tôn. Đem chính mình tinh thần sinh mệnh hình thái đẩy lên tới tầng thứ ba thần tôn. Chính là... thần tôn. Lại là thần tôn. Nhưng mà, vị này vĩ đại bắc nguyệt thần tôn bệ hạ tại sao muốn giúp chúng ta? Dù cho bạch hoa một đời trong đó trải qua lên lên xuống xuống đếm không suệ, tại thần tôn hai chữ này trước mặt vẫn cứ không nhịn được ha ha <cười> Bạch Hoa đại nhân lẽ nào so với cảm thấy Bắc Nguyệt Thần Tôn cái này thần danh có chút quen thuộc sao? Quen thuộc. Bạch Hoa nhíu nhíu mày. Mà vào lúc này, được Chúng Ngọc Tinh Thần tăng lên đường kiếm vũ, nhưng là bỗng nhiên hai mắt trợ to, Bắc Nguyệt Thần Tôn? Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Bắc Nguyệt Thần Tôn. Chúng Ngọc Tinh Thần bệ hạ. Ngài cũng không phải là muốn nói, vị này Bắc Nguyệt Thần Tôn bệ hạ, chính là năm đó Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Chúng ta kỵ sĩ liên minh vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phó minh chủ. Vương Thành đại nhân đi. Đường kiếm vũ suy đoán nhất thời nhượng mọi người phản phất vỡ tổ giống như vậy, đủ loại nghi vấn. Khiếp sợ ồ lên toàn bộ sông ra. Vương Minh Chủ, Vương Minh Chủ thành thần tôn. Làm sao có khả năng? Thần tôn, căn cứ Bạch Hoa đại nhân lời giải thích, thần tôn nhưng mà tinh thần cảnh giới tầng thứ 3 vĩ đại tồn tại, dù cho phổ thông tinh thần tại trước mặt bọn họ đều không đáng nhắc tới, vừa mới qua đi bao lâu, Vương Minh Chủ liền thành thần tôn. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Đoàn trưởng, các người đến cùng đang nói cái gì? Ta đều muốn nghe được bị hồ đồ rồi. Người nói không sai, Bác Nguyệt thần tôn chính là Vương Thành, Vương Thành cũng là đại Bác Nguyệt thần tôn bệ hạ. Chúng Ngọc tinh thần nhìn mọi người, Hắn vô cùng rõ ràng những người này khó có thể tin nguyên nhân, trên thực tế, năm đó khi biết Vương Thành thành tựu thần tôn, sao hắn làm sao không phải là như vậy? Bác Nguyệt thần tôn thiên phú cùng tiềm lực, không phải chúng ta những người phạm tục có thể đánh giá, các ngươi không ngại ngẫm lại, trước kia hắn tại Thiên Hà Tinh lúc, cũng đã sáng tạo vô số kỳ tích, hắn từ tinh luyện sư lên cấp đến truyền kỳ cảnh giới, lại tiêu tốn bao lâu? E sợ không tới 50 năm, 3 ngày không gặp kẻ sĩ khi thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi, 50 năm bên trong Vương Thành đại nhân có thể từ một phàm nhân thành tựu truyền kỳ, trước mắt 2600, năm qua đi, hắn thành tựu thần tôn cũng là hợp tình hợp lý. Nghe chúng Ngọc Tinh Thần vừa nói như thế, mọi người nhưng là từng cái từng cái hoảng hốt gật gật đầu. Tựa hồ, xác thực như vậy. Cho tới nay, vương thành tại trong lòng bọn họ bên trong chính là một cái chân chính truyền kỳ. Từ phàm nhân đến nắm giữ truyền kỳ sức chiến đấu, dùng không tới 50 năm, sau lần đó khuất nhục thần thánh chi kiếm đế quốc cũng phụ đoạn, giết chết 66 đại tinh thần hóa thân, có thần thánh cấp độ sức chiến đấu lúc, hắn cũng vẫn chưa tới 100 tuổi, không tới 100 tuổi, cũng đã nắm giữ không kém gì tinh thần hình thái thứ nhất thực lực. Nghĩ như vậy, trải qua 2.6005 Đứng hàng thần tôn tựa hồ cũng không còn lạ như vậy khó có thể khiến người tin tưởng. Thần tôn a. Trậm rãi tiếp nhận rồi sự thực này sau Bạch Hoa không nhịn được thật dài than ô thở ra một hơi, thần sắc tràn ngập thổ thức 2.7005. Lúc này mới 2.7005, Vương Thành đại nhân lại có thể đã đứng hàng thần tôn rồi. Thiếu ra, ngươi nhìn thấy không, ngươi đệ tử không chỉ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, bây giờ, càng là trò giỏi hơn thầy, đạt đến một cái dù cho tại ngươi thời điểm toàn thịnh đều không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, ngươi có thể ngủ yên. Thần tôn. Bạch Tình căn bản không có tiếp xúc được tầng thứ này. Nhưng ở vừa nay chúng Ngọc Tinh Thần các loại người giải thích trong đó, nàng cũng đã rõ ràng đây là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Liên tưởng đến năm đó nàng đối với Vương Thành xem thường, cho rằng ra ra làm cho nàng biếu tặng Vương Thành một viên Tử Tinh Thạch là lãng phí tài nguyên, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi cảm thấy trên mặt nóng lên. Ta liền biết, sư tôn Lai Lịch tuyệt đối không giống người thường, bằng không, hắn ra sao có thể tại còn chưa thành tựu vô thượng tinh thần lúc thể hiện ra rất nhiều tinh thần thủ đoạn, thậm chí đem ta cái này chuyển kỳ tinh trận sư chỉ điểm được lên cấp thần trận sư. Tất cả mọi người bên trong, trước hết đồng ý Vương Thành thành thành tựu thần tôn trái lại là thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai, dù cho trong lòng nàng rõ ràng một vị thần tôn ý vị như thế nào. Vậy bây giờ Vương Thành, không, là vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, không biết hiện tại vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ ở nơi nào, không biết chúng ta có thể hay không tiến lên bài kiến. Bạch Lan cẩn thận nói, hiện tại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ ở đâu? Chúng Ngọc Tinh thần khẽ mỉm cười, ta cảm thấy, vào lúc này các ngươi vẫn là không muốn đi quấy rối Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ cho thỏa đáng. Chương 828, Hạ Vũ Thành. Thiên Hà Thế Giới a. Tĩnh Quý Đại Thành, một nam một nữ hai đạo nhìn qua 30 trên giới tràn ngập ổn trọng ung dung khí tức thân ảnh chính tại trong thành phố hoa nhất giữa chưa trên đường tất bước. Chính là từ vũ trụ mênh mông ở ngoài trở về thiên hà thế giới vương thành, mà một cái khác tràn ngập thành thuộc phong vận khí tức nữ tử, tất nhiên là Vương Tuyền Cơ. Lúc này, cự ly trở lại thiên hà thế giới đã qua đi một năm lâu dài, một năm nay, Vương Thành cùng đi Vương Tuyền Cơ, hầu như đạm khắp toàn bộ thiên hà tinh. Kể ra thời gian ngàn năm tại tinh không không ngừng lang bạt, hắn trong lòng cũng là có chút để ngoại, này thời gian một năm, một cái dùng để thả lỏng tinh thần, thứ hai dùng để làm bạn Vương tuyển cơ lấy thoáng bù đắp trong lòng khuyết điểm hơn 2 năm không nghĩ tới tinh quý thành biến hóa to lớn như thế hiện tại tinh quý thành quy mô đã đủ để cùng chủ thành sánh vai đi Vương tuyển cơ cất bước tại tinh quý thành trên đường phố nhìn lui tới nối liền không dứt thương hàng người đi đường trong mắt mang theo thoáng vui mừng đây là tự nhiên toàn bộ thiên hà thế giới tu hành trình độ đều là nước lên thì trở lên tinh quý thành với tư cách năm đó kỵ sĩ Liên minh ở chỗ đó tam thiên đại Trạch cương vực địa vị kéo lên cũng hợp tình hợp lý Vươngành Khhé mỉ cười theo tinh thần của hắn đã qua Toàn bộ tinh quý thành hầu như toàn bộ nhân viên toàn bộ rơi xuống hắn cảm ứng trong đó. Tại hắn cảm ứng được, nguyên bản liền một cái đại tinh luyện sư tọa trấn tinh quý thành, giờ khác này chỉ cần thiên giai tinh luyện sư thì có 6 cái, còn tầm thường đại tinh luyện sư số lượng càng là số lượng hàng trăm, dù cho so với năm đó Tam Thiên đại trạch chủ thành quy mô đến, cũng lớn hơn một bậc không thôi. Mà này 6 vị thiên giai tinh luyện sư bên trong, có 3 cái đều thuộc về kỵ sĩ học viện, mà kỵ sĩ học viện, tên như ý nghĩa, chính là kỵ sĩ liên minh mở ở đầy thuộc hạ phân viện, ngoài ra Tinh quý thành thành chủ có người nói cũng là do kỵ sĩ liên minh một vị thiên giai tinh luyện sư làm nhiệm toàn bộ tinh quý thành nói là kỵ sĩ liên minh tư nhân lãnh địa cũng không quá đáng trên thực tế không chỉ tinh quý thành toàn bộ thiên hà thế giới đại cục thế đều là như vậy cứ việc kỵ sĩ liên minh phía trên vẫn còn tồn tại không thiếu thứ nhất cấp thế lực có thể những thế lực kia đều không ngoại lệ cũng phải xem kỵ sĩ liên minh sắc mặt làm việc nắm giữ tinh thần hóa thân bán thần tọa trấn kỵ sĩ Liên minh muốn diệt những tiêu mạnh nhất bất quá cấp 3 chuyển kỳ thế lực thực sự quá dễ dàng mất quá A Thành ta nghĩ đi quê hương của người nhìn cho tới nay ta đều chưa từng đi qua quê hương của ngươi. Quê hương của ta, một mảnh phàm nhân thế giới thôi, bất quá ngươi muốn đi ta mang người tiến lên. Chúng ta đi trước đây có được hay không, ta muốn biết, năm đó ngươi là ra sao xuyên qua cái kia mảnh hoang vu khu vực, đi tới Tam Thiên Thủy Trạch. Có thể. Vương Thành cười đồng ý. Đi ngang qua hoang vu khu vực. Tình cảnh đó bây giờ nghĩ lại, giống như hôm qua. Cái kia thời gian một năm, có thể nói là hắn trong cuộc đời khó nhất trải vào đoạn thời gian, rất nhiều lúc hắn đều coi chính mình đã chết rồi, nếu như không phải dựa vào không chịu thua tuyệt đại ý chí tiến hành chống đỡ, Hắn căn bản là không có cách sống mà đi ra hoang vực khu vực. Mang theo các loại ý nghĩ, Vương Thành cùng Vương Tuyển Cơ một đạo, gia tinh quý thành, dọc theo đường đi trải qua năm đó hắn từng lưu lại cái kia thị trấn, chỉ là gần 3000 năm năm tháng, đủ để thương hải tăng điền, cái kia Vương Thành đệ nhất đặt chân loại nhỏ thị trấn giờ khắc này đã chìm ngập ở đầy trời cắt vàng trong đó, chỉ để lại một ít đổ nát tê lương, hướng về mọi người kể ra năm đó sừng sững ở mảnh này trong hoang mạc nhân loại vết tích. Trải qua mảnh này cát vàng khu vực, Vương Thành lần thứ 2 về phía trước. Cứ việc hai người vẫn chưa cố ý vận chuyển tinh thuật có thể một cái hỗn độn sinh vật, một cái truyền kỳ cứng giả, dù cho bộ hành về phía trước, tốc độ cũng hoàn toàn không phải năm đó Vương Thành có thể sánh được, không tới nửa tháng, hai người đã đi tới một mảnh hoang mạc trong đó. Tại Vương Điền Cơ, vì Vương Thành đột nhiên dừng lại cảm thấy có chút không rõ dưới ánh mắt, Vương Thành trực tiếp vây tay hướng về ở trên một đài, phía trước cắt đuổi nhất thời ẩm ẩm mà lên, từng trận kịch liệt rung động từ đại địa chuyển đến, rất nhanh, đầy trời cắt vàng tạo thành đại địa tử trung ương tách ra, một mảnh to lớn phế tích từ bị cát vàng mai một trong lòng đất dần dần lên, lại thấy ánh mặt trời. Đây là, có thể nói Đây là đối với ta một đời sức ảnh hưởng to lớn nhất một cái, tại trí nhớ của ta trong đó, mặc dù kỵ sĩ liên minh kinh nghiệm cuộc sống cũng không bằng ở mảnh này phế tích bên trong chờ rất ít mấy tiếng. Vương Thành nói, thân hình về phía trước, đi đến khu này phế tích trong đó. Theo thân hình của hắn về phía trước cất bước, vô số cát chạy không ngừng tư tán, phân giải, lộ ra phế tích chân chính răng róc. Chỉ tiếc, 3000 năm, thực sự quá lâu quá lâu. Đối với những kẻ cao cao tại thượng thần tôn tới nói, khả năng bọn họ tu hành một môn hàng đầu thần thông, một cái bế quan chính là mấy vạn năm. Nhưng đối với phạm nhân cùng với phạm nhân kiến trúc tới nói, 3.000 năm tháng đủ để đem bất luận là đồ vật gì đều ăn mòn được sạch sành xanh, xanh, Vương Thành lần này tuy rằng có thể làm cho này khu phế tích lại thấy ánh mặt trời, có thể bên trong bảo tồn rất nhiều đồ vật, mà lại một cái đều chưa từng lưu lại. Vương Thành trong lòng nhớ lại thời khắc, Vương Tuyển Cơ mà lại đi tới phế tích mấy cây trụ đá, từng cái quan sát lên. Thần Hy Lệ 11.902 năm ngày 11 tháng 6, chém tinh luyện sư liên phong cùng Bạch Lan. Thần Hy Lệ. Ngày 28 tháng 7 Nô Đồng Sơn Thần hi lệ 101907 năm ngày 19 tháng 1, đích đại tinh luyện sư Khâu Bạch Phong. Thần hi lệ 101909 năm ngày mùng ngày 8 tháng 3. Ta, Dư Kiếm Phong, sinh ở Mạc Hà thành Dư gia, nửa năm biết chữ, 3 tuổi tập võ, 12 tuổi thành võ thuật tông sư, 14 tuổi thành võ thánh, nhưng mà theo kiểm nghiệm, tinh nguyên tiên phú vì hay vô vọng tại tinh luyện sư con đường. Vương Thành nghe được Vương tuyển Cơ từng cái giảng giải, tâm tư cũng là như xuyên qua rồi gần hơn 3000 năm thời gian sông dài, năm đó phát sinh ở mảnh này cắt vàng này hải trong đó từng hình ảnh, từng cái hiện hiện, rõ ràng trước mắt. Năm đó ta từng tao nộ một hồi báo tác, bị phong bạo cuốn đến nơi này, gặp may đúng dịp được Dư Kiếm Phong võ đạo truyền thừa. Này Dư Kiếm Phong tuy rằng tinh nguyên thiên phú chỉ có hai, nhưng thiên phú tuyệt luân, dựa vào chính mình nội tính, miễn cưỡng sáng tạo ra một cái chưa từng có ai con đường tu luyện, hắn không có được qua hệ thống tính chỉ điểm, khả năng liền rất xa từng thấy, hoặc là nghe được thần khí hợp nhất cấp võ đạo cường giả đôi câu vài lời, sau đó dựa vào những này đôi câu vài lời. Lợi, lĩnh ngộ ra võ đạo tầng thứ hai cảnh giới huyền diệu, đồng thời, còn lấy võ đạo tầng thứ 2 cảnh giới tiến hành đẩy, nghiên cứu ra võ đạo cảnh tầng thứ 3 Hơn nữa, bằng vào ta hiện tại ánh mắt xem ra, hắn thôi diễn đi ra võ đạo tầng thứ 3, quả thật có chỗ thích hợp, chỉ là phạm nhân, thời gian mấy chục năm có thể làm được mức độ này, khá là bất phàm. Dư Kiếm phong đối với A Thành ngươi có này đại ân, ngươi sao không thu một đệ tử, đem võ đạo chuyển thừa tiếp, nhượng hắn võ đạo tinh thần không đến tất chuyển, lấy an ủi hắn cái kia trên trời có linh thiêng. Ta, ta không phải loại giáo dục đệ tử. Vương Thành lắc lắc đầu, trong đầu của hắn không khỏi liên tưởng đến chính mình thu hai cái đệ tử, một cái là Tử Hàm, cái này đệ tử chỉ là hắn tiện tay mà làm. Không coi là hắn đệ tử chân chính, đến nay mới thôi Vương Thành cũng đã không có tiến hành để ý tới. Mà thứ hai đệ tử, Tư Linh Tuyết. Tại hắn cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phát sinh xung đột sau, Lạng Yên không hề có một tiếng động biến mất rồi, hiển nhiên sợ bị chính mình liên lụy, đến nay mới thôi, không có thế nào nghe nói qua tung tích của nàng, phòng trường hoặc là đã đang mạo hiểm lang bạt bên trong bỏ mình, hoặc là đã rời đi Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cương vực. Nhìn từ điểm này, hắn người sư phụ này làm không chỉ một loại thất bại. A Thành, tu đệ tử không phải là mẫu, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Như người năm đó giáo dục Tuyết Lai đại nhân không phải là giáo dục rất tốt sao? Cho nàng đánh hạ cơ sở, lại cho nàng một cái thích hợp đường hướng tu luyện, nàng một cách tự nhiên sẽ đi ra thuộc về nàng con đường của chính mình, nếu là ngươi một mực muốn đem nàng tất cả toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, thiết trí rất nhiều giáo điều cứng nhắc, ngược lại sẽ bóp chết nàng tính dẻo, cuối cùng chỉ có thể tạo ra được một cái khác chính ngươi. Vương Thành nghe xong, cười cận, ngươi nói cũng có đạo lý, xem một chút đi, các loại, chờ, thời gian nào có thời gian rảnh sẽ bàn. Trên thực tế Vương Thành nếu như hữu tâm muốn chỉ điểm đệ tử, tất hội tại một chỗ ở lâu, cứ như vậy Nàng là có thể làm bạn tại bên cạnh hắn, không thể không nói, cái này cũng là vương tuyển ơn cơ một điểm kế vặt. Hai người lần thứ hai về phía trước, đi ngang qua hoang vu khu vực. Dọc theo đường đi, gặp phải hung thú tự nhiên không phải số ít, bất quá, những này cao nhất bất quá vương giả cấp hung thú đối với hiện tại vương thành tới nói, đối phó lên dễ như ăn cháo, thậm chí chỉ cần hơi hơi tiêu tán ra một ít tự thân khí thức cũng đủ để cho những thu giữ kia run lẩy bẩy, không dám vọng động, tình cảnh này so với năm đó hắn đệ nhất đi ngang qua hoang vu khu vực đến, đâu chỉ dễ dàng một đinh nửa điểm. Lần trước vượt qua hoang vu khu vực có thể nói cựu tử nhất sinh mà lần này vốn là đi bộ nhà nhã ông Long tựu tại Vương Thành cùng Vương tuy cơ hai người an nhàn tại Hoàg vu khu vực xuyên qua lúc một chiếc loại nhỏ thần hạm thuận gió mà đến tựa hồ là nhìn thấy Vương Thành Vương tuyển cơ hai người trong đó cẳng có một chiếc tàu cao tốc từ thần hạm ở trên tách rời mà xuống hướng về hai người bay tới gần 3.000 năm diễn biến hư không thần hạm được nhảy vọt phát triển hiện nay loại này bản rút nhỏ thần hạnm đã không còn là kỵ sĩ liên minh các loại chờ có thiên gia cường giả tọa trấn thế lực độc quyền bất luận cái nào có đại tinh luyện sư thậm chí tinh luyện sư chấn gia tộc bên trong đều có thể khai ra như vậy mấy chiếc hư không thần hẩm đến, còn những kia loại nhỏ tàu cao tốc, hơi hơi phú có một ít tinh luyện giả đều có thể mua, chủ giá bất quá 50, 60 tinh thạch trên dưới. Này, hai vị, yêu cầu đáp cái đi nhờ xe sao? Thu các ngươi một người tam tinh thạch liền có thể. Tàu cao tốc ở trên, một cô thiếu nữ cười đối với hai người chào hỏi. Đi nhờ xe. Vương Thành có chút ngạc nhiên. Xem dáng dấp của các người, khẳng định là đi Hạ Vũ thành đi. Vương Thành trong lòng hơi động, ta biết một cái Hạ Vũ quốc Hạ Vũ Thành cùng Hạ Vũ Quốc có quan hệ gì?" Vương Thành cái vấn đề này một hỏi lên, cái kia thiếu nữ lập tức lấy một bộ xem người ngoài hành tinh dáng dấp nhìn hắn, "Trời ạ, người đây là được có cỡ nào cú khí mới sẽ hỏi ra vấn đề thế này?" Hạ Vũ Thành chính là do Hạ Vũ Quốc kiến, hiện nay Hạ Vũ Thành đã thành cái kia mảnh cương vực một trong thành thị lớn nhất, quy mô không kém hơn một phương chủ thành, người lại không biết. Vương Tiễn Cơ đúng là nghĩ tới điều gì, nói, "Quả thật có chuyện như thế, ta nghe nói qua Hạ Vũ Thành, một cái chủ thành cấp thành thị, có người nói thành chủ chính là truyền kỳ cường giả, Bạch Lan đại nhân phái người đi qua." Mà Hạ Vũ Thành cũng biểu thị đối với kỵ sĩ liên minh thần phục tâm ý. Hạ Vũ Quốc kiến thành. "Tiền cơ, là người hạ lệnh làm sao? Không phải ta." Vương Tiền Cơ lắc lắc đầu. Hiện nay Hạ Vũ Thành là do nhà ai thế lực đảm nhiệm thành chủ? Hạ Vũ Thành thành chủ tự nhiên là người nhà họ Tần đảm nhiệm, toàn bộ Hạ Vũ Quốc mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn phát triển đến hiện tại quy mô, chính là Tần gia đại nhân vật trong bóng tối chống đỡ. Có người nói 2000 năm trước, Hạ Vũ Thành vẫn là một mảnh tinh lực hoàn toàn không có man hoang chi địa đây, sinh tồn tất cả đều là một ít tầm thường phàm nhân. Chương 829 Cảm ứng. Tần gia. Vương Thành trong lòng hơi động, trong đầu trước tiên nghĩ đến Tần Tuyết Nhu. Hắn một lần cuối cùng thấy Tần Tuyết Nhu đã là năm trước, bởi vì Lữ Tinh Hà sư tôn thiết kế, hắn cùng Tần Tuyết Nhu còn gây ra một trận hoang đường hiểu lầm, vào lúc ấy Tần Tuyết Nhu đã là một phương truyền kỳ, trước mắt đã qua hơn 2000 năm, hơn nữa nàng mà được các loại bảo vật, chí ít cũng phải có tứ giai truyền kỳ tu vi chứ. Tứ giai truyền kỳ, đem Hạ Vũ Quốc dẫn dắt tiến vào tinh luyện sư Văn Minh phát triển trở thành Hạ Vũ Thành, cũng không không phải không có khả năng này. Hai vị, các ngươi có đi hay không? Nơi này đi tới Hạ Vũ Thành nhưng còn có ngoài vật lý, ta thu ba người các ngươi tinh thạch có thể không tính mắc. Thiếu nữ nhìn thấy hai người không tiếp tục nói nữa, dù một tiếng. Không cần, tự chúng ta đi tới liền có thể. Đi tới còn phải mấy vạn cây số đây, các ngươi không hội là ba cái tinh thạch đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Thiếu nữ có chút thất vọng. Vương Thành không có trả lời, chuyển hướng Vương Tiễn Cơ nói, ta nghĩ đi Hạ Vũ Thành nhìn. Hừ, vậy chúng ta đuổi theo mau tới thôi. Vương Tiễn Cơ gật gật đầu. Ngay sau đó Vương Thành lôi kéo Vương Tiễn Cơ, trực tiếp một bước bước ra, sau một khắc biến mất ở cái kia thiếu nữ tầm nhìn trong đó. Nguyên vốn còn muốn nói thầm một phen Vương Thành, Vương Tiễn Cơ hai người là quỷ hẹp hỏi thiếu nữ thấy cảnh này, nhất thời há to miệng. "Ta, ta gặp phải cao nhân rồi." Hạ Vũ Quốc. "Không, hiện tại đã không có Hạ Vũ Quốc, có, chỉ có một tòa tung hành 3000 km loại cỡ lớn thành thị, Hạ Vũ Thành." Vương Thành triển khai chỉ xích tiên nhai thủ đoạn, trước tiên xuất hiện ở Hạ Vũ Thành ở ngoài, mà tại hắn xuất hiện tại Hạ Vũ Thành trước mắt, hắn cảm giác nhạy cảm đến mình và Hạ Vũ thành bên trong một cái nào đó nơi sản sinh một loại kỳ diệu cảm ứng. Loại cảm ứng này không nói ra được, đạo không rõ, trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng lại như thế đột ngột tồn tại. Không nghĩ tới nơi này lại thành lập khổng lồ như thế một tòa thành thị. Thành phố này bản thân liền xây dựng ở một cái tinh trận ở trên, dựa vào tinh trận, quần quận không ngừng đem bốn phía cực kỳ mỏng manh tinh lực dẫn dắt mà đến, làm cho nơi này tinh lực nồng nặc độ đạt đến không kém hơn năm đó Tam Thiên Đại Trạch trình độ. Bố trí cái này tinh trận người chí ít là một vị truyền kỳ tinh trận sư. Vương Tiễn Cơ nhìn Hạ Vũ Thành, có vẻ vô cùng không ngờ. Chức trách của nàng chính là trợ giúp Vương Thành xem tốt Thiên Hà Tinh. Xem tốt hắn đánh xuống gia nghiệp, cứ việc bởi vì Vương Thành sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, nàng đối với Vương Thành gia nghiệp quản lý đã không giới hạn nữa tại một viên Thiên Hà Tinh, có thể tại Thiên Hà Tinh ở trên đột nhiên xuất hiện một tòa chủ thành, đồng thời phát hiện chuyển kỳ tình trận sư vết tích, nàng mà lại không biết gì cả, loại này không xứng trước, làm cho nàng có chút ấy náy. Vương Thành ngược lại nhìn Vương Quyền Cơ một ánh mắt, không cần đoán liền biết rõ, tất cả những thứ này khẳng định là Bạch Lan làm, dù sao Hạ Vũ thành thành lập Bạch Lan phái người sang đây xem qua, không, có bất luận cái gì tiếng động, cùng Bạch Lan không tránh khỏi có quan hệ. Mà nói tới thủ đoạn Vương Tuấn Cơ tất nhiên là không cách nào cùng Bạch Lan đánh đồng với nhau, nàng muốn giấu giếm được Vương Tuấn Cơ, tự nhiên không phải việc khó gì. Đương nhiên, này cũng không phải chỉ Bạch Lan có lòng giả khác, lấy Vương Thành thực lực bây giờ, Bạch Lan chỉ cần không tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ không sinh ra nữa đối với hắn, gây bất lợi cho Vương Tuyển Cơ tâm tư, duy nhất khả năng chính là Bạch Lan tại chính mình đủ khả năng tình huống điều động xuống một ít chính mình đặc quyền, vì Bạch gia phát triển mở ra một ít cánh cửa tiện lợi. Liên Dương như trước mắt Hạ Vũ Thành, Vương Thành nhìn thấy rất nhiều thuộc về Bạch gia thương hội tên cửa hiệu. Chúng ta vào thành nhìn. Vương Thành nói một tiếng mang theo Vương tuyển Cơ cùng một chỗ, hướng về cái kia có chút mơ hồ cảm ứng hướng đi mà đi. Hạ Vũ thành cứ việc biến hóa rất lớn, có thể rất nhiều nơi, vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc địa mạo, đặc biệt là Côn Mô Sơn, đến nay mới thôi vẫn cứ duy trì, đồng thời bị quy hoạch ra, với tư cách cảnh trí lịch sử, thời khắc có người tiến hành duy trì. Chờ đến cách Lâm hành tỉnh tỉnh hội Lâm Giang thị lúc, Vương thành càng là có một loại giống như trở lại 2.7005 trước ảo giác, toàn bộ Lâm Giang thị, trừ ra thêm ra một chút lâu bản, tinh luyện giả kết quả bên ngoài, cùng 2.7005 trước hầu như không có khác biệt quá lớn. Vương Thành đi rồi chốc lát, thậm chí có thể tìm được năm đó hắn cất bước qua đường phố, mang theo một loại hoài cựu tâm thái, Vương Thành đi tới đi tới, bất chi bất giác đã đến một mảnh so với lúc trước càng xa hoa mỹ lệ Lâm Viên khu. Vị trí này, nếu như hắn nhớ không lầm, chính là năm đó tần ra cư trú nội thành. Duy nhất không giống chính là, khu vực này phạm vi chừng 10 km đã bị toàn bộ Hoa Thành tư nhân lãnh địa, Vương Thành vừa mới đến khu vực này ngoại vi lúc, liền có mấy cái thị vệ trang phục, nhưng có đại tinh luyện sư tu vi người nghiêm túc xuống tới. Đây là Tần Vương phủ đệ, người không phận sự không được đi vào. Nếu có sự tình bài phỏng, Thỉnh trước tiên đưa lên bài thiếp. Thị vệ vây lên Vương Thành, Vương Tuyển Cơ hai người, một mặt nghiêm túc, rất nhiều một lời không hợp trực tiếp động thủ xu thế. Thấy cảnh này, Vương Tuyển Cơ liền muốn đứng ra giữ gìn chính mình phu quân Thiên Hà Tình Tình chủ uy nghiêm, nhưng Vương Thành mà lại phất phất tay, trực tiếp đem một tấm lệnh bài nộp đi qua, các người Hạ Vũ Thành nếu tuyên hướng cáo thần phục với chúng ta kỵ sĩ liên minh, tự nên nhận thức này tấm lệnh bài. Thị vệ tiếp nhận Vương Thành lệnh bài trong tay vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Này tấm lệnh bài cũng không phải là đại biểu kỵ sĩ liên minh phó minh chủ mà là Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Kỵ sĩ liên minh những năm gần đây quy mô tuy rằng tăng trưởng một đoạn, nhưng một ít trọng yếu chức vụ nhưng thủy trung bị cao thủ hàng đầu bọn năm giữ, mỗi một vị quân đoàn trưởng, chí ít đều là chuyển kỳ tam tứ giai nhân vật, mà những kia tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, chí ít đều có đỉnh cao thiên giai tu vi, trong đó người nổi bật đồng dạng có thể đạt đến chuyển. kỳ cảnh giới. Bởi vậy, Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tân phận, đủ khiến những thị vệ này bọn không dám có nửa phần thất lễ. Đoàn trưởng đại nhân mời theo ta trước tiên nhập phòng khách chờ đợi, ta này xin mời tần vương điện hạ qua đây. Không cần Ta chính là tùy ý đi dạo." Vương Thành lạnh nhạt nói. Mấy vị thị vệ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Ngay sau đó, Vương Thành vẻ mặt lạnh lẽo, "Làm sao? Toàn bộ thiên hà thế giới đều là ta Kỵ sĩ Liên minh địa giới, trước mắt ta thân là Kỵ sĩ Liên minh Thánh quang, Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng muốn tại ta Kỵ sĩ Liên minh lãnh địa trong đó dò xét một phen, lại còn sẽ bị người ngăn cản. Như vậy, ta ngược lại thật ra muốn đem tin tức báo cáo lên đi, xem này Hạ Vũ quốc đến cùng còn có thuộc về hay không tại ta Kỵ sĩ Liên minh dưới hạt thế lực. Vị đoàn trưởng này đại nhân bất đắc Đại nhân muốn đi chỗ nào tham quan cứ việc đi tới. Mấy người bên trong thị vệ trưởng trang phục nam tử vội vã nhặt lôi, một mặt âm thầm đối với một vị khác thị vệ đánh sắc mặt nhượng hắn lập tức đi thông báo mảnh này lâm viên người trưởng khống, một mặt tại phía trước vì Vương Thành dẫn đường, giảng giải những này khu vực lịch sử. Vương Thành không để ý đến người thị vệ trường này, nhanh chân tiến lên, hướng về cùng hắn sặn sinh cảm ứng thần bí hướng đi mà đi. Dọc theo đường đi một mảnh nhìn qua khá là cổ lão nội thành bừng bừng tại trước mắt, mảnh này nội thành, Vương Thành trong đầu vẫn có thể từng cái xác minh chính mình 2.7005 trước ký ức, nhìn thấy những này Hắn đã có thể trăm 100% xác định, cái gọi là Hạ Vũ Thành, thần vốn cùng đều là bởi vì Tần Tuyết Nhu duyên cớ mà thành lập. Đi tới đi tới, một mảnh loại cỡ lớn quảng trường bừng bừng tại trước mắt. Ở cái này trên quảng trường, ở lại một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn qua khá là tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ chính đang chỉ điểm bà nữ hai nam năm cái người trẻ tuổi tu luyện, mà năm cái người trẻ tuổi cũng là một bộ chăm chú hiếu học răng dốc, đối với thiếu nữ bất luận cái gì bàn giao đều là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc chấp hành. Vương Thành tại bước vào cái này loại cỡ lớn trên quảng trường trước tiên, Ánh mắt liền rơi xuống này cái đuôi ngựa bím tóc trên người cô gái. Vị này chính là chúng ta Tần Vương cung công chúa điện hạ, Tần Lạc Trần. Thị vệ nhận ra được Vương Thành ánh mắt vội vã cẩn thận từng ly từng tí một giới thiệu, cuối cùng, bổ sung một tiếng, Tần Lạc Trần điện hạ chính là toàn bộ Tần Vương cung cao nhất người chấp trưởng, dù cho chúng ta Tần Vương cung cung chủ đối với nàng cũng là tôn trọng rất nhiều. Vương Thành đánh giá vị công chúa này điện hạ Tần Lạc Trần lúc, cái kia Tần Lạc Trần tự hồ cũng nhận ra được Vương Thành ánh mắt, trong lúc nhất thời nàng xoay người lại, ánh mắt của hai người nhất thời tụ hợp. Khi hai người ánh mắt tụ hợp trước mắt, Vương Thành trong lòng đột nhiên chấn động, một loại đến từ linh hồn phương diện rung động, nhượng hắn hầu như kích động khó tự kiềm chế. Người! Không chỉ Vương Thành, khi tên kia vị Tần Lạc Trần nữ tử nhìn thấy Vương Thành lúc, cũng là đồng dạng dường như giống như bị chạm điện, bất quá nàng không có Vương Thành giống nhau kích động, mà là sợ hãi, một mặt lùi về sau một mặt hô to lên, "Thị vệ! Thị vệ! Chờ một chút." Vương Thành nhanh chân tiến lên, dông nhiên đuổi theo. Vị đại nhân này! Bọn thị vệ liền vội vàng tiến lên ngăn cản Vương Thành, muốn phải bảo vệ Tần Lạc Trần. Có thể Vương Thành vào lúc này mà lại cái nào còn có thể để ý tới chỉ là thị vệ, nhẹ vung tay lên, bốn cái vây lên đến thị vệ đã đồng thời bay ra ngoài. Tần Lạc Trần bay ngược, trực tiếp thể hiện ra chính mình tu vi chân chính, cấp 6 truyền kỳ, ở sau thân thể hắn, càng là xuất hiện một cái bán thần khí cấp cường đại thần khí phi hành, bước này đội hình này xa hoa, dĩ nhiên vượt qua thiên hà tình tất cả mọi người tưởng tượng, trừ ra tinh thần hóa thân tự thân tới bên ngoài, không có bất luận một hai có năng lực lưu được nàng. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Vương Thành. Theo Vương Thành vẫy tay ép một chút, Tần Lạc Trần bên cạnh người không gian phản phất bị cầm cố. Dù cho nàng toàn lực kích phát trên người mình phi hành bán thân khí, nhưng lại không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể chơ mắt nhìn Vương Thành cấp tốc tới gần, đưa nàng bắt sống. "A Thành." "Nàng." "Tiền Cơ, ta có một vấn đề muốn hỏi nàng, người có thể hay không trước tiên tránh một chút sao?" Vương Thành liếc mắt nhìn Vương Tiền Cơ, thích sâu một hơi nói. Vương Tiền Cơ liếc mắt nhìn Tần Lạc Trần, cũng không có vi phạm Vương Thành mệnh lệnh, gật gật đầu, cấp tốc rời đi Tần Vương cung phàm Có một số việc, Vương Thành không muốn nói cho nàng, nàng cũng không phải chủ động đi tìm tòi nghiên cứu, có lúc vô tri ngược lại là một loại hạnh phúc. Vị đại nhân này Thỉnh thả ra chúng ta điện hạ. Mấy vị nghe tin mà đến thị vệ hô to. Mà lúc trước Tần Lạc Trần giáo dục vài cái đệ tử cũng là một mặt phẫn nộ, thả ra chúng ta sư tôn. Vương Thành nhưng là xem đều không có xem những thị vệ kia, lệ tử một ánh mắt, với tay vạch một cái, lấy hắn làm trung tâm phạm vi 10m, trực tiếp hình thành một mảnh tinh lực ngăn cách khu vực, trừ phi có đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 8 cường giả tự mình xuất thủ, bằng không không có ai lại có thể bước vào phạm vi 10 mét nữa bước. Nói cho ta, mẹ của ngươi là ai, cha của ngươi là ai? Tân Lạc Trần nghe được Vương Thành, ngơ ngác, nối tiếp lấy Phạng Phật nghĩ tới điều gì? Trên mặt khiếp đảm màu sắc dần dần tối lui, nàng nhìn Vương Thành, đánh giá một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi trả lời, ta không biết phụ thân ta là ai, từ nhỏ ta liền chưa từng nhìn thấy hắn, mẫu thân ta danh tự, gọi Tần Tuyết Nhu. Chương 830, Tâm tình. Tần Tuyết Nhu. Nhìn cô gái trước mắt, Vương Thành trong đầu không khỏi hiện ra năm đó tại Vân Hà chiến khu thuộc về Tần Tuyết Nhu một chiếc bán thần khí thần hạm ở trên phong túng một màn. Người tuổi tác? Ta năm nay 2.724 tuổi. Tần Lạc Trần thành thật trả lời, 2.724 tuổi. Tuổi tác Hoàn toàn phù hợp lên. Vương Thành nhìn trước mắt Tần Lạc Trần, mà Tân Lạc Trần cũng là âm thầm đánh giá Vương Thành một ánh mắt, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ, ngươi đã đoán được thân phận của ta, cứ việc chúng ta đệ nhất gặp mặt, nhưng tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, loại kia linh hồn trong đó cảm ứng, tuyệt không có sai. Ngươi, Tân Lạc Trần nhìn Vương Thành, có chút chờ mong, có chút không biết làm sao, ngươi là phụ thân ta sao? Vương Thành, ngươi muốn làm gì? Vào lúc này, một trận tràn ngập nỗi giận hét lớn bỗng nhiên từ bị hắn ngăn cách 10 mét không gian ở ngoài truyền vào. Nuối tiếc lấy liền thấy một cái ngờ ngỡ bên trong có thể nhìn thấy một ít quen thuộc dáng dấp cái bóng chính một mặt phẫn nộ muốn đánh tan Vương Thành bố trí cái kia một tầng kết giới. Tần Ngọc Nhu, nhìn cái kia không ngừng phát động công kích thân ảnh, Vương Thành gọi ra tên của nàng. Tần Tuyết Nhu muội muội, Tần Ngọc Nhu, Tần Lạc Trần Aji. Xèo. Phất phất tay, cái kia một tầng kết giới trực tiếp tản ra, nhất thời Tần Ngọc Nhu trước tiên vào vào, đem Tần Lạc Trần hộ ở phía sau, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Vương Thành, ngươi đột nhiên xông vào chúng ta Tần gia, muốn làm gì? Vương Thành nhìn Tần Ngọc Đu một ánh mắt, nàng cũng thành chuyển kỳ. Chỉ là bởi vì thiên phú hạn chế, nàng chỉ là loại kia bình thường nhất, mượn ngoại lực đột phá nhất giai chuyển kỳ, cùng ngăn ngắn 2.7005 tới tu luyện tới chuyển kỳ cấp 6 tầng lạc Trần so với, hoàn toàn không thể cùng lời mà nói. Ta không có ác ý, hơn nữa ngươi nên rõ ràng, nếu như ta phải có gì đó ác ý, ngươi căn bản vô lực ngăn cản." Vương Thành nói. Tần Ngọc Nhu hồi tưởng Vương Thành tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc bên trong chiến tích, lấy sức lực của một người, giết chết 66 tôn thần thánh hóa thân, không kém gì tinh thần thần thánh chân thân, loại sức mạnh này, xác thực không phải có thể chống đỡ. Liền ngay cả mạnh hơn nàng ở trên vô số lần, Trần cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá, nàng vẫn cứ quật cường ngăn ở Vương Thành trước người, "Ta ngăn cản không được ngươi, có thể không đại biểu không ai có thể." "Ngăn cản ngươi, Vương Thành, ngươi tốt nhất không cần làm vậy, bằng không, liều được dẫn đến gây ra toàn bộ thiên hà tinh hủy diệt thai nạn, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." "Dẫn đến gây ra toàn bộ thiên hà tinh hủy diệt thai nạn." Vương Thành cười khẽ một tiếng, "Vũ trụ mênh mông bên trong, có thể phá hủy thiên hà tinh người, không nhiều a. Đó là ngươi hết ngồi đại giếng." Đừng tưởng tượng rằng ngươi có không kém hơn thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu liền bao nhiêu ghê gớm, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, mạnh mẽ hơn ngươi người cũng nhiều đến nhiều. Thật không, ta ngược lại muốn mở mang. Ngươi, Vương Thành không có sẽ cùng nàng tiếp tục tranh chấp đi xuống, mà là trực tiếp nhìn Tần Lạc trần một ánh mắt, nàng là con gái của ta, điểm này không sai đi. Tần Ngọc Nhu nhíu nhíu mày, nhìn Vương Thành, cứ việc có chút không quá cam tâm, nhưng do dự một chút sau, vẫn gật đầu một cái. Ta được hảo hảo cảm tạ Tần Tuyết Đu, tu vi càng cao, thân thể chịu đến hạt ngôi sao lực lượng xạ liền càng khó sinh ra huyết mạnh hậu duệ, cái này cũng là đến nay mới thôi ta trước sau không từng có hậu nhân nguyên nhân. Hừ, ngươi tuy là phụ thân của Tần Lạc Trần, nhưng sinh nàng, dưỡng nàng cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Bắt đầu từ bây giờ cùng ta có quan hệ. Vương Thành không thể nghi ngờ nói rằng, loại này nửa khí, lại nhượng Tần Ngọc Nhu một trận tức giận, có thể một mực tình thế còn mạnh hơn người, nàng căn bản vô lực phản bác. Tần Tuyết Nhu đây, ngươi không phải chỉ cần Lạc Trần sao? Còn có thể quản tỉ tỉ ta chết sống. Tần Ngọc Nhu lạnh lùng nói, ta luôn luôn tin tưởng, bất luận làm ra gì đó Cũng phải trả giá thật lớn, lúc trước là ta làm sự tình, ta cũng sẽ tận cùng trách nhiệm của chính mình. Năm đó bởi vì một số nguyên nhân, ta lực có không bằng, chỉ có thể do nàng rời đi, thế nhưng hiện tại... Vương Thành lời nói mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng Tần Ngọc Nhu sắc mặt trái lại hòa hoãn lại một chút. Nàng đã không còn là 2,700 năm trước cái kia không biết gì cả điều hoa tùy hứng tiểu nha đầu. Hơn 2.000 năm qua gian khổ nhiều năm, đặc biệt là này 2.000 năm tới từng trải, sớm đã đem nàng đại tiểu thư tính khí săn bằng, nếu như không phải vì bảo vệ Tần Lạc Trần Nàng căn bản sẽ không tùy tiện đứng ra đắc tội một vị kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ đoàn trưởng. Thật giống như năm đó nàng không chút do dự túi đầu trước Bạch Lan khuất phục, đổi lấy làm cho các nàng tần vương cùng Hạ Vũ Thành tại kỵ sĩ liên minh che chở cho sinh tồn như thế. "Mẹ ngươi đi nơi nào?" Vương Thành chuyển hướng Tần Lạc Trần nói. "Nói cho ngươi lại có ý nghĩa gì?" Tần Ngọc Lưu nói, "Chúng ta từ lúc 2.3005 năm trước đã cùng tỷ tỷ mất đi liên lạc, này 2.3005 bên trong, không có nửa phần nàng tin tức." Tần Lạc Trần nghe đến nơi này, trong mắt cũng là có chút đau thương, nàng nhìn về phía Vương Thành mang theo khẩn cầu, "Vương, phu thân, nếu như, nếu như ngươi có năng lực này, cứu cứu mẫu thân được không?" "Phu thân." Nghe được Trần Lạc Trần xưng hô, Vương Thành cho tới nay rất ít lại có thêm gợn sóng trái tim phảng phất trong lúc bất chợt bị xúc động. Bất chi bất giác, hắn đã là có một đứa con gái người, hắn không còn là một thân một mình, mà là tư cách một người phụ thân tồn tại tại thế gian này. "Tần Tuyết Du, nàng làm sao?" Một lần cuối cùng cùng mẫu thân gặp mặt là tại 2.340 năm trước, giống như trước đây, mẫu thân phụ mệnh đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà vừa đi sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Phụng mệnh? Ai mệnh lệnh? Lúc trước vẫn là Phụ Doanh Nguyệt tiểu thư mệnh lệnh, nhưng mà tại 2.639 năm sau, Mẫu thân trở thành Cực Tinh Điện điện chủ đệ tử, lại cái kia sau đó, Doanh Nguyệt tiểu thư thì có chút mệnh lệnh bất động Mẫu thân. Mẫu thân 2.340 năm trước đến tuột cùng là Phụng ai mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là không lâu sau đó, Doanh Nguyệt tiểu thư liền sai người tìm tới ta cùng A Dì, nhượng chúng ta lập tức tìm cái chỗ an toàn trốn đi. Doanh Nguyệt. Vương Thành gật gật đầu, có manh mối là được, ta này liền đi tìm một lần Doanh Nguyệt. Phu thân, ta, ta có thể hay không đi theo người cùng đi? Được, người muốn qua đi, tự nhiên có thể. Vương Thành khẽ mỉm cười, nhìn Tân Lạc Trần, những năm gần đây dần dần yên tĩnh lại những kia thuộc về nhân loại tình cảm, từng cái thức tỉnh. Hắn không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày, lại cũng có thể có một đứa con gái. Đây là một loại hắn từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được vui sướng, điểm này cũng đủ để cho hắn tự đáy lòng đối với Tần Tuyết Du sinh ra cảm kích. Vương Thành, nhìn thấy Vương Thành mang theo Tần Lạc Trần liền phải rời đi, Tần Ngọc Nhu đột nhiên há mồm, muốn nói cái gì, chốc lát Nàng mới chậm rãi mở miệng, Dư Nguyệt tiểu thư đã thành tinh thần, "Ngươi, ngươi hành sự không thể lại giống như vậy lô mãng. Không nghĩ tới năm đó cái kia điêu hoa tùy hứng tiểu nha đầu cũng học được quan tâm người." Vương Thành rộng lượng khẽ cười một tiếng, "Ta chỉ là, chỉ là hy vọng có thể mượn sức mạnh của ngươi tìm tới tỷ tỷ mà thôi." Vương Thành phất phắt tay, không có cùng Tần Ngọc Nhu tiếp tục trò chuyện đi xuống, mà là chuyển thân, hướng về Vương Tuyển cơ vị trí đi đến, đang tìm kiếm Tần Tuyết nữ trước, hắn phải đem chuyện này cùng nàng nói rõ ràng. Thành, các ngươi đàm luận được rồi." Nhìn thấy Vương Thành đi tới, Vương Tuần Cơ trên mặt mang theo nụ cười tiến lên đón. Chỉ là, nay một vẻ nụ cười mơ hồ có chút không được tự nhiên. Vương Thành nhìn nàng một cái, hắn cảm ứng biết bao nhạy cảm, dù cho không tận lực đi tra xét, đều có thể nhìn ra Vương tuyển Cơ trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo, lập tức thở dài một tiếng, ngươi đoán được. Vương tuyển Cơ gật gật đầu, chuyển hướng Tần Lạc Trần, trên mặt mang theo nụ cười, ngươi tên là gì? Ta tên Tần Lạc Trần. Không, ngươi chân chính dòng họ hẳn là Vương, ngươi gọi Vương Lạc Trần. Chuyện này nói đến có chút phức tạp. Vương Thành trầm giọng nói, bất quá hắn vẫn chưa nói hết. Vương Truyền Cơ đã lắc lắc đầu, "A Thành, trên thực tế ta cũng không trách ngươi gì đó, thật sự, ta chỉ là tự mình trách mình, tự mình trách mình không hăng hái, tại sao? Tại sao lâu như vậy rồi, đều không có cách nào lưu lại cho ngươi huyết mạch." Nói nói, nước mắt đã tự Vương tuyển Cơ trong mắt hiện lên. "Ngươi đã làm rất tốt, hoàn toàn không có cần thiết tự trách, tu vi càng cao, sinh ra con cái liền càng gian nan, các loại trở, thành tinh thần sau đó, dĩ nhiên đoạn tuyệt lưu lại dòng dõi hậu nhân khả năng, bởi vậy, chuyện này cũng không trách ngươi." "Ta biết, A ta sẽ cùng Lạc Trần Hạo Hạo ở chung, tin tưởng ta." ta hội làm được. Vương Thành nắm tay, sờ sờ Vương Tuyền Cơ mái tóc, "Ta tin từ ngươi, ngươi vẫn luôn không có nhượng ta thất vọng, hiện tại là, tương lai cũng nhất định là." "Vâng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, chúng ta sau đó nhất định sẽ hảo hảo ở chung." Vương tuyển Cơ dùng sức gật gật đầu. "Chúng ta hôm nay hành trình đến đó, sợ là muốn kết thúc, ta từ lạc Trần trong miệng biết được, mẫu thân nàng, Tần Tuyết Du, hiện tại vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm, mất tích đến nay đã có hơn 2000 năm, ta cần phải đi tìm xem xem." "Ừm, chúng ta có thể đi trở về, ta chờ ngươi trở lại." Trở về đi, không nên suy nghĩ bậy bạn. Vương Thành nói một tiếng. Mà Vương Tuyển Cơ cũng là không có các loại chờ, Vương Thành đi trước, trước tiên chuyển thân, lấy ra một cái tàu cao tốc, hướng về Vương Thành, Tần Lạc Trần hai người phất phất tay sau, trực tiếp lên tàu cao tốc, rất nhanh tàu cao tốc khởi động, mang theo thân hình của nàng biến mất ở cuối chân trời. "Đi thôi." Nhìn thấy Vương Tuyển Cơ rời đi, Vương Thành trầm giọng nói. Tần Lạc Trần nhìn Vương Thành một ánh mắt, há miệng, tựa hồ muốn còn muốn hỏi gì đó, nhưng mà cuối cùng nhưng là một chữ cũng không hỏi đi ra. Vương Thành cũng không có quá nhiều giải thích trực tiếp đem chuyển luân bàn tế đi ra mà Tân Lạc Trần Vội vã trước đi tìm mẫu thần vào lúc này cũng là không có nhiều như vậy nhàn d suy nghĩ nhiều tại Vương Thành lấy ra chuyển luân bản sau nàng đã lên chuyển luân bản cứ việc nàng có thể có thể thấy chuyển luân bản nhất định không phải phạm vật có thể tu vi của nàng 7 ở đây cấp 6 chuyển kỳ hơn nữa còn là một cái không có được danh sư chỉ điểm dựa vào một ít cổ lao điện tịch tự học tu luyện tới cấp 6 chuyển kỳực giả tự nhiên không cách nào rõ ràng bực này thượng phẩm thân khí về Mỹ Vương Thành vẫn chưa qua giải thích thêm điều chỉnhốc lát nhanh chóng đến rồi doanh nguyện ở chỗ đó tinh thần tinh đồ Nương theo bốn phía không gian biến hóa, chuyển luân bản trực tiếp tại một trận nhẹ nhàng gợn sóng trong đó, biến mất ở thiên hà tinh phạm vi. Chương 831, mệnh cách. Thần nguyệt tinh. Công nguyệt thế gia tổng bộ. Hành tinh này bản thân liền là một viên cao đẳng tinh thần, do có vô thượng tinh thần tọa trấn công nguyệt thế gia năm giữ, mà bởi vì doanh nguyệt đột phá đến vô thượng tinh thần cảnh giới, Công nguyệt thế ra sức ảnh hưởng lần thứ hai mở rộng, cho đến ngày nay, phạm vi thế lực hầu như đã lan đến gần toàn bộ huyền thiết tinh hệ, nói là huyền thiết tinh hệ bỏ hoàng thất bên ngoài hùng hăng nhất lực cũng không quá đáng. Giờ khắc này, Một cái đường kính không tới trăm mét chuyển luân đột một tại thần nguyệt tinh ở ngoài hiện hiện, lấy khó mà tin nổi nhanh chóng hướng về thần nguyệt tinh câu nguyệt thế gia tổng bộ ở chỗ đó rẽ núi bay đi, dọc theo đường đi, cái này đường kính 100 mét giống như đĩa bay loại chuyển luân phảng phất căn bản không tồn tại giống như vậy, dễ như ăn cháo từ thần nguyệt tinh ở ngoài vòng phòng ngự xuyên thủng mà qua, dự thế không giảm bay vào hành tinh này, xây dựng ở tinh thần mặt. Ngoài tâm khí quyển vòng hệ thống phòng ngự tinh trận, tương tự cũng không có thể ngăn cản cái này chuyển luân nửa phần. Không, không phải ngăn cản mà là ngoại vi những kia tinh trận tựa hồ căn bản cũng không có nhận ra được cái này chuyển luân ở chỗ đó, căn bản liền kích phát một thoáng ý tứ đều không có, liền như thế Lãng Yên không hề có một tiếng động tùy ý hắn bay nhập thần nguyệt tinh, tiến một bước đi tới công nguyệt thế gia ở chỗ đó Phong nguyệt thần sơn. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có cấp độ chuyển kỳ, thậm chí bán cường giả thần cấp tiêu tán suất thần thức ở trong hư không tồn tra, cũng là đưa nó coi là trong suốt giống như vậy, thần thức hơi đảo qua một chút, rõ ràng cái này đường kính 100 mét to lớn chuyển luân liền ở tại bọn hắn thần thức phạm vi bao phủ, nhưng bọn họ từng cái từng cái mà lại đều như người mù, người giống như vậy. Không có lựa điểm phản ứng. Mãi đến tận truyền luân hiển hiện ở Phong Nguyệt Thần Sơn đỉnh núi, bị những tia truyền kỳ, bán cường giả thần cấp mục kích sau, toàn bộ Cung Nguyệt thế gia mới đột nhiên kinh hãi, từng vị cường giả dồn dập bay lên trời. Thiên hạ tinh chủ Bắc Nguyệt trước đến bái phỏng, Cung Nguyệt thế gia người chủ trì thị hiển thân gặp mặt. Cung Nguyệt thế gia bên trong, có tinh thần tu vi thái thượng trưởng lão Nguyệt Vũ gia chính tại là xem một quyển trước đây không lâu số tiền lớn mua đến địa tích, trên ghi chép bí thuật, tu này đối với thần hồn tăng cường có hiện ra tính hiệu quả, đang nghe được trong hư không truyền đến âm thanh xao hơi run run. Thiên hạ tinh chủ Bắc Nguyệt. Lối tiếp lấy, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng thoáng thay đổi sắc mặt, Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt thần tôn. Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thượng tầng vòng tròn lại lớn như vậy, phát sinh tại vạn diễn tinh ở trên sự tình tất nhiên là tại trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc, thân là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc cảnh nội vô thượng tinh thần, Nguyệt Vũ ra không khả năng không biết gì cả. Khi ý thức được vị này cao cao tại thượng Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ lại tự mình giáng lâm đến bọn họ Công thế gia. vị này tại Công thế gia vãn bối trước mặt từ trước đến giờ thái. Xuân sập trước mắt mà sắc mặt bất biến thái thượng trưởng lão một cái nhảy lên, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Nàng vừa mới rựợ vào gia phòng của mình, khi thấy công nguyệt thế gia tộc trưởng nguyệt quyết, đại trưởng lão nguyệt thiên cùng các loại người theo sát chạy ra, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập chấn động, kinh hỉ, cùng với một tia hoang loạn. Bác nguyệt thần tôn bệ hạ đến rồi. Bác nguyệt thần tôn bệ hạ lại tự mình giá lâm chúng ta công nguyệt thế gia. Đến cùng là nguyên nhân gì? Không nên hỏi, không cần nói, không nên nghĩ, nhanh đi ra ngoài nên tiếp Mấy vị công gia cao tầng không dám có nửa phần trì Giao lưu chốc lát đã xong lên hư không, đi thẳng tới quyển luân bản trước mặt. Tân Lạc Trần tầm mắt có hạn, không nhìn ra chuyển luân bản huyền diệu, chỉ cho rằng đây là một cái gẻ gớm chí bảo. Thế nhưng, công Nguyệt Thế gia có vài vị tinh thần cứng, giả, kiến thức xa hoàn toàn không phải chỉ là cấp 6 chuyển ng kỳ Tân Lạc Trần có thể xem vai. một ánh mắt nhìn ra chuyển luân bản không tầm thường, này chí ít là trung phẩm thần khí cấp bảo vật, thậm chí không chỉ trung phẩm thần khí đơn giản như vậy. Hướng về phía bực này chí bảo, bác nguyệt hạ thân phận đã bị xác định không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Câu Nguyệt Thế gia thái thượng trưởng lão, trưởng Tất cả trưởng lao đồng thời cúi người xuống đi, cung nghênh vĩ đại bác nguyệt thần tôn bệ hạ Gia Lâm. Truyền luân bàn ở trên, nguyên bản đối với tại cha mình không báo mà vào tần lạc trần còn có chút lo lắng. Câu Nguyệt Thế gia uy danh hiển hách, năm đó nàng sinh ra không lâu lúc liền ở lâu dài Câu Nguyệt Thế gia trong đó, sâu sắc rõ ràng thế gia này mạnh mẽ và đáng sợ, cứ việc phụ thân chấp chưởng Thiên Hà Tinh, có thể người mạnh nhất bất quá đỉnh cao bán thần Thiên Hà Tinh ra sao có thể cùng Câu Nguyệt Thế gia sánh vai. Bất quá khi nàng nhìn thấy Câu Nguyệt Thế gia thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, tộc trưởng các loại, chờ Các thệ cao tầng toàn bộ tự mình ở trên tới đón tiếp lúc, nhất thời một mặt kinh ngạc. Câu Nguyệt Thế gia thái thượng trưởng lão Nguyệt Vũ gia, tộc trưởng Nguyệt Tuyết là nhân vật cỡ nào? Năm đó hắn ở tại Câu Nguyệt Thế gia lúc, mặc dù muốn gặp mặt một lần, đều cực kỳ gian an, nhưng mà hiện tại, liền bởi vì vì cha mình một câu nói, những cao tầng này bọn lại đồng thời tiến lên đón, vẻ mặt một mực cung kính. Nguyệt doanh tiểu thư đây, vị đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ, ngài là vì Nguyệt doanh mà đến. Nàng thanh tiểu tinh thần thời gian còn thấp, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành trong đó, bởi vì thời gian vội vàng chúng ta không kịp thông báo nàng. Chúng ta này liền đem doanh nguyệt triệu đến. Nhanh đi, không cần Nguyệt Vũ gia bắt chuyện, Ngụy Khuyết đã vội vã liên hệ Nguyệt doanh đi tới, mà Nguyệt Vũ gia cũng là cùng kính lần thứ 2 chắp tay nói, không biết ta câu nguyệt thế gia có thể hay không may mắn có thể mời vĩ đại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ nhập thần nguyệt tinh một nhóm, nếu là thần nguyệt tinh ở trên có thể lưu lại Bắc Nguyệt thần tôn bệ hạ dấu chân, tất có thể làm cho ta thần nguyệt tinh vạn phần vinh quang. Hôm nay có sự tình, liền không làm lưu lại, đợi đến ta thì sẽ ở trên làm khách. Vương Thành liên tưởng đến Nguyệt Doanh cùng sư phụ Lữ Tinh Hà quan hệ, đối xử cùng Nguyệt Thế gia thái độ đúng là tương đối hiền lành. Mới không tới trước mắt vị này, Bắc Nguyệt Thần tôn bệ hạ, Nguyệt Vũ gia trên mặt có chút tiến lui nhưng cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể cung kính nói, "Ta Câu Nguyệt Thế gia đại môn vĩnh viễn vì Bắc Nguyệt Thần tôn bệ hạ mở rộng." Vương Thành gật gật đầu. Rất nhanh, hai bóng người từ Công Nguyệt Thế gia trong đó gào thét mà tới, một người trong đó là Công Nguyệt Thế gia tộc trưởng Nguyệt vị thân, mà một cái khác, nhiên là đã lên cấp đến vô thượng tinh thần cảnh giới Nhìn thấy Vương Thành, Liên nghĩ đến lúc này Vương Thành cùng lần trước bái phòng câu nguyệt thế gia lúc tuyệt nhiên thân phận khác nhau, Nguyệt Doanh vẻ mặt tất nhiên là có chút phức tạp. Lần trước Vương Thành mang theo không kém hơn thần thánh chân thân cấp sức chiến đấu giá Lâm Thần Nguyệt Tinh lúc, đã làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, không muốn hiện tại, 3000 năm không tới, Vương Thành tu vi trực tiếp lấy một loại khiến người hít khói tốc độ, trực tiếp leo lên thần tôn cảnh giới, đồng thời lấy cực kỳ cường thế thủ đoạn trấn áp huyết nhận thần tôn, đánh cho huyết nhận thần nhận bên trong, còn có ai có thể đối với hắn có nửa phần tình? còn ai dám đối với hắn có nửa điểm bất kính? Nguyệt Doanh tiểu thư, có một việc ta cần muốn hỏi thăm ngươi một thoáng, mời tới tàu cao tốc bàn lại." Vương Thành nói. "Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ có lễ, bệ hạ có việc cần còn muốn hỏi, chỉ cần Nguyệt Doanh biết được, tất nhiên biết gì nói nấy luôn vô bất tận." Nguyệt Doanh cung kính đáp một tiếng, lên chuyển luân bàn. "Cho tới Thái thượng trưởng lão Nguyệt Vũ ra, tộc trưởng Nguyệt quyết các loại người không có Vương Thành mời, tự nhiên không dám hướng về chuyển luân bàn bước ra một bước." Nếu là 2.700 năm trước, Vương Thành lấy thần thánh chân thân thực lực làm ra lần này thái, tất sẽ khiến cho hai vị này vô thượng tinh thần bất mãn, thế nhưng hiện tại. "Đường Đường tôn" Dù cho tư thái lại kêu càng một ít, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nguyệt Doanh tiểu thư. Nguyệt Doanh vừa bước vào chuyện luận bàn, Tần Lạc Trần liền vội vàng tiến lên, lễ phép tính hành lễ. "Lạc Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Tần Lạc Trần, Nguyệt Doanh có vẻ khá là kinh ngạc. "Lạc Trần là con gái của ta." Vương Thành ngắn gọn giới thiệu. Mà hắn vừa nói như thế, Nguyệt Doanh nhất thời rõ ràng, thân hình không khỏi hơi chấn động một cái. Căn cứ Tần Lạc Trần cùng Vương Thành quan hệ, nàng cũng là làm rõ Vương Thành lần này tiến lên tìm kiếm tự mình nguyên nhân ở chỗ đó. "Ngươi đoán được?" Tần Tuyết Nhu đi nơi nào? Tại 2.3005 hơn trước, Tuyết Nhu muội muội mới vào Cực Tinh Điện lúc, ta vẫn cùng nàng có chút liên hệ, nhưng mà 2.3005 hơn sau, theo nàng thành Cực Tinh Điện ở trên nhâm điện chủ lệ tử, chúng ta liên hệ liền dần dần biến thiếu. Nguyệt Doanh nói đến đây, trên mặt mơ hồ có chút tái náy, trước mắt Tuyết Nhu muội muội mất tích. Phải là cùng ta có quan hệ, ta không nên tại biết rõ nàng mệnh cách dưới tình huống dị thường, vẫn cứ đưa nàng đưa đến Cực Tinh Điện. Nói rõ ràng, Vương Thành nhíu nhíu mày. Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ hẳn phải biết Cực Tinh Điện đặc tính chứ. Cực tinh điện chính là một vị thần đế cấp cường giả tại Ngao Du tinh hải lúc, gặp may đúng dịp được một vị vô thượng đại năng chuyển thừa xuống thiên mệnh diễn toán phương pháp, dựa vào cái môn này diễn tính toán phương pháp, cực tinh điện điện chủ có thể thành tiểu tạo hóa, mà cực tinh điện cái thế lực này cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong, trở thành vũ trụ mênh mông đứng đầu nhất thế lực, mặc dù có thể có cấp tốc như thế phát triển, cũng là bởi vì thiên mệnh diễn toán có thể gần như hoàn mỹ dò xét ra một người mệnh cách, căn cứ mệnh cách, thôi diễn hắn kiếp này tương lai, thông qua nữa tương lai đối với kiếp này các loại ảnh hưởng, đem tương lai thay đổi thành đối với bọn. Họ có lợi thế cuộc lấy mệnh cách thôi diễn kiếp này tương lai, thông qua nữa tương lai đối với kiếp này các loại ảnh hưởng thay đổi tương lai cách cục. Vương Thành vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Loại thủ đoạn này đã vượt qua tạo hóa cảnh cường giả cực hạn. Căn cứ điểm này suy đoán, nếu như hắn không có đoán sai, cực tinh điện điện chủ được chuyển thừa, vô cùng có khả năng bắt nguồn từ một vị đã chạm diệt quá khứ, dung hợp tương lai, bây giờ ta duy nhất cảnh giới vĩnh hằng cường giả, chỉ có này nhóm cường giả mới có tư cách nói về quá khứ vị lai. Cực tinh điện chiêu thu đệ tử tiên phú chỉ là một người trong đó phương diện, trọng điếu nhất, trái lại là mệnh cách Bọn họ đem mệnh cách lực lượng phát huy đến cực hạn, thật giống như hai cái tu vi gần ủi, xuất thân tương tự người tu luyện, một người mệnh cách cường đại, một người mệnh cách nhỏ yếu, như đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ, cuối cùng mệnh cách cường đại người đều sẽ quẩn quẩn không ngừng đem mệnh cách người nhỏ yếu số mệnh, cơ duyên, toàn bộ nạp làm của mình, còn có một chút mệnh cách tương sinh tương khắc, tỉ như bọn họ như muốn đối phó một vị tinh thần, chỉ cần đem một cái mệnh cách song khắc vị kia tinh thần người tu luyện đầu nhập hắn muốn hạ, một cách tự nhiên sẽ vì vị kia tinh thần rước lấy họa lớn ngập trời. Thậm chí, khả năng trêu chọc đến thần tôn, Do đó lệnh vị kia tinh thần bị vĩnh viễn trấn áp, mà toàn bộ quá trình, Người hội cảm giác được thiên ý vô phùng, căn bản xem không ra bất kỳ cực tinh điện xuất thủ vết tích. Tần Tuyết Nhu mệnh cách rất mạnh. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Nguyệt Doanh do dự chốc lát, một mặt thận trọng nói, nàng thậm chí có thể dùng đến làm đối phó thần tôn cường đại vũ khí. Họ Florian mừng sinh nhật Tảng Thư hiện tại. Chương 832, Nhờ tình Mệnh cách. Vương Thành mơ hồ hiểu rõ đến vĩnh hằng cảnh cường giả tồn tại, tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là mị cách. Mị cách, vận mệnh, trên thực tế chỉ là một loại thuyết pháp. Trên bản chất chỉ đều là đồng nhất loại đồ vật. Dù cho một ít thần hoàng, thần đế có lúc cũng hội cảm thán, tối cường cường bất quá vận mệnh, vận mệnh trêu người, tạo hóa trêu người vân vân, bởi vậy có thể thấy được, vận mệnh lực lượng cường đại, chỉ có đến vinh hằng cảnh, chân ngã duy nhất, lúc này mới có tư cách xưng chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Cực tinh điện thiên mệnh diễn toán pháp lại có thể khiến người mượn mệnh cách lực lượng để bản thân sử dụng. Chẳng trách, chẳng trách cái thế lực này sinh ra đến nay bất quá hơn ngàn vạn năm, lại có thể đã phát triển đến không kém hơn vũ trụ hội nghị, tạo hóa môn, nội đạo các, huyền phong điện, bảo thạch thương hội các loại Chợ, hàng đầu bá chủ trình độ. Nguyệt Dao nhìn trong trầm tư Vương Thành, mơ hồ có chút do dự, có chút dây dưa, một hồi lâu, nàng mới phảng phất quyết định giống như vậy, nói, cho tới nay, Tộc Tinh Điện ở trên nhâm điện chủ Vân Cấp Tinh Quân đều bị hắn đối thủ cạnh tranh Phong Lôi Tinh Quân áp chế gắt gao, có thể tại Tuyết Nhu muội muội trở thành Vân Cấp Tinh Quân đệ tử không tới 100 năm, Phong Lôi Tinh Quân liền luân phiên gặp nạn, không chỉ bị hắn sư tôn Tinh Hữu Thần Hoàng chủ xuất sư môn, càng bởi vì đã tội, rồi một vị thần tôn bị một lần hành động áp. Ngược lại, Tộc Tinh Điện ở trên nhâm điện chủ Tinh Quân nhưng là lên như diều gặp gió không chỉ bị cực tinh điện cao tầng điều đi, nhập cực tinh điện tổng điện nhậm trước, càng là bái vào cực tinh điện tổng điện. Bên trong xếp hạng thứ 2 phó điện chủ tinh chu thần đế môn hạ, bản thân tu vi, sức ảnh hưởng cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Ý của người là? Nguyệt doanh gật gật đầu, tức khả năng là bởi vì Tuyết Nhu muội muội diễn cứ, Tuyết Nhu muội muội chính là kiếp vận mệnh cách, loại này mệnh cách to lớn nhất là thủ, chính là cắt ra người khác số mệnh để bản thân sử dụng. Hơn nữa, loại này mệnh cách cực kỳ đạo, năm đó liền từng có một vị kiếp vận mệnh cách tinh thần đối với này mệnh cách làm ra đánh giá, một lời khái quát ngươi liền là của ta ta vẫn là ta. Thiên mệnh diễn toán pháp, chính là lợi dụng mệnh cách lực lượng để bản thân sử dụng, càng cường đại mệnh cách, lợi dụng liền có thể được càng lớn tiện lợi. Cực tinh điện, Vân Cực tinh quân. Thinh Chu thần đế đệ tử. Vương Thành nhíu nhíu mày. Sự tinh có chút vướng tay chân, nhưng lấy hắn trấn áp huyết nhận thần tôn uy danh, đứng ra nhượng Vân Cực tinh quân cầm Tần Tuyết Nhu giao ra đây, phải là không phải việc khó gì, mặc dù sư tôn của hắn chính là một phương thần đế, cũng không sẽ vì một chuyện nhỏ mà cùng một vị tiềm lực vô hạn thần tôn trở mặt. Nghĩ tới đây, Vương Thành trực tiếp lấy ra đưa tin Ngọc Phù liên lạc với chúng Ngọc Tinh Thần, đem kiện sự tình này đầu đuôi câu chuyện nói rồi cái rõ ràng, cuối cùng nói: người đi giúp ta liên lạc Cực Tinh Điện Vân Cực Tinh Quân, hắn là thần đế đệ tử, khách khí một ít, nếu là hắn muốn định giá, ta cao nhất có thể tặng ra một cái thượng phẩm thần khí." "Vâng, ta này liền đi tới Cực Tinh Điện đem lời nói chuyển cho Vân Cực Tinh Quân." Đưa tin Ngọc Phù bên trong chuyển đến chúng Ngọc Tinh Thần âm thanh. Hắn là hình thái thứ hai tinh thần, có thể chớp mắt xuất hiện tại vũ trụ mênh mông mỗi một góc, truyền luân bản tốc độ cực nhanh, có thể muốn bay tới Cực Tinh Điện, nói cũng được 1 2 tháng. Nhưng đối với chúng Ngọc Tinh Thần tới nói, chỉ cần một cái nháy mắt thời gian. Bác Nguyệt Thần tôn bệ hạ, nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, thỉnh cứ mở miệng. Tuyết Nhu muội muội tao ngộ loại này tình cảnh, cũng là bởi vì ta duyên cớ, nếu như ta không phải vì mình tương lai đưa nàng đưa vào Cực Tinh Điện, nàng thì sẽ không cùng Cực Tinh Điện điện chủ Vân Cực Tinh quân dính líu quan hệ." Nguyệt Doanh một mặt tay này nói. "Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, được rồi, ngươi tạm thời trở về đi thôi, chuyện hôm nay quá nhiều các ngươi câu nguyệt thế gia. đợi đến sau đó nhàn rỗi, ta thì sẽ đến các ngươi câu nguyệt thế gia làm khách." Chúng ta công nguyện thế ra đến thời điểm Tất nhiên quét dường tiếp đón. Nguyệt doanh liền vội vàng đứng dậy, thi lễ một cái, mà lùi về sau ra chuyển luận bàn. "Phu thân, ngươi nhất định phải cứu cứu mẫu thân." Tần Lạc Trần cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, ở một bên thấp giọng cầu khẩn nói. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Vương Thành một tiếng, "Cực tinh điện." Đợi đến Tần Lạc Trần lo lắng lo lắng ở một bên giới trướng, Vương Thành tinh thần không khỏi tập trung đến Cực tinh điện ở trên. Cực tinh điện thuộc về mới phát thế lực, có rất mạnh tiến công ý thức. Nếu như không phải là bởi vì Vũ trụ hội nghị nắm giữ toàn bộ vũ trụ nên mông thế lực mạnh mẽ nhất, danh tiếng phía trên áp chế cực tinh điện, duy trì trong tinh không ở bề ngoài ổn định, e sợ cực tinh điện sớm liền bắt đầu đối với chu vi thế lực tiến hành thôn tính lấy mở rộng địa bàn của chính mình, có thể dù là như vậy, cực tinh điện đối với chung quanh thế lực nhỏ ngó cũng từ trước đến nay chưa từng đỉnh chỉ qua. Mỗi thời mỗi khắc đều có cực tinh điện đệ tử ra ngoài khai cương quách thổ, tăng lên sức ảnh hưởng của mình, chỉ bất quá bọn hắn tại khai cương quách thổ đều sẽ tìm kiếm một ít lý do, vũ trụ hội nghị không tìm được nút điểm. Hối hức trong lạc Vương Thành không khỏi nhíu nhíu mày. Một cái thế lực như vậy trong đó thần đế đệ tử, chưa chắc sẽ ngại chính mình một cái phổ thông thần tôn. Chỉ hy vọng, Chúng Ngọc Tinh thần hành trình không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sự tình cũng không có dựa theo Vương Thành tưởng tượng như vậy phát triển, chờ đợi không tới một canh giờ, Chúng Ngọc Tinh thần đã xuất hiện ở Vương Thành ở chỗ đó thần nguyệt tinh trong tinh không, đồng thời là hóa thân tự mình đến. Vừa nhập Vương Thành truyền luân bàn, hắn lập tức hổ thẹn nhặt lui, thần tôn bệ hạ thất vọng rồi, ta vẫn chưa đem phu nhân mang tới. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Cái kia Vân Cực Tinh quân nói thế nào? Mở ra giá bao nhiêu? Chuyện này, Chúng Ngọc Tinh Thần do dự chốc lát, này mới nói, kỳ thực, tại hạ cũng không có nhập Vân Cực Tinh Quân cung điện đại môn. Cái kia môn vệ biết được ta ý đổ đến, báo lên trên Vân Cực Tinh Quân, nhưng Vân Cực Tinh Quân nhưng căn bản chưa từng đứng ra, dú cho ta báo ra Bệ hạ ngươi hy vọng dùng một cái thượng phẩm thần khí trao đổi phu nhân ý nguyện, vẫn cứ không có được nửa phần đáp lại. Không có đáp lại. Một cái thượng phẩm thần khí cũng không được. Vương Thành sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Chúng Ngọc Tinh Thần cũng là xấu hổ tối đầu. Được rồi, chuyện này không trách ngươi. Bệ hạ, còn có một việc phải là cùng Vân cấp tinh quân thái độ có quan hệ. Văn cấp tinh quân, hiện tại đã không thể lại được gọi là văn cấp tinh quân, hẳn là văn cấp thần tôn mới là. Văn cấp thần tôn. Vương Thành trong mắt co giật lại, cái kia văn cấp tinh quân lên cấp thần tôn rồi. Vâng, ta cố ý nghe qua, văn cấp tinh quân vốn là đã đến đột phá điểm giới hạn, nhưng lại do vận may run rủi được một vị siêu thoát thất bại thần đế suốt đời tu luyện Càng ngộ, linh ngộ vị kia thần đế bệ hạ lưu lại đồ vật sau, hắn mới có thể nhập thần tôn cảnh giới, ngoài ra, hắn chính là dựa vào đem trang này cảm ngộ hiến cho tinh thần đế, mới có thể bái tinh chu thần đế làm thầy. Đồng thời khá bị Tinh Chu Thần Đế coi trọng. Gặp may đúng dịp. Bốn chữ này, Nhược Vương thành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phía trên thế giới này không có nhiều như vậy gặp may đúng dịp, nếu như hắn không có đoán sai, đây lại là vận mệnh lực lượng ở trong đó quái phá. Vận mệnh chính là mệnh cách, hiện nay hắn còn không dám xác định, vận cước thần tôn đột phá có hay không cùng Tần Tuyết Nhu có quan hệ, nếu như thật cùng Tần Tuyết Nhu có quan hệ, Tần Tuyết Nhu mệnh cách cường đại đến trình độ này, như vậy, dù cho hắn chịu ra một cái tuyệt phẩm thần khí, vận cước thần tôn cũng chưa chắc nguyện ý đem Tần ra đây. Phu thân, nếu như thực sự rất khó khăn, Tân lạc trần cứ việc kiến thức có hạn có thể cực tinh điện cấp độ kia quái vật khổng lồ nàng tự nhiên có hiểu biết trước mắt cha mình yêu cầu đối phó chính là cực tinh điện điện chủ mà vị điện chủ này có người nói đã cố gắng tiến lên một bước đồng thời sau lưng còn có một cái cường đại chỗ dựa chừng cứu ngẫu thân việc hiển nhiên nhưng đã không cách nào lại tiếp tục kéo dài nàng không hy vọng chính hắn một thật vất vả quen biết nhau phụ thân lại như mẫu thân như vậy gặp bất bấtrá không tin tức yên tâm chuyện này ta có thể giải quyết Vương Thành nói lần thứ hai đem đưa tin Ngọc Phù lấy ra trực tiếp chuyển cho hiện nay cùng hắn có giao tình cường giả bên trong thân phận Thực lực cao nhất một vị, Vũ Hóa Thần Hoàng bệ hạ nhưng mà rảnh rỗi. Bác Nguyệt Thần Tôn. Đưa tin Ngọc phù trong đó chuyển đến Vũ Hóa Thần Hoàng có chút không ngờ âm thanh, đúng là nhàn rỗi, ta đã thỉnh điện chủ diễn pháp, bất quá điện chủ hiện nay không còn nữa, mà tạo hóa cảnh giới vĩ đại tồn tại tuy rằng có sức mạnh vô địch, có thể nhưng không cách nào giống chúng ta như vậy, phân ra vô số hóa thân, bọn họ theo đổi bản thân duy nhất, chỉ có một vị chân thân, mà phải chờ tới điện chủ chân thân giáng lâm thay ta diễn pháp, còn phải có hơn một và năm. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, nhưng mà có việc. Ta nghĩ thỉnh Vũ Hóa Thần Hoàng giúp ta đứng ra Cảnh lý Tinh Chu thần đế một vị đệ tử đem ta một vị phu nhân muốn đi qua, ta không có khuôn mặt này, phải người đi qua liền vân cức thần tôn đại môn đều không được tiến vào, việc này như thành, ta nguyện đem thượng phẩm thần khí sinh tử hoàn vì thù lao, ngoài ra, như cái kia Vân Cức thần tôn nguyện ý giao người, ta cũng nguyện lấy ra một cái thượng phẩm thần khí với tư cách bồi thường. Sinh tử hoàn. Chuyển luân thần tôn sinh tử hoàn. Hơn nữa một cái thượng phẩm thần khí. Bác Nguyệt thần tôn, một người phụ nữ mà tôi, hà tất trả giá như vậy giá phải trả? Lẽ nào nàng có gì đó đặc tu? Đưa Tín Ngọc Phù bên kia Vũ Hóa Thần Hoàng có vẻ khá là dần mình. Nàng mệnh cách tương đối kỳ lạ đi, tu vi đúng là giống như vậy, phải là còn chưa thành tinh thần, quan trọng nhất chính là nàng cho ta để lại một đứa con gái, đây là ta duy nhất dòng dõi. Vương Thành nói. Thành tinh thần, dĩ nhiên là rất khó khăn lại chịu đến người khác quý hiếp, đây là thưởng thức. Duy nhất dòng dõi? Vũ Hóa Thần Hoàng cứ việc vẫn cứ cảm thấy Vương Thành có chút chuyện bé xé ra to, nhưng một cái thượng phẩm thần khí mê hoặc hắn không cách nào ngẩng mặt làm ngơ, lập tức nói, "Được, ta đi giúp ngươi xem một chút, Tinh Chu thần đế ta cũng không quen." Vất quá ta cùng Cực Tinh Điện Tiên Khôi Thần Hoàng giao tình không tệ, xin hắn đứng ra, phải là có thể giúp ngươi đem người phải quay về, dù sao Vân Cực Thần Tôn giảm cầm phu nhân của ngươi, sai lầm tại hắn, giống như thần tôn, một ít quy củ hắn, vẫn phải là tuân thủ. Như vậy, ta sẽ trợ Vũ Hóa Thần Hoàng tin tức tốt. Vương Thành hơi hơi một cái đầu, đem sự tình định đi. Ha ha, nhanh thì nửa ngày, chậm thi một ngày, tất nhiên hội có tin tức chuyển đến, Bác Nguyệt Thần Tôn chờ. Vũ Hóa Thần Hoàng cười khẽ. lấy hắn đường đường thần hoàng đứng ra, hướng đi một cái mới lên cấp thần tôn muốn một cái chưa thành tinh thần nữ tử cũng không phải việc khó gì, huống hồ Vương Thành còn nguyện ý lấy ra một cái thượng phẩm thần khí trao đổi. Chỉ cần đem kiện sự tình này hoàn thành, liền có thể có được giá trị gần một tỷ sinh tử hoàn, chuyện tốt như thế đi đâu tìm. Chúng Ngọc Tinh Thần, làm phiên ngươi, tìm cho ta tìm văn cấp thần tôn cùng tinh Chu thần đế tài liệu căn kẽ. Cùng Vũ Hóa thần hoàng liên lạc xong xuôi sau, Vương Thành ánh mắt rơi xuống chúng Ngọc Tinh Thần trên người. Văn cấp thần tôn cùng Tình Chu thần đế tài liệu căn kẽ. Trúng Ngọc Tinh Thần trong lòng rùng mình, mơ hồ đoán được gì đó, chỉ là Loại tầng thứ này đánh, cờ hiển nhiên không phải hắn một cái hình thái thứ hai tinh thần có khả năng dễ dàng thăm ra, lập tức hắn cũng chỉ có thể túi đầu đáp một tiếng, rất nhanh rời đi. Họ Fredlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 833, tay trắng trở về. Sự tình cũng không có cùng Vương Thành theo dự liệu gây go tình huống có quá to lớn khác nhau. Khi Vương Thành trở lại Thiên Hà Tinh, đồng thời đem Thiên Khung Thần kiếm tài liệu luyện chế từng cái chuẩn bị thỏa đáng lúc, đưa Thiên Ngọc phù nhẹ nhàng rung động lên, đợi được Vương Thành đem ngọc phù nối thông sau, Vũ Thần Hoàng có chút thấy nấy, đồng thời mang theo một tia lửa giận âm thanh từ bên trong truyền ra. Bác Nguyệt Thần Tôn, thực sự là xin lỗi, chuyện này ta vô năng vô lực, kính xin mời Cao Minh khác. Cái kia Tinh Chu Thần Đế liền Vũ Hóa Thần Hoàng cũng không cho sao? Tinh Chu Thần Đế biết được sự tình đầu đuôi câu chuyện sau, cho ta mặt mũi, chỉ là Vân Cực Thần Tôn đã là thần tôn cấp cường giả, hắn vẫn chưa cứng cầu, chỉ là nhượng ta cùng Vân Cực Thần Tôn chính mình đi đàm luận, nhưng này Vân Cực Thần Tôn, nhưng căn bản không chấp thời, tự xưng chính mình vừa mới đột phá, yêu cầu bế quan củng cố, thậm chí ngay cả ta cùng Thiên Khôi Thần Hoàng cũng không thấy, thực sự làm cản. Bác Nguyệt Thần Tôn, xin lỗi. Lam Vũ Hóa Thần Hoàng một chuyến tay không? gia đã xoay qua chỗ khác một triệu điểm cống hiến, khổ cực Vũ Hóa Thần Hoàng. Một triệu điểm cống hiến đối với thân gia vài tỷ Vũ Hóa Thần Hoàng tới nói tuy rằng không coi là nhiều, nhưng tương tự cũng không phải một con số nhỏ, thật giống như những kia thân gia vài tỷ ông chủ lớn cũng chắc chắn sẽ không đối với một triệu thờ ơ không động lòng như thế. Hơi hơi biểu thị một thoáng chính mình hổ thẹn, Vũ Hóa Thần Hoàng rất nhanh tách ra tiếng đối. thả xuống đưa tin ngọc phù, Vương Thành sắc mặt không khỏi khó khăn xem ra. Vân Cấp Thần Tôn, lại như vậy không nể mặt mũi, phải biết, liền Tinh Chu thần đế đều trong bóng tối cho thấy chính mình thái độ. Nhìn dáng dấp Tần Tuyết Nhu mệnh cách quả nhiên không phải thông thường cường đại, nếu không, Vân Cực Thần Tôn chắc chắn sẽ không buộc lên đắc tội một vị thần hoàng nguy hiểm đem Tần Tuyết Nhu giữ lại. Có thể một mực hắn không thể đem kiện sự tình này nói ra, hiện nay Tần Tuyết Nhu còn chỉ là tại Vân Cực Thần Tôn trên tay, hắn còn có hy vọng, một khi cực tinh điện một vị thần đế đối với Tần Tuyết Nhu mệnh cách cũng sản sinh hứng thú, vậy thì phiền phức, đến thời điểm trừ phi hắn có thể thành tựu tạo hóa, bằng không, không có nửa phần lại đem Tần Tuyết Nhu mang về khả năng tới. Liên tưởng đến Tần Lạc Trần vậy có chút chờ đợi khuôn mặt. Cái này vừa mới quen biết nhau không tới một tháng con gái thỉnh mình làm chuyện thứ nhất hắn liền cho làm hư hại, điều này làm cho hắn vi phụ uy nghiêm sao mà nói đến. Vân Cực Thần Tôn thật không, thật cho là ngươi là một phương thần tôn ta liền không làm gì được ngươi. Vương Thành ánh mắt xoay hướng về Thiên Không Thần Kiếm, muốn uy hiếp đến Vân Cực Thần Tôn, hy vọng duy nhất liền ký thác tại Thiên Không Thần Kiếm lên. Bất quá, chỉ dựa vào Thiên Không Thần Kiếm còn không được, mặc dù Thiên Không Thần Kiếm lên cấp đến tuyệt phẩm, đồng thời Vương Thành lại đem nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 9 luyện thành, tối đa cũng thì tương đương với thần hoàng sức chiến đấu, muốn chân chính cùng thần đế sánh vai. Chân ý quan tượng pháp được tầng thứ 9, trong tay hắn tiên Không Thần Kiếm cũng phải lô sắc đến tạo hóa thần khí mới được. Hay hoặc là tiêu tốn đầy đủ thời gian, đem dòng luyện thiên triệt để luyện thành, đến vào lúc ấy, nung nấu 9.999 viên hạt ngôi sao năng lượng, hơn nữa tầng thứ 9 chân ý quan tượng pháp cùng tầng thứ 9 nguyên điểm mình tương thuật, mặc dù không dựa vào tạo hóa thần khí, hắn đều dám cùng thần đế một trận chiến, như Thiên Không Thần Kiếm có thể lên cấp tạo hóa thần khí, toàn bộ trong tinh không, trừ ra mấy vị kia đồng dạng cầm nắm tạo hóa thần khí thần đế bên ngoài, lại không bất luận người. Nào có thể nói hắn đối thủ. 3.3005 Bất quá, ta nếu là đổi một ít càng quý giá vật liệu, hoàn toàn có thể mang thời gian lần thứ hai rút ngắn 1000 năm. Cứ như vậy liền chỉ cần 2.3005, này chút thời gian, đối với Vân Cực Thần Tôn tới nói, còn chưa đủ hắn đem vừa mới đột phá không lâu thần tôn cảnh giới hoàn toàn củng cố. Có ý nghĩ, Vương Thành trực tiếp ra gian phòng, bay về hư không nói một tiếng, Phó Kiếm Tôn. Bác Nguyệt Thần Tôn bệ hạ có gì phân phó? Nương theo gợn sóng lóe lên, Phó Kiếm Tôn hóa thân trực tiếp từ trong hư không hiện hóa mà tới. Hình thái thứ 2 tinh thần chính là có loại ưu thế này. Cho một cái nhiệm vụ, Đi cực tinh điện vận cấp thần tôn phủ đệ, hắn tại 1.4005 trước vừa mới đột phá đến tinh thần hình thái thứ 3, tiếp xuống một quãng thời gian bên trong phải là lấy củng cố cảnh giới, cô động thần thánh chân thân làm chủ, giống nhau không có hai, ba cái thần thánh chân thân lực lượng trước sẽ không dễ dàng ra ngoài, bất quá chỉ cần hắn ra ngoài, ngươi nhất định phải trước tiên đem tin tức báo cáo tại ta. Ta này liền đi." Vương Thành gật gật đầu. Ngay sau đó Vương Thành triệu đến rồi Vương Tuyên Cơ, tuyết lai like các loại người, bàn giao một phen sau, chính mình liền bắt đầu bế quan rèn luyện lên thiên khung thần kiếm đến. May ra Hán tinh khí sư đẳng cấp đã đạt đến có thể nói tạo hóa trình độ hơn nữa thiên khu thần kiếm thuộc về luyện chế thất bại tuyệt phẩm thần kiếm nắm giữ một ít tuyệt phẩm thần khí cơ sở hắn luyện chế lên cũng không phải khó khăn đang luyện chế thiên khung thần kiếm đồng thời vẫn có thể phân ra tinh thần tìm hiểu nguyên điểm bình tưởng thuật cùng nung nấu hạt ngôi sao tại tinh ngục cấp độ kia hạt ngôi sao lực lượng không sinh động khu vực Vương thành luyện hóa một đạo hạt ngôi sao năng lượng cần phải hao phí đầy đủ 400 năm có thể đến mọi giới luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng hiệu suất tăng lên trên địa rộng đặc biệt là hắn đem tự thân thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 110 trở lên sau Luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng tốc độ càng hiện ra, so với tinh ngục lúc nhanh rồi gấp mấy chục lần. Nếu như hắn không phân tâm tình huống dưới tập trung tinh thần toàn lực luyện hóa hạt ngôi sao năng lượng, muộn nhất 10 năm, tất nhiên có thể luyện hóa 9.999 viên hạt ngôi sao năng lượng, đạt đến diễn biến hôn độn tiêu chuẩn thấp nhất. Mà nung nấu 9.999 viên hạt ngôi sao năng lượng trên thực tế cũng là giống như là tinh thần nhất mạch đỉnh cao thần hoàng trình độ, lên trên nữa, chính là hạt ngôi sao tách ra, diễn hóa độn, thành thì lại một bước lên trời, tiến hóa đến hỗn độn sinh vật hình thái, bại thì lại hồn phi phế tán, thân tử đạo tiêu loại loại này luyện chế cùng tu hành 3 thứ kết hợp trong hoàn cảnh, thời gian bất chi bất giác trôi qua 3000 năm. Thiên khung thần kiếm, 500 năm trước liền bị Vương Thành luyện tới tuyệt phẩm, sở dĩ so với Vương Thành tưởng tượng chầm 200 năm, thực sự là bởi vì Vương Thành phân tâm quá tạp, nhất tâm tâm dụng, tốc độ có thể rất nhanh đi tới mới là lạ. Nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 8, rốt cục hiểu được. Vương Thành thật dài thở dài ra một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Liếc mắt nhìn điểm sở ký hiệu, 240, vẫn cứ là 240, nếu như hắn nguyện ý đem điểm sở ký chuyển hóa thành thuộc tính điểm, Vậy thì là dòng giá 240 điểm, đủ để đem hết thể thuộc tính toàn bộ tăng lên tới 190, không biết đến thời điểm có thể hay không trực tiếp lấy thể phách cường độ đánh vỡ gông cùm, thành tựu tạo hóa. Chỉ là loại ý nghĩ này kéo dài chốc lát, đã bị Vương Thành đuổi ra đầu góc. Có thể, dựa vào những này thuộc tính chống chất, hắn có hy vọng để cho mình thể phách mạnh mẽ bước vào tạo hóa cảnh giới, nhưng tạo hóa cảnh chân chính cường đại địa phương ở chỗ hắn sức mạnh trong cơ thể thời khắc đều tại lấy bao nhiêu hình thức tách ra, trưởng thành, thật muốn mượn thuộc tính điểm thành tựu tạo hóa, hắn kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái Vĩnh Viễn dừng lại tại tạo hóa cảnh giới, hơn nữa tuyệt đối sẽ là trong lịch sử yếu nhất tạo hóa cảnh cường giả. Có thể, hắn có thể dựa vào ngộ tính của chính mình hiểu được chân ý quan tường pháp, nguyên điểm minh tuẩn tuật, cùng với nguyên điện, huyền bí, có thể vậy ít nhất được mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu thâm niên, thậm chí càng to lớn hơn khả năng là hắn căn bản là không cách nào bước ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước. Quân không gặp vũ trụ minh mông, thần tôn vô số, đủ để cùng hình thái thứ hai tinh thần số lượng sánh vai, nhưng chân chính có thể thành tạo hóa người, lại có mấy người. Nguyên điểm minh tuẩn tuật, tầng thứ 9 Không có gì đó do dự, Vương Thành trực tiếp đem 40 cái điểm sở ký hữu nền ở nguyên điểm minh tưởng thuật ở trên. Rang rắc. Tại nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 9 trước mắt, trước mắt thế giới phảng phất cái gương vỡ nát, tắc nghẽn vô vụt. Muôn màu muôn vẻ thế giới vật chất sau lưng, ẩn dấu đi thế giới vi mô, toàn bộ thế giới vật chất tất cả mọi thứ, cũng có thể phân giải thành nhỏ bé hạt căn bản sẽ ở thế giới vi mô bên trong tìm tới, mà thế giới vi mô, nhưng là do từng đạo từng đạo hạt ngôi sao năng lượng bên trong tiêu tán đi ra lực lượng đan dệt mà thành, tính chất, thật giống như tinh thần bản thân cùng tiêu tán tại tinh thần ngoại vi tầng khí quyển. Xuyên thấu qua tầng khí quyển, mới có thể chân chính nhìn thấy tinh thần. Bản thể, mà tinh thần tuy rằng chỉ là từng cái từng cái thân, nhưng ở tinh thần ở trên, tương tự tồn tại lượng lớn vật chất, ngoại tại có hoa cây cỏ một chim bay cá nhảy, bên trong có lòng đất, vỏ quả đất, địa thâm, mà lại đem tầm nhìn ngược lên liền sẽ phát hiện, toàn bộ vũ trụ đều là do từng viên một tinh thần tạo thành, thật giống như tinh giới, là do vô số viên hạt ngôi sao năng lượng tạo thành. Đến không xuể tinh thần, hành tinh, đàn dệt cùng một chỗ, có thể tạo thành sánh lạn tinh hà, mà đến không xuể hạt ngôi sao năng lượng đàn dệt thành cùng một chỗ thì lại tạo thành mênh mông vĩ đại tinh giới. Cho tới nay, Vương Thành Cứ việc cũng đã có thể nhìn rõ ràng hạt ngôi sao năng lượng bên trong tạo thành kết cấu, có thể nhưng vẫn chưa từng nhìn rõ ràng thai nghén thế giới này tất cả tinh giới. Vào giờ phút này, theo hắn đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 9 đỉnh cao, toàn bộ tinh giới cái kia mảnh sáng lạn tinh quang đã bừng bừng tại trước mắt, tựa hồ chỉ cần tầm mắt của hắn lại mở khoát một chút xíu, liền có thể triệt để hiểu rõ toàn bộ tinh giới, liền có thể hoàn toàn nhìn. Rõ ràng tinh giới sau lưng, tinh giới ở ngoài ẩn dấu vùng thế giới kia, đến lúc đó Tầm mắt của hắn liền đem siêu thoát tại tinh giới ở ngoài. Mà tầm mắt siêu thoát tại tinh giới ở ngoài sau, chỉ cần lực lượng lại tiếp theo đổi tới, đánh vỡ tinh giới ràng buộc, thành tựu tạo hóa, còn có thể xa xôi sao? Nguyên điểm minh tưởng thuật, đây chính là tầng thứ 9 nguyên điểm minh tưởng thuật. Chỉ cần ta lại tiến lên một bước, cảnh giới ở trên, lập tức liền có thể đạt đến tạo hóa cấp độ, tiếp đó, chỉ cần ta có đầy đủ lực lượng, liền có thể trực tiếp lên cấp tạo hóa, mà đến tạo hóa cảnh giới, lập tức sẽ tiến hành đệ nhất tách ra, tách ra một khắc đó, tự thân lực lượng hội có bao nhiêu tăng trưởng? có thể nếu như không có đủ đủ ý thức mạnh mẽ, ý chí đi gánh chịu những sức mạnh này, cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết một kết quả, bởi vậy, chân ý quan tưởng pháp cũng nhất định phải theo. Tại tầng thứ 9 đỉnh cao lúc về phía trước bước ra một bước, vương thành trong đầu tâm tư không ngừng quẩn quẩn, thời khắc này, tạo hóa cảnh giới đại môn đã vì hắn mở ra một điểm nhỏ của tảng băng trìm, chỉ cần hắn có thể tiến lên nữa một bước, liền có thể triệt để đem cảnh giới này cửa lớn mở ra. Muốn muốn thành tựu tạo hóa, chân ý quan tưởng pháp mới là căn bản a, chẳng trách Huyền Phong Điện đối với chân ý quan tưởng pháp coi trọng càng tại nguyên điểm minh tưởng thuật bên trên. Nguyên điểm Minh Tưởng Thuật đạt đến tầng thứ 10, chỉ là khiến người có thể lên cấp tạo hóa cảnh, còn có thể hay không chứa đựng được tạo hóa cảnh giới lực lượng, vẫn phải là xem chân ý quan tượng pháp, nếu như chân ý quan tượng pháp không có đạt đến cái kia tương đương với linh hồn thang trời tầng thứ 10, dù cho lên cấp đến tạo hóa cảnh, đang đột phá đến tạo hóa cảnh lúc đệ nhất cách ra trong đó, cũng sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Rõ ràng chân ý quan tượng pháp tầm quan trọng sau, Vương Thành ánh mắt cũng là rơi xuống cái môn này hàng đầu pháp môn ở trên. Hắn có loại dự cảm, cứ việc hắn đi chính là hỗn độn sinh vật tu luyện con đường. Có thể như quyết đoán hắn muốn chân chính thuận lợi đem lung nấu 9.999 lần ban sơ hạt ngôi sao diễn biến thành hỗn độn, chân ý quan tưởng pháp nhất định phải đột phá đến tầng thứ 10, bằng không, dù cho hắn có ba hạng thuộc tính đạt 110 khủng bố thể phách, cuối cùng vẫn cứ khó thoát cùng những kia tu hành, nguyên điện, các tiền bối như thế vận mệnh. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 834, xâm lấn. Đại nhân, chư thần thế giới cùng tinh không thế giới triển khai quyết chiến. Lưu Tại Vương thành dự định tập trung tinh thần hào hảo tìm hiểu một phen chân ý quan tượng pháp gắng đạt tới sớm ngày đem muôn bí pháp này tầng thứ 8 hoàn toàn hiểu được, tốt tăng lên tới tầng thứ 9 lúc, bị Vương Thành sai phái ra chú ý chư thần thế giới hướng đi Phó Thông ú mang đến tin tức. Ồ, oh, rốt cục muốn bạo phát quyết chiến ư? Cuối cùng cũng coi như nghe được một tin tức tốt. Những năm gần đây, chư thần thế giới thuộc về giết chóc thần hệ thế lực phát triển đã dần dần chậm lại, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ giết chóc thần hệ chiếm cư cương vực diện tích không ngừng mở rộng, sắp xâm phạm đến những kia thượng vị thần lợi ích, mà Vương Thành hiện tại cũng không có cùng những kia thượng vị thần khai chiến dự định. Giờ khắc này trư thần thế giới cùng tinh không thế giới toàn diện quyết chiến, rất nhiều thượng vị thần tất nhiên không rảnh quan tâm chuyện khác, chính là giết chóc thần hệ toàn diện mở rộng đại thời cơ tốt. Phân thân thiếu phương pháp a, nhưng đáng tiếc, ta đi cũng không phải là tinh thần hệ thống tu luyện, không cách nào giống như huyết nhận thần tôn luyện chế thần khí phân thân. Nếu không, liền không cần chính mình đi một chuyến trư thần thế giới. Vương Thành đứng dậy, hắn còn phải lưu ý Vân Cấp thần tôn hướng đi, bất quá 3000 năm đến, Vân Tức thần tôn không có nửa điểm động tĩnh, phòng trường hắn không đem tinh thần tầng thứ 3 cảnh giới triệt để củng cố đồng thời ngưng luyện ra 3 5 cái thần thánh chân thân sẽ không dễ dàng xuất quan lại trông coi đi xuống cũng không có ý nghĩa gì thà rằng như vậy còn không bằng mau chóng mở rộng hắn tại chư thần thế giới thế lực làm cho nghề nghiệp điểm chuyên mục bắt đầu đầuai én chỉ cần nghề nghiệp vạch có thể bắt đầu thai ngén dù cho là cao nhất tỷ lệ 100 so với 1, Vương Thành cũng sẽ tùy ý thai ngén hoàn thành bởi vì cứ như vậy nguyên bản hắn vậy ít nhất còn muốn 8 hơn ngàn năm mới có thể hiểu được chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 8 át phải bị rút ngắn đến 800 năm chỉ cần chân ý quan tượng pháp đột phá đến tầng thứ 9 Vương Thành thm chí có can đảm trực tiếp đánh tới vânất thầntồn cung điện các người Dù cho cuối cùng tình chu thần đế xuất thủ, ngăn cản hắn có thể không được lại, nhưng lại có thể bảo đảm toàn thân trở ra đi chư thần thế giới. Vương Thành vừa dứt lời, trực tiếp đứng tại lên, cùng Vương Tuyền Cơ, Trần Lạc, Trần hai người bắt chuyện một tiếng, trực tiếp lấy ra chuyển luân bản, hướng về trấn Nam Tinh vực mà đi. Đợi đến đi tới trấn Nam Tinh vực biên cạnh lúc, chuyển luân bản chết đi hướng đi, bay đi hai giới thông đạo, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều chuyển kỳ, bán thần, tinh thần hóa thân, đang nhìn đến cái này hàng đầu thượng phẩm thần khí sau, hoàn toàn dồn dập tránh ra thân hình, mấy người càng là xa xa hướng về truyền luân bản hành lễ. Ao Long. Nương theo một vòng gọn sóng lấp loé, Vương Thành ngồi ở truyền luân bàn bên trong, trực tiếp vượt qua hai giới thông đạo, dáng lâm đến cổ bàn vị diện. Ồ, là Bắc Nguyệt thần tôn. Vương Thành mới vừa xuất hiện tại cổ bản vị diện, ba cô thần tôn cấp cường đại thần niệm đã đồng thời chuyển tới. Đây là truyền luân thần tôn truyền luân bàn a, ta nghe người ta nói qua, truyền luân thần tôn cùng Bắc Nguyệt thần tôn đánh cược, nhưng cuối cùng kết quả nhưng là truyền luân thần tôn thua sạch sành sanh, liền lại lấy thành sinh tử hoàn thua, tưởng rằng đây chỉ là đồn đại, không muốn lại là thật sự. Ha ha, Bác Nguyệt thần tôn, ngươi tới đúng lúc. Chúng ta giờ khắc này chính yêu cầu người cường dạ như vậy tham chiến." Vương Thành hướng về ba đạo thần niệm chuyển đến hướng đi liếc mắt nhìn, giờ khác này thủ vệ tại cổ bàn vị diện thần tôn phân biệt là Hùng Nhật Thần Vương, Phách Hoa Thần Tôn, cùng với vẫn chưa cùng Vương Thành có quá giao tiếp Vũ Thông Thần Tôn. "Ta tới đây, chính là vị Chư Thần Thế Giới chiến sự, bất quá chư vị hẳn phải biết, ta tại Chư Thần Thế Giới cũng có một chút vị diện, bởi vậy ta lần này mục đích chủ yếu chính là mở rộng những kia vị diện phạm vi, xin yên tâm, dọc theo đường đi nếu là gặp phải một cái nào đó thượng vị thần, ta đều hội tự mình xử lý." Vương Thành nói. Bắc Nguyệt Thần Tôn tại chư thần thế giới có được trời cao chăm sóc như thế, sức chiến đấu mạnh, không kém gì thần đế chân thân, đến lúc đó chúng ta sẽ chờ xem Bắc Nguyệt Thần Tôn đại hiện thần uy. Bắc Nguyệt Thần Tôn ngươi những kia vị diện ta thỉnh thoảng có trăm năm 1 2, hiện tại đúng là phát triển không sai, liền lánh địa diện tích mà nói, hầu như có thể cùng một vị thượng vị thần cương vực kề vai sát cánh. Vũ Thông Thần Tôn mịm cười nói. Hắn tuy rằng chưa từng cùng Vương Thành có quá giao tiếp, nhưng cũng nghe nói qua Vương Thành nghe đồn, biết người này là có hy vọng nhất đem chân ý quan tượng pháp tu luyện tới tầng thứ 9 tiềm lực hạt giống một trong Rất sớm cùng như vậy một vị thần tôn giữ quan hệ tốt đối với bọn họ mà nói có lợi mà vô hại. Đa Tạ Vũ Thông thần tôn, đợi đến ta không rảnh rỗi, mời Vũ Thông thần tôn tiến lên Phong Thiên Tinh ở trên ta Huyền Phong Điện trụ sở làm khách. Haha, ha, ta chờ mong một ngày kia đến. Vũ Thông thần tôn có chút mừng rỡ nói rằng. Vương Thành gật gật đầu, rất nhanh rời đi. Mặt mũi của hắn cứ việc tại Cực Tinh Điện không có mấy người để ở trong lòng, có thể tại Huyền Phong Điện mà lại khá là hữu dụng, đừng nói là Vũ Thông thần tôn loại này lên cấp không tới 1 triệu 5 thần tôn, dù là lâu năm thần tôn, thậm chí còn thần hoàng cấp giả đều không hội ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch làm gì, một khi hắn chân ý quan tưởng pháp đột phá đến tầng thứ 9, thậm chí có hy vọng có thể cùng thần đế cấp cường giả đứng ngang hàng. Như vậy một vị rất có tiềm lực thần tôn, dù cho đi chính là hỗn độn sinh vật tu luyện con đường, lấy lòng người vẫn cứ không phải số ý. Nếu không vũ thông thần tôn này, loại hình lấy lòng người trong bóng tối chiếu cố, Vương Thành cự ly cổ bản vị diện không xa rất nhiều vị diện làm sao có thể đủ phát triển như vậy ung dung thuận lợi. Ầm ầm ầm. Theo Vương Thành thân hình bước vào Sích Huyết vị diện, toàn bộ Sích Huyết vị diện kịch liệt rung động. Vô số khu vực đồng thời sản sinh địa chấn, núi lửa bạo phát, biển gầm các loại, trời, thiên thai, dứt quát xem được Vương Thành không thể không đem tự thân lực lượng thu liễm đến mức tận cùng. Cùng nên vĩ đại sát lục thần chủ bệ hạ giáng lâm. Chí cao vô thượng thần chủ, ngài là thế gian duy nhất chân thần, ngài là vạn vật chân lý hóa thân. Ngài ánh sáng soi sáng chư thiên vạn giới, ngài lửa dẫn đốt cháy tất cả tội ác. Sinh mệnh bắt nguồn từ giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể siêu thoát, chỉ có giết chóc mới có thể vĩnh sinh. Theo Vương Thành tại trên ngọn sơn hiện thân, ở tại thuần sơn bốn phía thần tự, thánh nữ, lệ thổ thần Đồng thời cường nhiệt hô to lên, toàn bộ xích huyết vị diện phảng phất tiến vào náo nhiệt nhất hài lễ. Vương Thành ngồi cao tại thần sơn đỉnh núi thần tọa ở trên, sớm nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng tới rồi tất tây nhĩ, xạ dạ các loại, chờ, chúng thần cùng nhau chiến loạn. Quay về Vương Thành túi đầu, tỏ vẻ tôn kính, giữa trường bầu không khí nghiêm túc rộng rãi. Giết chóc thần hệ tuy trải qua 3000 năm nghỉ ngơi lấy sức, lực lượng đã khôi phục lại thời kỳ mạnh mẽ nhất, lãng động lâu như vậy, là thời điểm lượng chu thiên những kia nguyện gia nhập ta Zetsu tộc hệ thần linh rõ ràng chúng ta lựa chọn, hiện tại, chuẩn bị Zetsu đi, đem Zetsu cùng Hỏa Diễm tung khắp cả trùng quanh vị diện mỗi một góc. Vương Thành ngồi ở thần sân đỉnh, vẻ mặt hờ hững truyền đạt thần dụ, căn bản không muốn cùng những này lệ thuộc thần bọn lãng phí miệng lưỡi. Lấy hắn hiện tại thần uy, mặc dù thượng vị thần đều muốn ở trước mặt hắn khuất phục, huống hồ trước mắt rất ít không có mấy trung vị thần cùng lượng lớn hạ vị thần. Mà được hắn chỉ lệnh rất nhiều thần linh cũng là kính nể theo, từng cái từng cái cấp tốc rời đi xích huyết vị diện, trở lại chính mình tương ứng vị diện trong đó, điều động đại quân, hướng về chúng quanh vị diện đẩy diệt tại giết chóc trong lâm đến những kia nguyên bản chịu đủ cùng tình không thế giới cuộc chiến tàn phá vị diện bên trong. Zetsuq thần hệ dưới hạt rất nhiều vị diện bạo phát công kích lúc, Vương Thành bản thân cũng là rời đi xích huyết vị diện, đi thẳng tới Zetsuq thân hệ chiếm linh cương vực phần cuối, sau đó nhanh chân về phía trước, hướng về một vị thượng vị thần lãnh địa mà đi. Đây là vĩ đại tịch diệt thần hệ lĩnh vực, chóc thần hệ thần linh, lui ra mảnh này cương vực, bằng không liền đem bị vĩ đại tịch diệt thần hệ coi là khai chiến. Vương Thành vẫn chưa áp chế tự thân sóng sức mạnh, tại tịch diệt thần hệ lãnh địa trong đó xuyên qua lát, một vị cường đại trung vị thần đã từ một cái vị diện trong đó hiện hiện ra, lực khí trong đó tràn ngập cảnh cáo. Để cho các ngươi tịch diệt thần hệ thần chủ tiến lên với ta. Ngươi tính là thứ gì, dám nhượng chúng ta thần chủ tới gặp? Trung vị thần bản năng muốn răn dạy Vương Thành một phen, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Vương Thành dáng dấp cùng với trên người cái kia cố cũng không cường đại, nhưng cũng cực kỳ thuần túy giết chóc thần lực khí tức sau, sắc mặt răn dạy tâm ý đã đã biến thành cười gằn, ngươi là giết chóc thần hệ thần chủ. Buồn cười, một cái trung vị thần cũng chưa tới, ỷ vào một ít bí thuật nắm giữ trung vị thần thực lực thần linh lại dám can đảm đến ta tịch diệt thần hệ cương vực trong đó làm cản, hôm nay ta liền. ầm. Vị này trung vị thần lời còn chưa nói hết, Vương Thành liền động thủ. Hắn không có dư thừa động tác, vẻn vẹn là đem tự thân cái kia thuộc về hôn độn sinh vật lực lượng uy áp tứ phương ra, nhất thời, bốn phương tám hướng pháp tắc bị nghiền ép, quá nhiều hôn loạn tương mừng, lực lượng pháp tắc quần quần không ngừng bị bài xích ra, làm cho lấy hắn làm trung tâm khu vực dần dần biến thành khu vực chân không, mà mất đi lực lượng pháp tắc. Trung vị thần rõ ràng cảm giác mình đang nhanh chóng suy yếu, liền như thế chốc lát, lại mơ hồ có loại duy trì không được thần thân. Su thế. Vì thế như vậy, làm sao biết, ngươi rõ ràng không phải thượng vị thần, thậm chí ngươi thần lực trên người gợn sóng liền trung vị thần đều không phải. Làm sao có khả năng hội có đáng sợ như thế vi áp, hơn nữa, ngươi cũng không phải tinh không thế giới những cái được gọi là thần tôn, sức mạnh của ngươi hoàn toàn đến từ chính ngươi tự thân, nhưng mà, từ trên người ngươi tản mát ra lực lượng lại có thể vận vẹo phát tác, người nào thân thể lại có thể cường đại đến trình độ này? Ta tại tinh không thế giới học được một môn hàng đầu bí pháp, tên đại diệt thần thuật, đối với giết thần linh có cực kỳ hiện ra tính hiệu quả, hôm nay liền bắt ngươi cái này trung vị thần tới làm cái thí nghiệm. Đại diệt thần thuật. Trong những năm này, diệt hồn thần tôn nghiên phát ra đại diệt hồn thuật hiện nhiên nhưng đã xông ra uy danh hiển Trước mắt trung vị thần thấy rõ Vương Thành báo ra đại diệt thần thuật tên gọi, liền nhất định có năm chắc, liên tưởng đến đại diệt thần thuật đáng sợ cùng với giờ khắc này Vương Thành trên người tàn mát ra khủng bố uy áp, hắn nhất thời không chút do dự chuyển thân liền chạy. Hiện tại đi, không khỏi đã muộn. Vương Thành tiến lên, khắp toàn thân lực lượng phảng phất biến gầm giống như vậy, buộc phát ra, không gặp hắn xuất kiếm, vẹn vẹn là hư thủ nhất trảo, chọn mảnh hỗn độn tinh không như tại hắn lòng bàn tay vị trí không ngừng co rút lại, vị kia trước tiên muốn chạy trốn trung vị thần tại cái kia không ngừng co rút lại vũ trụ dưới ảnh hưởng, không chỉ không có chạy ra Vương Thành phạm vi công kích, trái lại cách lòng bàn tay của hắn càng ngày càng gần. Đợi đến vị này trung vị thần hoàn toàn rơi xuống vương thành trong tay sau, hắn lại nhẹ hơi dùng sức, với tay nắm chặt, nương theo một trận kêu thảm thiết, vùng hư không đó bao quát vị này trung vị thần ở bên trong, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Tiễn tay bóp nát vị này trung vị thần hóa thần, vương thành lần thứ hai hướng về trong hư không một trảo, từ bên trong lấy ra một đạo thần tính, thần nghiệm cha xét, bất luận cái gì cùng này đạo thần tính có tín ngưỡng cộng sinh quan hệ ý thức thân toàn bộ hiện lên ở trong đầu, sau đó, đại diệt thần thuật kích phát, tiến ngưỡng vị này trung vị thần vô số tín độ bị như bẻ cảnh khô loại trong nháy mắt chôn vùi. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện đại. Chương 835, chiếm lấy. Ầm ầm ầm. Tịch diệt thần hệ, tới gần vạn thần sơn một vùng sao trời, một cái nguyên bản trôi nổi tại trong hư không quốc gia đột ngột hiện ra rõ ràng, sau đó tại một trận kịch liệt rung động trong đó, cấp tốc hướng về bên trong độn nát, sinh sống ở bên trong rất nhiều chuyển hồn kỳ kỵ sĩ, tinh thần hồn kỵ sĩ không ngừng thống khổ tiêu thảm thiết, muốn thoát mảnh này độn nát thần quốc, có thể theo trong nháy mắt đọc lại, hết thảy truyền kỳ sĩ, tinh thần kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ bọn, đồng thời động lại trên mặt vẻ Khi tóc cấp tốc biến mất, chỉ để lại mảnh này to lớn thần quốc hướng về bên trong không ngừng đổ nát, nát tan. Như vậy có tính chấn động một màn, đem ở tại Vạn Thần Sơn phụ cận rất nhiều thần linh toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bất kể là hạ vị thần vẫn là trung vị thần, toàn bộ ngơ ngác nhìn chằm chằm hư không, thời gian rất lâu chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu, một vị hạ vị thần mới không nhịn được phát sinh kêu gạo, là Tác Lạc đại thần, Tác Lạc đại thần thần quốc băng diệt. Hết thể tín đồ đồng thời tử vong, đại diệt thần thuật, đây là tinh không thế giới những lấn giả kia nghiên cứu giả chuyên môn kim đối với chúng ta thần linh đại diệt thần thuật. Chỉ có đại diện thần thuật mới sẽ vô cùng triệt để phá hủy cùng thần linh, có quan hệ tất cả đồ vật, bao quát thần cách cùng thần quốc. Đại diện thần thuật. Tắc Lạc ngày hôm nay chủ yếu phụ trách nhiệm vụ là do xét vĩ đại thần chủ Bệ Hạ cơ vực, trước mắt đột nhiên ngã xuống, đồng thời ngã xuống tại đại diện thần thuật ở dưới, tựa hồ liền bảo vệ thần cách cơ hội đều không có, lẽ nào là tình không thế giới những xâm lấn giả kia rốt cuộc hướng về chúng ta cái phương hướng này phát động xâm lấn, lấn rồi. Nhanh, mau đem tin tức này bẩm báo cho vĩ đại thần chủ Bệ Hạ. Ầm Tại rất nhiều hạ vị thần, trung vị thần kinh hoàng kêu gào trong đó. Một trận kịch liệt nổ vang bỗng nhiên lan truyền mà đến, vang vọng thiên địa, toàn bộ Vạn Thần Sơn ở chỗ đó hư không đều đang không ngừng rung động, dường như muốn từ ở ngoài mà bên trong bắt đầu tan vỡ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tinh không rung động. Rất nhiều thần linh kinh ngạc thốt lên trong đó, một thanh âm ẩn chứa xuyên tấu không gian cùng sức mạnh của thời gian, vang vọng tại Vạn Thần Sơn đỉnh núi, tịch diệt thần chủ, ta chính là vi đại sát lục thần chủ, thần phục, hoặc là tử vong, hai chọn một mà thôi. Vào lúc này, rất nhiều hạ vị thần, trung vị thần bọn mới phát hiện, một đạo nhìn qua cũng không thân hình cao lớn chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, mà cái kia cố gây nên toàn bộ tinh không rung động sức mạnh kinh khủng, chính là do bóng người kia trên người phát sinh. Nếu như đem thần linh so sánh ngôi sao trên trời, như vậy tịch diệt thần hệ tiểu giống xem như một cái ổn định tinh hệ, rất nhiều hạ vị thần, trung vị thần như hành tinh, quay chung quanh hàng tinh giống nhau tịch diệt thần chủ vận chuyển, mà giờ khác này, này bóng người đến, liền phảng phát một viên khác hàng tinh đột nhiên xông vào cái này ổn định hàng tinh hệ bên trong, dù cho còn chưa phát động công kích, vẫn còn chưa từng cùng những này hành tinh, hành tinh phát sinh va chạm, chỉ cần hàng tinh bản thân to lớn hút trường lực Cũng đã đủ khiến mảnh này ổn định tinh vực trở nên hôn loạn tương mừng. Sát lục thần chủ. Là sát lục thần chủ đến rồi. Thế lực cùng chúng ta giáp giới sát lục thần đỉnh. Không phải nói sát lục thần đỉnh thần chủ cũng là trung vị thần đỉnh cao, không đáng sợ sao. Loại vi thế này, là trung vị thần có khả năng nắm giữ. Vĩ đại tịch diệt thần chủ bệ hạ. Ngoại địch xâm lấn, đây là chỉ có thần chủ bệ hạ ngài tự mình hiện thân mới có thể chống đối kẻ địch đáng sợ. Sở hữu thần linh toàn bộ hô to lên Một ít vừa vặn nằm ở vương thành chạy đi con đường ở trên thần linh không kịp đảo tẩu, trực tiếp bị thân hình hắn đi lại lúc bao phủ mà lên pháp tắc bao táp xoắn thành mảnh vỡ. Dù cho là những kia nắm giữ thần quốc hộ thân trung vị thần cũng là thân hình rung bẩn bật, từng cái từng cái vừa mới nâng cao thần quốc không lâu trung vị thần càng là suýt nữa thần quốc tan nữa, chỉ có thể tiêu thảm thiết tùy ý này tôn thần thể chốt bụi, do đó bảo toàn thần quốc cùng. Thần cách. Như vậy một màn kinh khủng, xem được tịch diệt thần hệ hết thảy hạ vị thần, trung vị thần tim mật đều run. Vĩ đại sát lục thần chủ các hạ, Chúng ta Lượng Vương Thần Vương từ trước đến giờ đều là sống yên ổn vô sự, vì sao hôm nay đột nhiên khẽ mở chiến tranh? Trước mắt chính là chúng ta chư thần thế giới chống đối tinh không thế giới xâm lấn đại thời cơ tốt, sức mạnh của chúng ta không nên đặt ở nội đấu trong đó. Nhất đạo thân ảnh ở trong hư không hiện ra rõ ràng, cứ việc này bóng người trên người ẩn chứa tịch diệt thần chủ sóng thần lực, nhưng lại vẫn chưa tịch diệt thần chủ, khí tức trên người gợn sóng cũng là chỉ duy trì tại trung vị thần đỉnh cao cấp độ. Hiển nhiên, đây là tịch diệt thần chủ một đạo phân thân, do đỉnh cao trung vị thần luyện chế mà thành phân thân. Ta nghĩ Ta vừa nay ý tứ đã nói rất rõ ràng, Tịch Diệt Thần Chủ, ngươi có hai cái lựa chọn, thần phụ, hoặc là tử vong. Vương Thành mặt không chút thay đổi nói. Tịch Diệt Thần Chủ phân thân biến sắc mặt, sát Lục Thần Chủ các hạ, chư thần đã ký hiệp nghị, chống lại tinh không thế giới xâm lấn trong lúc bất luận cái gì một vị thượng vị thần đều không được lẫn nhau thảo phạt, ngươi muốn làm trái với chư thần như ước, gọi ra hết thảy thượng vị thần vây công sao?" "Xin lỗi, ta cũng không phải là thượng vị thần, không cần tuân thủ các ngươi cái gọi là trừ thần minh ước. Nhìn răng rắc, "Ngươi đã làm ra quyết định ký cẩm, lựa chọn tử vong, như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Vương Thành vừa dứt lời, khắp huyết thần kiếm nhướng hiện hiện, nhất kiếm chém đúng ra, long lánh tinh không phản xuất bị một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ bên trong xe rách, cuồn cuộn bàng bạc sát phạt khí tức từ ánh kiếm màu đỏ ngòm trong đó cuồn quyện mà ra, hình thành đầy trời kiếm khí, kiếm khí đến, vạn vật tuyệt diệt, một ít nằm ở kiếm khí bắn giết hướng đi né tránh không kịp hạ vị thần, trung vị thần, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, dĩ nhiên bị kiếm quang trực tiếp cắt nát. Sau đó kiếm quang dư thế không giảm, giống như một đạo huyết sắc thiên hà, nhắm tịch diệt thần chủ vị này phân thân xuống mà đi. Sát lục thần chủ. Việc này không ngừng kết thúc. Cuối cùng có một ngày, ta hội đem ta mất đi lãnh thổ một lần nữa đoạt lại. Nhìn thấy đạo kia căn bản không phải hắn có khả năng chống đối ánh kiếm màu đỏ ngòm, Tịch Diệt thần chủ Phân thân phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú, tại kiếm khí tới người trước mắt, Phân thân bỗng nhiên tiêu đốt, bảo toàn rừng chủ yếu nhất thần cách, phảng phất một đạo sáng lạnh hòa diễm, hướng về tinh không phần cuối bàn tới, ngờ ngợ bên trong, vẫn có thể nghe được hắn cái kia phẫn nộ mệnh lệnh, Tịch Diệt thần hệ, toàn bộ lui lại. Lui. Hiện tại lui không cảm thấy đã quá muộn sao? Vương Thành vẻ mặt hờ hứng, trong tay khấp huyết thần kiếm lần thứ 216 đạo kiếm ảnh ở trong hư không hợp lại phảng phất nát tan toàn bộ chư thần thế giới quy tắc, khiến cho bốn phía quần quần thân lực hết thể biến mất, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có từ bóng đêm vô tận bên trong sinh ra một đạo huyết sắc tia sáng, huyết sắc tia sáng sạ vừa xuất hiện, nhất thời tràn ngập tất cả mọi người tầm nhìn, đem trước mắt của bọn họ toàn bộ soi sáng, chờ cho bọn họ lần nữa hô. Phục cảm ứng thị rất lúc, Tịch Diệt Thần Chủ đạo kia phân thân đã liên quan thần cách, bị toàn bộ chém chết. Chém giết Tịch Diệt Thần Chủ này đạo phân thân sau, Vương tiếp lấy xuất thủ đem phân thân bên trong tản lưu lại một đạo thần niệm nắm ở trong tay, đại diệt thần thuật vận chuyển, cường đại thần niệm tuân theo tín ngưỡng thông đạo. Vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngẩn trên chiến trường, đồng thời lấy hư ảnh phương thức quăng vào bắn ra. Chiến trường này trừ ra tịch Diệt thần chủ bên ngoài, vẫn còn có hai vị thượng vị thần tọa chấn, nhìn thấy Vương Thành đột nhiên hiện, hiện hiện, từng cái từng cái kinh ngạc không thôi. Bất quá Vương Thành đối với cái kia hai vị thượng vị thần nhưng là ngẩm mặt làm ngơ, phản phất hạ lệnh loại nói, tầng thứ nhất, tầng thứ hai hướng tây bắc khu vực từ nay về sau đều đem trở thành ta cứ vực, lần này diệt ngươi một vị phân thân chỉ là một cái tiểu giáo huấn, nếu là ngươi vẫn cứ mê không tỉnh, muốn phải phản kích, liền không chỉ tiêu diệt ngươi một vị phân thân đơn giản như vậy." Sát lục thần chủ, ngươi hành động chưa có hơi quá phận rồi, ngươi cũng là chúng ta Chư Thần Thế Giới một thành viên trong số đó, Chư Thần Thế Giới hạt nhân pháp tắc bị tinh không thế giới đánh cắp đối với chúng ta toàn bộ Chư Thần Thế Giới mà nói đều sẽ tạo thành cực to tổn thương, tại loại quan hệ này đến toàn bộ Chư Thần Thế Giới sinh tử vinh lục trái phải rõ ràng trước, ngươi không chượng nghĩa xuất thủ chống đối tinh không thế giới kẻ xâm lấn cũng là thôi, lại còn tại chúng ta phía sau. Khe gió nổi mưa, đến cùng là có ý gì? Ngươi lãnh địa cách tinh không thế giới căn cứ tiền phương không xa, sẽ không phải ngươi đã nương nhờ vào tinh không thế giới chứ? Tịch Diệt Thần Chủ trong mắt Hàn Quang lấp lóe. "Ta nương nhờ vào tinh không thế giới hay không không phải ngươi tính toán, ta không tiến một bước bước vào tầng thứ ba vòng tròn, cũng đã cho các ngươi đường sống, nếu là các ngươi lòng tham không đủ, muốn phản công tầng thứ hai, không ngại trực tiếp xuất thủ, có thủ đoạn là gì, ta tiếp theo chính là." Vừa dứt lời, Vương Thành cũng không nữa cùng Tịch Diệt Thần Chủ lãng phí thời gian, này một đạo thần niệm trực tiếp tiêu tan. "Tịch Diệt Thần Chủ, chuyện gì xảy ra? Có người thừa dịp ta xuất chinh trừ thần thế giới, chiếm ta cơ ngực, tuy rằng chỉ là tầng thứ 2 một mảnh cơ ngực, nhưng loại hành vi này nếu là phổ biến ra" tuyệt đối sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, mọi người đều sẽ không lại có thêm đối kháng tinh không thế giới chi tâm." Tịch Diệt Thần chủ nói, trên mặt mang theo lửa giận, "Xí liệt thần chủ, ta nhất định phải đem chuyện này báo cáo chí cao hội nghị, thỉnh chư vị thần hoàng tự mình định đoạt, ta phương vị này tạm thời do ngươi thay ta tọa trấn một phen." "Chư thần thế giới thượng vị thần không đều đã ký kết chư thần minh ước sao?" Một vị khác thượng vị thần không hiểu nói. "Hắn không phải thượng vị thần, hắn là hốn độn sinh vật hậu duệ, dựa dẫm hỗn sinh vật tu hành hệ thống, gen luyện ra một bộ cường đại đến làm người run rẩy thể phách." Hỗn sinh vật hậu duệ Vậy thì phiền thức, mỗi một cái hỗn độn sinh vật hầu duệ hầu như không cách nào bị giết chết, trừ phi chúng ta điều động mấy chục tôn thượng vị thần đồng thời xuất thủ đối với hắn tiến hành vây quét, đóng kín hắn hết thảy đường lui, mười mấy vị thượng thần đứng ra, hắn mặc dù không cách nào chiến thắng, cũng có thể thông dòng đảo tẩu. Chư thần thế giới không giống với tinh không thế giới. Tinh không thế giới hình thái thứ hai tinh thần liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại vũ trụ mênh mông mỗi một góc, tốc độ không ai bằng, nhưng chư thần thế giới cũng không tồn tại loại này đặc tính, ở tình huống như vậy Có thể lấy tự thân giả lập hỗn độn diễn sinh pháp tắc hỗn độn sinh vật hệ thống người tu luyện, liền trở nên cực kỳ khó chơi, mỗi một vị thượng vị thần đề cập mạch này người tu hành đều sẽ nhíu chặt mày lên. Sí liệt thần chủ lo lắng bọn họ tiểu đội thiếu một tôn thượng vị thần có thể sẽ bị tinh không thế giới thần tôn công phá, liền vội vàng khuyên nhủ, Tịch Diệt thần chủ, hỗn độn sinh vật nhất mạch người tu hành chúng ta căn bản không có rất biện pháp hay đối phó, hắn không phải nói sao, hắn không hội bước vào chư thần thế giới tầng thứ 3, mà chúng ta thượng vị thần cương vực hạt nhân đều tại đệ tam, đệ tứ, thậm chí tầng thứ 5, hắn muốn tầng thứ 2 tương ngữ, cho hắn chính là ngươi sẽ không. Phải cho rằng trí cao hội nghị sẽ vì tầng thứ hai cái kia không có gì lớn dùng cương vực mà điều mấy chục tôn thượng vị thần tùy ngươi trở về ngươi cương vực chinh chiến đi. Tịch Diệt thần chủ nghe xong, có chút không cam lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng mà lại không phải không thừa nhận, đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ta trên thực tế đã làm tốt lui lại chuẩn bị, chuyện này ta cũng sẽ báo lên, còn trí cao hội nghị phản ứng ra sao, cũng chỉ có thể là tận nhân sự chi thiên mệnh. Họ mừng sinh nhật thư viện đại. Chương 836, chúng rượu chi môn chư thần thế giới chân chính hạt nhân tại tầng thứ 4, tầng thứ 5, chỉ có này hai tầng mới ẩn chứa chư thần thế giới bản nguyên, mới có thể chân chính nhòm ngó đến trí cao pháp tắc. Nam ở số 1, tầng thứ 2 không gian vị diện bên trong, tại không có thần linh ban tặng tình huống dưới, muốn tu luyện tới truyền ổn kỳ kỵ sĩ trình độ đều cực kỳ gian nan, thường thường một cái vị diện hơn trăm năm bên trong không chắc có thể sinh ra một vị, có thể tầng thứ 3, tầng thứ 4, truyền ổn kỳ kỵ, kỵ sĩ số lượng mà lại rõ ràng tăng lên, đặc biệt là chủ yếu nhất tầng thứ 5, truyền kỳ kỵ sĩ số lượng trở nên hết sức phổ biến, khả năng một cái vị diện trong đó mỗi người tại sau khi trưởng thành, liền có thể có kỵ sĩ cấp thực lực, hơi hơi tu luyện một thoáng liền có thể trở thành là đại kỵ sĩ, gia nhập nào đó cái thế lực hơi hơi được một ít bồi dưỡng liền có thể đứng hàng thiên kỵ sĩ, thế lực lớn bên trong thành viên càng có thể đạt đến tinh tế H N kỵ sĩ cấp bậc, trong đó người nổi bật thì lại đều không ngoại lệ, đều là chuyển kỳ cấp bậc. Những kia hạ vị thần, chúng vị thần cạnh tranh lực không đủ, không cách nào cùng thượng vị thần tranh đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ tại số 1, tầng thế giới thứ 2 phát triển tiến có thể những kia thượng vị thần thì lại căn bản không lọt mắt số 1, tầng thứ 2 tiến ngưỡng lực lượng. Dù cho Vương Thành đánh hạ vài tôn thượng vị thần danh giới, nhưng kia thượng vị thần hành quyền lợi có hại sau vẫn cứ nhịn xuống. Đã như thế, giết chóc thần hệ đối ngoại mở rộng, lần thứ hai trở nên tuần bùm sôi gió. Biết được Vương Thành chính là hỗn độn sinh vật, đồng thời có không kém gì thượng vị thần sức chiến đấu sau, những kia thượng vị thần bọn chủ động từ bỏ chư thần thế giới tầng thứ hai địa phương, đem những kia vị diện giao cho Vương Thành, một ít thượng vị thần thậm chí còn nắm những này vị diện với tư cách giáo hảo cái này hỗn độn sinh vật vốn, bất luận sau đó có cần hay không ở trên, trước tiên kết một duyên sẽ bản. Thượng vị thần đã là như vậy, Trùng vị thần càng thêm không cần phải nói. Tại ngăn ngắn 300 năm bên trong, Vương Thành chiếm cứ cương vực tăng vọt vô số lần, tầng thứ nhất chư thần thế giới có tới 1 phần 10, đều bị giết chóc thần hệ thống trị, mà tầng thứ hai chư thần thế giới hắn thống trị phạm vi thế lực, cũng là đạt đến toàn bộ chư thần thế giới 6 1 phần 10, toàn bộ chư thần thế giới ngoại vi hầu như thành công vì hắn tư nhân lãnh địa xu thế. Đánh hạ bát ngát như thế cương vực, Vương Thành tựa hồ cũng như lúc trước đối với những kia thượng vị thần hứa hẹn giống như vậy, cũng không tiếp tục hướng về tầng thứ 3 chư thần thế giới mở rộng, mà là tiến một bước tại tầng thứ nhất Tầng thứ hai chư thần thế giới mở rộng sức ảnh hưởng của mình củng cố những kia chiếm cứ vị diện tình cảnh này cũng làm cho những kia bí mật quan sát Hắn thượng vị thần thở phào nhẹ nhõm. hôn độn sinh vật khó chơi mọi người đều biết chỉ cần Vương Thành có thể giữ lời hứa không đưa tay đưa đến tầng thứ ba càng cối cực kỳ tầng thứ nhất tầng thứ hai lánh địa hắn chiếm liền chiếm Rốt cục đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất lôi đình thần chủ thần điện trong đó Vương Thành nhìn mình nghề nghiệp vạch ở trên cái kia dần dần bắt đầu thai ngén thần bí tồ tại trên mặt mang theo v vệrỡ theo nghề nghiệp vạch thai ngén hoàn thành tânộ tính điểm liền muốn sinh ra Đến thời điểm hắn tu thành Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 9 thậm chí còn thành tiểu tạo hóa thời gian, toàn bộ hội mức độ lớn rút ngắn. Thay nén thời gian, đại khái yêu cầu 1.4005. Vương Thành hơi hơi tính toán một chút, rất nhanh đến mức ra ngộ tính điểm thay nén tốc độ, so với thuộc tính điểm tới, độ khó tăng trưởng không chỉ một đinh nửa điểm. 1.4005, không lâu lắm, 300 năm bên trong, cứ việc ta chiếm cứ vị diện tăng vọt vô số lần, nhưng những này vị diện trong đó tín đồ vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển biến tín ngưỡng của chính mình, ta thậm chí không cần tiêu tốn thời gian lại đi mở rộng địa bàn chỉ cần đem những này chiếm cứ vị diện sửa sang một chút, có thể bồi dưỡng được đến thánh đồ số lượng liền có thể tăng lên gấp đôi." Vương Thành trong lòng tính toán. Bất quá hắn cũng chưa hề hoàn toàn dừng lại giết chóc thần hệ mở rộng, chỉ là không nữa tự mình xuất thủ, mở rộng tốc độ chậm rơi xuống một đoạn dài, một hơi ăn không được tên béo, đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Thời gian, tại Vương Thành tu luyện trong đó không ngừng trôi qua. Thoáng qua 900 năm. Theo cảnh giới tăng lên, tại thời gian ăn mòn cùng làm hao ở dưới, nguyên bản thuộc về nhân loại tình cảm, quả nhiên hội dần dần nhạt đi, đặc biệt là đến tinh thần cảnh giới. Rất nhiều lúc tu hành một môn thần thông bí pháp, trong trước mắt đã là mấy trăm năm, hơn 1000 năm, mà khoảng thời gian này đối với những kia không tới thiên giai cấp độ tinh luyện sư tới nói, khả năng chính là một đời. Trước một giây ngươi vẫn có thể cùng vị bằng hữu này trò chuyện với nhau thật vui, chờ ngươi tu hành xuất quan sau, hắn mà lại từ lâu chết giả, lâu dần, dĩ nhiên là nhạt đi tương giao tâm tư, bởi vậy tinh thần tại mọi người trong lòng liền dần dần trở nên cao cao tại thượng. Theo thoát ly phạm nhân thế giới, vòng sinh hoạt trong đó đều là một ít tình cảm lãnh đạm, coi nhẹ sinh tử cùng cấp tầng giả. Dĩ nhiên là rất khó khăn lại gây nên gì đó tâm tình chập chờn. Lúc trước Vương Thành thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi, đối với này cảm ngộ không sâu, có thể theo thời gian không ngừng trải rời, cuối cùng có một ngày, hắn hội trở nên coi thường thiên hạ, ngồi cao đám mây, tùy ý tinh không sinh diệt, nhật nguyệt lu xuỳ, dù cho đối với thiên hà tinh ở trên ngàn tỷ sinh linh sinh tử, cũng chẳng quan tâm. Ta hiện tại bước vào trường sinh cảnh giới mới 69 triệu năm, khi thật không biết những kia tồn tại sống mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm, cổ lão sinh vật là ra sao tiếp tục kiên trì chẳng trách rất nhiều thần tôn rõ ràng căn bản không có trùng kích tạo hóa cảnh giới khả năng, mà lại một mực lựa chọn siêu thoát, mặc cho dựa vào bản thân chôn vùi tại tinh giới lực lượng phản phệ bên dưới, bọn họ có thể đã sống không còn muốn sống, chỉ có lựa chọn đột phá cảnh giới sinh tử khai. Động đến tỉnh lại chính mình sinh tồn ý nghĩa, thành tự nhiên tốt nhất, thất bại, chỉ ít tại trước khi chết bọn họ cảm nhận được sinh mệnh tồn tại trước sinh tử nhạc buồn, cũng tốt hơn loại này ngơ ngơ ngác ngác sống không bằng chết. Vương Thành thở dài một tiếng. Tin tưởng loại này cảm khái, phòng trường cũng là hết thảy thần tôn cường giả đồng dạng đối mặt vấn đề. Liên tỷ như trước mắt tinh không thế giới cùng chư thần thế giới đại chiến, bọn họ mục đích thực sự có thể cũng không phải là muốn được gì đó, dù cho chư thần thế giới chi cao phát tắc, cũng không phải bọn họ phát động chiến tranh mục đích toàn bộ, bọn họ như thế là nguyên nhân, thực khả năng chỉ là vì tại cái kia không còn muốn sống nhân sinh trong đó tìm kiếm một chút khắc thường hoa lửa, để cho mình cảm nhận được chính mình vẫn cứ tồn tại tại thế giới này. Lắc lắc đầu, đem trong đầu tạm nghiệm xua tan. Có thể mấy triệu năm sau, hán hội trở nên cùng những này phát động chiến tranh thần tôn như thế, nhưng ít ra hiện tại, hắn còn có chính mình đi tới tu luyện độc lực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn đã rơi xuống nhân vật mẫu ở trên. Những vương diện khác cũng không có gì thay đổi, chỉ có nghề nghiệp điểm, trực tiếp từ lúc trước ba vị kể ra, rơi xuống hiện tại đáng thương vị trí 7. Đổi tỷ lệ cao đến khủng bố. May ra, tiêu xài đi nhiều như vậy nghề nghiệp điểm, rốt cục không phụ hắn hy vọng, vẫn sạch sành xanh ngộ tính điểm chuyên mục, cuối cùng từ không, đã biến thành một. Một cái ngộ tính điểm. Nhìn lướt qua nhân vật mẫu, vương Thành không có gì đó do dự, trực tiếp đem ngộ tính điểm bỏ thêm đi tới, nhất thời, nguyên bản cái kia mệnh cấp ngộ tính điểm, trực tiếp đánh vỡ cơn cùm đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới, chú rượu chi môn. Ông ngoang. Khi Ngộ Tính Điểm đạt đến cái này, ngự trị ở mệnh trời bên trên chúng rượu chi môn cấp bậc sau, Vương Thành rực quát cảm giác trước mắt thế giới phảng phất như thủy triều điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tối lui, trước mắt thế giới, không còn là thế giới, mà là từng đạo từng đạo dòng lũ. Vô số do phát tắc, do không gian, do thời gian, do một ít liền hắn đều không thể nào hiểu được thần bí tồn tại, tạo thành một mảnh lít nhá lít nhít dòng lũ, tràn ngập tại tầm mắt của hắn trong đó. Hắn lúc này liền phảng nằm ở một mảnh siêu quang tốc phi hành thông đạo trong đó chỉ có hắn một người duy trì bất động, sừng sững trong đó. Những này do pháp tắc này tuyến, gọn sóng không gian, ánh sáng thời gian tạo thành dòng lũ, lấy làm hắn đầu váng mắt hoa khó có thể với tới tốc độ, điên cuồng hướng về một phương hướng trôi qua, rương chào hướng về hắn không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy phương xa. Ầm ầm ầm. Theo Vương Thành đưa mắt muốn hướng về những pháp tắc kia, không gian, thời gian tạo thành ánh sáng dòng lũ phần cuối nhìn tới lúc, một trận kịch liệt nổ vang dông nhiên tại trong đầu của hắn nổ tung, tại loại này nổ vang nổ tung bên trong, tâm nhìn trong đó pháp tắc, không gian, dòng lũ thời gian nhưng là trong nháy mắt vỡ tan. Chư thần thế giới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lôi đỉnh vị diện bầu trời ở trước mặt hắn hiện hiện, hắn cũng là nhìn rõ ràng chính mình lập thân vị trí địa. Phương, thân điện, vẫn cứ là thân điện kia, người vẫn cứ là người kia, có thể vào lúc này, mỗi một tia gió mát tuổi, mỗi một đám mây khí cuộn, mỗi một sợi ánh mặt trời rơi ra, tựa hồ cũng bị giao cho không giống ý nghĩa, tất cả trong trời đất liền phảng phất một cái to lớn tin tức nguyên, vô số sinh tồn tại trong thiên địa sinh mệnh tự thân ở trên tỏa ra đủ loại tín hiệu, cùng cái khác tín hiệu không ngừng tụ hợp. Loại này tin tức trao đổi, tin tức dung hợp có thể dùng một ít dễ hiệu từ ngự thống nhất khái quát, như sự quan hợp, như sinh mệnh từ trường, như đại địa lực hút, như tư duy sóng điện. Từ lúc Vương Thành lúc trước ngưng luyện ra chính mình tinh thần dị tự lúc, hắn thì có loại cảm giác, nhân loại tồn tại căn cứ đúng là linh hồn sao? Có thể, linh hồn căn bản chỉ là ngàn tỷ trong tin tức một loại, vô số đại biểu hoa cỏ cây cối, đại diện cho ngư trùng đầu thú, đại diện cho núi non sông suối, đại diện cho nhật nguyệt tinh thần tín hiệu, không ngừng từ với tư cách tin tức một phần linh hồn ở trên xuyên qua mà qua, do đó sản sinh bản thân mình xem đến hoa cỏ cây tối, nhìn thấy ngư trùng đầu thú Nhìn thấy núi non sông suối, nhìn thấy nhạc nguyệt tinh thần cảm giác. Trên thực tế đây chính là một loại tự mình tin tức cùng thiên địa vạn vật tin tức tụ hợp một loại biểu hiện phương thức. Linh hồn chính là vô số tin tức tập hợp thể, vô số tin tức nhân chứng. Bởi vì linh hồn tồn tại, vì lẽ đó có ta cái này khái niệm, nhưng trên thực tế, mặc dù ta cái này khái niệm không còn tồn tại nữa, linh hồn vẫn cứ tồn tại, không tồn tại vẹn vẹn là ta cái này khái niệm. Thật giống như một loại thực vật, tại chưa từng phát hiện trước, cũng không mang ý nghĩa nó không tồn tại, chẳng qua chỉ nó bị những sinh vật khác gọi là tên khác, dùng mắt khác văn tự ghi chép. Nó chẳng qua chỉ dùng một loại nhân loại không biết phương thức mà tồn tại. Đây chính là chúng ta tồn tại tại thế giới này cái gọi là linh hồn sao? Vương Thành tự lầm bẩm, thất vọng mất mát. Nguyên lai, like, linh hồn cũng không có gì đó huyền diệu, nguyên lai like, sinh mệnh chỉ là vô số tin tức tụ hợp diễn dịch đi ra một loại hình thức, nguyên lai like, cái gọi là chúng sinh, cái gọi là đại thế giới, cái gọi là vô tận tinh không, vốn là đếm mãi không hết đồng thời đang không ngừng tụ hợp tin tức lưu, tin tức lưu phức tạp, toàn bộ vũ trụ liên phức tạp, sinh mệnh hình thức liên phức tạp, linh hồn liên phức tạp. Khi sẽ có một ngày, hắn có thể triệt để làm rõ hết thẻ tin tức lưu sao? Vũ trụ, sinh mệnh, linh hồn bí mật, liền đem bị hắn triệt để vật trần. Ở đấy lòng hắn sinh ra loại này hiệu ra, nhân vật mẫu ở trên, dựa vào điểm sở kỳ hữu đột phá đến tầng thứ 8 đỉnh cao chân ý quan tượng pháp khế động, lạng Yên không hề có một tiếng động leo lên tầng thứ 9. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 837, điểm hóa. Chúng rượu chi môn. Vương Thành nhắm mắt lại, thời khắc này, hắn thậm chí không có đi để ý tới chân ý quan tượng pháp tự chủ đột phá đến tầng thứ 9, vì hắn tiết kiệm 10 cái điểm sở ký ức vui sướng, toàn bộ của hắn tinh thần đều tập trung ở đối với vũ trụ mê ngông. Chúng sinh lĩnh ngộ trong đó, Nguyên Điểm Minh Tưởng thuật tầng thứ 9, hiểu rõ vũ trụ, Chân Ý Quan tưởng pháp tầng thứ 9, hiểu rõ linh hồn. Trước mắt Vương Thành này hai môn bí pháp, toàn bộ đến tầng cảnh giới thứ 9. Hai môn tầng thứ 9 bí pháp, hơn nữa trước nay chưa từng có ngộ tính, làm cho hắn ngờ ngợ phản phất có thể độ chạm đến vũ trụ chủ yếu nhất bí mật. Thời khắc này trong đầu của hắn tìm hiểu, không còn là nhân thế gian ân ân oán oán, không còn là thất tình lục dục yêu hận gắt mắc, mà là lên cao đến một loại trước nay chưa từng có chí thánh, chí suy nghĩ tất cả khởi nguyên, tất cả nhân quả. Không đủ Còn chưa đủ. Vương Thành mở mắt ra. Theo nội tính đẳng cấp leo lên đỉnh cao, trong đầu của hắn tư duy trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, nộ tính kéo lên trước mắt nhìn thấy đạo kia dòng lũ, thậm chí có một loại nhượng hắn cho rằng nhìn thấy tất cả nguyên nhân, tất cả kết quả hào giác. Tạo hóa cảnh chính là không gian vô hạn, không gian chính là bọn họ lực lượng khởi nguồn, vô hạn bao la không gian khiến cho bọn họ có rồi vô hạn sức mạnh mạnh mẽ. Vĩnh hằng cảnh chính là thời gian vô hạn, ghi chép không gian tồn tại đơn vị chính là thời gian, bởi vì thời gian, không gian tồn tại mới trở nên có ý nghĩa, tương tự bởi vì thời gian ngăn chặn không gian vô hạn, như một người có thể khiến thời gian đình chỉ, hắn từ vũ trụ một đầu đến một đầu khác, dù cho vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng không gian, có thể tại người thường xem ra, vẫn cứ chỉ là nháy mắt, ngàn tỷ năm ánh sáng không gian bị rút ngắn đến mấy mắt, do đó làm cho không gian lại không có ý nghĩa. Không gian vô hạn bị thời gian ngăn chặn, như vậy, thời gian vô hạn lại bị gì đó ngăn chặn. Vương Thành ngẩng đầu, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đối với tương lai lo âu và mê man căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, vũ trụ mênh mông, vô tận vũ trụ, còn có như thế nhiều chân lý chờ hắn đi truy tầm, đi tìm tòi. Hắn có tư cách gì, có lý do gì để cho mình là lối, chán trường đi xuống. Tạo hóa cảnh. Vương Thành lầm bẩm ghi nhớ mấy chữ này, trong mắt Phượng Phất một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Chân ý quan tưởng pháp hắn đến tầng thứ 9, nhưng trên thực tế hắn cũng không có chân chính từng chiếm được tầng thứ 9 phương pháp tu luyện, đã thủ luyện phong điện một chuyến, có chân ý quan tưởng pháp, nguyên điểm mình tưởng thuật tầng thứ 9 hoàn chỉnh pháp môn, hắn mới chính thức có hướng về tạo hóa cảnh khởi sướng xung phong tư cách. Nhìn lướt qua nhân vật mẫu, hắn trực tiếp động thần, lập loè biến mất ở trong hư không. Chư thần thế giới đã sắp xỉ rồi lại muốn đem còn lại 7 cái nghề nghiệp điểm chuyển biến thành nội tính điểm, trừ phi hắn có thể đánh hạ toàn bộ chư thần thế giới, bằng không căn bản muốn cũng không muốn suy nghĩ, mà muốn đánh xuống toàn bộ trư thần thế giới, trí cao thần cửa hải kia hắn liền không cách nào vượt qua, có thể chờ hắn sau đó thành tựu tạo hóa sau có thể suy tính một chút cái vấn đề này, thế nhưng hiện tại, quên đi thôi." Xèo. Vương Thành thân hình nhanh chóng xuyên qua, rất mau tới đến cổ bàn vị diện. Lần thứ 2 đi tới cổ bản vị diện, chọn cái vị diện cứ việc vẫn cứ đầy giấy lượng lớn thần trận, chế, có thể chẳng biết vì sao, những này thần trận, chế Ở trước mặt hắn đã kinh biến đến mức trăm ngàn chỗ hở rõ ràng hắn chính là đem chân ý quan tượng pháp từ tầng thứ 8 đỉnh cao lĩnh ngộ được tầng thứ 9 mà thôi nhưng mang đến biến hóa lại làm cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng trong lát hắn tự hồ hiểu được qua đây chân chính mang cho hắn biến hóa cũng không phải là tầng thứ 9 chân ý quan tử Pháp mà là nộ tính chúng rệợu chi môn cấp nộ tính cảnh giới này ngộ tính đem hắn mà được hết thể tin tức tư liệu hết thể thông hiểu đạo lý có thể dễ như ăn cháo diễn sinh ra vô cùng vô tận biến hóa dù cho hắn hiện tại thần trận sư đẳng cấp mới đạt đến cấp cao Hắn nhưng có loại chính mình liền hàng đầu thần trận đều có thể bố trí đi ra hào giác. Rõ ràng hắn hiện tại cách tạo hóa cảnh giới là thời gian còn xa, có thể như quyết đoán cho hắn chế tạo tạo hóa thần khí Pháp môn, hắn đều dám đi thử một chút tự tay luyện chế tạo hóa thần khí. Tân nay cảnh giới, nhượng ngộ tính của hắn nhảy lên tới trước nay chưa từng có phương diện, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số tư duy đốm lửa từ trong đầu phun ra mà ra, mỗi một đạo tư duy đốm lửa, đều có thể nhượng hắn sản sinh càng nhiều ý nghĩ.